218 thứ 214 chương Đoạt Hồn Chi Liêm tuyên bố ba canh rõ ràng, hải ngoại các người chơi cũng cảm thấy trò chơi này tại hậu kỳ nhảm chán, là một kiểu lấy suất suất làm chủ yếu thú vui trò chơi, thần bóng tối phá hoại hậu kỳ cách chơi chính xác vô cùng đơn điệu, đây là tuyệt đại đa số chơi ra đồ có thể cảm thụ được. Mà đổi thành một bộ phận chỉ trích, nhưng là đến từ quốc nội người chơi. Thần bóng tối phá hoại bản hải ngoại thượng tuyến sau đó, tin tức này rất nhanh liền ở trong nước Hắc ám đám tợ lại ở bên trong truyền gia. Nghe nói không, Hắc bán bản hải ngoại. Chân mạch không phải vừa ban bốn nạn đói còn không có bao lâu sao? Hắn ngược lại là rất bận, ngựa không dừng vó Nhưng mà đáng ghét ta, thân bóng tối phá hoại rõ ràng cũng chỉ là một cái chưa hoàn thành cho chơi, ta muốn nói hắn từ bỏ chúng ta những thứ này quốc nội người chơi sao? Đến cùng còn ra không ra giờ lở cờ. Bây giờ thượng tuyến bản hải ngoại, là chỉ nhìn qua đi hải ngoại vứt một đợt tiền bỏ chạy sao? Đúng vậy à, ta cũng tốt khí, ngươi nói hắn lại là nghiên cứu phát minh nạn đói lại là đẩy ra bản hải ngoại, có tinh lực như vậy này vì cái gì không làm giờ lở cờ. Cảm giác chúng ta hắc dám chơi ra đơn là mẹ kế nuôi một dạng. Sinh khí. Không được, ta muốn đi bên trên đẩy chân mạch, mắng hắn một trận. Ai, được rồi rồi rồi, vốn chính là lên họ Cho ngươi nhìn như thế ngậm trong mồm gờ, gờ còn có cái gì không vừa lòng, không sai biệt lắm được, thực sự lời nhảm chán đi chơi nạn đói cũng không tệ. Không thích loại trò chơi này loại hình, ta chỉ muốn tại hắc ám bên trong xoát xoát xoát. Các người chơi không phải để nhiều như vậy ý kiến sao? Trong diễn đàn ý kiến rắn cũng đã bị đỉnh năm 60 trang, ta muốn biết Trần Mạch đến cùng nhìn thấy chưa, đến cùng có nghe hay không lấy người chơi ý kiến ta. Ta cảm giác không có, bằng không làm sao lại vẫn luôn không có chút nào tin tức. Đại khái là bảnh trướng. Xin khí. Không được, ta muốn đi cửa hàng trải nghiệm tìm Trần Mạch, hỏi hắn một chút rốt cuộc là nghĩ như thế nào. 6 Trần Bóng Tối phá hoại bản hải ngoại tuyên bố, ở một mức độ nào đó trở nên gây gắt các người chơi bất mãn, tuy bản hải ngoại nghiên cứu phát minh cùng giờ Lờ Cở nghiên cứu phát minh là gần như đồng thời tiến hành, không ảnh hưởng lẫn nhau, nhưng các người chơi cũng không biết, cũng không muốn biết. Bọn hắn chỉ muốn một cái làm bọn hắn hài lòng giờ Lờ Cở, một cái có thể để cho bọn hắn thời gian dài hơn chơi đùa thần bóng tối phá hoại cách chơi mới. Trên diễn đàn rất nhiều ván trách tiếp mời đều bị đẩy lên, rất nhiều chơi gia đô đang biểu đạt cùng với chính mình bất mãn. Trong phòng làm việc, Trần Mạch vừa dùng thủ kỳ lưu lẫm lấy nhỏ PM cùng bình luận, một bên hỏi, "Tiễn Quân à, Đoạn hồn chi liêm có thể hay không ở nơi này chu bên trong nghiên cứu phát minh hoàn tất ta, ta sợ cũng không làm đi ra, ta có thể muốn có sinh mệnh nguy hiểm a. Tiễn Côn nhăn trán, a, không đến mức ra cửa hàng trưởng, những người chơi kia nhóm liền hai ba chu cũng không chờ. Trần Bạch nói, cảm giác quá sức. Bây giờ đã 3 tháng, tuyệt đại đa số hắc ám chơi ra đô đã ngoạn nị kịch bản hình thức, chủ yếu là ra quan sát xuất tương đối thấp, rất nhiều chầm mê ở soát soát hạt của chơi ra đô chẳng ghét, chớ nói chi là những cái kia người chơi bình thường nhỏ. Tiễn Côn gật gật đầu, đi Ta đã biết, bây giờ công năng làm được đều không khác mấy, chính là hai cái nghề nghiệp mới kỹ năng vấn đề thăng bằng còn làm được không tốt lắm, ta thêm một cái ban, tranh thủ tuần này có thể toàn bộ xong việc. Chân mạch vỗ vỗ bờ vai của hắn, khổ cực, tóm lại, chờ đoạn hồn chi liêm phiên bản này làm được sau đó, hắc ám trò chơi này liền có thể tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Tiễn côn gật đầu, được rồi, yên tâm đi cửa hàng trưởng, nhất định có thể đúng thời hạn hoàn thành. Chân mạch lại xác định một chút nghiên cứu phát minh tiến độ, cảm giác tuần này bên trong mới có thể nghiên cứu phát minh hoàn thành, trở về cửa hàng trải nghiệm đi. Chính Hoàng Hy đối với Tiễn Côn nói, Cảm giác cửa hàng trưởng đối với đoạn hồn chi liêm rất xem trọng, bất quá ta vẫn có nghi vấn, giờ lở cờ bên trong ngoại trừ hai cái nghề nghiệp mới, một cái trương tiết mới bên ngoài, chủ yếu cách chơi chính là bí cảnh cùng thiên thê hệ thống, thứ này thật có thể kéo dài trò chơi này tuổi thọ sao?" Tiễn cô nói, từ điểm trưởng trên lý luận tới nói, hẳn là hữu dụng, dù sao thiên thê chính là một cái cạnh tranh cơ chế, giống như rất nhiều bảng xếp hạng mở dạng, kích động người chơi ganh đua so sánh, khoe khoang, nhất định là có trợ giúp kéo dài các người chơi thời gian trò chơi. Nhưng mà nói thật, ta cũng cảm thấy hai chức năng này có chút đơn giản, nói trắng ra là chính là một cái phó bản mới, một chung đội đi. Này cũng không phải là cái gì phức tạp công năng, nội dung trò chơi vẫn là nhiều như vậy, người chơi nên chơi chán không phải là biết chơi chán sao? Trịnh Hoàng Hy nghĩ nghĩ, cái kia, trận đấu mùa giải hệ thống đâu? Chuyên gia mô thức đâu? Tiễn Quân nói, ta cảm thấy chuyên gia mô thức cũng chính là vừa mới bắt đầu tương đối mới mẻ, nhưng mà người chơi chắc chắn tiểu chúng. Dù sao cảm giác thất bại quá mạnh mẽ, chết một lần liền phải làm lại từ đầu, liền hát cám độ khó này, ưa thích như thế thụ ngược đãi người chơi vẫn là cực thiểu số a. Trận đấu mùa giải hệ thống kỳ thực cùng thiên thế ngược lại là thật sướng, nhưng ta cảm thấy à, giống như cũng chính là vừa mới bắt đầu mới mẻ một điểm có thể phát huy tác dụng bao lớn thật không dễ nói." Chính Hoàng Hi nói, "Đúng vậy à, chỉ có thể nói cái trò chơi này hình thức bản thân hạn chế quá chết, vốn chính là một cái game offline, nhưng phải cưỡng ép đem trò chơi tuổi thọ kéo dài hơn mấy tháng thậm chí 1, 2 năm, quá khó khăn." Tiễn Quân nói, "Ai nói không phải thì sao? Tính toán, vẫn là mau đem rở lở cờ nghiên cứu ra rồi nói sau." 6. Tăng giờ làm việc thời gian một tuần, thân bóng tối phá hoại phiên bản mới đoạt hồn chi liêm chung quy là nghiên cứu phát minh hoàn tất. Tại Lôi đỉnh Du Hi kịch trên bình đài tuyên bố đoạt hồn chi liem đồng thời, chẩn mạch cũng cuối cùng phát một đầu dài nhỏ nhoi, đáp lại các người chơi chất vấn. Tuần bóng tối phá hoại phim tư liệu Đoạt Hồn Chi Liêm Sápolai. Đoạt Hồn Chi Liêm mới tăng thêm nội dung, hoàn toàn mới nghề nghiệp, thành giáo quân, chết linh pháp sư. Hoàn toàn mới kịch bản, đệ ngũ màn. Kéo dài hắc ám cố sự, lại không phải thiên tướng chạy về phía vệ tư mã quốc thành, tại u ám hôn độn giới cứ điểm cùng Đoạt Hồn giả đại quân giao chiến. Hoàn toàn mới cách chơi, mạo hiểm hình thức, áp dụng động thái độ khó hệ thống, có thể nhiều lần hoàn thành chương tiết kịch bản đồng thời thu được khen thưởng phong phú. Tiên thưởng nhiệm vụ, hoàn thành đặc định tiền thưởng nhiệm vụ có thể thu được gói quà, truyền kỳ vật phẩm thu được tỉ lệ để thăng. Lại không phải thiên bí cảnh. Sử dụng bí cảnh triệt thạch có thể mở ra, áp dụng hoàn toàn ngẫu nhiên địa hình cùng hoàn cảnh thiết trí, quái vật tổ hợp cùng thủ lĩnh toàn bộ nỗ nhiên. Bí cảnh chia làm phổ thông bí cảnh cùng to lớn bí cảnh hai loại, hoàn thành bí cảnh đồng dạng sẽ thu hoạch được khen thưởng phong phú. To lớn trong bí cảnh đem rơi xuống mới tinh truyền kỳ bảo thạch, tăng thêm một bước nhân vật chiến lực. Chuyên gia mô thức, người chơi cao cấp có thể áp dụng chuyên gia mô thức tiến hành trò chơi, tại nên hình thức bên trong, nhân vật đem chỉ có một lần cơ hội, một khi tử vòng đem không cách nào phục sinh. Thiên hệ Thiên Thê sẽ ghi chép các người chơi trò chơi tiến độ cùng sự nghiệp to lớn, tại đại trong bí cảnh thành tích phía trước 1000 tên chơi ra đô sẽ ở trên bảng lưu danh. Trận đấu mùa giải, tại trận đấu mùa giải bên trong, chúng ta cổ vũ người chơi một lần nữa thể nghiệm không ngừng trở nên mạnh mẽ quá trình, mỗi cái trận đấu mùa giải lúc bắt đầu, chơi ra đô có thể sáng tạo từ không bắt đầu trận đấu mùa giải nhân vật, đồng thời từ cùng một hàng bắt đầu bắt đầu lũ bảng. Trận đấu mùa giải sẽ cung cấp đặc biệt ban thưởng, quát truyền kỳ vật phẩm, hóa ban ảnh chân dung cùng chiến các loại. Trận đấu mùa giải thiên thê bảng sẽ cùng phổ thông thiên thê bảng phân chia ra. 219 thứ 215 chương nhiệt độ tăng trở lại 4 canh đầu này nhỏ nhoi vừa phát ra tới, các người chơi trong nháy mắt vỡ tổ. Gờmờn, cái quỷ gì? Thân bóng tối phá hoại phim tư liệu. Đã có thể chơi. Trần Mạch lúc nào vụng trộm nghiên cứu? Cái bức này như thế nào một điểm phong thanh đều không lộ ra tới a, Gờmờn. Ta còn tưởng rằng Trần Mạch vội vàng nạn đói cùng hắc ám bản hải ngoại sự tình, căn bản cũng không có nghiên cứu phát minh phim tư liệu kế hoạch đâu. Ông trời của ta, xúc động khóc, Trần Mạch vậy mà không có quên chúng ta. Mau nhìn xem đổi mới nội dung gì. Hai cái nghề nghiệp mới, một cái chương tiên mới. Ngay, từ treo lơ đến xem, cái này cờ gờ vẫn như cũ ngậm trong muồm tác thiên a, hơn nữa kịch bản nhìn cũng cũng không tệ lắm. Hai cái này nghề nghiệp mới cảm giác đều chơi thật vui, Thánh giáo quân cùng chết linh pháp sư, tư liệu đồ ta xem, nữ tính thánh giáo quân đơn giản quá đẹp, không được, ta muốn luyện một cái. Ta xem một chút có cái gì cách chơi mới. A, mạo hiểm hình thức. Tự do thể nghiệm thì bạn, có thể, vậy sau này bắt đầu soát thì càng dễ dàng. Chờ một chút, bí cảnh, thiên thê. trận đấu mùa giải, chữ thật nhiều sáu. Ta, cố nén xem xong, cảm giác là phục vụ dây truyền a. Đầu tiên sáng tạo một cái trận đấu mùa giải nhân vật, tiếp đó tại bí cảnh hình thức bên trong điên cổ soát, tiếp đó cấp đoạt tiền thê xếp hạng. Mẹ nó, chân mạch thật chí kỷ Cảm giác giống thẻ bài game điện thoại bảng xếp hạng 6. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, phía trước rất chán ghét bảng xếp hạng, nhưng mà nếu như không có thật đúng là không thể trứng. Chuyên gia mua thức, chỉ có một cái mạng. GMN, cái này kích động, ta thích. Phim tư liệu thu phí, định giá 88. Có chút do dự muốn hay không mua 6. Nếu như mua được sau đó vẫn là một giả soát, vậy cái này tiền tiêu quá không đáng giá 6. Vì hai cái nghề nghiệp mới cũng phải mua a. Vậy được, người trước mua à, thể nghiệm qua sau đó nhớ ký theo ta chia sẻ một chút chơi vui hay không xấu. Có thần bóng tối phá hoại phẩm chất căn đoàn, Đoạt hồn chi liên một phát bán liền lập tức gây nên một cố đao loạn phong trào, chủ yếu là hắc ám người chơi giả dặn kinh nghiệm nhóm đều kìm nén đến quá lâu, thật nhiều người đều cho là Trần Mạch không có ý định đổi mới, kết quả không nghĩ tới Trần Mạch vậy mà ném đi ra cả một cái phim tư liệu, hơn nữa nội dung vô cùng phong phú, cái này khiến tất cả mọi người đều có một cái loại cảm giác thụ sủng lực kinh. Phải biết cho dù là trước đây hộ cơ cũng không đãi ngộ này a. Hơn nữa Mặc kệ Hắc Ám hậu kỳ cách chơi có phải hay không buồn tệ, dù sao đây là một cái tinh phẩm trò chơi, tiền kỳ nội dung đầy đủ hấp dẫn ánh mắt, tuyệt đại đa số người chơi vẫn là rất ưa thích nó. Hồn chi bộ này mới phim tư liệu nhìn thành ý tràn đầy. 6. Cửa hàng trải nghiệm bên trong. Vốn là thật nhiều tại thể nghiệm nạn đói các người chơi, chờ Hồn chi Liêm vừa lên mạng, lập tức liền về tới thần bóng tối phá hoại ôm ấp hai báo, cửa hàng trải nghiệm bên trong nguyên bản nạn đói đại quân, chỉ còn lại một phần nhỏ người còn tại kiên trì. Ngươi cũng đi chơi Hắc phim tư liệu. Đúng vậy a, Tân Bích Tỉnh, nghề nghiệp mới như thế nào cũng phải trải nghiệm một chút a. Ngươi cũng mất bọn nạn đói. Ta còn chờ lấy tổ đội cùng nhau chơi đồ đâu. Ai, không có việc gì, ngược lại Hắc Ám nhiều nhất chơi một cái một hai tuần, đem nghề nghiệp mới thể nghiệm một chút, tiếp đó chạy xong một lần kịch bản liền quan nghỉ, đến lúc đó trở lại tiếp tục nhặt đồ bỏ đi a. Không sai, lại không phải ngày sứ mệnh đang triệu hắn lấy ta. Châu chắc nhưng là trực tiếp mới xây một cái trận đấu mùa giải nhân vật, một nữ tính thánh giáo quân, bắt đầu tăng cấp. Cùng Châu chắc một dạng người chơi không phải số ít, thi đấu bí mô thức đối với rất nhiều Hắc Ám trung thực người chơi tới nói cũng là cái thật tươi cách chơi. Bởi vì lúc trước, Hắc Ám thời điểm, có ít người mua sớm, có ít người mua mượn. Chơi trước nhân có quá lớn ra tay trước như thế, những cái kia muộn mua 1-2 tuần nhưng là lại nghĩ hướng bảng người chơi cũng rất nhất cả trứng bởi vì như thế nào truy đều đuổi không kịp. Hơn nữa, rất nhiều người tại vừa mới bắt đầu lúc chơi đùa cũng không quá biết chơi, đối với kỹ năng lựa chọn, trang bị phối hợp đều không cái gì nghiên cứu, đi rất nhiều đường quên co. Nếu như dựa theo trước đây chương mục tới sắp xếp thiên thê mà nói, chương mục bản thân chênh lệnh quá xa. Bây giờ mở ra mới trận đấu mùa giải. Mặc dù mọi người đều phải một lần nữa luyện nhân vật, nhưng dù sao tại cùng chạy một đường, thái điều không đến mức bị bỏ lại qua xa, cao thủ có kinh nghiệm cũng có thể chiếm giữ nhất định ra tay trước ưu thế, cho nên mới trận đấu mùa giải vừa mở, nhiệt tình của mọi người đều cao vô cùng. Châu chắc đối với giả Bằng nói: "Nhanh, mau mau song cấp, hôm nay chúng ta tranh thủ bảo liệu đến tối, trước tiên bọn tới mát cấp lại nói." Dạ Bằng nói: "Ách, thế nhưng là buổi tối cửa hàng trải nghiệm liền đóng cửa á." Châu chắc nói: "Cái kia có gì, cửa hàng trải nghiệm đóng cửa chúng ta liền cà phê internet đi lên, tiếp tục." Dạ Bằng: "Sáu." Thần bóng tối phá hoại quan phương diễn đàn. Tại phim tư liệu tuyên bố phía sau lại độ náo nhiệt, có người thảo luận tân kỳ tình, nghề nghiệp mới, có người thảo luận thi đấu quý mô thức cùng thiên thế, còn có người thảo luận chuyên gia mô thức, chuyển kỳ bảo thạch các loại. Đại gia dự đoán phía dưới, mới trận đấu mùa giải cái nào nghề nghiệp ưu thế lớn nhất, ai sẽ trước hết nhất đăng đỉnh tiên thế. Ngày mai khai hoang, có người hay không nói một chút dã man nhân phải làm như thế nào chơi. Bắt đầu thi đấu quý mô thức rồi. Mau tới mấy cái ổn định đồng đội cùng một chỗ khai hoang. Người mới cầu giải liên quan tới linh pháp sư cách chơi, vì đến mai trùng tiền bậc thang làm chuẩn bị. Mà mới nhìn thấy phim tư liệu mở muốn nhập hố. Có hay không vị nào đại lao mang ta một chút. Cỡ lớn chiến lược tiếp, liên quan tới dã man nhân trước mắt nhiều loại lưu phái. Tư liệu chỉnh lý, tất cả độ khó tỷ lệ rất bày tỏ hắc ám tổn thương công thức tính toán cùng các loại tăng thương hiệu quả phân tích tân thủ toàn chức nghiệp giới thiệu một chút tương đối hấp dẫn tiếp mời rất nhanh liền bị đẩy lên, rất nhiều phía trước đã thoát cái hố hắc ám người chơi nghe nói đổi mới phim tư liệu, tất cả đều lại lần nữa quay về, ước hẹn xung kích một chút thi đấu quý mô thức thiên hề. Rất nhanh, phía trước trên diễn đàn những cái kia phản nạn dán, đề nghị dán, vứt bỏ hố thiếp đều không thấy, các người chơi liên quan tới phiên bản mới đánh giá cũng càng lại like việc cao. Ta đột nhiên cảm giác trò chơi này lại có thể chơi đừng nói thi đấu quý mô thức chơi thật vui bây giờ ta mỗi ngày soát soátát soát đều tràn đầy động lực Đúng vậy À trước đó soát đường này coi như soát ra một thân hào trang bị thì thế nào không có người nhìn không có người chia sẻ bây giờ vì h hướng bảng mỗi ngày đều động lực 10 phần a hơn nữa cách chơi cũng thay đổi nhiều Mặc dù kịch bản hình thức đều nghị nhưng mà còn có thể chơi mạo hiểm hình thức đi soát cái dương có thể làm nhiệm vụ đặc t thủ chế tạo đặc tù trang bị có thể đi bí cảnh hình thức đầy đủ còn có thể đến lớn bí cảnh hướng số tầng Trung thiên bậc than chuyện này thật sự sẽệ ta Nghề nghiệp mới cũng rất tuyệt ta. Thánh giáo quân cùng chết linh pháp sự kỹ năng đều tương đương đồng. Hơn nữa còn tăng thêm thật nhiều nội dung mới, tặng lại hộp ma có thể rút ra chuyển kỳ đạo cụ uy năng, thoáng một cái chiến lược liền để thăng thật nhiều a, phía trước nhất thiết phải bỏ qua mất đạo cụ địch thủ, cũng đều có thể mang tới. Không có ai thể nghiệm một chút chuyên gia mô thức sao? Quá mẹ nó sảng khoái, loại này mạo hiểm cảm giác quá kích thích, ta thật sự sợ không cẩn thận liền treo, cũng lại không có cách nào sống lại. Phim tư liệu thật tuyệt a, chân mạch và thuế. Uy, phía trước các ngươi còn đem hắn mắng cầu huyết lâm đầu đâu. Khụ đó là một hiểu lầm, hiểu lầm. Thứ hôm nay trở đi ta liền là Trần Mạch phán cuồng. Quả nhiên Trần Mạch vẫn là nhớ kỹ chúng ta. Phía trước những cái kia đề nghị dán không biết hắn xem hay chưa, bất quá hắn không có tiếp thu những cái kia đề nghị là cái rất phù hợp sắc thực lựa chọn, bởi vì phim tư liệu cách làm so với cái kia đề nghị có thể cao minh nhiều lắm. Quả nhiên, ta so nhà thiết kế thông minh tại Trần Mạch đây là cái ngụy đầu đề a. 220 thứ 216 chương Trần Mạch dạy người chơi canh 5 cửa hàng trải nghiệm bên trong, Lâm Tuyết cũng tại tràn đầy phấn khởi chơi đùa mới trận đấu mùa giải. Trên phòng phát sóng trực tiếp là thánh giáo quân hướng trận đấu mùa giải thiên thế bảng, trực tiếp dàn người xem rất nhiều. Mưa Đạn cũng rất dày tụ tập, tất cả đều là đang thảo luận mới trận đấu mùa giải. Lâm Tuyết một bên xoát lấy bí cảnh, vừa cùng Mưa Đạn tương tác. Tại sao lại có mấy người xem hỏi ta chừng nào thì bắt đầu chơi? Là một phi thường yêu thích thần bóng tối phá hoại người chơi cao cấp, nhất định là phim tư liệu một phát bán liền mua a. Thánh giáo quân lợi hại hay không? Ách, từ hiện tại đến xem rất bình thường, không sánh được pháp gia rất xa. Bất quá cũng có thể là là ta còn không có lục lọi ra cái nghề nghiệp này chính xác cách chơi. Phiên bản mới chơi vui hay không? Ta chỉ có thể nói cho ngươi, phi thường tốt chơi đánh cái xo so à, trước đây hắc ám giống như một khối bánh ngọt nhỏ, nhìn ăn thật ngon, cũng chính xác ăn thật ngon, nhưng mà hơi ăn nhiều một điểm liền án. Nhưng mà ban bố phim tư liệu phía sau hát ám giống như căn thuốc, chấm mê ở soát quang hoàn toàn không dừng được. Trần mạch ở đâu? Ta cũng không biết, hắn thật nhiều thời gian đều ở đây trong phòng làm việc, không chắc chắn có thể bắt được hắn. Hách, bây giờ không được, ta đang soát lấy bí cảnh đâu, chờ một lát hắn tới sau đó ta lại đi bắt hắn. Lâm Tuyết cũng là cửa hàng trải nghiệm quen quen, dù sao ở đây có thể chơi đến trần mạch mới nhất cho chơi, cho nên nàng cũng là thường hướng cửa hàng trải nghiệm bên trong chạy, cùng Tô Cẩn Du, Già Bằng Châu chắc bọn hắn đều lẫn vào rất quen. Vì tại trong tiệm trực tiếp, Lâm Tuyết còn chuyên môn làm cái camera mang theo trong người. Kết quả Lâm Tuyết đang chơi lấy, đột nhiên phát hiện mưa đạn bắt đầu điên cuồng quét màn hình. KMN. Cái tiêu tựa như là chân mạch, phát hiện một cái hoang dã Trần mạch, nhanh, dù cả gì nhanh đi bắt giữ. Hoa, thật là chân mạch a. Duju ca gì, bên trên. Lâm Tuyết quay đầu nhìn lại, chân mạch vừa vặn từ cửa hàng trải nghiệm bên ngoài đi vào, có thể là công tác mệt mỏi, chuẩn bị tới cửa hàng trải nghiệm trên ghế salon ngồi một lát. Lâm Tuyết cũng là vui mừng quá đỗi, cửa hàng trưởng. Chân mạch sợ hết hồn, ngươi Ngươi muốn làm gì?" Lâm Tuyết nở nụ cười, "Hắc hắc, không có gì, ta khán giả muốn nhìn ngươi một chút." Nang vừa nói, một bên đem camera nhắm ngay Trần Bạch, đại gia mau nhìn, sống chân Mạch, thật trăm. Phần trăm. "Ai, các ngươi mỗi ngày la hét muốn nhìn chân Mạch, lần này trung vi là gặp được a." Trần Bạch, "6." Hắn cũng có chút bất đắc dĩ, loại này bị mấy trăm ngàn người nhìn chằm chằm cảm giác thật sự là có chút nhức cả trứng, cảm giác giống như là tại bị làm khỉ đuổi địch. Trần Mạch nhìn một chút Lâm Tuyết màn ảnh máy vi tính, "Ta nói, ngươi đây không phải tại khai hoang mới trận đấu mùa giải sao?" Khai Hoang liền hảo hảo khai hoang, không muốn luôn trần trừ, giống như ngươi làm sao có thể hướng bảng thành công a. Lâm Tuyết nhìn xem mưa đạn, cửa hàng trưởng, khán giả đều nói muốn nhìn ngươi chơi đùa. Chơi bổ cờ giặc cùng thần bóng tối phá hoại đều được. Trần Mạch nắm trán, ngươi mới là chủ bá a, nhìn ta làm gì? Lâm Tuyết nói, nhìn cái mới mẹ thôi. Tới, vừa vặn, ta đây có chương mục, ngươi liền lấy tài khoản của ta chơi. Trần Mạch có chút bất đắc dĩ bị Lâm Tuyết cưỡng ép đè ở trên chỗ ngồi. Vấn đề là ta lấy tài khoản của ngươi chơi cũng không tốt làm cho a, trò chơi này lại không cần quá nhiều thao tác, chủ yếu vẫn là nhìn trang bị phối hợp. Trần Mạch nói, Lâm Tuyết lộ ra một cái có chút giảo hoạt mỉm cười, "Vậy ngươi liền giúp ta phối hợp một chút trang bị thôi, ta trong bọc có thật nhiều trang bị đều không dùng đâu." Trần Mạch, "6." Lâm Tuyết nhân vật là một cái nữ tính thánh giáo quân, hảo trang bị không nhiều, huyền hóa phải ngược lại là rất đẹp. Trên thân không có mấy món xảo trang, ngược lại là có toàn bộ thương khố đủ loại tấn kiện. "Ngươi 6, ngươi cái này trang bị cũng quá cay con mắt, đều không mấy món dáng dấp giống như xảo trang, ngươi cái này khiến ta thế nào chơi a?" Trần Mạch có chút bất đắc dĩ nói. Lâm nụ cười, "Ngươi thế, nhưng là Trần Mạch a, nhà thiết kế a, trước kia viết tẩy thiên thê Điểm nhỏ này phiền thuật còn khó được ngươi sao? Trần Mạch, 6. Tuy nói là vớt mông ngựa, nhưng mà đập đến vẫn rất thoải mái. Trần Mạch có chút bất đắc gì nói, tốt à, xem ở ngươi cái này vô nông ngựa phải tốt phân thượng, ta liền ứng cứu vướt ngươi một chút cái tài khoản này à. Trần Mạch nhìn một chút Lâm Tuyết kỹ năng, chất lọc các loại, lấy ánh mắt của hắn xem ra, cái này bịu quả thực là có chút khó coi, xem ra đánh cái đại bí cảnh 40 tầng có chút tốn sức. Bất quá điều này cũng không có thể quái Lâm Tuyết, dù sao cái thế giới này các người chơi nghiên cứu thần bóng tối phá hoại thời gian không, giải Phía trước lại không có thiên thê hình thức đi kích động các người chơi khai phát mới xáo lộ, cho nên mọi người đối với trò chơi này lý giải đều dừng lại ở một cái so sánh nông cạn giai đoạn. Trần Mạch cũng nghĩ tốt, vừa vặn mượn cơ hội này mở rộng một chút thế giới này các người chơi náo động, nhường đại gia cảm thụ một chút thần bóng tối phá hoại kỳ lạ trang bị hệ thống. Tuy Lâm Tuyết cái tài khoản này phía trên trang bị tương đối cay con mắt, cơ bản bản thượng không có mấy món sáo trang, bất quá tại Trần Mạch xem ra, vẫn là có thể miễn cưỡng cứ cứu vớt một cái. Lật một chút cái dương, Trần Mạch phát hiện một tin tức tốt, Lâm Tuyết tương đối cần kiệm công việc quản gia, phía trước đánh ra truyền kỳ trang bị, viễn cổ trang bị Mặc kệ có tác dụng hay không, tất cả đều ném ở trong góc tồn, giống một chút tương đối mấu chốt đạo cụ, toàn năng pháp giới, thiên đưng đấu áo, thiên mã liệm ra, quân, các loại đều có, không sai biệt lắm có thể chống đỡ lấy một bộ cũng không tệ, biểu Trần Mạch bắt đầu cực nhanh thao tác. Đầu tiên đem kỹ năng tất cả đều thay thế đi, mang lên là trảm chánh, quick, chiến mã xung kích, sắt thép chi ra, tính dân, á tạp lạc đặc biệt vũ sĩ. Kỹ năng bị động mang lên như tình, thiết đạm kết tâm, sát sự nữ cùng bảo thạch chi lực. Sau đó đem trang bị cũng toàn bộ đổi, thiên đưng đấu áo, thiên mã ra, quân, lý áo thủy khắp vư miệng, bảo tàng gai lưng cho vị giờ bữa hổ mệnh, Dương Tiên sinh yêu pháp quân, hư ảo trường oa giày bò sáu. Những thứ này nhìn không có chứng dùng gì tán tiện, Trần Mạch đều cho mặc vào. Hơn nữa, lập biết cái tài khoản này bên trên vẫn còn có thiên hồn ngục cùng anh hảo chi nguyện cái này một cập nhẫn, cái này khiến Trần Mạch phi thường hài lòng. Chất lọc nhân thế vô thường, sát thép chi tâm, toàn năng pháp giới, thu được cái này ba kiện trang bị là hiệu. Tẩy thổ tính, phù ma, cây đồ thạch. Trọn vẹn giày vo xuống, lâm biệt quân đã bị đội phải bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Trần Mạch nhìn một chút cái này giáo quân thủ tính, cũng không tệ lắm, để ngụ giảm bớt, toàn bộ nguyên tố khẳng định Bùi Gai tổn thương mấy cái mấu chốt thuộc tính đều chất không sai bị lắm. Tốt, cuối cùng xong việc. Chân Mạch Phi thường hài lòng đóng lại nhân vật mặt ngoài, có thể ở một đống rách dưới bên trong nhặt ra như thế một bộ biểu tới, thật là tương đương không dễ dàng. Lâm Tuyết toàn trình nhìn chằm chằm chân Mạch thao tác, nhìn xem hắn từ trong dương lấy ra những cái kia chính mình cất kỹ rách dưới, tiếp đó từng cái từng cái mặc vào. Lúc này, Lâm Tuyết vô cùng ngạc bức. Lấy nàng đối với ưu lý giải, chân Mạch một bộ này làm cho người hít thở không thông thao tác, nàng chỉ có thể nhìn hiểu đại khái 20%. Đầu tiên kỹ năng phương diện, những thứ này bên trong không có bất kỳ cái gì thường quy kéo dài tổn thương kỹ năng, chiến mã xung kích là một cái chuẩn bị kỹ năng, la chắn tránh là một cái khống chế kỹ năng, sắt thép chi ra cùng a tạp lạc đặc biệt dung sĩ là một cái bờ úf kỹ năng, tính dâng là một cái cỡ nhỏ phạm vi tổn thương kỹ năng. Trong này cũng chỉ có huynh kích coi như là một nghiêm chỉnh tổn thương kỹ năng, nhưng mà thời gian cung độ lại đặc biệt dài, hơn nữa lệnh ở cái nào hoàn toàn chính là xem vật khí. Trang bị phương diện thì càng ngộp bức, lớp biết duy nhất có thể xem hiểu là thiên hồn ngục cùng anh hảo chi nguyện này đối với chỉ có một sáu trang hiệu quả. Khi này hai cái chiếc nhẫn là nhân vật trên người duy nhất sáu trang lúc, người trang bị mỗi một kiện viễn cổ vật phẩm đều sẽ khiến cho ngươi tổn thương đề thăng 100%, bị tổn thương giảm xuống 4%. Hai chiếc nhẫn này có thể nói là khá sáu trang thiên địch, bởi vì có nó liền không thể lại hưởng thụ khác bất luận cái gì 6 trang thuộc tính. Nhìn chân mạch là dự định chơi tán tiện lưu, toàn thân cũng là tán tiện, phối hợp này đối với giới chỉ tạo dựng trang bị hệ thống. Nhưng mà, làm được hả? Lâm Tiết cực độ hoài nghi. 221 thứ 217 chương đại pháo cỡi canh một trên màn đạn, khán giả cũng tất cả đều tại quét màn hình. Chân mạch một bộ này thao tác để bọn hắn hoàn toàn xem cũng hiểu. Có thể nói, đã triệt để vượt ra khỏi bọn họ nhận thức phạm chủ. Chân mạch đây là lão dạng nào? Kỹ năng này mang cũng quá nhẹ nhàng a. Tổn thương kỹ năng ở nơi nào? Người xem một chút một thân này đồng binh tây đấu, đơn giản, thi đấu đấu áo, thiên mã liệm ra, quân, Lý Áo Thủy khắc vư miệng, bảo tàng đai lưng, dương tiên sinh yêu pháp của 6. Tất cả đều là nhìn rất đẹp, trên thực tế không có chứng dùng tán kiện a. Có thể là muốn đi tán tiện lưu. Phối hợp 6 trang chức nhận tố tính, đem mình tổn thương trùng cao. Có thể là bởi vì dù cả gì trang bị quá thấp dưới, chân mạch cũng chỉ có thể miễn cưỡng cứu chứa a bất quá ta vẫn là rất hoài nghi. Bây giờ bộ này trang bị mặc dù trên thuộc tính cao một chút nhưng mà cảm giác tuyệt không thực dụng à thật có thể giúp dù cả cảị đánh tới 45 tầng 66 hơn nữa mọi người chú ý không có Trần mạch cho trang bị tẩy thuộc tính tất cả đều tẩy bùi gai tổn thương thứ này 6 rất hữu dụng sao với bạn ta đây có thánh giáo quân ta xem một chút á ta đã biết mấy cái này kỹ năng cũng có thể thông qua mang vụ Văn đem tổn thương chuyển hóa thành bùi gai tổn thương theo lý thuyết Trần Mạch dự định át chủ bài bùi tổ thương thì ra là như thế à Vậy là tốt rồi lý giải nhiều chẳng thể trách mang sát xử nữ cái này bị đau đâu nhưng mà ta vẫn không hiểu Bộ này nhìn rất đẹp, nhưng thật có thể được không?" Đây màn hình dấu chấm hỏi. Bất quá đại đa số người đều biết, chân mạch một bộ này hẳn không phải là làm càng rỡ, nhất định là có ý nghĩ của mình, cho nên đều kiên nhẫn nhìn xem. Chân mạch điều khiển Thánh giáo quân đi tới ngoại không phải thiên phương nhạy bén bia bên cạnh, lựa chọn to lớn bí cảnh độ khó. Phía trước Lâm Tuyết tốt nhất ghi chép là 41 tầng, liền đây vẫn là gặp lèn, dựa vào vận khí mới đánh đi qua. Đẳng cấp cao hơn đại bí cảnh tạm chưa mở khóa, chân mạch muốn trực tiếp đánh 60 tầng cũng không khả năng, cũng chỉ phải theo Lâm Tuyết ghi chép một mực quét xuống. Thánh giáo quân bị truyền tống vào đại bên trong bí cảnh, vừa mới đi vào dậm đạp chẳng chịt quái vật liền sông thẳng đi qua. Đại trong bí cảnh quái vật số lượng so kịch bản hình thức phải hơn rất nhiều, cho nên nhìn cũng vô cùng có lực thị giác chung kích. Chân Mạch nhìn cũng không nhìn, Thánh giáo quân trực tiếp sử dụng kỹ năng chiến mã trung phong, trong nháy mắt cưỡi lên chiến mã hóa thành một đạo ám ảnh, hướng về quái trong đống sông thẳng tới. Loại cảm giác này giống nhau một cái xe gắn máy người cưỡi ngựa đạp một cước chân ga, trong nháy mắt tăng tốc. Mưa đạn đều kinh ngạc, MN, đây là làm gì vậy?" Cái kia một đống quái vật bên trong vừa vận thì có một cái màu vàng anh cùng ba cái màu lam tinh anh, lại hỗn tạp số lớn tiểu quái. Cái này một cái chiến mã trùng phong vọt vào không phải tự tìm đường chết sao? Chiến mã trùng phong dưới trạng thái thánh giáo quân trực tiếp liền vọt vào quái vật dày đặc nhất chỗ, tinh anh quái cùng mênh mông nhiều tiểu quái đều bị hắn cho dẫn đến đây, tụ trở thành một đoàn. Thánh giáo quân gầm lên giận dữ, cánh ngưng, a tạp lạp đặc biệt vũ sĩ, sắt thép chi ra kỹ năng tất cả đều gầm ra, đồng thời sử dụng huyễn kích, trên trời bắt đầu rơi xuống số lớn thùng gỗ, điên cuồng đập về phía những quái vật kia. Cùng lúc đó, đầy màn hình con số trong nháy mắt bạo đi ra, những cái kia tiểu quái nhao nhao mất mạng, tinh quái lượng máu cũng bắt đầu phi hạ xuống. Lâm Tuyết sợ hết hồn, cái tốc độ này thật đáng sợ. Nang phía trước đánh độ khó này đánh vô cùng tốn sức, còn thường xuyên chết, dẫn quái cũng không dám dẫn tới quá nhiều, vô cùng cẩn thận mà chú ý mình tiêu xái vị, nhưng mà Trần mạch căn bản cũng không quan tâm, cái nào quái nhiều liền hướng đi đâu, đi đến quay trong đống, chỉ cần thấy được toàn năng pháp giới thuộc tính không sai, lập tức liền là 1234 một trận theo, cái nào kỹ năng tốt hay dùng cái nào, tiếp đó trên trời rơi xuống một đống thủng nhưng cái này quái vật liền đùng đùng mà tất cả đều chết hết. Hơn nữa, Trần mạch ngựa không dừng vó, cơ hội toàn trình duy trì chiến mã trùng phong trạng thái, những cái kia rậm rạp quái vật căn bản là ngăn không được hắn, muốn đi đâu thì đi đó toàn bộ đại bí cảnh không bao lâu liền quét xong, căn bản không gặp phải bất luận cái gì khó khăn, nhìn cũng không có bất kỳ thao tác nào độ khó, cưỡi ngựa bản tháo, cùng dạo phố thức mà chạy một vòng, quái liền đều chết xong. Lâm Tuyết đơn giản trấn kinh, cái này 6. Cửa hàng trưởng, người theo ta chơi đến là cùng một cái trường một sao? Mưa đạn cũng bị đủ loại 666 cho quét bình, những người này cũng đều không nghi tới, một đống nhìn như vô dụng rác rưởi tán tiện, đến rồi trần mạch trong tay vậy mà cũng có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Chân mạch rất bình tĩnh, thông quan đại bí cảnh sau đó, lập tức lại mở tầng tiếp theo. Một dạng phi ngựa một dạng nguyên ép, Lâm Tuyết toàn chỉnh chăm chú nhìn, giống như căn bản là không có nhìn ra độ khó nơi nào tăng lên. Bên trên một tầng nguyên ép, tầng này vẫn là nguyên ép. Chân mạch cứ như vậy từng tầng từng tầng mà quét xuống, một mực từ 41 tầng xoát đến rồi 65 tầng, dòng giá quét qua hơn 20 tầng mới ngừng lại được. Lâm Tuyết đơn giản chán v้าง, đây vẫn là mình số tại khoảng sao? Hơn nữa đoạn đường này quét xuống, thật sự không có cảm giác độ khó để thăng. Phía trước Lâm Tuyết chính mình lúc chơi đùa, chỉ cần đại bí cảnh tăng lên một tầng, cũng cảm giác về độ khó tăng lên mấy cái số lựa cấp, phía trước còn có thể miễn cưỡng quẩy chỉ cần tăng lên một tầng sau đó sẽ rất khó vượt qua kiểm tra rồi. Nhưng mà Trần Mạch giống như căn bản không gặp phải vấn đề này, từ 40 tầng đến 60 tầng đều không gặp phải thất bại gì. Trần Mạch còn cho Lâm Tuyết soát đi ra mấy món tốt trang bị, đổi được trên thân. Đến rồi 60 tầng sau đó mà bắt đầu gặp phải một chút khó khăn, đến rồi 65 tầng, đã triệt để không quét đi được. Dù sao một bộ này trang bị là chấp vã lung tung tích lũy lên, rất nhiều thuộc tính cũng không phải hoàn mỹ như thế. Hơn nữa có mấy kiện trang bị đều không phải là viết cổ, đối với giới sáu trang hiệu quả cũng không có phát huy rất đầy đủ. Trần Mạch đứng lên, đi, nhiều nhất liền chơi đến trình độ này. Phía sau chính ngươi tìm tôi a." Lâm Tuyết vội vàng từng thanh từng thanh hắn kéo lại, cửa hàng trưởng ngươi trước chờ đi, giảng giải cho ta một chút con đường cũ này rốt cuộc là chơi như thế nào. Trần Mạch có chút im lặng, "Uy, ngươi không phải cao tài sinh sao?" Thình độc lập hoàn thành bài tập. Lâm Tuyết bĩu môi một cái, thử, hãy hỏi." Nói xong, Lâm Tuyết thở phì phò ngồi xuống ghế. Bất quá nàng mặc dù mặt ngoài rất tức giận, trên thực tế trong lòng vẫn là thật cao hứng, dù sao cũng không phải ai cũng có thể bị Trần Mạch chỉ điểm. Hơn nữa hôm nay Trần Mạch lộ chiêu này cũng chính xác kinh diễm, nàng cũng nghĩ không thông, vì cái gì nhân vật của mình đổi lại một thân trách dưới. Sức chiến đấu vậy mà lật ra nhiều lần như vậy. Lập tức vọt lên tầng 20, đây cũng quá Ngụy Tiên. Không có thời gian chửi bậy chú cô sinh cửa hàng trưởng, Lâm Tiết vội vàng mở ra đạo cụ cột, bắt đầu nghiên cứu trần mạch bộ này kỹ năng và trang bị phối hợp xáo lộ. Mưa đạn các đại thần cũng bắt đầu phân tích hình thức, còn có thật nhiều người đến trong trò chơi, đâu ra đấy mà trích dẫn trần mạch phương án, một bên chơi một bên tìm tòi. Thì ra là thế. Ta hiểu. Lâm Tuyết đang nhìn nhiều lần thánh giáo quân thuộc tính cùng kỹ năng sau đó, rốt cuộc hiểu rõ con đường cũ này chốn nỗ chốt. Bộ này bị ở kiếp trước được xưng là đại pháo cưới, nó rõ rệt nhất đặc điểm chính là tối đại hóa lợi dụng mấy cái tán món đặc tính, điên cùng xếp mình bùi gai tổ thương, tiếp đó lợi dụng pháo kích cùng chiến mã trùng phong hai cái này mấu chốt kỹ năng đả thương hại. Ưu thế của nó ở chỗ, hiệu suất nhanh, cao bạo phát, nhanh chóng chạy đổ. Hơn nữa mấy cái này tán trang bị đặc tính đều vô cùng thích hợp toàn bộ lưu phái thu phát phương thức, cho nên đã từng vang bóng một thời, thậm chí có thể bằng vào bộ này bị đả thông 90 tầng. Đương nhiên, kiếp trước H3 lưu phái rất nhiều, phiên bản đổi mới phía sau cũng có rất nhiều bị vượt qua con đường cũ này. Nhưng Lâm Tuyết không có gì đặc biệt thích hợp xảo trang, cho nên Trần Mạch tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, lợi dụng những thứ này tán kiện thành lập nên một bộ tương đối hoàn thiện kỹu, cũng coi là cho Lâm Tuyết cùng mưa đạn khán giả tú rồi một lần cái trò chơi này ý đồ xấu cách chơi. 222 thứ 218 trương tỏa sáng tân sinh canh hai rất nhanh, Trần Mạch dùng Lâm Tuyết chương mục hướng đại bí cảnh video liền bị chuyển đến trên mạng, quan phương trong diễn đàn, rất nhiều hắc ám cốt hô cấp người chơi đều ở đây phân tích Trần Mạch rốt cuộc là làm sao làm được. Ai nhìn dù cả gì trực tiếp. Trần Mạch lẩm nhẩm, hơn nữa đáng sợ nhất là Trần Mạch cho dù cả gì thánh giáo quân đội một thân trang bị, vậy mà trực tiếp bỏ lên 20 tầng đại bí cảnh. Cơ "KTMN, thật hay giả. Ta không tin, cùng một cái chu mục, sức chiến đấu có thể kém nhiều như vậy. 20 tầng đại bí cảnh, cái này chiến đấu lực phải lật ra gấp bao nhiêu lần?" Thu hình lại đã truyền đến trên mạng đi, chính ngươi đi xem mà, toàn bộ quá trình đều có người quay xuống, tôi quá lẳng lơ con mẹ nó luôn là Trần Mạch hướng về dù cả gì trong dương chữ vật nhặt được một thân rách dưới, đủ loại tang kiện, còn làm cái hoàn toàn xem không hiểu kỹ năng phối hợp. Nhưng mà tặc mấy liệt. Tốt, ta đi nhìn một chút." Cái này thu hình lại rất nhanh liền tại trên diễn đàn bị đỉnh trở thành hot topic, nhất là tại Thánh Giáo Quân đám tự lợi ở trong cơ thể đưa tới sóng to gió lớn. Trước mắt mà nói, Thánh Giáo Quân cùng chết linh pháp sư hai cái này nghề nghiệp mới tại đại bí cảnh tiến độ rõ ràng nhất thấp hơn khác không phải phim tư liệu nghề nghiệp, bởi vì mấy cái khác nghề nghiệp cũng đã có mấy bộ tương đối thành thục, hoàn thiện bịu nguyên nhân chủ yếu ở chỗ, phim tư liệu mặc dù đã thượng tuyến một đoạn thời gian, nhưng mọi người đối với nghề nghiệp mới còn tại tìm tòi giai đoạn. Nhất là Thánh Giáo Quân, tuyệt đại đa số người chơi còn không có lục lọi ra một cái đủ tốt xáo lộ. Chân mạch cái này mới lưu phái, một cách tự nhiên đưa tới mọi người xem trọng. Hơn nữa các người chơi cũng đều biết, Trần Mạch mỗi một lần chơi đùa đều sẽ lộ ra một chút vô cùng đặc thù chiến thuật đi ra, giống trước đây Hồ Cở Giác, Suy Phong Lưu, Loạn Khoáng Lưu các loại kinh điển chiến thuật liền cũng là Trần Mạch lẩm ra. Lần này Trần Mạch chơi chắc chắn cũng là vô cùng đáng giá nghiên cứu sáo lộ, hơn nữa rất có thể cùng thần bóng tối phá hoại tầng sâu cách chơi có trọng yếu quan hệ. Rất nhanh, tại hợp lưu hợp sức phía dưới, mượn nhờ ngay lúc đó thu hình lại, Trần Mạch con đường cũ này cũng bị triệt để nghiên cứu ra. Cái này cách chơi được mệnh danh là cưỡi ngựa băng thảo, rất liền tại quân đám ở bên trong lưu Con đường cũ này hoạch tâm tư tưởng chính là điên cuồng xếp bụi gai tổn thương, đồng thời lợi dụng thiên hồn ngục cùng anh hảo chi nguyện này đối trước nhận 6 trang tổ tính, mức độ lớn nhất mà phát huy trên thân tán kiện viễn cổ vật phẩm chiến lực, viễn cổ vật phẩm càng nhiều, tổn thương để thăng thì càng nhiều, từ đó bằng vào một thân tán kiện siêu việt 6 trang hiệu quả. Kỹ năng phương diện, Kính lăng, quên kích tục xương bản áo, sắt thép chi ra, chiến mã xung kích cái này bốn cái kỹ năng, cũng có thể thông qua kỹ năng phụ chuyển hóa thành bụi gai tổn thương, theo lý thuyết, mấy cái này cũng là tổn thương kỹ năng. Mã tạp Lạp đặc biệt dụng sĩ nhưng là một cái phi thường cường đại bờ UFF kỹ năng. Tại tăng thương phương diện có vẻ lấy hiệu quả. Một kỹ năng cuối cùng có thể mang lá chắn tránh cũng có thể mang chính nghĩa luật pháp, chủ yếu là vì để thăng năng lực sinh tồn. Tối làm cho người tẩm tắc lấy làm kỳ lạ chính là tán món phối trang. Những thứ này tán món chỗ cường đại ở chỗ, đầu tiên bọn chúng có thể kích hoạt đối với giới sáo trang hiệu quả, thứ yếu bọn chúng có thể đối với kỹ năng tiến hành tăng phúc, những thứ này đặc thủ trang bị đặc hiệu đối với thánh giáo quân tới nói phi thường hữu dụng. Lý Áo thủy khắp vương miện, làm cho bảo thạch hiệu quả gấp bội, lại phối hợp kỹ năng bị động bảo thạch chí lực, tại vương miện bên trên khảm nạm kim cương có thể thu được số lớn để ngộ giảm bớt, nhường thánh giáo quân những kỹ năng thời gian củng độ giảm mạnh. Dây chuyển, khéo phí giở dây chuyển, có thể làm thánh giáo quân thêm một cái kỹ năng bị động. Giáp ngực, sắt thép chi tâm cùng thiên lưng giáp ngực, một cái mặc lên người, một cái chất lọc đặc hiệu. Thiên lưng giáp ngực làm cho vai tuần năng lượng cao hơn 90% lúc, bị tổn thương giảm bớt 50%. Sắt thép chi tâm có thể làm cho nhân vật thu được thể năng 300% bùi gai tổn thương. Bởi vì cái này lưu phái thánh giáo quân mang tất cả kỹ năng cũng không tiêu hao phấn nộ giá trị năng lượng, cho nên năng lượng của hắn là vĩnh viễn mắt chỉ số, có thể vĩnh viễn phát động thiên lưng giáp ngực hiệu quả. Đài lưng Bảo tàng đại lưng, hiệu quả đặc biệt là mỗi cách 6 giây đối với địch nhân một lần phát động mệnh kích. Bởi vì mệnh kích bắn phá là cái này, lưu phái hoạch tâm tổn thương kỹ năng, cho nên bảo tàng đai lưng có thể nói là là tối trọng yếu phối trang, trực tiếp nhường thánh giáo quân tổn thương năng lực gấp bội. Quần, Dương tiên sinh yêu pháp quân, hiệu quả đặc biệt là di động lúc năng lượng tạo ra tốc độ cùng tổn thương để thăng, đứng im lúc giảm xuống. Cái này lưu phái thánh giáo quân bởi vì một mực tại cỡi ngựa chạy loạn, cho nên đồng dạng có thể hoàn phát động cái hiệu quả này. Dây, hoa bó, hiệu quả đặc biệt là có thể nhường nhân vật mất đi va chạm thể tích, không trở ngại chút nào đang tránh trong đống di động. Như vậy thì thêm một bước tăng cường Thánh giáo quân tính linh hoạt. Vũ khí, Thiên mã liệm ra, quân, tục xưng roi ngựa, hiệu quả đặc biệt là làm cho chiến mã xung kích thời gian gấp bội. Cứ như vậy phối hợp với đề ngộ giảm bớt, Thánh giáo quân cơ hồ toàn chỉnh đều ở đây lập tức, tới lui như gió, căn bản không cần xuống ngựa bị quái vây đánh. Chắc lọc vũ khí, nhân thế vô thường, có thể làm cho đánh số lượng gấp bội. Chắc lọc giới chỉ, toàn năng pháp giới, làm cho đơn nhất nguyên tố tổn thương để thằng 200%, đối với Thánh giáo quân mà nói, chiếc nhẫn này sẽ ở hòa diễm, thần thánh, sấm vật lý cái này bốn loại tổn thương loại hình bên trong tuần hoàn, cách mỗi giây đổi một loại thuộc tính. Bùi gai tổn thương xem như vật lý tổn thương, cho nên khi toàn năng pháp giới đổi được vật lý đà mạ cộng thêm trạng thái lúc, thánh giáo quân tổn thương sẽ lại lần nữa gấp bội. Những thứ này tạm kiện, mặc dù coi như mỗi cái đặc hiệu đều tác dụng không lớn, nhưng ở con đường cũ này bên trong, lại đều phát huy ra tác dụng vô cùng trọng yếu, dạng này thánh giáo quân, tại bờ UFF toàn bộ triển khai dưới tình huống, mỗi lần đánh tổn thương cũng là chỉ số cấp mà tăng lên, cho nên Trần Mạch mới có thể lợi dụng cái tài khoản này trực tiếp nhảy bò lên tầng 20 đại bí cảnh. 6. Đang nhiên cứu thấu toàn bộ cõi ngựa ban pháo lưu thánh giáo quân sáo lộ sau đó, tất cả thánh giáo quân cấp người chơi đều kinh hãi. Trò chơi còn có thể chơi như vậy. Những thứ này nguyên bản nhìn không chỗ dùng chút nào trang bị, vậy mà tất cả đều tại cái nào đó lưu phái bên trong phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu, hơn nữa trang bị, kỹ năng, bảo thạch đủ loại thuộc tính phối hợp lại, trực tiếp liền để cái nghề nghiệp này tổn thương nội tung. Thánh giáo quân các người chơi nhau nhau bắt trước đồng thời, những nghề nghiệp khác cũng đều thu được một chút dẫn dắt. Đại gia phát hiện, cái trò chơi này nguyên lai like còn có thể dạng này chơi, chẳng thể trách muốn thiết trí 17 cái độ khó. Các người chơi nhiệt huyết bị trọn vẹn điều động đứng lên, chủ yếu là bây giờ ở vào hướng bảng thời kỳ mấu chốt, các biệt nghề nghiệp ở giữa cũng tất cả đều nín một hơi đều liệu mạng nghiên cứu thích hợp bản chức nghiệp lưu phái. Liền như là một quả hỏa tinh ném vào thùng thuốc nổ, tất cả các người chơi nhiệt huyết đều bị trong nháy mắt dẫn nổ. Những cái kia rất thích nghiên cứu các người chơi đều ở đây đào sâu thần bóng tối phá hoại trị số hệ thống, tìm kiếm đủ loại kỳ quái trang bị sau lưng tiềm lực, liền ngay cả những thứ kia không thích nghiên cứu các người chơi cũng đều tại trên diễn đàn xem đủ loại mới nhất lưu phái, đấu pháp, muốn hướng cao hơn số tầng. Nguyên bản vốn đã có chút lạnh tấu thần bóng tối phá hoại, tại phiên bản mới kích thích phía dưới, vậy mà lại lần nữa tỏa sáng tân sinh. 223 thứ 219 chương thu vào bà kinh nghiệm nội rất nhiều nhà thiết kế nhỏ đều chú ý tới đoạn hồn chi liên bộ này phim tư liệu. Thân bóng tối phá hoại chỗ hiển lộ ra xu hướng suy tàn tất cả mọi người đều nhìn ở trong mắt, mặc dù các người chơi cùng nhà thiết kế nhóm đều ở đây suy xét, như thế nào mới có thể thay đổi xu hướng suy tàn, kéo dài Hắc ám, cái này tinh phẩm ưu sinh mệnh lực, nhưng vẫn luôn không có kết luận. Cũng có một chút người chơi hoặc nhà thiết kế đưa ra đề nghị, nhưng rất nhanh liền bị những thứ khác các người chơi bắt bỏ. Những thứ này đề nghị hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ thay đổi Hắc ám nguyên bản trò chơi đặc chất, hoặc thêm một bước tiêu hao sinh mệnh lực của nó, để nó lạnh phải cân nhắc. Hệ cảm là một cái lây xoát xoát xoát làm hạch tâm thú vui trò chơi, nhưng loại này không hạn chế xoát vô cùng dễ dàng để cho người ta phiền chán. Cái này ở rất nhiều nhà thiết kế trong mắt là một cái vòng lập vô hạn, nếu như muốn giải quyết vấn đề này, nhất định là phải cải biến xoát xoát hình thức game, nhưng cứ như vậy, tất nhiên sẽ cắt giảm trò chơi này hạch tâm niềm vui thú. Niềm vui thú cùng thiếu hụt phản phất là tiền xu hai mặt, cho nên rất khó cải thiện. Nhưng làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới là, chân mạch dùng ai cũng không có nghĩ tới một loại phương thức, đó chính là một con đường đi đến đen, tiếp tục cường hóa loại này xoát xoát xoạt chơi. Người cảm thấy xoát xoát xoát rất phiền. Tốt lắm. Ta thông qua đủ loại thủ đoạn tiếp tục đâm kích người xoát xoát như thế nào, bây giờ còn phiền sao? Rất nhiều người chơi phát hiện ngược lại không phiền, hơn nữa rất mang cảm giác, giống như là sụp đổ liệu pháp một dạng, mặc dù trận đấu mùa giải, thiên hề các loại hoạt động vừa mở đi ra, cái trò chơi này giống như trở nên càng liệu, nhưng tất cả mọi người đều thích thú. Thậm chí có trò chơi truyền thông chuyên môn vì Đoạt Hồn Chi Liêm làm một lần bình chắc, toàn diện phân tích nó rốt cuộc là như thế nào cứu Vãn Thần Bóng Tối phá hoại trò chơi này hậu kỳ cách chơi. Xem như có chút loạn nghị thần Bóng Tối phá hoại người chơi, người viết rất khó tưởng tượng Đoạt Hồn Chi Liêm lại là như thế toàn diện một loại truyền mặt. Đầu tiên là phong phú nội dung trò chơi. Phim tư liệu bên trong âm trầm yên lặng tràng cảnh kế thừa hắc ám nhất quán phong cách, thi thể chồng chất như núi, thì dân điên cùng chạy trốn, ác linh ở khắp mọi nơi, phụ thân mỗi một cái có thể hô hấp sinh linh, cái này không khí một mực bảo trì đến cuối cùng, người có thể rõ ràng mà cảm nhận được, thế giới này đang kêu gọi lấy ngươi. Lớn nhất nhanh lòng người là, trăn mạch ở bên trong nội dung cốt truyện an bài nhân vật chính cùng ái đức lý đối quyết, cái này làm cho người nôn mửa lão yêu bà thật sự đáng giá suất 100 lần, không, 1000 lần. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là bí cảnh hệ thống, bất đồng địa đồ cùng hoàn cảnh bị ngẫu nhiên tổ hợp lại với nhau. Nhượng mỗi một lần tiến vào vật tổ sau lịch trình đều biến thành một cái điên cuồng mã nhiệt liệt mộng ngộ. Giết chết sau cùng một lúc, đủ loại trang bị như hoa tuyết giống như rơi xuống một chỗ, hơn nữa cơ hội mỗi một lần đều sẽ có một kiện xử thi trang bị rơi xuống. Trần Mạch đã sáng tạo ra một cái vô cùng đơn giản nhưng hữu hiệu hệ thống, đó chính là thượng tuyến, giết buốt, thu được ban thưởng, hạ tuyến. Cái này khiến các người chơi có thể trực tiếp nhảy qua những cái kia rườm ra chỉnh tự, trực tiếp hưởng thụ soát soát khoái cảm. Trên thực tế, Trần Mạch dùng bộ này phim tư liệu nói cho chúng ta biết, há dám trò chơi này chân chính học tâm sức cạnh tranh, đó chính là soát, soát. Trần Mạch dùng một loạt phù hợp hắc ám đặc tính cách chơi mới, một lần nữa cứu vãn trò chơi này. Bản tác điểm tốt, hắc ám bầu không khí, mạo hiểm hình thức, lâu bền cảm giác thành tựu, tính đa dạng thị giác hiệu quả. Nếu như ngươi hứa thích soát soát soạt trò chơi, như vậy không hề nghi ngờ, Thần bóng tối phá hoại, Đoạt hồn chi liêm chính là ngươi lựa chọn chính xác nhất 6. Thần bóng tối phá hoại phim tư liệu Đoạt hồn chi liêm, chiết để bổ toàn trò chơi này, để nó có thể thu được càng thêm đáng kể sinh mệnh lực, từ đó cũng xác lập Thần bóng tối phá hoại trò chơi này tại soát, soát, soát trò chơi bên trong đặt nền móng địa vị mà hắn đặc biệt phong cách cùng rõ ràng rất xuất sắc cả thủ, cũng trở thành một loại RPG trong trò chơi điện hình chi nhánh, bị rất nhiều về sau nhà thiết kế nhóm nhiều lần nghiên cứu. Mà chịu đến đoạt hồn chi liêm dẫn dắt lớn nhất nhà thiết kế, hẳn là phi thật uyên. Tại hắn quyết định hạng mục mới hậu kỳ cách chơi, thậm chí đã bắt đầu chủ bị cụ thể phương án thiết kế sau đó, đoạt hồn chi liêm mới vì sự chậm trễ này. Tại xâm nhập phân tích đoạt hồn chi liêm cái này phim tư liệu đặc tính sau đó, phi thật uyên bỏ ra 3 ngày thời gian, đại sửa lại một chút đã thành hình trò chơi thiết kế. Mặc dù điều này khiến cho một bộ phận lật đổ đà đảo làm lại, khách quan bên trên tăng lên rất nhiều lượng công việc, nhưng Phi Thật Nguyên rất rõ ràng, làm lại như vậy đẳng giá. Nhìn thấy đoạn Hồn Chi liem đối với thần bóng tối phá hoại hậu kỳ nhàm chán vấn đề phương án giải quyết sau đó, Phi Thật Nguyên cũng nhận thức được chính mình phía trước phương án vấn đề. Phía trước Phi Thật Nguyên dự định thông qua tăng thêm game online các chơi, kéo dài thời gian trò chơi các loại thủ đoạn đến giải quyết vấn đề này, nhưng hiện tại xem ra, loại phương thức này tất nhiên có thể ở một mức độ nào đó hòa dịu trò chơi hậu kỳ không còn chút sức lực nào vấn đề, lại tổn thương trò chơi bản thân đặt trước. Mai chân mạch giải quyết phương thức, ngược lại là trước mắt có thể thấy giải pháp tốt nhất. Đương nhiên, vợ giờ bưng cùng TC quả nhiên thiết kế lý niệm có khác nhau, phi thật viên là một tên S cấp nhà thiết kế, chắc chắn cũng sẽ không toàn bộ trích dẫn. Bất quá, hắn vẫn tử trong thu được một chút dẫn dắt, đồng thời đối với Trần Mạch có chút lao mắt mà nhìn. Ra hoàn này, không đơn giản A6. Thần bóng tối phá hoại lớn nhất ý nghĩa không chỉ ở chỗ vì về sau nghiên cứu phát minh ZerDG trò chơi trải đường, càng quan trọng chính là, nó tại rất nhiều phương diện cũng là một loại thăm dò. Tham dò các người chơi đối với ngôi thứ ba góc nhìn tiếp nhận trình độ. Thăm dò các người chơi đối với âm ta điện phong cách tiếp nhận trình độ tham dò các người chơi đối với bạo liều cách chơi ngoại thủ độ, mà nạn đói thượng tuyến, nhưng là tham dò các người chơi đối với các hộp ưu thích trình độ. Trong này mỗi một đầu cũng có thể mở rộng diễn sinh ra rất nhiều chỗ khác nhau trò chơi loại hình, cũng sắp vì Trần Mạch phía sau khai phát kế hoạch chỉ đường. Theo đoạn hồn chi liem đạt được thành công lớn, chân mạch trong tay tài chính chưa từng có dư dạ. Thân bóng tối phá hoại tại toàn cầu lượng tiêu thụ đạt đến 980 vạn phần, mặc dù kém xa kiếp trước bạo tuyết 3000 vạn phần, nhưng là đã là một cái vô cùng đáng giá tiêu ngạo thành tích. Đoàn hồn chi liêm còn không có tại Hải Ngoại Thượng Tuyến, trước mắt vẹn vẹn quốc nội lượng tiêu thụ đã đạt đến 290 vạn đơn phần, cơ hội tất cả mua thần bóng tối phá hoại người chơi, cũng đang lo lắng mua bộ này phim tư liệu. Cái thế giới này quốc nội người chơi cũng coi như là nếm được đại tác phiên bản dẫn đầu toàn cầu khoái cảm. Nạn đói ở trong nước lượng tiêu thụ là 435 vật bộ, cái này lượng tiêu thụ mặc dù không bằng kiếp trước, nhưng ở trong thế giới song song, một cái đầu nhập nhỏ như vậy các hộp trò chơi có thể cầm tới cái này lượng tiêu thụ, cũng đã là có thể xưng kỳ tích. Hai trò chơi toàn bộ bán chạy, nâng cấp chân mạch tích lũy đại lượng nhân khí đồng thời, cũng vì hắn mang đến kết sủ thu vào. Nguyên bản Trần Mạch trong tay nghiên cứu phát minh tài chính tại 7 đứa tạ hữu, nghiên cứu phát minh thần bóng tối phá hoại tiêu phí tương đối cao, bao quát hoạt hồn chi liêm cái này phim tư liệu ở bên trong bỏ ra gần tới 2 ức, so sánh cùng nhau, nạn đói nghiên cứu phát minh chi phí đều xem như mưa bụi. Dù sao loại này tinh phẩm trò chơi thật sự là quá đốt tiền. Bất quá cũng may thần bóng tối phá hoại tại thị trường quốc tế biểu hiện cũng đồng dạng không tệ, cho tới bây giờ, Trần Mạch thu vào như sau: Thần bóng tối phá hoại quốc nội bản thu vào 3.4 thần bóng tối phá hoại bản quốc tế thu vào 12.3 ức. Nạn đói quốc nội thu vào 6100 vạn và thuần chi liêm quốc nội bản thu vào 2.36 ức. Đương nhiên, trong đoạn thời gian này, Âm Dương sư cùng hộ cợ giặc còn tại kéo dài vì Trần Mạch cung cấp lấy thu vào. Rằng có lâu như vậy, Trần Mạch trong tay nghiên cứu phát minh tài chính cuối cùng thực hiện liệu nhất lần tương đối mấu chốt tính tăng trưởng, đột phá 30 ức đại quan. 224 thứ 220 cá gớp mỗi trạng thái Trần Mạch 4 canh cửa hàng trải nghiệm tầng 2, Trần Mạch đang tại trên bàn công đắc ý mà phơi nắng. Hắn lúc này thoải mái mà tựa ở trên ghế nằm, đeo kính râm uống vào gớp lạnh đồ uống, thoải mái phảng phất tại hà ý nghĩ phép một dạng. Mặc dù phía ngoài nhiệt độ không cao, nhưng trong phòng tại Dương Quang bắn thẳng đến dưới tình huống vẫn đủ lâm áp, nhắm mắt lại liền có thể tưởng tượng Dương Quang bãi cắt tình cảnh. Bất quá loại này thích khí không khí rất nhanh liền bị đánh vỡ. Cửa hàng trưởng, giờ làm việc ngươi lại tại mỏ cá rồi. Đã nói xong tuần này, bên trong liền đem trò chơi mới khái niệm bản thảo viết ra đâu. Tô Cần Du chống lạnh, có chút nộ kỳ bất tranh nói, theo đoạt hồn chi liên bán, thân bóng tối phá hoại toàn bộ nghiên cứu phát minh kế hoạch cũng đã hết thể đều kết thúc. Mà nạn đói bởi vì bản thân trò chơi là tính, cũng không cần quá thưởng xuyên đổi mới phiên bản, cho nên Trần Mạch liền vô cùng thuận theo tự nhiên mà tiến nhập các góc muối trạng thái, mỗi ngày vui chơi giải trí phơi nắng đơn giản liền xoay người đều chẳng muốn lận. Đến nỗi công ty thường ngày vận hành, hệ luân vận duy, cân bằng tính chất điều chỉnh các loại công việc, hiện tại cũng đã có chuyên gia phụ trách, Trần Mạch chỉ cần đem nguyên bản chính mình phụ trách công tác đánh tan, tiếp đó phân phối cho người khác, liền có thể vô sự một thân nhẹ. Ai, làm lão bản chính là tốt." Trần Mạch cảm khái nói. "Tô Cần Du, 6. Cửa hàng trưởng, mau dậy đi viết khái niệm bản thảo rồi." Trần Mạch nói, "Ai, Cá Vàng A, ngươi theo ta đây lâu như vậy, không rõ sao? Ta hỏi ngươi, làm trò chơi quan trọng nhất là cái gì?" Tô Cẩn Du sững sốt một chút, "Ách 6. Lực chấp hành, cùng Linh cảm. Trân mạch gật gật đầu, không tệ, có tiến bộ. Cái kia, linh cảm từ chỗ nào tới? Tô Cẩn Du một bước, linh cảm 6. Từ chỗ nào tới? Liên từ trong đầu tự nhiên xuất hiện A. Trân mạch lắc đầu liên tục, không không không, linh cảm đến từ bông lòng Mỗi ngày đều ép buộc chính mình vội vàng như chó, linh cảm làm sao sẽ tới đâu? Ta cần nghĩ ngơi, mỗi ngày chạy không chính mình cái gì cũng không muốn nghĩ, linh cảm mới có thể đến. Tô Cẩn Du nói, ách, điểm trưởng kêu ý của ngươi là nói, nhất định phải chờ linh cảm tới chúng ta mới có thể mở công việc. Trân mạch gật gật đầu, đương nhiên. Ngươi phải nhớ kỹ Làm trò chơi là tối trọng yếu chính là phương hướng muốn chính xác, phương hướng sai lầm, làm nhiều hơn nữa sự tình cũng là tại uổng phí sức lực. Cho nên ngươi bây giờ tới thúc giục ta, trên thực tế là tại lên phản tác dụng. Tô Cẩn Du nói, gạo, vậy ta không quấy rầy ngươi, cửa hàng trưởng ngươi từ từ tích lũy linh cảm a." Lựa gạt Tô Cẩn Du, Trần Bạch tiếp tục đắc ý mà tại trên bàn công nằm. Kỳ thực hắn căn bản cũng không phải là tại tích lũy linh cảm, chỉ là hắn bây giờ có chút cá gấc mới, căn bản vốn không công tác mà thôi. Nhiều lần xác nhận công ty trong chương một số dư còn lại sau đó, Trần Bạch đột nhiên ý thức được, chính mình giống như so với trong mình tưởng tượng còn muốn có tiền có phải hay không cân nhắc mua một cái lớn một chút cửa hàng trải nghiệm, thuận tiện cũng mua một cái căn phòng lớn. Ân, có phòng ở liền muốn cưới một lá bà, sau đó liền phải sinh con. Là sống cái nam cầu, vẫn là nữ cầu sáu. Không đúng, đứa con trai vẫn là nữ à đâu. Hai tử sữa bột tiền ngược lại là không có gì, mấu chốt là về sau đến trường, có phải hay không còn phải mua bộ học khu phòng. Học khu phòng ngược lại là cũng có thể mua được, chỉ bất quá hộ khẩu là một cái vấn đề lớn. Ai, tính toán, không có hộ khẩu liền trực tiếp đưa đến nước ngoài đi đi. Cũng không biết nước ngoài đưa mắt không quen, em bé có thể thích ứng hay không. Mấy mắn như ý nghĩ này cũng là Trần Mạch Na bổ, không có người khác biết, bằng không Trần Mạch nhất định sẽ được nhắc nhở, trở lên tất cả tiền đề cũng là muốn có một bạn gái. Nếu như bị các người chơi đã biết, như vậy các người chơi nhất định sẽ nói, người kết hôn hay không không trọng yếu, sinh không sinh em bé cũng không trọng yếu, dù là ngươi cả một đời cũng là độc thân cũng cậu cũng không trọng yếu, mấu chốt là 6. Người mẹ nói cho ta cút ngay lập tức đi nghiên cứu phát minh trò chơi mới a. Không có cách nào, chính là chỗ này kiểu thói đời nóng lạnh, tình người hâm lạnh. Kỳ thực Trần Mạch cũng không phải một cái vô dục vô cầu nhân, chỉ bất quá đối với hắn mà nói Trí tắc tiêu khoái hoặc là khác bất cứ chuyện gì cũng không sánh nổi, tính cách của hắn chính là như thế. Nếu như tại chế tác trò chơi về điểm này tới nói, Trần Mạch nên tính là cái của công việc loại hình người, như loại này các lớp mối trạng thái sẽ rất ít xuất hiện. Hơn nữa, làm trò chơi không giống với những công việc khác, đây là một cái cần kịp thời lắng nghe người chơi phản hồi, ứng đối thị trường biến hóa, đối với trò chơi làm ra hợp thời điều chỉnh công tác, cho nên một khi bắt đầu làm việc sau đó sẽ rất khó nửa đường dừng lại, chỉ có tại trò chơi nghiên cứu ra sau đó, tại ổn định vận doanh trong lúc đó, mới có thể rút ra một chút thời gian tới. Nay cũng dẫn đến Trần Mạch vẫn luôn bề bộn nhiều việc. Trần Mạch ổn định lại tâm thần nghĩ nghĩ, bên dưới trời xui đất khiến, hắn khai phát kế hoạch cũng chính xác có chút chút trệ hướng nguyên bản con đường. Phía trước hắn cùng chắc giao nói, trong vòng 2 năm nghiên cứu ra một cái có thể một lần nữa mang họa PC sân thượng siêu bạo trò chơi, này cũng đã nhanh 3 năm, còn không có nâng lên khai phát nhịp trình. Tương phản, Verzior tiến độ ngược lại là trước thời hạn không thiếu, Trần Mạch vốn là cho là nghiên cứu phát minh Verzior trò chơi ít nhất cần 5 năm sau đó, nhưng không nghĩ tới bây giờ liền có thể hơi kiểm tra Verzior hướng cửa. Đương nhiên, những thứ này nhỏ xíu sai lầm cũng không phải rất chốt, hết thảy còn tại Trần Mạch kế hoạch bên trong trước mắt mà nói, lấy Trần Mạch danh khí cùng tài chính tới nói, cái này cửa hàng trải nghiệm đã vô cùng chê bé. Hắn bây giờ có đầy đủ nhiều tài chính đi đổi một cái càng lớn mặt tiền cửa hàng, thật tốt xây dựng mình một chút bề ngoài mặt tiền của cửa hàng công trình. Bất quá, cân nhắc đến tiếp xuống trò chơi nghiên cứu phát minh nhật trình vẫn còn tương đối nhanh, mà di chuyển công tác lại vô cùng phiền phức tạp, cho nên Trần Mạch vẫn là đem cái này di chuyển thời gian ổn định ở sang 5 8, 9 tháng. Trước lúc này, Trần Mạch nhường trợ lý Lâm Hiểu đi tham lưu một chút thể nghiệm mới điểm lựa chọn vấn đề, mọi mặt vấn đề đều cân nhắc đi vào, tạo thành hoàn chỉnh văn bản tài liệu đưa ra tới. Dù sao lần này thay đổi thay thế cửa hàng trải nghiệm cũng coi như là đại sự, Trần Mạch đã làm xong kế tiếp 5 đến 10 năm không còn chuyển địa phương dự định, nhất định phải một bước đúng chỗ, muôn ngàn lần không thể vừa rời đi qua không bao lâu, lại không thích hợp. Kế tiếp chính là tiếp tục khắc kim, tăng cường chính mình năng lực. Nói đến, làm một người xuyên việt, Trần Mạch vậy mà thường xuyên quên mình còn có cái hệ thống. Chủ yếu là cái hệ thống này quá đốt tiền, trời sinh tiết kiệm Trần Mạch cuối cùng sẽ lãng quên đi sự hiện hữu của nó. Hướng chi nghiên cứu phát minh trò chơi, mua tiệm mới, những thứ này cũng là cần rất nhiều rất nhiều tiền, Trần Mạch vẫn không muốn lấy ra quá nhiều tiền đốt tiền trong hệ thống vẫn luôn là nắm lấy đủ là được tiêu phí lý niệm. Mở ra giả lập vòng tay. Bây giờ giá tiền là 10 vạn đồng tiền rút một lần hưởng, rút ra phần thưởng có rất nhiều loại có thể, bao quát thiết kế loại chỉ số, kỳ bản, kiến thức chuyên nghiệp, hiện ra loại mỹ thuật, âm nhạc, cơ gở, đạo cụ loại tiêu hao hình, vĩnh cửu hình. Chân mạch bây giờ vừa tiến vào giai đoạn thứ 2, nghiêm chỉnh mà nói, trong này tất cả mọi thứ hắn đều cần. Chân mạch suy nghĩ một chút, tới trước chút ít ý tứ, mạo xương hắn cái 1000 vạn. Cân nhắc đến chính mình thường xuyên phát tác không phải tu hệ thống, vẫn là hơi khắc chế mình một chút khắc kim chi hồn tốt hơn, dù sao đây cũng là trên thế giới đắt tiền nhất khắc kim hệ thống. Không, có cái thứ hai 225 thứ 221 chương rút thưởng canh 50 triệu tiền nạp giá trị đến rồi vòng tay bên trong, hối đoái trở thành 1 vạn điểm kim cương. Mới rút thưởng hệ thống là 100 kim cương chuyển động một lần, trước mắt những thứ này kim cương đủ chuyển 100 lần, hệ thống cũng vô cùng chi kỷ. Tại rút thưởng tay hãm bên cạnh lại mới tăng thêm một cái tay hãm, còn có một đi ghi chú, rút 10 lần, tiêu hao 990 kim cương, làm cho rút ra ra đạo cụ đến 10. 6. Thực sự là ưu đãi cường độ rất lớn giảm đi A. Chân mạch không khỏi trời bậy. Theo l Hoa 990 kim cương rút thưởng, nhường rút ra đạo cụ biến thành gấp 10 mà không phải rút 10 lần đạo khác nhau cố. Bớt đi 10 kim cương. Cân nhắc đến 10 kim cương tương đương 1 vạn tệ tiền chân mạch ở trong lòng yên lặng thụ một chút ngón giữa sau đó, vẫn là đón nhận cái thiết lập này. Kéo động rút 10 lần tay hãm. ba cái trục xoay cực nhanh xoay tròn, đủ loại đạo cụ ô biểu tượng phi tốc thoáng qua, rất nhanh, ba cái trục xoay từ trái sang phải theo thứ tự ngừng lại thiết kế chỉ số trị số cân bằng kỹ năng năng thư nhị dai ở nơi này đạo cụ rút ra trong đáy mắt, trực tiếp liền tăng gấp 10 lần, 10 bản giống nhau như đúc nhị dai trị số kỹ năng năng thư xếp thành một chồng, biểu hiện ở trên màn ảnh. A, cũng không tệ lắm. Chân mạch lấy tay đụng chạm một chút chỉ số kỹ năng năng thư, những thứ đạo cụ này lập tức hóa thành tinh điểm, tiến nhập đầu ngón tay của hắn. Đủ loại chỉ số cân bằng tri thức nhanh chóng tiến vào trần mạch trong đầu, bao quát nhiều loại phép tính, phối bày tỏ, chỉ số cân bằng lý niệm các loại, tất cả đều biến thành chân mạch đã có kiến thức một bộ phận. Chỉ số cân bằng vật này đối với Trần Mạch mà nói thực sự quá trọng yếu, dù sao TC Client Game Hy Kịch siêu cấp đại sát khí, mổ bạ ưu hơn phân nửa độ khó đều ở đây chỉ số cân bằng bên trên, không có tương ứng trị số cân bằng năng lực, coi như làm được mổ bạ trò chơi, cũng không cách nào cam đoan thăng bằng của nó tính chất. Không có cân bằng tính chất mổ bạ rất khó thành lập được đầy đủ sôi động tái sự hệ thống, càng khó có thể lâu dài hấp dẫn người chơi. Trần Mạch tiếp tục rút thượng, lần nữa kéo động tay hãm, trục xoay phi tốc xoay tròn, sau đó lại lần nữa ngừng lại. Thiết kế kiến thức chuyên nghiệp kiến trúc học kỹ năng năng thứ lại là xuất liên tục 10 bản. Trần Mạch ra một tiếng Mặc dù thứ này đối với hắn mà nói cũng không phải đặc biệt khẩn cấp nhưng tốt xấu hữu dụng ăn đi ăn hết cái này mới bản kiến trúc học kỹ năng năng thư sau đó trần mạch trong đầu ra hiện liệu nhất chút kiến trúc học tương quan tri thức bao quát kiến trúc cấu tạo đủ loại đặc thù các loại kiến trúc trở trong đầu còn có một chút kiến trúc bản vẽ cấu trúc tiếp tục rút thưởng thiết kế kịch bản kịch bản kỹ năng năng thư nhị ra thiết kế kiến thức chuyên nghiệp kiến trúc học kỹ năng năng thư thiết kế kiến thức chuyên nghiệp kiến trúc học kỹ năng, năng thư trần mạch có chút bấtĩ kiến trúc này học kỹ năng, năng thư ra hơi nhiều à cảm giác không dùng đến bất quá ra điều ra vậy vẫn là đàng hoàng ăn đi tiếp tục rút Hiện ra mỹ thuật gián đổ mỹ hóa kỹ năng năng thư thần. Gián đổ mỹ hóa? Cái này cái quỷ gì? Mang theo nghi hoặc, Trần Mạch ăn cái này mượn bạn kỹ năng năng thư. Ăn hết sau đó, Trần Mạch minh bạch. Gián đổ mỹ hóa kỳ thực chính là chất liệu mỹ hóa, có thể đối với một chút tương đối thô giáp mô hình tổ địch tiến hành thay đổi nhỏ, để tăng toàn bộ tổ địch chi tiết hiệu quả. Giống một chút tương đối giả trò chơi, ngoại trừ thiết lập mô hình tương đối thô giáp bên ngoài, tổ địch không đủ tỉ mỉ gây nên cũng là ảnh hưởng hình ảnh phẩm chất nguyên nhân chủ yếu. Nắm giữ kỹ năng này sau đó, Chân mạch mỹ thuật năng lực liền có thể tăng thêm một bước, đem một vài tương đối thô giáp chất liệu tổ điệp cứng ép tăng lên tới tiêu chuẩn cao hơn. Vậy còn không sai, loại sách này cảm giác có thể nhiều tới mấy quyển. Chân mạch tiếp tục rút. Đạo cụ tiêu hao hình tốc độ máy điều tiết ta. Đạo cụ mới. Chân mạch lên tinh thần, mặc dù phía trước hắn cũng rút ra rất nhiều đạo cụ đạn thủ, nhưng nhất giai đạo cụ kỳ thực chỉ mấy loại như vậy, rút mấy trăm lần cũng đều vẫn là những ký ức tiêu chiếu lại dư thủy, siêu cấp máy ra top các loại, lên tới nhị giai sau đó, chung là xuất hiện đạo cụ mới. Tốc độ máy điều tiết Sử dụng phía sau có thể tự do nâng cao người suy xét cùng hành động tốc độ, cao nhất 10 lần. Tốc độ càng cao, thời gian kéo dài càng ngắn. 2 lần tốc dưới tình huống kéo dài 1 giờ, 10 lần tốc dưới tình huống kéo dài 12 phút. Ân. Cái này không tệ. Nhìn cái đạo cụ này cùng siêu cấp máy gia tốc không sai biệt lắm, nhưng trên thực tế cái đạo cụ này rõ ràng tốt hơn, một cái là có thể tự do điều tiết tốc độ bội số, một cái khác chính là không có tác dụng phụ, rõ ràng có thể lặp lại sử dụng. Loại đạo cụ này là một loại vật tiêu hao, cho nên Trần Mạch không có lập tức sử dụng, mà là tạm thời thu vào. Tiếp tục rút. Đạo cụ tiêu hao hình độc phủ chủ ân. Cái quỷ gì, sữa độc? Là ta trong tưởng tượng loại kia sữa độc sao? Chân mạch một bước, cẩn thận xem xét đạo cụ chứng minh. Sữa độc phù chú, sử dụng phía sau, người sử dụng ở nơi công cộng nói tới chính diện lời nói sẽ có có thể sinh ra hoàn toàn ngược lại tác dụng. Cụ thể có hiệu lực lời nói, có hiệu lực thời gian, hiệu quả hoàn toàn ngẫu nhiên. Kéo dài 10 phút. Chân mạch 6. Chân mạch có thể cảm giác được, đó là một vô cùng nguy hiểm đạo cụ, chủ yếu là quá không thể khống, hơn nữa điều kiện hạn chế rất nhiều. Nhất định phải là ở nơi công cộng nói lời, nhất định phải là chính diện lời nói, cũng chính là tán dương hoặc cổ vũ. Hơn nữa Cụ thể là cái nào, một câu có hiệu lực, có hiệu lực bao lâu, cụ thể hiệu quả như thế nào, đây đều là hoàn toàn ngẫu nhiên, có khả năng hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, cũng có khả năng hiệu quả ngất thiên. Trước tiên giữ đi, dễ dàng ngộ thượng a. Trần Mạch quyết định tạm thời đưa nó phóng lớn tại vòng tay bên trong, vẫn là tạm thời không muốn lấy ra dùng. Vạn nhất đến lúc theo bản năng mình nói cái hy vọng chính mình kiện kiện khắc hang, bình an, tiếp đó sữa độc kỹ năng phát động, đó thật đúng là muốn thân mệnh, không khác tự sát. Tiếp tục rút. Hiện ra mỹ thuật dán đồ mỹ hóa kỹ năng năng thư hiện ra thuật dán đồ mỹ hóa kỹ năng, năng thư lại rút hai cái tập liền. Kim cương không sai biệt lắm đã xài hết rồi, chỉ còn dư 100 điểm kim cương. Cái này số lẻ liền lưu lại vòng tay bên trong, chờ lần sau rút thưởng lại nói. Lần này rút thưởng, Trần Mạch tổng thu được, chỉ số cân bằng kỹ năng năng thư nhị dai, 10 bản. Cái bản kỹ năng năng thư nhị dai, 10 bản. Kiến trúc học kỹ năng năng thư, 30 bản. Gián đổ mỹ hóa kỹ năng năng thư, 30 bản. Tốc độ máy điều tiết, 10 cái. Sửa độc phù chú, 10 cái. Đối với cái này kết quả, Trần Mạch vẫn là tương đối hài lòng, mặc dù còn nghĩ tiếp tục nạp tiền rút, nhưng Trần Mạch suy nghĩ một chút vẫn là nhỉ được. Ai Mỗi ngày đều phải nhẫn nại ở khắc kim dục vọng, thật đau đớn a." Chân mạch tự đủ nói. Chân mạch vừa hốt sông thường, Tô Cẩn Du lại nổi lên. "Cửa hàng trưởng, phía dưới có người chuyển phát nhanh." Tô Cẩn Du nói. "Chân mạch đứng vậy, a, tốt, ta đã biết." Hai người cùng một chỗ xuống lầu. "Tô Cẩn Du vấn đạo, cửa hàng trường, ngươi lại mua gì à, ta xem là cái thật lớn dương lớn, hơn nữa nhân viên chuyển phát nhanh nói là vật phẩm quý giá." Chân mạch nói, "Cái này sao, một hồi ngươi sẽ biết, chính xác thật đắt nạn." 226 thứ 222 chương liệu mạng xếp gỗ canh một cửa hàng trải nghiệm một tầng, chân mạch ký nhận nhân viên chuyển phát nhanh đưa tới dương lớn. Cái dương lớn này thực sự quá lớn, có cao hơn nửa người, nhìn không ra đựng cái gì đồ vật. Tô Cẩn Du có chút hiếu kỳ nói, cửa hàng trưởng, trong này rốt cuộc là cái gì à? Nhân viên chuyển phát nhanh nói là vật phẩm quý giá, lớn như vậy một cái vật phẩm quý giá. Nhìn xem cũng không giống là sản phẩm điện tử a. Chân mạch cười cười, một hồi ngươi sẽ biết. Người đi đem tiếng côn, Chu Hàm Vũ, Trịnh Hoàng Hi tiêu đến, Khắc Nghiên cứu phát minh tổ thành viên tới hay không đều được, nghĩ vây xem lời nói cũng có thể tới. Gào Tô Cẩn Du chạy đến phòng làm việc gọi người đi. Chân Mạch cầm dao dọc giấy đem dương lớn mở ra, bên trong là từng cái đóng gói tốt dương nhỏ, Chân Mạch chính mình từng cái từng cái mà đem dương nhỏ cầm tới trong phòng họp, sau đó đem dương lớn ném đi. Rất nhanh, Tô Cẩn Du mang người đã trở về. Tiễn Côn, Chu Hàm Vũ, Triệu Vân Đỉnh, Trịnh Hoàng Hy, Phó Quang Nam nô tới, còn có mấy cái phụ trách nghiên cứu thành viên. Cửa hàng trải nghiệm bên trong, Cô Bằng, Văn Lam Vi, thưởng xinh đẹp nhã, châu chát mấy cái khách quen cũng đều vây quanh. Chân Mạch đám người đi vào trong phòng họp, vây quanh bàn hội nghị ngồi xuống. Cửa hàng trưởng, đây là sáu lồi cao lệ gỗ sếp gỗ. Văn Lăng Vi nhận ra đồ trên bàn, Chân Mạch gật gật đầu, đối với là xếp gỗ. Chân Mạch vừa nói, một bên đem những cái kia hộp phân cho đại gia. Tiễn Côn, Chu Hàm Vũ, Trịnh Hoàng Hy trong tay mỗi người có một cái, cũng là trung đẳng lớn nhỏ hộp, còn lại mấy cái cái hộp nhỏ cùng một cái lớn nhất hộp. Chân Mạch lại nhìn một chút những người khác, ai nghi chơi cũng đều có thể cầm lấy đi chơi, tùy ý. Cố Bằng, Triệu Vân Đỉnh, Tô Cẩn Du cùng Thường Sinh đẹp nho nhã đều cầm một cái, còn thừa lại ba cái tiểu hộp cùng một cái lớn nhất hộp. Chân Mạch nhìn một chút Văn Lăng Vi, ngươi không chơi. Văn Lăng Vi nói, tính toán Tôi nhỏ chơi quá nhiều, đều mọn nhị. Tô Cẩn Du nhìn xem cái hộp trên tay, vấn đạo, cửa hàng trưởng, cái này 6. Văng tuyết toàn thành. Lớn như vậy một cái. Tất cả mọi người đều đang nghiên cứu trên tay mình hộp. Thiện Quân bắt được là một chiếc tinh tế mẫu hạng. Chu Hàm Vũ bắt được là một cái vi hình sân vận động. Trịnh Hoàng Hy bắt được là một tòa đại giáo đường. Cái này ba cái hộp cũng là trung đẳng lớn nhỏ. Cổ Băng bắt được là một chiếc màu đen xe đua. Triệu Vân Đình bắt được là một cái màu xanh lá cây tỷ dạng của sút. Tô Cẩn Du bắt được là tuyết toàn thành. Thường xinh đẹp nho nhã bắt được là một đoàn tàu lửa. Cái này bốn cái hộp ít hơn một chút. Tất cả mọi người đều làm mộp bức, nhìn xem cái hộp trên tay, có chút chấn kinh tại trên bao bì hình ảnh. Chính Hoàng Hy có chút kinh ngạc nói, cái đại giáo này đường là dùng xếp gỗ liệu mạng đi ra ngoài, có thể liệu đến giống như. Trần Mạch cười cười, đi, đại gia bắt đầu liều đi, linh kiện đều đặt ở trên bàn, đừng làm la lộn. Tô Cẩn Du có chút một bức, "Ách, cửa hàng Trừ A, giờ làm việc chơi cái này thật sự thích hợp sao?" Trần Mạch nói, "Phù hợp, các ngươi tiếp xuống công tác chính là đem cái này đồ vật cho hộp lại tốt. Bởi vì này đồ vật, cùng chúng ta sau đó muốn nghiên cứu trò chơi mới có quan hệ." Đáng người, ba. Trần Mạch nói, "Đi, còn đứng ngay đó làm gì? Khởi Công A đừng tưởng rằng sếp gỗ là trẻ con đồ chơi, cái đồ chơi này muốn hợp lại tốt thật không đơn giản." Mọi người nhìn nhau, tiếp đó nhao nhao mở cặp táp ra, đem bên trong sếp gỗ lấy ra. Trịnh Hoàng Hy có chút khiếp sợ nhìn xem trước mặt một đống lớn linh kiện, đáng sợ, thứ này thật có thể liều mạng ra cả một cái đại giáo đường. "Ta như thế nào như thế không tin đâu." Chu Hàm Vũ có chút cười xấu hổ cười, "Ta phía trước còn nghĩ cho nhi tử ta mua một cái tới, một mực không có mua, không nghĩ tới chính ta ngược lại là chơi trước lên." Cổ bằng tao mày, ngắm nghĩa lắp láp sách hướng dẫn, thật phức tạp a. Thường xinh đẹp nho nhã cảm thán nói, cái này linh kiện cũng quá là nhiều. Thiện côn nhìn một chút trên cái hộp giá cả ký, ông trời của ta. Cái này tinh tế mẫu hạng 3999. Đây cũng quá mẹ nó đã ta. Văn Lăng Vi có chút khiếp sợ nhìn xem đám người, các ngươi xấu. Chẳng lẽ là lần thứ nhất tiếp xúc lệ gỗ đồ chơi? Các ngươi không có tuổi thơ sao? Tiễn côn nói, đừng làm loạn, của người nào tuổi thơ có thể có khả năng 4000 đồng tiền đồ chơi a. Thường xinh đẹp nho nhã gật, gật đầu, đúng vậy à, loại này cái hộp nhỏ đều phải 5600 đâu. Cổ bằng cảm khái nói. Xong, học tỷ bại lộ mình là một con nhà giàu sự thật. Văn Lăng Vi có chút bất đắc dĩ, ta vậy mà thành một lệ. Cái này không khoa học. Tất cả mọi người đều đem linh kiện lấy ra, bắt đầu chiếu vào sách hướng dẫn ghép lại. Mỗi một tiểu xếp gỗ đồ chơi linh kiện số lượng cũng rất nhiều, giống thường xinh đẹp nho nhã bắt được xe lửa, linh kiện có 700 khối trở lên, Triệu Vân Đình bắt được cái kia nhìn như đơn giản nhất lục khủng long, cũng có 190 khối tà hữu. Tiễn Quân bắt được tinh tế mẫu hạm cùng Chu Hàm Vũ bắt được hình sân vận động khoa chương hơn. Tinh tế mẫu hạm bên trong, chỉ là một trận một người điều khiển máy muyến hình, thì có 93 cơ phận. Cỗ bằng bắt được là một chiếc màu đen xe đua, ráp lại tương đối dễ dàng một chút, cho nên tiến độ tương đối nhanh. Cổ bằng một bên ghép lại, một bên cảm thán cái này chế tạo tinh xảo. Đua xe kính chắn gió làm được rất gián chắc, xuyên thấu qua pha lê có thể tình tưởng nhìn thấy bên trong người điều khiển tiểu nhân. Đua xe phía trước nắp có thể mở ra, đuôi cánh có thể tự do điều tiết, cửa xe có thể mở ra, đóng lại, còn có thể đem bên trong tiểu nhân cho lấy ra. Bốn cái bánh xe xoay chuyển vô cùng lưu loát, cái này đua xe thành phẩm từ tạo hình cùng về phẩm chất đến xem, hoàn toàn không thua bởi những cái kia chuyên môn xe đua đồ chơi. Liên xe đầu xe đua xe tiêu, đèn xe các loại chi tiết đều làm được vô cùng tính xảo, nhìn giống như là một cái hoàn mỹ không một tỷ vết hàng mỹ nghệ. Thường xinh đẹp nho nhã đang tại một cách hết sắc chăm chú mà liệu mạng xe lửa. Từ thành phẩm đồ nhìn lại, cái này liệt xe lửa toàn thân màu đỏ, có một tiểu nhân đứng tại xe lửa mặt bên hàng rào phía sau chỉ huy, xe lửa phía sau còn lôi kéo một tiết một tiết toa xe, bên cạnh có một cần trục hình tháp tại hướng bên trong rỡ hàng linh kiện. Xe lửa phía sau còn lôi kéo một cái rẹt xe cùng một trận nhỏ một chút máy bay trục thang. Hơn nữa, cần trục hình tháp bàn điều khiển Jesse, máy bay trực thăng cũng có thể mở ra, có thể đem tiểu nhân đem thả đi vào. Thường xinh đẹp nho nhã trước mắt tiến độ đáng lo, chỉ là đem đường dây bày xong, tiếp đó đang tại lắp đặt xe lựa chủ thể bộ phận. Thiên Quân Liệu đến có chút thổ huyết. Cái này tinh tế mẫu hạm thực sự quá lớn, mẫu hạm trong bụng cùng bong truyền còn có thật là nhiều một người phi hành khí, đến bây giờ hắn mới vừa vận hợp lại tốt hai cái một người phi hành khí, đến nỗi mẫu hạm chủ thể căn bản còn chưa bắt đầu liệu mạng. Trịnh Hoàng Hi liệu một phen thì nhìn một mắt sách hướng dẫn, bây giờ vừa mới đem đại giáo đường nền tảng cho hợp lại tốt. Tô Cẩn Du băng tuyết tỏa thành tiến độ cũng không tệ lắm, nhưng rất lúng túng là lắp lên quá trình bên trong lọt nhất cái linh kiện, cho nên rất lớn một bộ phận đều phải hủy đi làm lại, nhường Tô Cẩn Du có chút số độ. Vừa mới bắt đầu, phía sau mọi người vây xem đều không hăng hái lắm, nhưng ở kiện thứ nhất thành phẩm sau khi đi ra, hứng phấn của mọi người thú cũng đều bị điều động, nhau nhau hỗ trợ ghép lại. Có người chỉnh lý linh kiện, có người nghiên cứu sách hướng dẫn, có người chia ra ghép lại mỗi cái bộ kiện, một bên liều mạng, còn một bên thảo luận. Trần Mạch thỏa mãn cười cười, xem ra tất cả mọi người đã bắt đầu hưởng thụ loại này niềm vui thú. Hắn mở ra lớn nhất cái giương kia, từ bên trong lấy ra một đống lớn màu sắc khác nhau nhỏ bé linh kiện cùng những người khác bất đồng chính là, hắn trong hộp không có sếp hướng dẫn, cũng không có đóng gói, chỉ có một đống lớn đặc biệt màu sắc, đặc biệt kích thước linh kiện. 227 thứ 223 chương xếp gỗ giáp thành độc thân cậu canh hai văn lăng vì có chút kinh ngạc nhìn xem Trần Mạch trước mặt một đống lớn linh kiện, ngươi cái này linh kiện là tán mua. Trần Bạch gật gật đầu, đối với Văn Lăng Vi vẫn ngạo, vậy ngươi dự định liều mạng cái gì? Trần Bạch nói, chờ liều mạng đi ra người sẽ biết. Trần Mạch từ trong giường lấy ra từng khối sếp go, bắt đầu ghép lại. Văn Lăng Vi cũng rất tò mò, toàn trình nhìn chằm tác. Người bình thường chơi lệ gỗ cũng là trực tiếp mua những cái kia Sugi đồ chơi, giống như giả bằng liệu chết ô tô, tô cần du liệu chết băng tuyết tòa thành mở dạng, những thứ đồ chơi này đều là do nhà thiết kế thiết kế xong, tiếp đó chia tách thành từng cái linh kiện, mua về sau đó chiếu vào sách hướng dẫn đâu ra đấy mà liệu mạng nhất định có thể hợp lại tốt, đơn giản chính là một cái vấn đề thời gian. Nhưng mà, cũng có một chút không đi đường thường đặc thù người chơi. Ở nước ngoài có một loại gọi là lệ gỗ chứng nhận game thủ chuyên nghiệp đặc thù sinh vật, bọn hắn không phải đi mua sắm đã thiết kế xong lệ gỗ xếp gỗ đồ chơi, mà là tê dần túi tê dần túi mà mua sắm những cái kia đủ loại màu sắc linh kiện, tiếp đó hoàn toàn tự do phát huy Ghép lại thành đủ loại đồ vật mong muốn, thì như đủ loại kiến trúc, phó tượng, tranh sơn dầu các loại. Bọn hắn còn có thể lấy tác phẩm nghệ thuật thẩm mỹ tới yêu cầu tác phẩm của mình, Liều mạng ra như là Venus, đại vệ loại này kinh điển pho tượng, thậm chí Liều mạng ra một ít minh tinh. Nếu như muốn chơi như vậy, vậy thì không phải là vấn đề thời gian, quan trọng nhất là thiên phú. Dùng một đống tứ tứ phương phương xếp gỗ linh kiện ghép thành một cái ngang ảnh hình người, này làm sao nghĩ cũng là một kiện vô cùng xả đạm sự tình, nhưng hết lần này tới lần khác đã có người làm được, hơn nữa rất được ham nên. Văn Lăng Vi cũng có chút hiếu kỳ, chẳng lẽ Trần Mạch là ẩn giấu gỗ cao thủ? Chân mạch từ trước mặt một đống lớn xếp gỗ linh kiện bên trong nhanh chóng lấy ra mình muốn linh kiện. Hắn lấy ra linh kiện chủ yếu là vàng nhạt, sâu tông cùng màu đen cái này ba loại, từ về số lượng nhìn, màu vàng nhạt xếp gỗ chiếm tuyệt đối vị trí chủ đạo. Chân mạch tay thật nhanh, cơ hội không có quá nhiều thời gian suy tính, từng khối từng khối mà ghép lại lấy. Chỉ là, Văn Lăng Vi nhìn thấy bây giờ, còn hoàn toàn nhìn không hiểu hắn muốn liều mạng cái gì. Ký thực Trần mạch trước kia cũng không chút chơi qua lệ gỗ sếp gỗ, tiếp trước liều mạng qua mấy cái thành phẩm, đến thế giới song song sau đó, còn không có chạm qua vật tương tự. Bất quá, hắn bây giờ mỹ thuật trình độ đã rất cao. Nguyên bản vẽ cùng thiết lập mô hình năng lực cũng đã là nhất lưu tiêu chuẩn, phía trước rút thưởng lại rút một đống lớn kiến trúc học sách kỹ năng, lại thêm tốc độ tay cùng lực phản ứng rất thủy, não bộ năng lực cùng năng lực động thủ đều mạnh phi thường, ghép lại xếp gỗ quả thực là dễ như chờ bàn tay. Chỉ cần trong óc của hắn có một đại khái tư tưởng, liền có thể lợi dụng những thứ này xếp gỗ nhanh chóng ghép lại đi ra. Rất nhanh, chân mạch muốn liều chết cái bệ đi ra, ba cái chân, một cái mông, còn có một cái đuôi. Văn Lăng Vi có chút kinh ngạc mở to hai nhìn, bởi vì nàng đã đã nhìn ra, đây là một con chó nửa người dưới, hơn nữa còn là ngồi xổm tư. Trần Mạch Động Tắc không có bất kỳ cái gì dừng lại, tiếp tục điểu. Rất nhanh, cậu cậu hung đi ra, đuổi tại không trùng chân trước đi ra, màu nâu vòng cổ đi ra, đầu chó đi ra. Gọi thêm nhằm vào màu đen núi cùng con mắt, Trần Mạch thở vào một cái, tuyên cáo hoàn thành. "Ta đi, cửa hàng trưởng, người theo chúng ta chơi là cùng một cái xếp gỗ sao?" Tất cả mọi người đều dừng tay lại đầu công tác, nhìn xem Trần Mạch vừa mới bỏ ra hơn nửa giờ liền hoàn thành con chó này. Chó toàn thân cũng là màu vàng nhạt, mang theo màu nâu vòng cổ, duy trì ngồi xổm tư thế. Nó chân phải trước khẽ nâng lên, đầu hướng về phía trước ngẩng lên, phản phất tại trình cầu chủ nhân sợ đỉnh đấu của hắn. Tôi cần Du nói, lợi hại, đem hết một cái độc thân cậu a. Trần Mạch, 6. Văn Lăng Vi vẫn đạo, ta có thể sờ nó một chút không? Trần Mạnh nói, có thể, yên tâm đi, thứ này rất giám chắc, ngươi chỉ cần không hướng trên mặt đất ngã, sẽ không táng đến giá. Văn Lăng Vi cẩn thận từng ly từng tí đưa tay ra, sờ một cái đầu chó. Nhựa đó là tiếng xếp gỗ tay cảm giác rất quen thuộc, nhưng cho dù đã mò tới, Văn Lăng Vi vẫn có chút khó mà tin được đây là từ xếp gỗ giắt thành. Con chó này cùng những cái kia trung đại hình khuyển hình thể hoàn toàn nhất trí, nhìn giống như là thật. Hoặc có lẽ là, có điểm giống là mô xài bản cầu. Loại cảm giác này giống như là những cái pixel sẽ phóng lao trong trò chơi nhân vật chạy tới hiện thực thế giới bên trong một dạng. Mặc dù là thoạt nhìn là pixel gió, nhưng quá chân thực, động tác, thần thái, tất cả đều cùng chân chính cầu cầu giống nhau như lúc. Văn Lăng Vi khiếp sợ nói, "Có thể, cửa hàng trưởng, ngươi trình độ này, có thể đi làm lễ gỗ chứng nhận game thủ chuyên nghiệp, nói không chừng còn có thể lăn lột đến cái lễ gộ liệu mạng xây đại sư 6. Tô Cần Du vấn đạo, rất lợi hại phải không?" Văn Lăng Vi gật gật đầu, "Đương nhiên, toàn thế giới đoán chừng không cao hơn 10 người A6." Tiễn Quân Kinh ngật nói, "Thiên Cửa hàng trưởng quả nhiên là toàn năng hình bật học tuyển thủ, A Ta chỉ muốn biết, lệ gỗ chứng nhận game thủ chuyên nghiệp có thể kiếm lợi bao nhiêu tiền. Văn Lăng Vi suy nghĩ một chút, khó mà nói, bất quá cứ như vậy một kiện tác phẩm, ít nhất cũng phải bán mấy ngàn USD a. Tiễn côn chấn kinh, cửa hàng trưởng Liều mạng thứ này cũng liền liều mạng nửa giờ a. Theo lý thuyết, giờ lương 5 vạn. Cơ mờ. Trần Mạch nghĩ, nghĩ, cái tiêu cũng không có nhiều, một tháng liều mạng thứ này mệt cần chết, còn không bằng âm dương sư nằm kiếm được nhiều đây. Đáng người, sáu. Nếu như Trần Mạch không phải điểm trưởng lợi nói, có thể đã bị xem như trang bức phạm kéo ra ngoài. Chân mạch rũi lương một cái, ai, quá đơn giản, không có độ khó gì. Các người tiếp tục chơi a, tranh thủ sớm một chút hợp lại tốt a, tất cả đều hợp lại tốt, ta lại theo các người nói trò chơi mới sự tình. Ai liều mạng chậm thế, nhưng là tương đương với kéo chậm trò chơi mới độ tiến triển a. Tất cả mọi người đều nhanh chóng trở lại chỗ ngồi của mình, dành thời gian liệu mạng mình xếp gỗ đồ chơi. Tiến Quân thẳng vào đầu, ta sát, vì cái gì phân cho ta khó khăn nhất a, đây nếu là làm trễ vài trò chơi mới tiến độ, ta có thể đảm nhận không dậy nổi cái tội danh này a. Cầu hỗ trợ a, 6. Đang suy nghĩ trò chơi mới phía trước. Chân mạch liền suy nghĩ phải làm như thế nào nhường chủ sáng các nhân viên tất cả đều thật tốt mà lý giải mình sáng tác ý đồ. dù sao hắn phải làm trò chơi trong thế giới này không có hơn nữa chợt nhìn cũng không có sức hấp dẫn quá lớn chân mạch nghĩ tới biện pháp là dùng xếp gỗ thế giới này cũng có xếp gỗ, hơn nữa nhãn hiệu tên cùng tiền thế nhạc cao rất giống gọi lại gỗ mặc dù loại này xếp gỗ ở nước ngoài rất được an nên nhưng ở quốc nội chân chính có thể có khả năng lệ gỗ xếp gỗ vẫn là số ít người bởi vì này đồ vật quá mắt giống tiênôn hợp lại cái kiêm mẫu hạm Liên hành tinh giá bán là 3.3999 từ 1996 cơ phận tạo thành Hơn nữa mỗi một cái phụ tùng tố công đều vô cùng tinh xảo, ghép lại tốt thành phẩm càng là có thể xứng tác phẩm nghệ thuật. Liên xem như hơi rẻ, đồng dạng cũng là 200 đồng tiền trở lên, đồng dạng gia đình rất ít cam lòng cho hài tử mua mắc như vậy đồ chơi. Sau khi lớn lên, có thể đồ chơi nhiều thì càng sẽ không đi chơi xếp gỗ. Cho dù có người chơi, cũng sẽ không không hạn chế mà mua, nhiều lắm là cũng chính là mua một cái một hai kiện chơi một cái mới mẻ, tiếp đó liền chân tàng dậy rồi. Cho nên, xếp gỗ thứ này ở trong nước tương đối tiểu chúng, chân mạnh trong phòng làm việc, chơi qua xếp gỗ nhân cũng đều là số ít. 228 thứ 224 Trương ra đi thế giới của ta ba canh về phần tại sao không có sơn trại sản phẩm nguyên nhân có rất nhiều đầu tiên là lượng tiêu thụ vấn đề một đại cao tinh độ khuôn đúc giá tiền là rất đắt nếu như không có hơn triệu lượng tiêu thụ Tam đoàn vài phút liền muốn phá sản những cái kia Sơn trại công ty căn bản là không có năng lực trả giá lớn như vậy đầu nhập cũng không khả năng bán được nhiều như vậy lượng tiêu thụ thứ yếu chính là công nghệ vấn đề lệ gộ có 7.000 loại trở lên linh kiện có 12 đầu dây chuyển sản xuất mỗi loại phụùng khuôn đúc phít tổn đại khái 4020 vạn đồng ở giữa Sản xuất ra lệ gỗ linh kiện kiểm tra bộ phận công sai không thể vượt qua 1% cm, tiếp đó cần chuyên môn máy móc khảo thí mỗi cái phụ tùng trảo lực phải trang lớn nhỏ phù hợp. Mỗi 10 vạn linh kiện chỉ có thể không hề vượt qua 12 cái bất lương tỷ lệ. Mỗi cái giữ hình khuôn đúc đoàn đội mỗi tuần muốn giữ gìn 300 cái xung quanh khuôn đúc, cân nhắc đến tương ứng tiền lương trình độ, muốn cam đoan sản phẩm chất lượng, giá cả liền không khả năng rất xuống. Quan trọng nhất là, lệ gỗ xếp gỗ hoạch tâm sức cạnh tranh ở chỗ hôm nay ra một kiện mới hàng hóa, ngày mai ra một kiện mới hàng hóa, có máy bay, tàu thủy, xe tăng, ô tô, các sắc các loại kiến trúc chờ. Tuy thôi đều ở đây đổi mới doanh số bán hàng, căn bản trụ không qua tới. Cho nên, Sơn trại Lệ gỗ xếp gỗ công ty gặp phải một cái khốn cảnh, nếu như phí tổn giảm xuống, phẩm chất liền hoàn toàn không cách nào cam đoan, làm ổ khó mà đến được nơi thanh nhã nếu như cam đoan phẩm chất, như vậy giá cả liền cùng chính phẩm, cơ hồ không có kém, cái kia người chơi hà tất mua hàng cái đâu. Cho nên, đủ loại nguyên nhân dẫn đến Lệ gỗ xếp gỗ mặc dù phi thường tốt chơi, nhưng thủy chung là rất ít người giải trí, loại này niềm vui thú cũng không có được người coi trọng. Cho nên, sếp gỗ không đủ phổ cập, lấy sếp gỗ làm hạch tâm thú vui trò chơi trong thế giới này cũng còn chưa có xuất hiện. Trần Mạch muốn bắt lấy cái này thị trường chống không, nhưng đại gia biết, sáng tạo niềm vui thú là vô cùng vô tận. 6. Đi qua nạn đói thử nghiệm, Trần Mạch đã đại khái thăm dò thế giới này, nhà chơi khẩu vị ưa thích các hộp ưu rất nhiều người, hơn nữa các người chơi sức sáng tạo không thể so với kiếp trước yếu nhược. Bây giờ, nạn đói lượng tiêu thụ đã đạt đến 400 vạn hơn bộ, hơn nữa còn đang không ngừng lên cao bên trong, các người chơi đủ loại một cũng bắt đầu tầng tầng lớp lớp xuất hiện. Từ thực vật đại chiến cương thi đến ổ cờ giáp lại đến nạn đói, cái thế giới này các người chơi đã chọn vẹn cho thấy bọn hắn tại cải tạo trò chơi phương diện năng lực. Trần Mạch suy nghĩ một chút, bây giờ thời cơ cũng đã thành thủ. Hoàn toàn có thể đẩy ra một cái càng thêm vang dội các hộp trò chơi. Trò chơi này đem xem như Trần Mạch bước vào vực giờ lĩnh vực bước đầu tiên, nên tính là một lần tương đối ổn thỏa hơn nữa tiền cảnh tốt nếm thử. Đương nhiên, càng quan trọng chính là, đây đối với Trần Mạch mà nói là một cái cơ hội tốt. Nếu như trò chơi này có thể rất lớn phóng dị sắc, cùng đế quốc lẫn nhau ngu vực giờ trò chơi sinh ra chủ đề hiệu ứng, vậy thì tương đương với là một lần miễn phí tuyên truyền, đối với ưu khuyết tán rất có chỗ tốt. Suy nghĩ kỹ càng sau đó, Trần Mạch ngồi ở mình trước máy vi tính, bắt đầu viết thế giới của ta thiết kế khái niệm bản thảo. Lựa chọn trò chơi này nguyên nhân vô cùng đơn giản, chỉ có hai cái, một là bởi vì nó thực sự quá thành công, đến mức đang đảm luận đến các hộp trò chơi cái đề tài này, thời điểm căn bản là nhiều không ra hay là nó phi thường tốt làm. Đối với Trần Mạch mà nói, là bây giờ tối khả không lựa chọn. Kỳ thực đối với Trần Mạch mà nói, bây giờ làm vở giờ trò chơi vẫn còn có chút mạo hiểm. Bởi vì vở giờ phương pháp luyện chế cùng TC khu trò chơi đừng cực lớn, chế tác phương thức khác nhau tạm thời không nói, chỉ là thiết kế lý niệm khác nhau, liền sẽ vô hạn phóng đại chế tác vở giờ ứng hiểm. Đối với Trần Mạch mà nói, bất luận là tiếp trước ý nghị thiết kế Vẫn là trong thế giới song song kinh nghiệm, chủ yếu đều tập trung ở cho điện thoại cùng TC bưng, đối với Vở giờ trò chơi biết không nhiều. Coi như một chút máy chủ trên bình đại trò chơi chế tác kinh nghiệm có thể bộ phận chuyển rời đến Vở giờ trên bình ngải, nhưng cuối cùng vẫn là khác biệt rất lớn. Hơn nữa, càng là cùng thực tế tới gần Vở giờ trò chơi, cần có chi phí lại càng cao, lúc luyện chế cần thiết phải chú ý chi tiết cũng càng nhiều, đủ loại tài nguyên lượng đều sẽ gấp đôi mà tăng lên. Thế giới của ta đối với trần mạch mà nói địa phương thích hợp nhất chính là, nó là một cái viễn xông trò chơi, cho nên cần tài nguyên lữu thiết lập mô hình, động tác chờ tương đối dễ dàng, có kinh nghiệm của kiếp trước Thiết kế lý niệm cũng tương đối thành thục. Nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất mục tiêu, chủ yếu là thực hiện thế giới của ta nguyên hình, đồng thời đưa nó hoàn mỹ tây ghép đến vở giờ bình đài. Nhiều người chơi có thể tại vở giờ trên bình đài tự do thu thập, kiến tạo, xuất hiện lại thế giới của ta hoạch tâm niềm vui thú. Nghiên cứu giai đoạn thứ hai mục tiêu, là đối thế giới của ta tiến hành ưu hóa, để nó tại tổ kết chất liệu, mỹ thuật phẩm chất, thiết lập chi tiết các phương diện toàn diện đề thằng, càng thêm phù hợp thế giới này nhà chơi thẩm mỹ. Nhiệm vụ giai đoạn thứ ba mục tiêu, là tiến hành một chút cách chơi lên sáng tạo cái mới. Dù sao kiếp trước bởi vì đủ loại môn nhân Rất nhiều thú vị cách chơi bị giới hạn trình độ kỹ thuật không cách nào thực hiện tại trong thế giới song song chế tác kỹ thuật cao hơn hoàn toàn có thể thực hiện rất nhiều kiếp trước không cách nào hoàn thành náo động thế giới của ta trò chơi này hạch tâm của nó niềm vui thú là tương đối đơn giản chủ yếu chính là kiến tạo điểm này cùng chồng chất không có dị khúc đồng công chi diệu. đến nỗi những thứ khác như là sinh tồn mô thức chờ đặc thù cách chơi cũng là một chút diễn sinh cách chơi có thể sau này chậm rãi tăng thêm 6 khái niệm bản thảo viết rất nhanh trong một đêm thời gian liền hoàn thành ngày thứ hai thật nhiều người còn tại cửa hàng trải nghiệm trong phòng học đánh hạ lớn nhất xếp gỗ đồ chơi Tinh hoàng hy đại giáo đường là đếm ngược cái thứ 3 ba hoàn thành, bởi vì kết cấu của nó tương đối tinh tường một chút, mặc dù linh kiện thật nhiều, nhưng án lấy bản vẽ từng bước từng bước tới, cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn. Thành phẩm cực kỳ đẹp đẽ, nhất là đỉnh nhọn cùng hẹp cửa sổ, cơ bản bản thượng cùng hiện thực trung giáo đường giống nhau như lúc. Chu hàm vũ vi hình sân vận động là thứ 2 đến ngược cái hoàn thành, mặc dù sân vận động bản thân kết cấu tương đối phức tạp, nhưng cũng may sân vận động trùng quanh công trình đều tốt hơn nhiều mạng. Tiễn côn mẫu hạm liên hành tinh là cuối cùng hoàn thành, chủ yếu là cái này mẫu hạm thực sự quá lớn, bên trong còn có thật là nhiều một người phi hành khí, hợp lại cũng vô cùng phức tạp. Liêu mạng xong mẫu hạm liên hành tinh, Tiễn Côn dựa vào ghế, thở phào một cái, ngải mã, có thể mệt chết ta. Cái này phá loạn ý hợp lại thật sự quá phí sức. Bây giờ phòng họp đơn giản giống như là xếp gỗ đồ chơi giường, hơn nữa phong cách vô cùng lộn xộn, có tỷ dạng đỗ xuống rút, băng tuyết toàn thành, xe đua, xe lửa, giao đường, còn có tràn đầy khoa huyễn phong mẫu hạm liên hành tinh. Đương nhiên, còn có trần mạch cái kia độc thân cậu. Chu Hàm Vũ cảm cái nói, thật đúng là đừng nói, những thứ này sếp gỗ đồ chơi mặc dù có cổ đại, có hiện đại, có độc vẫn, hữu cơ giới, nhưng toàn thân phong cách vẫn rất dựng. Lệ gỗ công ty nhà thiết kế tại mỹ thuật phương diện tạo nghệ thuật cố gắng cao. Chính Hoàng Hy cũng là đối với đại giáo Đường yêu thích không buông tay, chụp xong mấy tấm ảnh chụp. Trần Mạch đẩy cửa đi đến, ta xem một chút, ân, không tệ, tất cả mọi người hợp lại tốt. Tiễn Quân thở dài ra một hơi, quá tốt rồi, chung bi là không có cản trở à, cảm tạo các vị ăn dưa quần chúng ra sức trợ giúp sáu. Tô Cần Du nói, cửa hàng trưởng, người nói hợp lại tốt liền có thể bước phát triển mới khái niệm bản thảo, bản thảo đâu? Trần Mạch cười cười, đi, các ngươi đi theo ta, chúng ta đi làm việc phòng từ từ nói. 229 thứ 225 trường khái niệm bản thảo tranh luận 4 kênh trong phòng làm việc, tất cả mọi người đều đang mong đợi Trần Mạch trò chơi mới khái niệm bản thảo. Mặc dù trước đây xếp gỗ chơi đến thật thoải mái, nhưng tuyệt đại đa số người vẫn không hiểu Trần Mạch tại sao phải để bọn hắn chơi lệ gỗ xếp gỗ, càng không biết xếp gỗ cùng trò chơi mới có quan hệ gì. Huống chi, Trần Mạch phía trước hoặc nhiều hoặc ít tiết lộ qua một chút, đã biết tư yếu làm là vở giờ trò chơi. Rất nhiều người đều cho là Trần Mạch sẽ lợi dụng ạ giờ ruột thế giới quan, hoặc há cảm thế giới quan đi làm một cái vở giờ sân thượng giờ, giờ trò chơi, nhưng ở chơi sếp gỗ sau đó, bọn hắn cũng đều nghi ngờ. Sẽ vô cùng trò chơi mới, đến cùng làm sao liên lạc đứng lên. Máy chiếu trên màn hình, xuất hiện văn kiện tiêu đề: Thế giới của ta thiết kế khái niệm bản thảo. Lần này nội dung so thần bóng tối phá hoại còn muốn đơn giản, 10 phút liền kể xong. Lấy ít kỳ thực liền ba cái, một là trong trò chơi tại quy tắc, hai là bên ngoài đóng gói, ba là diễn sinh cách chơi. Bên trong quy tắc bao quát toàn bộ thế giới tạo ra quy tắc, nhà chơi thu thập cùng kiến tạo quy tắc, ngày đêm tuần hoàn, sinh tồn mô thức quái quái, sinh sản đạo cụ quy tắc các loại. Bên ngoài đóng gói chủ yếu là như thế nào đem từng cái khối lập phương đóng gói phải càng dễ mắt, nhờ người chơi có thể cùng hiện thực trung sự vật liên hệ với nhau. Diễn sinh cách chơi chính là trò chơi hậu kỳ một chút đặc thù cách chơi, tỉ như sinh tồn mô thức, kiến tạo hình thức, nhiều người online các loại. Đại khái chính là chỗ này vài thứ, có cái gì nghi vấn sao? Chân Mạch nhìn một chút phản ứng của mọi người. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, trên mặt cũng là vẻ mặt giống như nhau, liền cái này. Ngươi sợ không phải đang đùa ta? Chu Hàm Vũ ho khan hai tiếng, nói, cái kia, ta cảm thấy cái khái niệm này bản thảo không có vấn đề gì, nói rất rõ ràng. Chủ yếu là thế giới của ta là một triệu giờ trò chơi, có phải hay không có chút xấu? Quá đơn giản. Chính Hoàng Hi gật, gật đầu, ta cũng cảm thấy Trò chơi này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cả bản, chỉ số thiết lập cũng cực kỳ đơn giản, nó trình độ phức tạp đừng nói cùng Hắc Ám so sánh với, so bộ cờ giáp đều kém xa a. Chu Hàm Vũ lại bổ sung một câu, đối với hơn nữa mỹ thuật phương diện yêu cầu, có phải hay không quá thấp. Bây giờ vở giờ trò chơi đều nhu cầu xuất hiện lại chân thực, hắn không thể liền gọn tóc đều làm được, chúng ta cái trò chơi này, theo trước mắt thiết lập tới nói, e rằng liền biểu hiện 5 ngón tay có chút khó khăn a. Tiễn Cố nói, ta cảm thấy a, cái trò chơi này hạch tâm niềm vui thú có thể hay không chống đỡ lấy nó lượng tiêu thụ còn trở thương thảo. Chơi xếp gỗ chính xác chơi thật vui, nhưng mà đầu tiên phải có bạn vẽ, nếu như là một đống lớn linh kiện để chúng ta tự do liệu mạng, cái kia có mấy người có thể làm được cửa hàng trưởng trình độ này a. Nhiều lắm là liền liệu mạng ra một đống tay đánh mắt quái vật đi ra. Tô Cẩn Du cũng nói, đối với ta cũng cảm thấy, chủ yếu là ưa thích phát huy sức sáng tạo, ở một cái hoàn toàn không hạn chế thế giới bên trong tự do nghiên cứu người chơi, có thể chiếm được người chơi tổng số nhiều ít đâu. Hơn nữa verz giờ quần thể vốn là tương đối nhỏ. Vô cùng hiếm thấy, cơ hồ tất cả chủ sáng nhân viên đều đối lần này khái niệm bản thảo đưa ra một chút nghi vấn. Tuy Tô Cẩn Du cùng Trịnh Hoàng Hy bọn hắn đối với Trần Mạch đã vô cùng vô cùng tín nhiệm, thế nhưng cũng là tại kiến lập tại Trần Mạch thiết kế lý niệm cùng bọn họ thưởng thức không phát sinh nghiêm trọng rời bỏ điều kiện tiên quyết. Rõ ràng, thế giới của ta thiết kế khái niệm bản thảo cùng bọn hắn trong lòng lôi đỉnh lẫn nhau ngu đệ nhất kiểu và giờ trò chơi thật sự là khác rất xa. Trần Mạch cười cười, hắn cũng không thèm để ý đại gia đối với cái này thiết kế phương án chất vấn. Dù sao Trần Mạch bỏ ra lớn như vậy công phu, bồi dưỡng cái này ba cái trợ thủ có độc lập năng lực suy tính, chính là vì để bọn hắn có thể có độc lập tư duy, đối với trò chơi có cái nhìn của mình, không muốn biến thành không động não gân người chấp hành. Hôm nay những người này đều đưa ra nghi vấn, chứng minh bọn hắn đều có mình suy xét, đó là một hiện tượng tốt. Trần Mạch suy nghĩ một chút, "Vấn đạo, đại gia cảm thấy nạn đói như thế nào?" Đám người ngẩn người, Tô Cẩn Du hồi đáp, "Ấn 6. Cách chơi rất tuyệt, lượng tiêu thủ cũng không tệ, thuộc về gọi tốt lại ăn khách loại hình." Trần Mạch gật gật đầu, tiếp tục vấn đạo, "Nạn đói thành công bí quyết ở đâu?" Tô Cẩn Du suy nghĩ một chút, "Ấn 6. Mô phỏng ra người chơi đối sinh tồn nhu cầu, cách chơi phong phú, các hộp trò chơi cho phép người chơi tự do tìm tòi cùng sáng tạo." Trần Mạch gật gật đầu, "Không sai." Kỳ thực xét đến cùng, nạn đói có thể thành công bí quyết ở chỗ, nó là một cái các hộp trò chơi, hơn nữa nó vượt trội sinh tồn cái khái niệm này. Vẻ đẹp của nó thuật phẩm chất rất cao sao? Tô Cẩn Du, 6. Không cao. Trần Mạch lại hỏi, như vậy, nạn đói có kịch bản sao? Ít thấy giá trị chiều sâu sao? Tân thủ chỉ dẫn hoàn thiện sao? Tại nó thượng tuyến phía trước, các người có thể đoán được nó lượng tiêu thụ sao? Đám người hai mặt nhìn nhau. Trần Mạch tiếp tục nói, nó không có kịch bản, không có chỉ số chiều sâu, cơ hồ không có thủ chỉ dẫn, tại thượng tuyến phía trước, tất cả mọi người đều cảm thấy nó là tiểu chúng cho chơi. Không ai có thể đoán được nó có thể cầm tới hơn 4 triệu lượng tiêu thụ. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ, các hộp trò chơi không cần cái bản, không cần trị số chiều sâu, cũng không cần quá nhiều tân thủ chỉ dẫn. Các hộp trò chơi cần chính là độ tự do, vì độ tự do có thể hy sinh hết thảy. Giống Tô Phong, chính là bởi vì độ tự do mà hy sinh hết thảy. Trần Mạch dừng lại một chút, nhìn một chút phản ứng của mọi người. Tất cả mọi người đều đang suy tư Trần Mạch đoạn văn này hàng nghĩa. Trần Mạch tiếp tục nói, Lego xếp gỗ, nhỏ nhất hạt tròn kích thước là bao nhiêu? Bên cạnh dài 7.8 ly cao 9.6 ly, thể tích khống chế tại 1 cm trong vòng. Tại sao là kích thước này đâu? Bởi vì nhỏ hơn lời nói, ghép lại khó khăn, càng lớn lời nói, liền không cách nào biểu hiện ra đầy đủ chi tiết. Cho nên, lệ gỗ xếp gỗ kích thước, chiếu cố có thể thao tác tính chất cùng biểu hiện lực, là nhà thiết kế nhóm tính toán ra tới giải pháp tốt nhất. Đồng dạng, nếu như chúng ta muốn cho phép người chơi tại thế giới của ta trong trò chơi này tự do sáng tạo, đồng dạng muốn chiếu cố có thể thao tác tính chất cùng biểu hiện lực, mà sẽ dẫn đến một cái kết quả tất nhiên, đó chính là giống Tô Phong Còn nhớ rõ ta dùng nhạc cao xếp gỗ dựng đi ra ngoài con chó kia sao? Đó chính là một giống tố phong sản phẩm, cho nên trò chơi của chúng ta cũng chỉ có thể làm như vậy. Nói đến đây, tuyệt đại đa số người cũng đã minh bạch trần mạch ý tứ. Trần mạch ý nghĩ thiết kế là như vậy, đầu tiên đây là một cái giống xếp gỗ các hộp trò chơi, cho nên nó chỉ có thể là giống tô phong, hơn nữa trần mạch cho rằng chỉ cần cam đoan tính sáng tạo cách chơi là đủ rồi, những thứ khác như là mỹ thuật, chỉ số, tỉ bản, cách chơi cũng không trọng yếu. Tại loại này ý nghĩ thiết kế dưới sự chỉ đạo, mới có phần này thiết kế khái niệm bản thảo. Trong phòng họp an tĩnh một hồi, tất cả mọi người đều đang tự hỏi Trần Mạch lời mới vừa nói. Tô Cần Du gật gật đầu, "Nô, no, ta hiểu được, cửa hàng trường. "Đã ngươi đã hiểu rõ, vậy ta ủng hộ cái phương án này." Thiện Côn cũng nói, "Ok, vậy chúng ta liền thử xem a." Ta cảm thấy chỉ cần có thể làm ra xếp gỗ loại kia niềm vui thú tới, vẫn là rất hào mãn đích. Chu Hàm Vũ nói, mặc dù vẫn là có chút không yên lòng, bất quá, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ một chút giống Tố Phong đẹp thuật phong cách như thế nào bày ra vấn đề. trò chơi này liền xem như giống Tố Phong, chắc chắn cũng sẽ là trên thế giới đẹp mắt nhất giống Tố Phong. Trần Mạch cười cười, yên tâm đi đại gia. Trò chơi này tuyệt đối sẽ không để các ngươi thất vọng. 230 thứ 226 chương và giờ trò chơi chế tác nguyên lý canh năm thế giới của ta tại Trần Bạch tiếp trước có bao nhiêu vang dội đầu. Đơn giản khái quát, nó tại nhân khí, thương nghiệp phương diện cũng là thành công nhất độc lập du hí kịch, không có cái thứ hai nó là trên thế giới lượng tiêu thụ đệ nhị cao trò chơi, lượng tiêu thụ phá ức, gần với Lao Ngoan Đồng Tệ Tít. Cân nhắc đến thế giới của ta bán tại 20095, khi đó đã có rất nhiều khá vô cùng DC cùng máy chủ trò chơi, có thể cầm tới cái này, lượng tiêu thụ đơn giản có thể xưng tích. Hơn nữa, thế giới của ta chỗ cường đại ở chỗ, lên phòng khách Xuống phòng bếp, có thể lên TC cùng máy chủ, cũng có thể lên tấm phẳng cùng điện thoại, tất cả bình đài tất cả đều có thể thuận lợi tới ghép. Còn có một số số liệu có thể hơi bằng chứng một chút trò chơi này vang dội trình độ. 2014 năm, chế tác thế giới của ta mô dạng phòng làm việc bị hơi mềm lấy 25 ức đô la giá cả thu mua. Thế giới của ta tại du tiếp lên phát ra lượng là 43.1 ức. Tại thế giới của ta khảo thí trong lúc đó, có vượt qua 1010 ngàn tên người chơi xin gia nhập, điều này cũng làm cho nó trở thành được hoan nên nhất khảo thí bản trò chơi. Nghe nói, anh quân sự đo đạc cục tại thế giới của ta bên trong sáng tạo ra toàn bộ anh đảo bản đồ địa hình Sử dụng 220 ước cái khối lập phương. trò chơi này đến cùng vì sao lại có ma lực lớn như vậy, Nhưng vô số người đều trầm mê trong đó đâu. Đơn giản lời, bởi vì thế giới của ta cực đại thấp xuống tại trong máy vi tính làm ra một cái 3 triệu vật thể độ khó. Kỳ thực, rất nhiều người đều có sáng tạo thuộc về mình không gian thế giới ý nghĩ như vậy, hồi nhỏ có thể thông qua các pháo đại, xe bố, giấy mô hình các phương thức tới thể nghiệm, mà trưởng thành nhưng là tiến vào đủ loại trong trò chơi thể nghiệm. Trên máy tính, có rất nhiều phương thức cũng có thể sáng tạo một cái thế giới giả tưởng, nhưng truyền thống 3 triệu thiết kế phần mềm đều có cực cao học tập chi phí. Phần lớn người cũng không có cái này kiên nhẫn đi học từ đầu, mà thế giới của ta có thể nhường tuyệt đại đa số người đều tương đối bum lỏng mà làm ra một cái 3D thế giới giả tưởng, chỉ cần trong khối lập phương là được rồi. Không cần chất liệu, tooltip, phủ lên, địa hình, thảm thực vật, hạt hiệu quả, hết thể cũng không cần, dù sao cũng là muốn lựa chọn một cái chính xác khối lập phương, trông lên đi là được. Thế giới của ta bên trong khối lập phương phi thường quý cả, là tiêu chuẩn 1m 1m 1m kích thước, người chơi không dễ dàng đối với thế giới giả tưởng trùng mực sinh ra mê thất cảm giác, thành phẩm cũng liền lại càng dễ làm cho người phục. Hơn nữa Thế giới của ta không hề chỉ là một cái thế giới sáng tạo khí, nó cũng là một cái nội dung phong phú trò chơi. Đối với Trần Mạch mà nói, đem trò chơi này tẩy ghép đến vở giờ bình đại là một kiện vô cùng có tính khiêu chiến sự tình, hơn nữa cũng rất có ý nghĩa. 6. Trần Mạch giảng giải xong khái niệm thiết lập bạn thảo sau đó, tất cả mọi người bắt đầu dành thời gian chuẩn bị các hạng công tác, nhất là Trần Mạch nhắc tới cây khoa học kỹ thuật, đẹp thuật phong cách cùng diễn sinh cách chơi phương diện, đủ mọi người đau đầu một trận. Dù sao thế giới này không có bất kỳ cái gì có thể cung cấp tham khảo trò chơi, làm một cái cùng sếp gỗ không sai biệt lắm trò chơi, đến cùng làm như thế nào? làm thành bộ dáng gì, một chút chi tiết phải làm như thế nào thiết kế. Đây là tất cả mọi người đều phải suy nghĩ thật kỳ vấn đề. Đến nỗi Trần Mạch chính mình, nhưng là trở lại cửa hàng trải nghiệm tầng 2, bắt đầu nghiên cứu chế tác Verzerrer liên quan quy tắc. Huyễn Thế Biên Tập Khí là ủng hộ chế tác Verzerrer, nhưng cụ thể chế tác phương thức, cùng TC, game điện thoại cũng khác nhau. Trần Mạch bây giờ đã là A cấp nhà thiết kế, lại là du hội hội vinh dự ủy viên, tại Huyễn Thế Biên Tập Khí bên trong quyền hạn đã rất cao, có thể mở ra chế tác tương ứng bản khối. Tại trở thành A cấp nhà vẽ thời điểm, Trần Mạch liền đã xem qua chế tác Verzerrer liên quan quá trình. Bây giờ lại xác nhận một lần. Phía trước Trần mạch cũng đã thể nghiệm qua lấy địa cầu OL làm đại biểu VR trò chơi, đơn giản lời, cái thế giới này VR kỹ thuật cho phép người chơi trực tiếp đem chính mình ý thức đưa vào cabin trò chơi, đồng thời tiếp thu phản hồi tín hiệu. Cabin trò chơi thay thế truyền thống đưa vào thu phát thiết bị như bàn phím, con chuột, màn hình các loại, trở thành người chơi ý thức cùng trò chơi giả tưởng thực tế thế giới cầu đối. Cabin trò chơi có phân tích người chơi ý thức năng lực. Đơn thử ví dụ đơn giản, người chơi nghĩ tại trong trò chơi đưa tay đi lấy cái nào đó đạo cụ, như vậy cabin trò chơi liền sẽ đem cái này ý thức phân tích ra. Chuyển hóa làm trong trò chơi nhân vật động tác, đồng thời cùng thế giới trò chơi sinh ra tương tác, kết quả sau cùng chính là nhân vật trò chơi cầm lên cái đạo cụ này. Đồng dạng, di động, leo trèo, ngảy vọn, công kích, xạ kích các loại động tác cũng đều là thông qua loại phương thức này đi thực hiện. Trên lý luận mà nói, cái thế giới này kỹ thuật hiện thực ảo có thể giải thích nhà chơi bất luận cái gì ý đồ, nhưng cụ thể có thể hay không vận dụng đến trong trò chơi, quyết định bởi tại nhà thiết kế có hay không thiết kế tương ứng quy tắc. Đơn giản lời, tại một cái vũ khí lạnh chiến đấu trong trò chơi, người chơi có thể phát ra ta muốn bộc lộ loại ý thức này, nhưng cabin trò chơi tại phân tích sau đó Chuyển tấu đến thế giới trò chơi bên trong, bởi vì thế giới trò chơi cũng không ủng hộ nên động tác, cho nên trong trò chơi nhân vật sẽ không lúc nhích, sẽ không làm bất kỳ phản ứng nào. Cụ thể đến một kiểu vở giờ trò chơi, ủng hộ động tác gì, ủng hộ như thế nào thao tác phương thức, những thứ này đều quyết định bởi tại nhà vẽ tiểu thiết kế. Tỷ như ở trong game, ngươi là cầm thương chiến sĩ, ngươi nghĩ làm ra khẩu súng giẫm ở dưới lòng bàn chân động tác này, nhưng nhà thiết kế cũng không có thiết kế, như vậy nhân vật của bạn thì sẽ một hơi một tí. Nghe rất kỳ quái, nhưng chơi vở giờ trò chơi chơi lâu sau đó, liền sẽ quen thuộc cái thiết lập này. Giống như ngươi đây 3A ba đại tác bên trong Nhiều khi cũng chỉ có thể làm kịch bản yêu cầu người đi làm động tác, cho nên, nhà thiết kế vì trò chơi thiết kế có thể thi hành động tác càng nhiều, người chơi ở trong game lại càng tự do, có thể làm sự tình thì càng nhiều, trò chơi liền lộ ra càng chân thực. Nhưng đã như thế, hệ ưu phụ tại lại càng lớn, người chơi cần thiết tiêu hao tinh thần cũng càng nhiều. Cái này cũng là vì cái gì vừa giờ bình đài đồng dạng không làm giờ tờ tởs loại trò chơi này nguyên nhân một trong. Mỹ thuật biểu hiện cũng không đặc biệt ưu thế. Hao tổn của cải cực lớn. Người chơi cần tiêu hao ý thức quá nhiều, dẫn đến dễ dàng mệt nhọc không cách nào chơi thời gian quá dài. Nếu bây giờ có một cái vừa giờ sân thượng giờ tơs cho chơi, nhà chơi ý thức cần chọn chúng nào đó, đơn vị tiếp đó thi hành nào đó thao tác, tại vô hạn tuần hoàn hành động này quá trình bên trong, còn phải không ngừng suy xét chiến đấu xét lược, đối với người chơi mà nói, cần tiêu hao tinh thần lực liền thành lần tăng lên. DC bình đại thì lại khác, người chơi cũng cần suy nghĩ những thứ này đồ vật, nhưng toàn bộ thao tác là thông qua con chuột cùng bàn phím hoàn thành, hơn nữa rất nhiều đều là theo bản năng thói quen động tác, cho nên cũng không có mệt mỏi như vậy. Cho nên, một chút vừa giờ trò chơi cũng sẽ cố ý giản hóa du hí kịch thao tác. Để phòng ngừa quá phức tạp thao tác cho nhà chơi tinh thần mang tới mệnh mỏi, từ đó đạt đến biến tương kéo dài thời gian trò chơi mục đích. Tỉ như tại một chút vở giờ trong trò chơi, người chơi tất cả công kích cũng là huy quyền công kích, không thể quyết định hữu ở quyền phương hướng, góc độ, cường độ các loại thuộc tính, đây chính là tại giản hóa du hy kịch thao tác, giảm bất đối với người chơi tinh thần tạo thành gánh vác. Ngoài ra, đang cảm giác phương diện, vở giờ trò chơi có toàn diện mô phỏng người chơi cảm quan năng lực, bao quát thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác các loại. Trong trò chơi hình ảnh sẽ lấy thị giác tín hiệu hình thức truyền cho người chơi, cùng người bình thường hai mắt trùng hợp xem vượt một hợp dạng là 124 độ, trong đó lực chú ý khu tập trung ngực vì 25 độ tả hữu, điểm ấy cùng thực tế nhất trí. Thính giác, khứu giác cũng là lấy tín hiệu hình thức chuyển cho người chơi, có thể toàn diện mô phỏng cảm ứng hiện thực thế trong giới âm thanh và mùi. 6. Minh bạch vừa giờ trò chơi thiết kế cơ sở rời xa sau đó, chính là một chút thiết kế quy tắc cơ bản. 231 thứ 227 chương thế giới cơ sở quy tắc canh một tất cả ưu thiết kế chuẩn tắc cũng là bị giới hạn bình đại. Giống TC lên xe đua trò chơi, thường thường cung cấp hai loại góc nhìn, một loại là trong xe góc nhìn, một loại là trên xe góc nhìn. Bởi vì TC ngôi thứ nhất góc nhìn biểu diễn tầm mắt bình thường là 75 độ đến 90 độ ở giữa, mà mắt người tầm mắt là 120 độ. Theo lý thuyết, bị giới hạn TC đồng hồ to bày ra góc độ, trong trò chơi không cách nào hoàn toàn mô phỏng mắt người tầm mắt, trừ phi tại chủ màn hình hai bên trái phải nhiều hơn nữa thêm hai cái màn hình. Đại bộ phận người chơi thì sẽ không chuyên môn lại phối hai cái màn hình chơi xe đua hãy dụ, cho nên trong xe góc nhìn sẽ cảm giác đặc biệt hẹp hỏi, tầm mắt nhận hạn chế. Lúc này nhất định phải có một trần xe góc nhìn, bởi vì trần xe góc nhìn kéo cao camera ống kính, cho nên dẫn đến người chơi tầm mắt biến dữ Lại xe lúc mới có thể càng thêm thoải mái dễ chịu. An gà góc nhìn cũng là đồng dạng. Loại này song góc nhìn thiết kế chính là bị giới hạn TC bình đài biểu hiện lực làm ra một loại thỏa hiệp. Đồng dạng, cái thế giới này Vzer giờ trò chơi mặc dù đang chỉnh thể biểu hiện lực phương diện toàn diện vượt qua TC bình đài, lại đồng dạng tồn tại nhất định thiếu hụt, mà Vzer giờ thiết kế quy tắc cũng là bị giới hạn Vzer giờ sân thượng kỹ thuật. Trước mắt Vzer chủ lưu hình thức là ngôi thứ nhất góc nhìn trò chơi, phương pháp luyện chế cũng tương đối thành thục, chính là trước tiên luyện chế song TC lại thông qua nhất định quy tắc sửa chữa lui về phía sau thực đến Vzer bình đài. Bước đầu tiên là toàn diện đề thăng toàn bộ hữu mỹ thuật tiêu chuẩn, tại tổ kịp chi tiết cùng thiết lập mô hình các phương diện đạt đến verz giờ hữu tiêu chuẩn. Đây là trò chơi phẩm chất một lần toàn diện đề thăng, nói như vậy, tài nguyên lượng sẽ tăng vọt gấp 10 tài hữu, mà chủ yếu tài chính đầu nhập cũng đều là ở nơi này thôi. Bước thứ hai là đem TC đưa vào thu phát phương thức chuyển đổi thành verz giờ hình thức. Một bước này chủ yếu là đang biên tập khí bên trong thực hiện, thông qua thiết bị đặc thù khai thác ý thức sóng điện, đồng thời đem cùng trong trò chơi thao tác thiết lập một chọi một liên hệ. Tí như, nhà thiết kế khai thác mình nhảy vọt ý thức, cùng trong trò chơi nhân vật nhảy động tác liên hệ tới Như vậy người chơi lúc đang chơi trò chơi, chỉ cần nghĩ một hồi nhảy vọt, trong trò chơi nhân vật liền sẽ làm ra động tác này. Thu phát phương thức phương diện sẽ đem hình ảnh chuyển hóa làm mắt người tầm mắt 124 độ, những thứ khác như là khiếu giác, thính giác, xúc giác các phương diện cũng sẽ thông qua đặc biệt quy tắc chuyển hóa đến cabin trò chơi bên trong. Bước thứ 3 là căn cứ vào trò chơi đã tính, làm ra một ít chức năng lên điều khiển tinh vi, khiến cho càng thêm phù hợp với giờ nhà chơi thao tác quen thuộc, giảm bớt bọn họ cảm giác khó chịu. 6. Đại khái xác định đổi giờ một chút điểm chốt sau đó, trăn mạch bắt đầu viết thế giới của ta cơ sở quy tắc vận hiện. Tại giai đoạn thứ nhất, Trần Bạch Cân nhắc trước tiên ở DC trên bình đại chế tác được, xuất hiện lại trò chơi này kinh điện cách chơi, sau đó lại cấy ghép đến vờ giờ trên bình đại. Đầu tiên là thế giới cơ sở cơ cấu. Tại chân mạch kế hoạch bên trong, thế giới của ta có đơn nhân mô thức, online hình thức, internet hình thức 3 loại hình thức. Trong đó, đơn nhân mô thức, online hình thức có thể lẫn nhau chuyển hóa cùng hắc ám ba mở dạng, toàn bộ địa đồ là có thể vô cùng lớn, từ hệ thống tự động sinh thành, độc đến. Cần hạn chế một chút tiến vào nhân số. Mà internet kiểu mẫu địa đồ có thể dung nạp một vạn người đồng thời cho chơi, toàn bộ thế giới tạm định vì 10 vạn km lớn nhỏ. Đại khái tương đương với hiện thực thế trong giới một cái tỉnh. Tại cơ sở tài liệu phương diện, cung kiếp trước thế giới của ta đại thể nhất trí, có tảng đá, bùn đất, thủy, nham tương, hà cát, cắt sỏi, mỏ vàng, khoáng thạch, than đá, tảng đá, đầu gỗ, lá cây, kim cương, khối bằng mấy mươi loại tài liệu. Hơn nữa, căn cứ vào hệ hữu tần, còn có thể sau này không ngừng tăng thêm. Những tài liệu khác, như chế tạo ra gậy gỗ, tấm ván gỗ, thuộc ra, thu hoạch hẳn giống, thổ sát, cốt sắt khai thác công cụ, đường, ray, xe chở quắng, thuyền, chờ phương tiện giao thông, kiếm, mũ, hộ giáp chiến đấu vật dụng, các loại Những thứ này thì càng nhiều, đại khái sẽ có mấy trăm, còn có thể chậm rãi phong phú. Đến nỗi toàn bộ thế giới tạo ra quy tắc. Chân mạch mặc dù không có nhìn qua thế giới của ta thiết kế văn kiện, nhưng đại khái có thể suy đoán ra tới. Bước đầu tiên là sống thành cơ bản thế giới, đồng thời cải tạo địa hình cơ bản. Tạo ra bình nguyên đảo, tạo ra núi cao rừng rậm, tạo ra đồng lầy, rừng mưa nhiệt tới, bãi phi lao, rừng, rậm, đỉnh bằng sơn đẳng tạo ra địa rừng, cao hơn núi cao trở tạo ra nhiệt dưới cao nguyên, sa mạc gò núi chờ tạo ra thảo nguyên tăng thêm bờ biển điều khiển tinh vi cả gia nhập vào dòng sông. Bước thứ hai là sống thành mật độ độ, hạn định toàn bộ địa hình độ cao đồng thời căn cứ vào mật độ đồ, đem toàn bộ bản đồ khối lập phương bổ khuyết vì tăng đá, thủy cùng không khí. Bước thứ ba là hoàn thiện hình, như Bình Nguyên là thảo khối lập phương thêm tầng đá, Sa Mạc là hạt cắt thêm tầng đá, đem những này chất liệu bao trùm trên mặt đất hình mặt ngoài, đồng thời tạo ra nền đá. Bước thứ tư là sống thành đặc thù địa hình. Như hang động, hẻm núi, giếng hỏ, thôn trang, thần địa, đáy biển di tích các loại. Những thứ này đặc thù địa hình, như thôn trang, sa mạc thần điện chờ, đều là do người thiết kế trước đó ghép lại tốt hoàn chỉnh nguyên. Tại chân mạch kế hoạch bên trong, còn có thể người vì mà gia nhập vào càng nhiều đặc thù địa hình làm cho cả tự động sinh thành thế giới càng thêm phong phú. Bước thứ 5 là sống thành quan chiếu. Bước thứ 6 là gia nhập vào sinh vật cùng đặc thù đơn nguyên lò luyện, cái dương chờ có đặc thù suy luận khối lập phương. Bước thứ 7 là sống thành ao nước, ao nham tương cùng lòng đất nguyên tố, tạo ra ao nham tương xác suất thấp hơn nhiều tạo ra ao nước xác suất. Bước thứ 8 là sống khoáng hóa vật, chủ yếu là căn cứ địa hình độ cao quyết định sinh thành khoáng vật loại hình, như bột thổ, cát sỏi, mỏ than, quan sát, mỏ vàng, hồng khoáng, mỏ kim cương chờ. Bước thứ 9 là sống thành mặt đất tô điểm. Bao quát bờ nước hạt cát, đất sét, cát sỏi, trên mặt đất đây, ngấm, hòa cỏ các loại Bước thứ 10 là sống thành sinh vật, như dê bò heo gà các loại. Đương nhiên, quy tắc này là Trần Mạch chính mình đoán được, có thể cùng tiếp trước thế giới của ta có một chút khác biệt, nhưng sẽ không kém quá nhiều. Cứ như vậy, toàn bộ thế giới liền tạo thành, đem người chơi khống chế tiểu nhân bỏ vào, liền có thể tại trong cả thế giới tự do hành động. Nhân vật hành vi phương diện, nguyên tắc bên trong động tác bao quát di động, nhảy gọi, công kích, khai quật, để đặt các loại, cũng có một chút động tác một, tăng thêm trèo tường, leo núi, treo, phụ phục, bộ mặt biểu lộ chờ động tác đặc biệt. Đối với Trần Mạch mà nói, hoàn toàn có thể đem những động tác này tất cả đều đóng hết, đem người vật động tác mở rộng đến mười mấy, nhường vai tuần biểu hiện lực phong phú hơn. Đương nhiên, cũng muốn phối hợp hình ảnh chất liệu đổi mới. Mười mấy động tác, đối với một chút vợ giờ sân thượng cỡ lớn giờ GG tới nói cũng không tính toán nhiều, người chơi cơ bản bản thượng sẽ không vì vậy mà cảm thấy quá độ mệnh nhọc, tại bảo đảm người chơi trò chơi thời gian điều kiện tiên quyết, làm hết sức phong phú trong trò chơi động tác cùng cách chơi. Mặt khác, liên quan tới toàn bộ thế giới chế tác lộ dị phương diện, Trần Mạch cân nhắc tại kế thừa tác ưu điểm đồng thời, thêm một bước mở rộng, hoàn thiện. Như, tại nguyên tắc bên trong Đem tấm bảng gỗ lấy nhất định quy tắc để vào bàn làm việc, liền có thể sản xuất ra môn, gậy gỗ chở vật phẩm đặc biệt. Chân mạch cân nhắc toàn diện mở rộng loại này chế tác quy tắc, nhưng người chơi có thể chế tạo ra nhiều thứ hơn, đồng thời cung cấp càng thêm rõ ràng, phong phú chế tác quy tắc biểu đồ. 232 thứ 228 chương phi thật viên ngàn ngủ canh hai khoảng cách phi thật viên chính thức bắt đầu nghiên cứu phát minh loại hắc ám vở giờ trò chơi, đã qua gần tới thời gian 4 tháng. Tuy Đế quốc lẫn nhau ngu giữ bí mật phương sách làm được rất tốt, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn sẽ có một chút đôi câu vài lời toát ra tới. Đương nhiên, trong này thật thật giả giả Dù ai cũng không cách nào xác định những tin tức này tính chân thực. Phi thật huyền vợ giờ trò chơi, tên là Ngàn Ngục, là bản gốc IT, nghe nói đã cùng nào đó tiểu thuyết mạng đại thần kỳ hiếm nghị, sẽ tại thượng tuyến đẩy về trước ra cùng tên tiểu thuyết mạng. Trò chơi này nguyên hình đến từ Phật giáo liên quan điện cố, toàn thân đẹp tuyệt phong cách bên trên, có chút tương tự với Trần Mạch kiếp trước đấu chiến thần. Ngàn Ngục cố sự bối cảnh, là một người ở giữa lâm vào vĩnh dạng dạ, quần ma loạn vũ thế giới, ngàn tầng trong địa ngục các yêu ma nhao nhao đột phá kết giới phong ấn, làm hại nhân gian. Mà người chơi đem đóng vai lục đạo luân hồi, từng tầng từng tầng giết vào ngàn tầng địa ngục, tiêu diệt vô số yêu ma đồng thời cuối cùng phong ấn địa ngục kết giới, cứu vớt lê dân. Ngàn ngục nghề nghiệp có 6 cái, cũng chính là cái gọi là lục đạo luân hồi, Thiên đạo, Nhân đạo, Súc sinh đạo, Tu la đạo, Ác quỷ đạo, Địa ngục đạo. Cùng hát tám giống, cái này 6 cái nghề nghiệp tất cả đều là thu phát nghề nghiệp, chỉ bất quá thu xuất thủ đoạn có bất đồng riêng. Thiên đạo thiết lập tương đối thiên hướng về thần thánh pháp thuật, là thiên ý hóa thân. Nhân đạo thiết lập cùng tự săn, thích khách giống, tương đương với trong nhân loại anh hùng nhân vật. Xuất sinh đạo có thể hóa thân thành đủ loại thú, có chút tương tự với giờ ý, chỉ bất quá biến thân cũng là mang theo sát thái thần thoại hung thú. Tu La đạo có điểm giống là bờ ở cờ hoặc dã man nhân, hung bạo vô cùng, hơn nữa sinh mệnh lực vô cùng ngưỡng mạnh. Ác quỷ đạo cùng chết linh pháp sư rỗng, có thể triệu hoán địa ngục ác quỷ vì chính mình chiến đấu. Địa ngục đạo thiết lập thiên hướng về thuật sĩ, chủ yếu là trường khống hắc ám pháp thuật, lấy kéo dài tổn thương cùng hiệu quả tiêu cực làm chủ. Cùng chơi đạo khác biệt, nó tại cố sự bối cảnh trên thiết lập, tất nhiên ngục ý thức một bộ phận, chỉ bất qua đứng ở lê dân một bên. Có thể nói, ngàn ngục nghề nghiệp thiết kế rất không tệ, nó sảo riệu lợi dụng lục đạo luân hồi cái này đã xâm nhập lòng người khái niệm, hơn nữa nghề nghiệp thiết lập cũng cùng lục đạo đặc chất vô cùng gần sát. Càng quan trọng chính là Cái này lục đại nghệ nghiệp cũng có thể tại hắc ám nhân vật lên đến một chút dẫn dắt, tỉ như tu la đạo kỹ năng thiết kế, ngay tại trình độ nào đó tham khảo hắc ám bên trong dã man nhân. Có hát ám cái này thành công đi si trò chơi làm nguyên bản hình tham khảo, ngàn ngục tỷ lệ thành công trở nên cao hơn, phong hiểm tương đối khả khống. Lấy trước mắt chảy ra tư liệu mà nói, ngàn ngục trò chơi này tại trên bao bì có thể nói là không chê vào đâu được. Mắt khác chính là cách chơi phương diện. Bởi vì trước mắt ngàn ngục vẫn ở vào ban đầu phiên bản giai đoạn, cho nên không có quá nhiều cách chơi chảy ra, chỉ có cơ sở cách chơi. Người chơi đem đóng vai lục đại Từng tầng từng tầng giết vào ngàn tầng địa ngục, đánh bại số lượng cao địch nhân, đồng thời cuối cùng phong ấn toàn bộ địa ngục, để nhân gian giới quay về an bình. Cái này cách chơi cùng thần bóng tối phá hoại một có chút giống, cũng là từng tầng từng tầng hướng phía dưới khiêu chiến. Mỗi một tầng địa ngục địa đồ cũng là tương đối lớn, mà lại là ngẫu nhiên tạo ra, tầng tiếp theo lối vào vị trí ngẫu nhiên đổi mới, nhất thiết phải tìm tòi phía sau mới có thể xác định vị trí cụ thể. Mỗi một tầng địa ngục đẹp thuật phong cách đều có khác biệt, có dung hòa địa ngục, hàn địa ngục, nhiệt kính địa ngục, lồng hấp địa ngục, đồng trụ địa ngục, sơn địa ngục, huyết trì địa ngục các loại bất đồng phong cách. Đương nhiên, 1000 tầng địa ngục không thể nào là 1000 chủng phong cách, chỉ có thể là tại những này phong cách bên trong lấy nhất định quy tắc tuần hoàn. Trong địa ngục tràn cảnh cũng cùng hắc ám giống, khắp nơi đều tràn ngập cực hình, lên núi đao, xuống vực dầu chờ kinh khủng tuyệt vọng nguyên tố. Đương nhiên, trò chơi này cũng là thỏa thỏa 18. Cân nhắc đến vở giờ lực thị giác trùng kích càng mạnh hơn, phi thật viên chắc chắn cũng sẽ đối với mấy cái này nội dung tiến hành nhất định tân trang hòa thuận vui vẻ hóa, phòng ngừa bởi vì quá chân thực mà gây nên nhà chơi nghiêm trọng khó chịu. Tại địa ngục tầng cao nhất, hữu nhân gian thôn sóng, cung cấp các người chơi tiến hành giao dịch cùng tổ đội hoạt động. Thế giới này là một cái cúp quyền thế giới, lại cổ đại bối cảnh, không khoa học kỹ thuật nhân tố. Đẹp thuật phong cách phương diện cũng không thể phân biệt cụ thể lên đại, chỉ là có một chút tông giáo nguyên tố. Những thứ khác tin tức cụ thể không có chạy ra quá nhiều, bao quát xã giao hệ thống, đặc thù cách chơi các phương diện, đều tạm thời không có bất kỳ cái gì tin tức toát ra tới. 6. Trần Mạch đang tự hỏi trò chơi này phải nổ phòng đại khái là dạng gì. Từ trước mắt những tin tức này đến xem, Trần Mạch đã cơ bản bản thượng xác định ngàn ngục đặt ở DC sân thượng trạng thái, nhưng ở VR bình đài sẽ như thế nào, Trần Mạch cũng tưởng tượng không quá nhiều. Dù sao góc nhìn biến hóa có chút lớn. Bởi vậy đưa tới các hạng sửa chữa cũng rất nhiều, tại Trần Mạch xem ra, cái trò chơi này tại cảm quan bên trên có có thể sẽ biến thành thật tam quốc vô song loại kia cắt cỏ trò chơi hát cám phiên bản. Đương nhiên, đây hết thể còn phải là chờ trò chơi chân chính làm được sau đó mới biết. Mấy ngày nay, ba cái trợ thủ đang tại dành thời gian ra thế giới của ta bên trong một chút thiết lập chi tiết. Tiến Côn đem một phần văn kiện giao cho Trần Mạch, bên trong là thế giới của ta bên trong toàn bộ chế tác hệ thống lời giải. Tại khái niệm bản thảo bên trong. Trần Mạch chỉ là đơn giản nói một chút bàn làm việc cùng đủ loại công cụ phương pháp lựa chế, đối với cụ thể có cái nào công cụ không có nói rõ chi tiết, bộ phận này từ Tiễn Côn tới thiết kế. Trần Mạch nhìn một chút chế tác hệ thống thiết kế văn kiện. Tiễn Côn nói, cửa hàng trưởng, trước mắt cái này thiết kế bản thảo, phía trước bộ phận tương đối rõ ràng, chủ yếu là chế tạo đủ loại thu thập công cụ cùng vũ khí. Thu thập túi công cụ quát lữa, cái quốc các loại, chiến đấu phẩm có kiếm, hộ giáp nhưng thứ này, không qua đi bên độ vận, ta có chút không rõ lắm phải làm như thế nào thiết kế, cái thế giới này trình độ khoa học kỹ thuật đến cùng chắc có cao. Trần Mạch suy nghĩ một chút, nói, có thể rất cao. Tiễn Côn có chút một bước, rất cao sáu. Là bao cao. Trân Mạch nói, có thể tạo hỏa tiễn. Tiễn Côn trừng to mắt, hỏa 6 Hỏa tiễn. Trân Mạch gật gật đầu, đối với. Nhớ kỹ lệ gỗ xếp gỗ bên trong xe lửa, ô tô cùng hỏa tiễn sao. Cũng có thể cân nhắc thiết kế đến thế giới của ta bên trong. Tiễn Côn gãi gãi cái hốc, người này thiết kế. Hỏa tiễn đây cũng quá phức tạc à. Hơn nữa, bay đi cái nào a Trân Mạch nói, tư duy phát tán một điểm thị thực trước mắt, thế giới của ta bên trong sáng tạo một cái mới sự vật có hai loại phương pháp, một loại là đang làm việc trong đại mặt, đem tài liệu dựa theo nhất định phương thức sắp xếp, liền có thể chế tạo ra một cái mới sự vật. Một loại khác chính là ở thế giới bên trong trực tiếp đem khối lập phương dựa theo phương thức đặc biệt bày ở một chỗ, cũng sẽ tự động sinh thành một cái mới sự vật. Tỷ như, đem khối lập phương bày thành một cái hình người, liền sẽ tự động sinh thành một cái sắt khối lõi. Chúng ta cũng có thể thiết trí một chút tương đối phức tạp cây khoa học kỹ thuật, như nào đó mấy loại tài liệu đặc biệt có thể chế tác khống chế nguyên, mà thông qua khống chế đơn nguyên, nhiên liệu, gia cố chất liệu Chốt mở mô tổ chờ đặc thú vật, có thể chấp vá ra xe lửa thậm chí hòa tiến. Thiến Quân giống như có chút đã hiểu. Trần Mạch tiếp tục nói, không cần cân nhắc thực tế khoa học kỹ thuật, ngươi có thể làm thế giới này một lần nữa kế hoạch cả một cái cây khoa học kỹ thuật, giống như nạn đói một dạng. Thiến Quân hiểu, gật, gật đầu, "Hảo, cái kia 6, ta lại lần nữa viết một chút. 233 thứ 229 trường phiên bản thứ nhất ba canh đối với thế giới của ta, Trần Mạch có chọn vẹn ma cải phương án, thế nhưng cũng là đệ nhị, tam giai đoạn mới cần phải đi thực hiện độ vận. Trong đó phương án một trong chính là thiết lập một cái càng thêm hoàn thiện cây khoa học kỹ thuật hệ thống, nhiều người chơi tại thế giới của ta bên trong có thể dùng xếp gỗ xây dựng như là ô tô, xe lửa loại này sản phẩm công nghệ cao, thậm chí kiến tạo hiện đại hóa thành thị. Đương nhiên, ở kiếp trước, sớm đã có rất nhiều nhu nhân đem những này đồ vật cho Liều Mạng đi ra, nhưng Liều Mạng đi ra ngoài đại bộ phận cũng là tử vật, không thể động đậy. Chân mạch muốn đang chơi pháp bên trên, đem những này sản phẩm công nghệ cao biến thành thiết định một bộ phận. Bất quá, vậy cũng là sự tình phía sau. 6. Thế giới của ta tại PC lên đệ mẫu cũng không có làm, rất nhanh liền đi ra. Bất quá Phòng làm việc Trừ Trần Mạch bên ngoài những người khác đều cảm giác cái này Đệ mổ có chút cay con mắt, không đành lòng nhìn thẳng. Trần Mạch cũng không để ý, tại chính mình bút ký bản thượng thể nghiệm thế giới của ta Đệ mổ những người khác đều có chút thấp phòng tại phía sau vây xem, chỉ sợ cái này Đệ mổ nhường Trần Mạch không hài lòng. Tiến vào vũ giới diện còn vô cùng đơn sơ, chỉ có bắt đầu trò chơi cùng ra khỏi hai cái tuyển hạng. Trần Mạch cớ lại bắt đầu trò chơi, toàn bộ thế giới nhanh chóng tạo ra. Rất nhanh, trò chơi bắt đầu. Trong trò chơi là thị giác thứ nhất, không có lựa máu, ăn chán chế độ, thanh vật phẩm các loại giới diện ui, hình ảnh phía bên phải có một tương đối đơn sơ tay nhỏ dùng để đại biểu vai tuần tay. Tại đệ mộ bên trong, nhân vật là có thể tự do phi hành, Trần mạch thao túng nhân vật tại toàn bộ thế giới bay một vòng, nhìn một chút trên mặt đất cơ sở địa hình cùng nguyên tố. Hải dương, sơn mạch, dòng sông, bãi cỏ, cây cối, động vật sáu. Tất cả địa hình đều tạo ra phải tương đối bình thường, không có phát hiện vấn đề gì. Trước mắt mỹ thuật trình độ vẫn còn tương đối kém, dù sao cũng là Chu Hàm Vũ rất thời gian ngắn trong phòng chế tạo gấp gấp đi ra ngoài thay thế tài nguyên, cơ bản bản thượng cũng liền cùng tiền thế, thế giới của ta mỹ thuật phẩm chất không sai biệt lắm. Cái này mỹ thuật phẩm chất đặt ở trên điện thoại di động vẫn được, đặt ở vở giờ bên trên đó là thỏa thỏa vô cùng thê thảm cấp bậc. Chân mạch điều khiển nhân vật lột hết ra một ngọn núi, đem đỉnh núi đào trở thành đất bằng, tiếp đó bắt đầu ở phía trên dùng tảng đá trồng kiến trúc. Rất nhanh, một cái tảng đá phòng nhỏ xuất hiện ở trên đỉnh núi. Chân mạch vây quanh tảng đá phòng nhỏ xoay mấy vòng, lại đến trong phòng nhỏ đi nhìn nhìn, biểu thị hài lòng. "Ân, có thể, liền theo bây giờ phương hướng làm a, chính là cái này cảm giác. Trước tiên đem giai đoạn thứ nhất mục tiêu hoàn thành, sau này công tác đến lúc đó ta sẽ lại bài." Chân nói. Đám người tản ra, trở lại vị trí công tác của mình bên trên bắt đầu tiếp tục bận rộn. Chu Hàm Vũ nói, "Cửa hàng Trưởng, ta muốn cùng ngươi thảo luận một chút mỹ thuật phương diện một vài vấn đề." Trần Mạch gật gật đầu, "Ok, ta cũng đang muốn nói cho ngươi, chúng ta đi phòng học a." Hai người đi tới phòng học, Chu Hàm Vũ đem mấy chương in hình ảnh giao cho Trần Mạch. "Đẹp thuật phong cách ở đây, đại thể có mấy loại mạch suy nghĩ, nhưng mà còn không có quá chắc chắn xuống." Chu Hàm Vũ vừa nói, một bên cho Trần Mạch xem không cùng anh chụp. thực mấy chủng phong cách khác biệt không lớn, chính là một chút chi tiết có khác nhau. Dù sao tiết SEO gió chính là chỗ này chuyện gì, suy nghĩ nhiều một chút chi tiết cũng nhiều không được. Trần Mạch nhìn một chút mấy chương hình ảnh, từ bên trong lửa đi ra một chương hài lòng nhất, liền theo cái này phong cách mà khác có mấy cái chú ý một chút. Một cái là đặc thù chất liệu, tỷ như thủy, nham tương loại này có thể lưu động thể lỏng vật, còn có bầu trời, tất nhiên không cần dùng khối lập phương tới hiện ra, vậy thì làm được càng rất thật một chút. Những thứ khác những thứ này khối lập phương, tỷ như ngọn núi, toàn bộ phong cách cũng tốt nhất lại nhu hòa, nhu hòa những cái kia đặc biệt vượt trội góc cạnh, nhường hình ảnh càng thêm sáng tỏ, sống động, trong thị giác thư thích hơn. Một cái khác là 3D khuynh hướng cảm xúc, thông qua quang ảnh hiệu quả đem một vài đặc biệt khối lập phương 3D khuynh hướng cảm xúc tăng cường. Tỷ như sàn nhà khe hở, tường gạch khe hở các loại, làm cho những này lộ ra càng thêm chân thực. Còn có chính là hoa văn chi tiết nhiều chỗ lý một chút, nhựa hữu hạt tròn cảm giác thiếu một chút. Mặt khác đối với đủ loại chất liệu phối màu, có thể tiến hành thích đương qua trường, nhựa người chơi lại càng dễ phân biệt. Trình thể cho nhà chơi cảm giác, hẳn là thiên hướng tương đối sáng ngời thế giới chuyện cổ tích cái loại cảm giác này. Còn có một số đạo cụ chi tiết, nhân vật mô hình phương diện, có thể thích hợp tham khảo một chút Lego xếp gỗ thiết kế. Kiếm, cái quốc loại này đặt thủ công cụ, không nhất định không phải làm thành một sải, làm thành xếp gỗ bên trong loại kia hoàn chỉnh thành phẩm cảm giác liên tốt. Còn có người vật nhân vật tạo hình giữ lại quy bản cảm giác nhưng có thể tại trên chất liệu làm được càng thêm tinh tế ta muốn gia nhập vào bộ mặt biểu lộ các loại động tác cho nên nhất thiết phải có thể thấy rõ ràng những thứ này xếp gấu người ngũ quan cùng biểu lộ Còn có sau này thiết kế bên trong sẽ có một loại gọi là điều khắc hình thức đồ vật cũng chính là cho phép người chơi đem một M1m1m ở cơ sở khối lập phương phân giải làm 64 cái khối vông nhỏ tiến hành hơi hơieo khắc cái này cũng muốn cân nhắc đi vào chân mạch vừa nói chu Hàm Vũ một bên ghi chép vẫn là mùi vị quen thuộc chân mạch lại là chu đáo mà đem tất cả phải chú ý điểm đều nhắc tới toàn bộ nhu cầu vô cùng rõ ràng không tồn tại bất luận cái gì câu thông lên vấn đề. Chu Hàm Vũ đem tất cả yếu tố tất cả đều ghi xuống, "Hảo, ta hiểu được." Trần Bạch nói, "Ngươi trước tiên có thể chuẩn bị một chút mỹ thuật tài nguyên. Chờ thế giới của ta phiên bản thứ nhất triệt để nghiên cứu phát minh hoàn thành, đồng thời tây ghép đến vở giờ bình đại sau đó, mới cần chậm rãi bổ tu những thứ này mỹ thuật phương diện chi tiết, ngươi có rất nhiều thời gian, có thể nhiều cân nhắc một chút." Chu Hàm Vũ gật đầu, "Hảo, 6. Cho tới bây giờ, thế giới của ta các hạng nghiên cứu phát minh công tác cũng rất thuận lợi." Dù sao tại Trần Mạch cấp trước, trò chơi này là một cái người độc lập khai thác, chế tác lên căn bản không có bất luận cái gì độ khó. Chế ra toàn bộ thế giới cơ sở quy tắc sau đó, Trần Mạch tự thân lên tay, dùng đủ loại chất liệu bày ra tô trang, giếng ổ, thân điện chờ đặc thù kiến trúc, những kiến trúc này xem như đặc thù địa hình, sẽ ở tạo ra bản đồ quá trình bên trong gia nhập vào. Trần Mạch cân nhắc sau này lại tay nắm càng nhiều đặc thù địa hình, làm một chút cơ sở nguyên tố, đặt ở sinh thành nguyên thủy thế giới bên trong. Đến năm trước thời điểm, DC bản thế giới của ta đã toàn diện đạt tới cấp trước trình độ. Tại thể nghiệm một lúc sau, đại gia đối với trò chơi này đánh giá đều không tệ, nhưng mà nghĩ đến phải dùng trò chơi này và giờ phiên bản đi khiêu chiến vở giờ bản ngàn ngủ. Tuyệt đại đa số người vẫn là cảm giác trong lòng không chắc. Dù sao tại Mỹ thuật phương diện, Epic Phong Hỏa ngàn ngục loại này cao tinh độ và giờ trò chơi kém mấy cái thứ nguyên. 6. Năm trước các hạng hoạt động, Trần Mạch đều từ chối đi, chuyên tâm chế tác thế giới của ta. Năm nay lễ trao giải, Trần Mạch cũng chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, thần bóng tối phá hoại cùng nạn đói cũng không có được giải. Cái này cũng nằm trong dữ liệu, bởi vì này hai trò chơi đều không phải là đặc biệt phù hợp ban giám khảo khẩu vị. Thần bóng tối phá hoại là tây huyền đề tài, hơn nữa qua âm u, cách chơi bên trên cũng không thể nói có quá lớn sáng tạo cái mới nạn đói, nhưng là bởi vì có chút nhỏ làm ra, những cái kia cỡ lớn giải thưởng ban không đến trên người của nó. Hơn nữa, cái thế giới này ban giám khảo cũng còn không có xem trọng các hồ ưu tiềm lực đáng sợ, tại số đông ban giám khảo trong mắt, nạn đói chẳng qua là một cái lượng tiêu thụ tương đối cao tiểu chúng tinh phẩm trò chơi mà thôi, khó mà đến được nơi thanh nhã. 234 thứ 230 chương tây ghép hoàn tất 4 canh năm sau, thế giới của ta các hạng nghiên cứu phát minh công tác tiếp tục tiến lên. Hoàn thành giai đoạn thứ nhất sau đó khoảng cách chân chính thành phẩm trò chơi còn kém rất xa. Mặc dù bây giờ đem thế giới của ta là một kiểu TC trò chơi ném đi ra cũng có thể lấy được tốt thành tích, nhưng Trần Mạch Dạ tâm rõ ràng không chỉ như thế, hắn hy vọng trò chơi này có thể lấy vỏ giờ hình thái dị thế. Kế tiếp, chính là đem thế giới của ta cấy ghép đến vỏ giờ bình đại. 6. Cửa hàng trải nghiệm tầng 2. Trần Mạch lấy xuống đặc thù ý thức thu thập ngũ giác, hoạt động một chút cổ của mình. Ý thức thu thập đã hoàn thành, lần này thu thập ý thức bao quát di động, nhảy vọt, công kích, đề đạt, sử dụng, chế tạo các loại, trong trò chơi tất cả có thể làm ra thao tác đều đảo được tương ứng ý thức. Sau đó chân mạch đem những này tin tức tất cả đều đưa vào hến thế biên tập khí bên trong để bọn chúng cùng trong trò chơi cố hữu động tác thiết lập từng cái đối ứng liên hệ thế giới quy tắc chuyển đổi cũng tại đang tiến hành nhất định phải là toàn bộ 3D chế tạo c trò chơi mới có thể chuyển hóa làm vợ giờ trò chơi tổng thể mà nói cái này chuyển đổi quá trình vẫn tương đối nhanh đương nhiên nếu như trò chơi bản thể đặc biệt khổng lồ nguyên tố đặc biệt phong phú cái này chuyển đổi quá trình cũng sẽ gấp đôi kéo dài cũng may thế giới của ta quy tắc tương đối đơn giản tại nguyên lượng cũng không lớn cho nên chuyển hóa phải tương đối nhanh chân mạch đem giờ phiên bản thế giới của ta lấp đặtến cabin trò chơi Thử nghiệm một chút. Rất nhanh, chẩn mạch ý thức tiến nhập vào vực giờ thế giới. Hệ thống dựa theo thế giới của ta bên trong liên quan quy tắc sinh thành một chương bản đồ mới, lúc này Trần mạch cảm thấy mình đã đặt mình vào tại thế giới trò chơi đã trúng. Bất quá, tình trạng trước mắt chỉ có thể dùng vô cùng tệ hại 4 chữ để hình dung. Đầu tiên là hình ảnh cực độ cay con mắt. Tại vực giờ bên dưới hình thức, nhà chơi tầm mắt cực đại núi rộng, một chút thô giáp chất liệu căn bản là chạy không khỏi nhà chơi hai mắt. Pixel gió khối lập phương răng cơ tất cả đều hết sức rõ ràng, đặc biệt xuất hiện Tuổi lâu xem, mình là một cái cực kỳ xấu xí khối lập phương người, hai đầu cánh tay giống như là cơm chưa thịt mở dạng, cả ngón tay cũng không có. Nhìn lại một chút bốn phía, Tây tối, dòng sông, sơn mạch, động vật sáu. Cơ hồ hết thể đều không cách nào đạt đến chuẩn mạch mong muốn mỹ thuật hiệu quả. Tại trên máy tính, loại này họa phong là có thể chịu được, nhưng mà tại giờ bên trong, bởi vì tầm mắt bị phóng đại, chi tiết thiếu hụt cũng bị gấp đôi phóng đại, lập tức liền đã biến thành mặt khác một trò chơi. Thứ yếu là nhân vật thao tác không lưu loát, hoàn cảnh phản hồi nghiêm trọng quyết. Tại VR trong thế giới, người chơi cũng không phải thông qua bàn phím con chuột khống chế nhân vật, mà là thông qua ý thức. Chân mạch mặc dù đã đào được tất cả động tác ý thức, nhưng thật sự đến rồi trong trò chơi mới phát hiện, những thứ này vẫn chưa đủ. Nhất là cùng địa cầu đó ở loại này tương đối thành thục về giờ trò chơi so sánh, kém rất xa. Tỷ Như, chân mạch đang di động lúc, cảm giác mình giống như là tại ghế xe cút kít đi tới một dạng, tầm mắt không có bất kỳ cái gì tự nhiên tập trung, rất quá dị. Hai chân cũng không có giẫm ở đất thật cảm giác, tựa như là bay trên không trung. Trên tay nắm lấy đạo cụ lúc, không có tương ứng xúc giác phản hồi, tiến hành nhảy vọt, khai quật, để đặt chờ thao tác lúc, cũng không cảm giác mình làm ra những động tác này. Tóm lại Thế giới của ta lúc ban đầu version giờ phiên bản, cùng tiền thế version giờ kính mắt thể nghiệm không sai biệt lắm, ngoại trừ tâm mắt biến hóa bên ngoài, những thứ khác biến hóa cực kỳ bé nhỏ. Cảm giác bây giờ phiên bản này có chút vũ nhục mình version cabin trò chơi. Giống như vấn đề này hoàn toàn là bởi vì Trần mạch lần thứ nhất chế tác version trò chơi kinh nghiệm không đủ đưa tới, cũng may cũng không phải cái gì không cách nào giải quyết vấn đề, chỉ cần chịu tốn một chút thời gian cùng tinh lực, đều có thể giải quyết. Phong phú động tác, tăng thêm tầm mắt tập trung. Hoàn thiện các loại hình xúc giác phản hồi. Phong phú các hạng cảm quan nguyên tố, như khí vị, âm thanh các loại. Đương nhiên Những thứ này mùi cùng thanh âm cũng là tốt hơn người, dễ nghe loại hình. Cùng lúc đó, tăng lên trên mọi phương diện này đủ mỹ thuật phẩm chất. Tuy tùy ghép đến vờ giờ sân thượng thế giới của ta vẫn là pixel rõ, nhưng Chu Hàm Vũ dựa theo Trần Mạch yêu cầu, trên nhiều khía cạnh đều làm ra cải tiến. Cơ bản khối là phương, như đất, tảng đá, pha lê, đầu gỗ, lá cây chờ chất liệu, tất cả đều xử lý qua hoa văn, tăng cường khuynh hướng cảm xúc, nhu hóa tương đối đột ngột góc cạnh. Những nguyên tố này đang xử lý sau đó, cơ bản bản thượng đã vượt xa quá kiếp trước đủ loại hình ảnh một tiêu chuẩn. Hơn nữa, Trần Mạch còn ngoài định mức mở mang một cái điều hình thức. Những cơ sở này khối Lập Phương có thể bị, bị đánh tan vì 64 cái khối vuông nhỏ, người chơi có thể đối với cái nào đó khối Lập Phương tiến hành tinh điêu thế chắc, để nó càng thêm tiếp cận chân thật vật thể. Tại tạo ra toàn bộ thế giới đồng thời, loại này điêu khắc hình thức sẽ tự động tác dụng với tất cả địa hình danh giới cơ sở khối Lập Phương, làm cho cả thế giới lộ ra càng thêm mờ mạc, chân thực. Chứ cơ bản khối Lập Phương ra vật, tỉ như nhân vật, động vật, các loại vũ khí trở, tất cả đều dựa theo lệ gỗ xếp gỗ phương thức tới làm, giữ lại quy bản phong cách đồng thời làm được càng thêm cực kỳ mị. Lấy người vật làm thí dụ, mặc dù duy trì quy bản ba đầu người phong cách, nhưng đầu, cánh tay chân cũng sẽ không tiếp tục là khối lập phương, mà là vô cùng mượt mà mô hình, giống như lệ gỗ xếp Go dít mi giống như đồ chơi, cùng toàn bộ vở giờ thế giới đẹp thuật phong cách tương đối giản vào, lại tăng lên mô hình độ chính xác. Đồng thời, vì thỏa mãn internet bản nhu cầu, chân mạch sớm quy hoạch nhiều loại nhân vật mô hình. Những thứ này mô hình thiết kế đồng dạng tham khảo lệ gỗ đồ chơi tiểu nhân, có đủ loại trang phục, như âu phục, cao bồi áo, quần áo thoải mái các loại, còn có đồ công sở, như nhân viên chữa cháy, tay đua xe, phục các loại. Hơn nữa, bất đồng hóa trang, quần, mũ, giày cho phép tự do phối hợp, tự do biến sắc Người chơi có thể tự chủ lựa chọn. Những y phục này khai phát chi phí kỳ thực rất thấp, dù sau đó là một quy bản tiểu nhân, không cần giống những cái kia đại tác một dạng làm nhỏ như vậy gây nên nhivi, liền còn tóc đều phân rõ biết. Thậm chí Trần mạch còn cố ý làm một bộ biểu lộ hệ thống, có mỉm cười, bi thương, phẫn nộ mấy cái cơ bản biểu lộ, người chơi ở trong game có thể tự do sử dụng. Giai đoạn thứ 2 tốn thời gian tương đối lâu, dòng giá bận rộn hơn 2 tháng mới cuối cùng hoàn thành. Lần này Verser phiên bản đã coi như là một cái hợp cách Verser dịu. Hình ảnh mặc dù còn bảo lưu lấy Tetse phong phong cách, nhưng sẽ không để cho người cảm giác đặc biệt thô ráp cùng đột Nhân vật mặc dù là quy bản, nhưng động tác rất phong phú, nhảy vọt, hành động, chịu kích lúc, tầm mắt sẽ theo thân thể chấn động có nhỏ nhẹ chuyển lệch, cùng hiện thực thế trong giới góc nhìn cơ hội hoàn toàn nhất trí. Trò chơi quá trình bên trong đủ loại phản hồi cũng rất hoàn thiện, hành động, nhảy vọt, công kích, để đặt các loại động tác đều sẽ có tương ứng xúc giác phản hồi, cho người cảm giác vô cùng chân thực. Ở trong game cầm cái cuốc đào quáng, người chơi có thể cảm thấy trong tay mình nắm cái cuốc cán cây gỗ, lại tại cái cuốc đánh mỏ sắt thời điểm, có thể cảm thấy trong lòng bàn tay truyền tới cảm giác chấn động. Dừng ở đây, thế giới của ta đã tương đối hoàn mỹ từ TC bình đại tây ghép đến rồi versus bình đại, kế tiếp còn có là tối trọng yếu một bước, đó chính là sau cùng cách chơi sáng tạo cái mới cùng diễn sinh cách chơi. 235 thứ 231 trường diễn sinh cách chơi canh năm đối với thế giới của ta trò chơi này mà nói, hạch tâm niềm vui thú ở chỗ sáng tạo, cho nên, trần mạch chỗ tăng thêm diễn sinh cách chơi cũng tất cả đều là vây quanh sáng tạo cái chủ đề này xây dựng. Đệ nhất, hình thức lên phương diện. Có 4 cái hình thức, theo thứ tự là thế giới của ta đơn nhân mô thức, thế giới của người khác online hình thức, mọi người thế giới internet hình thức, trận mạch thế giới ngắm cảnh hình thức. Đơn nhân mô thức cùng tiếp trước một dạng, chia làm sinh tồn mô thức, mạo hiểm hình thức cùng sáng tạo hình thức, chơi ra khả di tự do thể nghiệm trò chơi này niềm vui thú. Cùng hát cá một dạng, chơi ra khả di tùy thời đem chính mình tư nhân du hí kịch thiết trí vì công khai trạng thái, khắc chơi ra khả di thông qua phối hợp, cùng tìm chế định loại hình hoặc sử dụng mời mã tiến vào. Tại online hình thức bên trong, chủ nhân cũ chủ phòng có đáng người, cấm luôn các loại chức năng, hơn nữa nhất định có quyền hạn, có thể khôi phục người chơi khác làm ra bộ phận thao tác. Tại internet hình thức bên trong, trần mạch cân nhắc giả thiết rất nhiều tổ server, mỗi tổ server bên trong có thể dung nạp 1 vạn GL. Phân bố ở một cái cuối cùng địa mặt ngoài tích vì 10 vạn cây số trong thế giới. Thế giới này cũng không phải là một khóa tinh cầu, mà là một cái tinh hệ. Tất cả sẽ vỡ trạng thái mới bắt đầu đều là giống nhau, đủ loại địa hình phân bố hoàn toàn nhất trí, nhưng các người chơi có thể đối với thế giới này tiến hành tự do cải tạo, cải tạo thành bộ dáng gì hoàn toàn quyết định bởi tại cái này sẽ vỡ các người chơi chính mình. Có thể đoán trước đấy là, có bao nhiêu tổ sẽ vỡ, liền sẽ có bao nhiêu cái thế giới đặc thủ, hơn nữa thế giới cùng giữa thế giới sẽ một trời một vực Các người chơi tại thế vực bên trong có thể thiết lập công hội, công hội cùng công hội ở giữa có thể thiết trí đối địch hoặc thân mật quan hệ, có thể đánh lén đối địch thành viên công hội, thậm chí thông qua thủ đoạn đặc thù đem đối phương kiến trúc toàn bộ hủy đi. Nói tóm lại, cái nào đó thế vực có thể sẽ hợp như hợp sức, vui vẻ phồn vinh, cũng có khả năng sẽ hôn chiến không thôi, một mảnh hỗn độn. Đến nỗi trần mạch thế giới, cũng chính là ngắm cảnh hình thức, các người chơi có thể tự do tiến vào trần mạch sáng tạo thế giới tham quan, nhưng không có quyền làm ra bất luận cái gì sửa đổi. Để nhị, kiến trúc giao dịch hệ thống. Trần mạch cân nhắc ở trong game thiết lập một bộ đơn giản kiến trúc giao dịch hệ thống. Một mặt là vì những cái kia tay tàn phế người chơi cung cấp tiện lợi, một phương diện khác nhưng là vì trò chơi sáng tạo quá mức lợi nhuận điểm. Tại chân mạch thế giới bên trong, chân mạch sẽ sáng tạo rất nhiều đặc biệt công trình kiến trúc, tỉ như thiên hướng thực tế kiến trúc cuối cùng, gác chung, đại giáo đường, song tử tháp, hoặc thiên hướng ma huyễn kiến trúc gió bao thành, thủ vệ cứ điểm, hoặc thiên hướng khoa huyễn kiến trúc vũ trụ cứ điểm, vũ trụ thang máy các loại. Những kiến trúc này vật bản vẽ cũng có thể trả tiền mua, mua sắm phía sau, người chơi liền vĩnh cửu nắm giữ kiến tạo loại này công trình kiến trúc phương pháp. Chờ lại đơn nhân mô thức hoặc internet hình thức bên trong về sau. Chỉ cần thu tập được thật nhiều tài nguyên liền có thể kiến tạo ra tương ứng công trình kiến trúc đương nhiên người chơi cũng có thể phát huy mình sức sáng tạo hoàn toàn bản gốc chơi ra khả dĩ đem mình kiến tạo công trình kiến trúc bạn vẽ công khai khác chơi ra khả dĩ từ trong tay của hắn mua sắm nếu có người nguyện ý mua. Đệ Tam cây khoa học kỹ thuật tại thế giới của ta nguyên tắc bên trong cây khoa học kỹ thuật kỹ thuật tương đối đơn giản mặc dù có thể thông qua hồng thạch hệ thống sáng tạo ra máy tính nhưng lại không cách nào sáng tạo ô tô máy bay phi tuuyềnở giao thông công cố chân mạch cân nhắc vì thế giới của ta toàn diện mở rộng cây khoa học kỹ thuật như người chơi thậm chí có thể kiến tạo hỏa tiễn di dân vũ trụ, cho nên internet kiểu mẫu thế giới là cả một cái hệ hành tinh. Đương nhiên, cái khoa này kỹ năng cây cùng hiện thực chúng cây khoa học kỹ thuật không giống nhau. Đơn thử ví dụ đơn giản, tất cả đặc thù giao thông công cố đều là do nhiên liệu, nguyên lực máy chế tạo, khống chế đơn nguyên, chủ yếu tài liệu, gia cố chất liệu trở bộ kiện tạo thành. Nguyên lực máy chế tạo có thể nhìn thành là động cơ, khống chế đơn nguyên là trung tâm khống chế, chủ yếu tài liệu là cấu thành giao thông công cốc chủ thể tài liệu, mà gia cố chất liệu bảo đảm giao thông công cốc tại phi hành tốc độ cao quá trình bên trong sẽ không tan ra thành từng mảnh chỉ cần có những nguyên tố này, đồng thời lấy đặc thù bản vẽ bài bố, liền có thể chế tạo ra mong muốn giao thông công cố. Người chơi cũng có thể tự do thiết kế giao thông công cố, nhưng chỉ có thể thông qua trồng chất mục thay đổi nó vẻ ngoài. Đương nhiên, khống chế đơn nguyên, nhiên liệu các loại đều là do đặc thù chất liệu hợp thành, các người chơi sẽ từ từ mở khóa đạo cụ hợp thành bày tỏ, xuất hiện lại leo trèo cây khoa học kỹ thuật quá trình, từ không tới có, đem toàn bộ thế giới thay đổi làm một cái công nghệ cao thế giới. Mặt khác, cái khoa này kỹ năng cây cũng bao quát mới tinh luyện kim hệ thống. Thông qua tài liệu đặc biệt luyện chế dược thủy có thể nhờ người chơi nắm giữ đủ loại hiệu quả đặc biệt, như ở trong vũ trụ sinh tồn các loại. Đương nhiên, cây khoa học kỹ thuật cùng toàn bộ thế giới cũng là chậm rãi mở khóa. Người chơi cần đạt tới nhất định điều kiện mới có thể mở khóa cấp tiếp theo cây khoa học kỹ thuật, đồng thời chậm rãi đi ra hành tinh mẹ, hướng đi toàn bộ tinh hệ. Có những thứ này đặc thù cách chơi, lại thêm càng thêm hoàn thiện tân thủ dẫn đạo, chấn mạch tin tưởng, vở giờ bản thế giới của ta sẽ do so kiếp trước thế giới của ta hấp dẫn hơn người. 6. Thế giới của ta cuối cùng phiên bản khai phát kế hoạch đã nâng lên nhịp trình chỉ cần đem những này diễn sinh cách chơi tất cả đều khai phát hoàn tất, trò chơi này liền xem như cuối cùng hoàn thành. Ngàn ngục nội chắc phiên bản cũng đã hoàn thành, bắt đầu lần thứ nhất khảo thí. Dù sao ngàn ngục nội dung so thế giới của ta còn phong phú hơn nhiều, nhất thiết phải sớm khảo thí, sửa sớm đổi, mỗi cái nghề nghiệp kỹ năng, cửa hải độ khó chỉ số, liên quan cách chơi các phương diện còn cần tiến hành một chút điều khiển tinh vi, mới có thể đạt đến hoàn thiện nhất trạng thái. Ngàn ngục thế giới trò chơi bên trong. Đây là một cái vĩnh viễn tối tăm ánh mặt trời cổ đại thành trấn, trải rộng miếu thờ, điện thờ cùng đủ loại cổ phong kiến trúc, trong thành trấn khắp nơi đều là khổ hạnh tăng lữ. Dịch bệnh cuốn thân tên ăn mày, gian khổ độ nhật bình dân, toàn bộ trong thành trấn di tán một loại tuyệt vọng bầu không khí. Trần Mạch nhân vật trò chơi là nhân gian đạo nam tính, vẻ ngoài nhìn cùng người bình thường một dạng, nhưng con ở sau lưng trường cùng cùng eo bở chủy thủ chứng minh hắn là cái cực kỳ nguy hiểm nhân vật. Hắn nhìn bốn phía nhìn, giống như đang tìm người. Cửa hàng trưởng, một thanh âm nói. Trần Mạch nhìn lại, Lâm Tiết Thiên đạo nữ tính xuất hiện ở phía sau hắn. Lâm Tiết nhân vật có điểm giống là tiên tộc, bên cạnh lơ lửng rất nhiều pháp khí, trên người hoa phục màu trắng cũng là không nhốn độ nhìn phi nhiên xuất trần. Người tới rồi. Trần Mạch nói. Bất quá ta rất hiếu kỳ cửa hàng trưởng ngươi rốt cuộc là từ chỗ nào bắt được nội chắc tư cách. Không phải chỉ có số ít đế quốc lẫn nhau ngu thâm niên người chơi mới có cơ hội hút lấy sao. Trân Mạch nói, đương nhiên là mua ta đi hướng rừng hướng hút muốn hắn cũng không khả năng cho ta. Lâm Tuyết, 6. Cái tiêu ngược lại là. Trân Mạch nói, đến đây đi, chơi một chút trò chơi này, xem chơi vui hay không. Hai người một trước một sau, hướng về trong tiểu trấn cái kia to lớn cửa địa ngục đi đến. 236 thứ 232 trương thí chơi ngàn ngục canh một tại chính thức tiến vào cửa địa ngục bắt đầu chiến đấu phía trước, chân mạch cùng Lâm Tuyết cũng đã trải qua một đoạn đơn giản dạy học dẫn đạo. Trong thôn lạc có linh tinh yêu ma tàn phá bờ bãi, nhất thiết phải đánh bại yêu ma, cứu ra thôn dân mới có thể tiếp tục tiến hành nhiệm vụ kịp bản. Đang cứu ra thợ rèn, cửa hàng lão bản các loại nở tợ cờ sau đó, tương quan công năng cũng theo đó mở khóa. Đương nhiên, bây giờ mở ra công năng còn không nhiều, sau này còn sẽ có càng nhiều công năng tính chất lở tợ cờ mở khóa. Tiến vào cửa địa ngục, vô số huyền tượng quanh quẩn tại hai người chung cảnh, giống như là xuyên qua đến một cái thế giới khác một dạng. Đương nhiên, đây chỉ là loại đỉnh giới diện tại Vở Giờ trong trò chơi một loại biểu hiện hình thức mà thôi. Vừa mới đi vào cửa địa ngục thì có nhóm lớn yêu ma quỷ quái hướng về hai người lao đến. Trong này có dáng người thấp bé xương cốt anh, có bay ở bầu trời cánh xương điểu, có mọc đầy giang độc ma xà, có giơ cao lên bùi châm cự hạ sáu. Trần Mạch dựa theo trước đây giáo trình, sử dụng bắn nhanh kỹ năng, hướng về trước mặt 7 quái vật điên cùng chút xuống mưa tên. Không thể không nói, Vở Giờ trò chơi cùng DC cảm nhận là hoàn toàn hai loại bất đồng thể nghiệm. Tại Vở Giờ trong trò chơi, Trần Mạch đạt được tầm mắt cùng hiện thực trùng tầm mắt giống nhau, kèm theo âm thanh Mùi cùng chịu lực phản hồi, loại này đắm chìm cảm giác so TC trò chơi mạnh hơn rất nhiều lần, mặc dù còn có thể cảm giác được một cách rõ ràng đây là trò chơi, nhưng đã có rất nhiều nơi cùng thật thực thế giới vô cùng giống nhau. Đương nhiên, trong này mùi rất nhạt, hơn nữa cũng không hắc tâm, chỉ là vì hơi tô đậm một chút bầu không khí. Trần mạch thao túng nhân gian đạo dương Cung cải tên, sử dụng đủ loại kỹ năng, trước mặt quái vật nhau nhau ngã xuống. Chỉ cần Trần mạch trong đầu nghĩ một hồi sử dụng cái nào đó kỹ năng, nhân vật liền sẽ lập tức làm ra tương ứng động tác, Dương Cung Cải Tiến. Chân mạch có thể cảm thấy tay trái của mình nắm cùng, tay phải kéo dây cùng thậm chí ngay cả dây cung mỗi lần chấn động cũng có thể cảm giác được. Quái vật tiếng gào thét từ bốn phương tám hướng chuyển đến, loại này không khí khẩn trương để cho người ta cũng không khỏi tự chủ có chút đám chặt. Đương nhiên, cũng có thể tự do quay người, di động, nhảy vọn, đang làm ra những cơ sở này động tác đồng thời, vai tuần tầm mắt cũng sẽ tùy theo làm ra điều khiển tinh vi, mô phỏng cảm ứng trình độ cao vô cùng. Lâm Tiết Thiên Đạo cũng tại không ngừng mà sử dụng đủ loại pháp thuật, từng đạo kinh khủng thiên lôi từ trên trời giáng xuống, đem mì trước số lớn quái vật tất cả đều đốt thành tro bụi còn có liên miên không dứt mưa phùn, trên mặt đất chế tạo vững bọn quái vật thân ham trong đó, hành động chậm chạp. Rất nhanh, trước mặt tiểu quái liền bị thanh lý đi, thi thể chậm rãi tiêu thất. Hai người đem rơi xuống một ít đạo cụ cùng ma vật mảnh vụn thu vào. Ma vật mảnh vụn tương đương với trong trò chơi này mặt tiền tệ, có thể tại thị tập bên trong bán ra, đổi thành tiền, hoặc xem như tài liệu đặc biệt sử dụng. Chân mạch điều khiển nhân gian đạo tiến vào ám ảnh đi nhanh trạng thái, nhanh chóng hướng phía dưới một đợt tiểu quái chạy tới. Chân mạch phụ trách dẫn quái, tiếp đó hai người cùng một chỗ thu phát. Hai cái này nghề nghiệp cũng là viễn trình nghề nghiệp, chân mạch cùng lâm Tuyết thủ pháp cũng đều rất tốt, cho nên phối hợp lại cũng không có vấn đề gì, cũng không cần quá nhiều ngôn ngữ giao lưu. Gần tới 1 giờ sau, Địa ngục tầng thứ nhất tiểu khói liền bị 2 người cho thanh không, tại xử lý thủ vệ tầng thứ nhất một cái tiểu ma đầu sau đó, toàn bộ địa ngục tầng thứ nhất bị thần lực chỗ tình hóa, dương quang lại lần nữa chiếu vào. Cùng lúc đó, tiến vào tầng thứ 2 lối vào cũng xuất hiện. Trải qua 1 giờ chiến chiến, hai người lên tới 7 cấp, cũng mở khóa hai cái kỹ năng mới, cứ như vậy, tăng thêm mới bắt đầu ba cái kỹ năng, tổng cộng là 5 cái kỹ năng. Trần mạch cũng lớn gây nên kiểm tra một hồi trò chơi này hệ thống kỹ năng mỗi cái trên chức nghiệp hạn có 20 cái kỹ năng nhưng nhiều nhất chỉ cho phép mang theo 7 cái kỹ năng có thể là cân nhắc đến kỹ năng quá nhiều sẽ đối với nhà chơi tinh thần sinh ra nhất định áp lực nhưng người chơi quá mệt mọc Trần mạch là tới kỹ năng này hệ thống hẳn là cùng thân bóng tối phá hoại một dạng tự do lựa chọn sử dụng 7 cái kỹ năng phối hợp trang bị hệ thống tạo dựng đủ là điều kỹ năng bản thân cũng không tuyệt đối phân chia mạnh yếu địa ngục tầng thứ nhất chẳng qua là cung cấp các người chơi lư tay cho nên không có gì khó quái vật số lượng cũng phương diện chiếnược được thiết chí tương đối khá thấp Lâm Thiết nhìn một chút Trần Mạch, cửa hàng trưởng còn tiếp tục suất sao. Trần Mạch lắc đầu, trước tiên không quấy qua. Ta chỉ là muốn xem trò chơi này làm đến trình độ gì. Người trước chơi a, ta muốn vội vàng trò chơi mới sự tỉnh. Lâm Thiết nói, vậy ta cũng không chơi, chờ ngươi lúc nào có thời gian sẽ cùng nhau a. Trần Mạch cười cười, có thể về sau cũng sẽ không chơi, bởi vì ta trò chơi cũng sắp làm xong. Phải không? Lâm Thiết vẫn đạo, điểm trưởng trò chơi là cái gì loại hình? Nghe nói, cũng là vở giờ trò chơi. Trần Mạch gật gật đầu, đối với, ngươi chẳng mấy chốc sẽ đã biết, đến lúc đó ta tới mời ngươi thì chơi. Lâm Tiết vui vẻ nói, "Ân, Khảo. Bất quá, cửa hàng trưởng, ta có cái vấn đề." Trần Mạch, "Ân. Lâm Tiết do dự một chút, cái kia, cửa hàng trưởng à, rất nhiều người đều nói, ngàn ngục là tham khảo thần bóng tối phá hoại, mà nguyên nguyên cứu phát minh vợ giờ trò chơi là vì cùng đế quốc lẫn nhau ngu khiêu chiến, là như vậy sao?" Trần Bạch nói, "Khiêu chiến? Vậy không đến nỗi." Lâm Tiết gật gật đầu, gạo, ta cảm thấy cũng là, dù sao cửa hàng trưởng phía trước chưa làm qua vợ giờ trò chơi, khắp mọi mặt kinh nghiệm đều không đủ, cũng không đáng cùng đế quốc lẫn nhau ngu trí khí xấu." Trần nói, Ta làm vở giờ trò chơi không phải là vì cùng đế quốc khiêu chiến, mà là vì treo lên đánh bọn hắn." Lâm Tuyết, meo meo meo ba." Trần Bạch nói, rõ ràng ta là muốn làm một trò chơi cùng ngàn mục cùng thời kỳ thượng tuyến dạy bọn họ làm người a, sự tình rõ ràng như vậy còn có cái gì có thể hoài nghi? Lâm Tuyết ngạc nhiên, "Ách, cửa hàng trưởng, vậy ngươi đang chơi đùa ngàn ngục sau đó cảm thấy thế nào?" Trần Bạch nói, "Nguyên bản có 7 thành chắc chắn, bây giờ đi 6." Lâm Tuyết vân đạo, "5 thành." Trần Bạch nói, "10 thành." Lâm Tuyết, "6." Cửa hàng trưởng, "Ngươi đừng phụ ta." Ta cảm thấy ngàn ngục tại đủ loại chi tiết làm được đều rất tốt, hơn nữa cái này đề tài cũng vô cùng mới lạ, cửa hàng trưởng ngươi thật có lớn như vậy chắc chắn. Trần Mạch cười cười, tốt, chờ trò chơi làm được sau đó ngươi sẽ biết. Ta trước tiến xuống, bài ngay. Trần Mạch nhân vật biến mất. Lâm Tuyết còn có chút hậm bức. chẳng lẽ cửa hàng trưởng lại bắt đầu thường ngày thổi như bức? Nhưng mà, từ hắn ngữ khí nghiêm túc để phán đoán, không giống tội Newbuck a. 6. Thể nghiệm một chút ngàn ngục sau đó, Trần Mạch cơ bản bản thượng đối với trò chơi này phải nội phẩm có tương đối chính xác, xác thực phán đoán. Đây là một cái vô cùng thành vừa giờ trò chơi, coi như không thể bả hòa cũng tuyệt đối có thể lựa nhỏ một cái. Tại trò chơi phẩm chất phương diện, có thể nói là không chê vào đâu được, không thua bởi ngự kiếm vấn tình loại này thành công vở giờ trò chơi, hơn nữa cùng nước ngoài một chút tác phẩm cũng có sức đánh một trận. Đại phương hướng nắm chặt rất chính xác, phi thật nguyên mạch suy nghĩ chính là chế tác một cái lấy xoát xoát làm chủ yếu thú vui vở giờ trò chơi, ngàn ngục trên một điểm này làm được rất tốt. 237 thứ 233 trương nghiên cứu phát minh hoàn thành canh 2 vở giờ trò chơi đại đại núi rộng nhà chơi tầm mắt, tại đối mặt mênh mông nhiều quái vật lúc, vở giờ ngôi thứ nhất góc nhìn vẫn có thể rất rõ ràng phán đoán bọn quái vật phương hướng khoảng cách. Đủ loại phạm vi tổn thương kỹ năng là thông qua ý thức phân tích, mà không phải thông qua kỳ bộ mù sệ, như vậy thì mức độ lớn nhất mà giảm bất sai sót. Tại vừa giờ hình thức đại đại tăng cường đắm chìm cảm đồng thời, phi thật hiện cũng đối thần bóng tối phá hoại bên trong một chút không quá thích hợp vừa giờ nội dung tiến hành điều chỉnh, tỉ như, hơi giảm bất một chút tà điện gió, tại quái vật thiết kế lúc tận lực không làm quá buồn nôn quái vật, giảm bất người chơi cảm giác khó chịu. Cửa hải địa hình tạo dựng, thay quái phức diện, làm hết sức nhường người chơi sẽ không hai mặt thủ địch, không cần tưởng xuyên trái xem phải xem, phong ngừa người chơi mệt mỏi thích hợp cắt giảm quái vật tốc độ di chuyển, nhưng người chơi con diều quái vật lúc độ khó lớn giảm nhiều thấp. Tóm lại, nan ngục trò chơi này tại giai đoạn trước thông qua điều chỉnh độ khó, nhường các người chơi có thể so sánh đơn giản thể nghiệm đến soát xoát khoái cảm, không đến mức cuốn cuống tay chân, đem mình chơi nôn. Mặt khác, trò chơi này tham khảo một chút hắc ám thành công nguyên tố, tỉ như hệ thống kỹ năng, trang bị hệ thống, hậu kỳ cách chơi trở. Có thể nghĩ đến, trò chơi này đến hậu kỳ, chủ yếu hạch tâm niệm vui thú cũng là tạo dựng đặc biệt điệu, tẩy quái làm rơi đồ. Làm một kiểu vở giờ trò chơi, nan ngục tài nguyên lượng là tương đối khá nhỏ, bởi vì khác biệt tầng địa ngục đẹp vật tổ tài có thể phục dụng, hơn nữa địa đồ ngẫu nhiên tạo ra, không cần tổn chữ nhiều như vậy phức tạp cửa ải. Đồng thời, làm một tiểu soát soát suất trò chơi, nó kịch bản nội dung cùng đủ loại diễn sinh cách chơi tương đối hơi ít, không giống những thứ khác cỡ lớn, cho nên đầu nhập cũng không có khổng lồ như vậy. Cảm giác này có điểm giống thần bóng tối phá hoại một. Cho nên, Trần Mạnh phán đoán, đế quốc lẫn nhau ngu nội bộ đối với trò chơi này hẳn là vô cùng hài lòng, phi thật hiện thật tốt mà hoàn thành hướng húc giao cho hắn nhiệm vụ. Tiếp tiếp, hẳn là phô thiên cái địa tuyên truyền mở rộng, vì ngàn ngục tạm thế, tranh thủ đem chế tạm là đế hướng lẫn nhau ngu một cái khác kiểu nắm đấm sản phẩm. Nhưng mà Trần mạch vô cùng rõ ràng, coi như ngàn ngục làm được cho dù tốt, nó cũng từ đầu đến cuối có một không cách nào giải quyết không hay, đó chính là người chơi số lượng. Tại verz giờ trong trò chơi xoát xoát xoát, điều này nghe qua chính xác rất sảng khoái, nhưng verz giờ bình đại người chơi số lượng vốn là thấp hơn DC bình đại, hơn nữa, ưa thích loại này âm u phong cách người chơi chắc chắn cũng là số ít. Cho nên, ngàn ngục nhất định sẽ kiếm lời, nhưng bạo hỏa là không thể nào. Đương nhiên, đế quốc lẫn nhau ngu vốn là cũng không trông cậy vào trò chơi này có thể kiếm lợi lớn, verz giờ cho chơi đầu nhập cực lớn, nghiên cứu phát minh thời gian 1 năm, chờ thêm tuyến thời điểm. Lợi nhuận chỉ cần có thể vượt qua chi phí gấp 2, cái tiết kiếm được liền đã rất nhiều. Nếu như Trần Mạch nghiên cứu là khác Vở Giờ trò chơi, vậy hắn thật vẫn không thể xác định có thể thắng. Dù sao lúc trước hắn chưa làm qua Vở Giờ trò chơi, các phương diện đều không thuần thục như vậy, có thể còn chưa lấy được tránh được mỹ hệ nợ mà giẫm một chút hố, đây hoàn toàn là cái kinh nghiệm tích lũy vấn đề. Nhưng mà, thế giới của ta. Trần Mạch có lòng tin, chính mình nghiên cứu Vở Giờ bản thế giới của ta, tuyệt đối sẽ chấn kinh toàn bộ trò chơi vòng. 6. Ngàn mục bài chắc một tuần sau, thế giới của ta chính thức nghiên cứu phát minh hoàn thành. Lần này thế giới của ta là chân chính vở giờ bản, The Fate, không chỉ có bao gồm kiếp trước PC bưng lên kinh điện cách chơi, còn nhằm vào vở giờ bình đại làm ra rất nhiều sửa chữa, các phương diện đều có tăng lên cực lớn. Tại giữ lại tiết sẽ phong đồng thời, mỹ thuật phẩm chất toàn diện đề thăng. Hoàn mỹ thích phối vở giờ bình đại. Bốn loại hình thức đêm, kiến trúc giao dịch hệ thống, hoàn toàn mới cây khoa học kỹ thuật, những thứ này đặc thù cách chơi cũng đã toàn bộ hoàn thành. Trong phòng làm việc một mảnh vui mừng. Vừa mới bắt đầu thời điểm, rất nhiều người đối với trò chơi này đều có một chút chất vấn, nhưng ở thành phẩm sau khi đi ra, tất cả mọi người đều khen không dứt miệng nhất là tại cabin trò chơi bên trong thể nghiệm qua sau đó, tất cả mọi người chấn kinh tại trò chơi này vậy mà cùng vừa giờ bình đại như thế phù hợp. Mặc dù rất nhiều người đối với cái này trò chơi có thể hay không đánh bại ngàn ngục còn ôm lấy nhất định hoài nghi, nhưng có một chút cơ bản bản thượng là của mọi người chung nhận thức, đó chính là trò chơi này nhất định sẽ kiếm lời. Đến nỗi kiếm nhiều kiếm ít liền không nói được rồi, cái này quyết định bởi tại rất nhiều nhân tố, tỉ như nói tuyên truyền mở rộng, người chơi phản hồi, còn có 6. Huyện học, Trần Mạch nói, đại gia khổ cực, kế tiếp trong khoảng thời gian này, đại gia chính là đem sau này công tác làm tốt. Mây đỉnh, ngươi đi thực vật đại chiến cương thi của cợ giập cùng nạn đói bên trong si một nhóm hạt giống người chơi đi ra, nhất định phải là loại kia sức sáng tạo mạnh vô cùng người chơi, tỉ như chế tạo qua đủ loại lửa nóng mờ hồ giờ người chơi, để bọn hắn làm chúng ta nhóm đầu tiên người sử dụng. Trước mắt cửa hàng trải nghiệm bên trong không có VR cabin trò chơi, liền không ở cửa hàng trải nghiệm bên trong TC bản thế giới của ta. Nếu như các người chơi muốn chơi, có thể nhường bọn hắn ở nhà VR cabin trò chơi đao loạt thế giới của ta khảo thí phiên bản. Triệu Vân Đình gật gật đầu, "Tốt, không có vấn đề." Trần Mạch tiếp tục nói, Đại gia vẫn là chầm chậm một chút, xem nhóm này hạt giống người chơi đối với trò chơi này phản hồi như thế nào, đem người chơi ý kiến tập hợp cho ta, một chút chính xác không hợp lý chỗ, vẫn phải là lại sửa chữa một chút. Khác không có chuyện làm, đều ở đây trong trò chơi giúp ta lập nhà. Giai đoạn cuối cùng đại gia cũng đừng bốc lòng, đứng vững cuối cùng ban một cương vị. Còn có, Lâm Hiểu, người thông báo một chút các đại trò chơi truyền thông, ta sẽ mở một hồi trò chơi mới buổi họp báo. Lâm Hiểu vội vàng ngật đầu, "Tốt, cái kia, buổi họp báo lên tờ tờ tờ ta cần chuẩn bị sao?" Trần Bạch nói, "Không cần, chính ta chuẩn bị đi." Người đến lúc đó an bài một chút buổi họp báo địa điểm, tìm phụ cận khách sạn 5 sao, tận lực làm cao đại thượng một điểm, đây là chúng ta đệ nhất tiểu vở giờ trò chơi, nhất định phải chính thức đứng lên. Lâm Hiểu gật đầu, tốt, không có vấn đề, 6. Thế giới của ta cùng ngàn ngục đều tiến vào sau cùng sửa chữa giai đoạn. Ngàn ngục tuyên truyền thế công cũng toàn diện bày ra, có thể xưng phô thiên cái địa. Đủ loại trang web video, trò chơi website, các đại diễn đàn, vở giờ cabin trò chơi nội trí quảng cáo vị 6. Khắp nơi đều có thể nhìn đến ngàn ngục tuyên truyền tài liệu. Rất nhiều trò chơi truyền thông cũng đều ngay đầu tiên gửi bản thảo đi tuyên truyền. Khai sáng tính chất Vở Dĩ Giờ Chờ Chơi tác phẩm đồ sộ ngàn ngục sắp online, đế quốc lẫn nhau ngu lực tác mới nhất, chấn nhiếp nhân tâm tiền ma thế giới. Ngàn ngục mới nhất nguyên bản vẽ dung động lộ ra ánh sáng. Ngàn ngục đặc biệt hệ thống kỹ năng phân tích một cái sảng khoái đến mức tận cùng Vở Dĩ Giờ Chờ Chơi ngàn ngục nghề nghiệp đại thiết mật, lấy tài liệu tại lục đạo luân hồi kỳ thực sớm tại chi phía trước, an dư quần chúng liền đã hoặc nhiều hoặc ít mà lấy được một chút phong thanh, biết đế quốc lẫn nhau ngu đang tại nghiên cứu phát minh một cái bóng tối phá hoại tương tự Giờ Chờ Chơi. Hơn nữa, có chút người chơi đã tham gia khảo thí, thể nghiệm qua ngàn ngục trò chơi này, bao quát trò chơi cách chơi nghề nghiệp thiết lập, người chơi phản hồi các loại cũng đã chạy tới trên mạng. Đại bộ phận chơi qua ngàn ngục người chơi đều đối trò chơi này khen không dứt miệng, bởi vì đây là một cái độ hoàn thành cực cao vở giờ trò chơi, các phương diện cũng không có rõ ràng thiếu hụt, hơn nữa xem như đệ nhất kiểu vở giờ trò chơi sân thượng xoát xoát trò chơi, ở một mức độ nào đó điền vào thị trường trống không. Rất nhiều các người chơi đều ở đây chờ mong ngàn ngục chính thức thượng tuyến. 238 thứ 234 chương buổi họp báo 3 canh tại ngàn ngục sắp ôn lại tuyên đại chiều phía dưới, một cái tin tức hắc cũng tại trò chơi truyền thông trong vòng lưu truyền ra. Chân mạch muốn mở tân du hi kịch buổi họp báo Còn mời tất cả trò chơi truyền thông tham gia. Mặc dù Trần Mạch bên kia Tân Du hy kịch vẫn không có quá nhiều tin tức chạy ra, bất quá rất nhiều tin tức linh thông trò chơi truyền thông người làm vẫn tìm được một chút dấu vết để lại. Khả năng này là một cái Vở giờ trò chơi, đã nghiên cứu ra hơn 7 tháng. Những thứ khác hoàn toàn không biết. Rất nhiều trò chơi truyền thông đều ở nơi này thông tin bên trong người được một chút không bình thường hương vị. Nếu như là Vở giờ như người nói, đó chính là nói, trò chơi này chính là Trần Mạch đệ nhất kiểu Vở giờ trò chơi, ý nghĩa này trọng đại vô cùng. Phía trước Trần Mạch tiến quân đi bình đài rượi vào là hộ cơ giáp, khi đó hắn vẫn chỉ là một cái bê cấp nhà thiết kế. Vô Cơ giáp tại tuyên bố phía sau liền đạt được thành công lớn, cơ hội quét ngang toàn bộ giờ tờ S cho chơi lĩnh vực, thậm chí bán được nước ngoài. Tất cả mọi người đều rất hiếu kỳ, Trần Mạch đệ nhất kiểu vừa giờ trò chơi rốt cuộc là một cái dạng gì trò chơi. Huống chi, cái thời điểm này vô cùng mất cảm, bởi vì vừa vặn cùng phi thật Yên ngàn ngục đụng xe. Dựa theo thời gian suy tính, cái này hai trò chơi rất có thể sẽ tại 7-8 tháng đồng thời thực tiến. Trần Mạch tại sao muốn lựa chọn thời gian này? Rõ ràng, Trần Mạch rất rõ ràng ngàn ngủ sẽ ảnh hưởng chính mình lượng tiêu thụ, nhưng hắn cũng không có bất luận cái gì muốn kéo dài thời hạn dự định, cái này tỏ rõ chính là muốn cùng ngàn ngủ tương chính diện. Các đại trò chơi truyền thông các phóng viên đều ở đây nhau nhau thảo luận. Trần Mạch muốn mở Tân Du hy kịch buổi họp báo, ngươi biết không? Đương nhiên biết, đã sớm thu đến thông chi. Lần này giống như tuyệt đại đa số trò chơi truyền thông đều thu đến thông trị, chúng ta chủ biên đã để ta sớm chuẩn bị vấn đề. Ngươi nói Trần Mạch rốt cuộc là ý gì? Muốn cùng đế quốc lẫn nhau ngu cùng chết. Cái này hai trò chơi đồng thời thượng tiến, hắn tâm rất lớn a. Ngan ngục nhiều ít có trụ hắc cá ý tứ, hắn chắc chắn không phục thôi. Ngươi còn không rõ ràng lắm Trần Mạch tính cách. Hắn lúc nào sợ qua? Ý kia là, ngươi chúng ta, ta liền muốn làm một trò chơi treo lên đánh ngươi không kém bao nhiêu đâu. Quá bánh trưởng a. Nói thật, Trần Mạch nếu là lấy ra bơi, làm TC Clear and aim, cái kia chưa nói, đã có thật là nhiều thành công trò chơi đã chứng minh. Nhưng mà Verse giờ bừng, hắn chưa làm qua a. Ta cũng cảm thấy, hơn nữa, lúc trước hắn những cái kia đối thủ tối đa cũng chính là A cấp nhà thiết kế, lần này đối thủ của hắn thế nhưng là Laofia, có thể xưng quốc nội ổn nhất S cấp nhà thiết kế một trong ngàn ngục trò chơi phẩm chất lại cao như vậy, Trần Mạch đây nếu là chơi đùa hỏng rồi, nhưng làm sao bây giờ? Ta cảm thấy, Trần Mạch có thể là cảm thấy bị buộc kéo dài thời hạn mất mặt hơn, cho nên cưỡng ép bên trên vấn đề là hắn còn không có công bố trò chơi thượng tuyến ngày a, hắn lại yên lặng nghiên cứu phát minh 2 tháng, ai biết hắn là bởi vì sợ mới kéo dài thời hạn. Cũng đối, ý kia nói đúng là Trần Mạch rất tự tin. Có thể a đúng, còn có một chút, Trần Mạch trò chơi này, hẳn là chỉ nghiên cứu ra hơn 7 tháng a. Năm ngoái 11 tháng thời điểm, hắn còn tại bận rộn đoàn hồn chi liem đâu, 7 tháng có thể làm ra cái gì vở giờ trò chơi tới. Đúng vậy a, phi thật tuyên làm nàng ngủ, các hạng tài nguyên đầy đủ dưới tình huống còn làm 1 năm đâu. Trần Mạch này thời gian trực tiếp chắc nửa, còn dám cùng ngàn ngủ khiêu chiến. Ai, không hiểu. Tính toán Ngược lại đến lúc đó đi xem một chút tân du hí kịch buổi họp báo à, nói thật, nếu là người khác ta thật không xem trọng, nhưng mà Trần Mạch mà nói sao, ta cảm thấy hắn có thể cùng Lao phi chơi một chút. Đối với xem buổi họp báo rồi nói sau sau. Buổi họp báo cùng ngày. Đế đô nào đó khách sạn 5 sao phòng hội nghị. Đế đô tuyệt đại đa số trò chơi ký giả truyền thông đều có mặt, thậm chí còn có thật nhiều phóng viên hao hết chắc chở tống ma đều thậm chí xa hơn thành thị đi máy bay tới, chính là vì có thể tham gia buổi họp báo, thuận tiện hỏi Trần Mạch mấy vấn đề. Lần này buổi họp báo hội nghị nhân viên cũng là mời chuyên nghiệp đoàn đội, các hạ an bài công việc phải ngay ngắn rõ ràng khách sạn ngoài có băng biểu ngữ, dựng thẳng bước, phiêu không khí cầu cùng với một chút chỉ dẫn nhắn hiệu, các phóng viên ra trận lúc, toàn trình đều có nhân viên công tác chỉ dẫn. Phòng hội nghị chỗ ngồi bày chỉnh chỉnh tề tề, bố cảnh, mịt dụ phồn chở thiết bị rất hoàn thiện, có đủ loại chủ đề phong nền cùng tuyên truyền tài liệu, còn có chuyên môn quay phim. Trên màn hình lớn, tọt tờ tở biểu hiện lôi đình lẫn nhau ngu tân du hi kịch buổi họp báo, chủ giảng người là Trần Bạch, tọt tọt tở bối cảnh rất làm, không dùng trò chơi tài liệu, cho nên căn bản đoán không ra liên quan tới tân du hi kịch bất kỳ tin tức gì. Buổi họp báo còn chưa bắt đầu, thật nhiều các phóng viên đều ở đây thấp giọng trò chuyện. Nhanh, còn có 5 phút. Đây là Trần Mạch lần thứ nhất mở Tân Du hy kịch buổi họp báo a. Phía trước giống như cũng là phát cái nhỏ nhoi liền xong việc. Đúng vậy à, từ lợi nhuận trên năng lực tới nói, Lôi Đình lẫn nhau ngu cũng coi là một cái tương đối có sức ảnh hưởng công ty lớn, xem ra sau này sẽ từ từ đi lên quỹ đạo. Cũng không tệ lắm, cái này buổi họp báo an bài rất tốt, không giống có chút nhỏ công ty khiến cho rối bời, cũng không biết nội dung như thế nào. Không biết Trần Mạch khẩu tài như thế nào. Khẩu tài? Trần Mạch giống như đóng vai qua cổ cờ dập giải thích bình luận, khẩu tài kia tuyệt đối không có vấn đề. Đến rồi đến rồi, muốn bắt đầu. Trần Mạch cầm mịt rộn đi tới trước màn ảnh lớn. Trong sân lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Chân Mạch mỉm cười hướng đại gia gật đầu thăm hỏi, "Cảm tạ, cảm ơn mọi người. Vô cùng cảm tạ trong lúc mọi người bận rộn, Thu xếp công việc bất chút thì giờ đến đây tham gia lần này buổi họp báo. Lần này buổi họp báo đâu, mặc dù có thu hình lại, nhưng mà không có trực tiếp. Hơn nữa đại gia đối với ta tương đối quen, ta đối với đại gia cũng tương đối quen, cho nên chúng ta liền đẹp những cái kia không cần thiết lời khách sáo cho bất đi, ngược lại đại gia tới cũng chỉ là quan tâm ta trò chơi, đúng không? Liên quan tới lần này buổi họp báo đâu, ta có thể hướng đại gia cam đoan, nhất định sẽ thẳng thắn, tuyệt đối sẽ không đối với đại gia có bất kỳ lừa gạt." Đương nhiên, cái này chủ yếu là nhìn trời tế vong du hy kịch kênh Hàn Lộ nói. Trần Mạch nói xong, còn cố ý nhìn một chút Hàn Lộ chỗ ngồi. Hiện trường các phóng viên phát ra một hồi tiếng cười, Hàn Lộ lúc đó cho Trần Mạch viết cái kia hai thiên bài tin tức mọi người đều biết, này cũng gần thành một cái ngại. Trần Mạch cười cười, tiếp tục nói, "Hảo, như vậy lần này buổi họp báo chính thức bắt đầu." Kỳ thực trước thì sao, thật là nhiều phóng viên các bằng hữu có thể đã chiếm được tin tức, ta lần này muốn ban bố là một cái vở giờ trò chơi. Cái này khiến hôm nay buổi họp báo đã mất đi rất nhiều cảm giác thần bí, nhất là Trần Mạch đệ nhất kiểu vừa giờ trò chơi cái này, manh khéo có thể không có cách nào rất bạo tác tính chất mà công bố đi ra. Đương nhiên, cái này cũng không biện pháp, bởi vì ta trước kia cũng không nghĩ đặc biệt giữ bí mật chuyện này, có quá nhiều con đường có thể chạy ra. Nhưng mà hôm nay vừa mở buổi họp báo a, ta mới phát hiện đó là một tương đối tiếp nuốt sự tình, cho nên đại gia trước tiên đem việc này đã quên, phối hợp ta một chút, giả bộ không biết ta muốn tuyên bố cái gì sân thượng trò chơi, tốt a. Dưới đây các phóng viên đều dở khóc giờ cười, cái này Trần Mạch thực sẽ kiếm chuyện a, cái này còn có thể làm bộ. 239 thứ 235 chương vẫn là buổi họp báo 4 canh Trần Mạch tiếp tục giảng. Tốt, như vậy buổi họp báo chính thức bắt đầu. Ta biết đại gia tới đây cũng là ôm tràn đầy nghi hoặc, Trần Mạch đệ nhất trò chơi rốt cuộc muốn làm gì đâu? Là cái gì bình đại đâu? Hơn phân nửa vẫn là PC hoặc game điện thoại a, ai nha, quá thân bí. Trần Mạch nói, chính mình nhịn cười không được một tiếng. Dưới đây các phóng viên cũng bị trọc cười, nhau nhau nói, đừng nói tương thanh, chúng ta muốn nhìn Tân Du hy kịch. Trần Mạch nói, tốt tốt tốt, Tân Du hí kịch. Đang nói chuyện Tân Du kịch phía trước, Mọi mọi người xem trước một đoạn đơn giản cờ gờ Trần Mạch nói xong đứng ở một bên, màn hình bắt đầu phát ra cờ gờ nghe sóng cờ gờ, thật nhiều các phóng viên tất cả đều lên tinh thần. Mọi người đều biết, Lôi Đình lẫn nhau ngu một mực bị gọi đùa là Lôi Đình điện ảnh xưởng sản xuất, có thể xương quốc nội tối cam lòng đốt tiền làm cờ gờ công ty game, gỗ cơ giáp cùng thần bóng tối phá hoại cờ gờ làm được đều có thể xương kinh điện. Lần này Tân Du hí kịch cờ gờ cũng sẽ như vậy rung động sao? Hình ảnh hoán đổi. Phương xa là chầm chậm dâng lên mặt trời mới mọc, một cái tiểu nhân hướng về ống kính chạy tới. Dưới ánh mặt trời, toàn bộ tràng cảnh đều lộ ra vô cùng sáng sủa, độ bão rất cao. Nhưng hết thể đều là từ khối lập phương tạo thành. Khối lập phương tạo thành bãi vân, cây cối, bãi cỏ, nham thạch sáu. Cái này tiểu nhân cũng có chút giống như là đồ chơi, bất quá tạo hình thiết kế tương đối lấy vui. Vô số khối lập phương tạo thành một cái to lớn thang trượt, tiểu nhân từ tại thang trượt bên trên trượt, tiếp đó bay đến trên trời, sau lưng của hắn triển khai một đôi cánh, bay qua rừng rậm, cơ hội rậm tâm mạch, cuối cùng rơi xuống mặt biển trên một chiếc thuyền nhỏ. Từ khối lập phương tạo thành cá voi đột nhiên nổi lên mặt biển, đem thuyền nhỏ thổi tới trên trời. Tiểu nhân đâm vào giữa không trung một cái viết đầy tờ nở tờ tự dạng cực lớn trên khối lập phương. Trong giây mắt bị nổ kịch liệt đẩy ra, ngã tại cái nào đó trên sân thượng. Tiểu nhân nhìn về phía trước, ánh đèn dần dần sáng lên, những cái kia dấu ở chỗ tối cao ốc theo thứ tự thắp lên đăng hỏa, toàn bộ thành phố sáng lên. Nhìn kỹ, những cao ốp này cũng là từ vô số khối lập phương chồng chất thành, bên trong có thật nhiều ký hiệu kiến trúc, tỉ như tổ chim, thủy lập phương, hoàng học lâu các loại. Toàn bộ thành phố đèn đuốc sáng trưng, nhìn hồn hoa vô cùng. Một vệt ánh sáng chiếu hướng lên bầu trời, tạo thành một cái từ khối lập phương giáp thành trò chơi logo, thế giới của ta, mãi nẹ cỡ giặc cỡ gở hình ảnh sau cùng như ngừng lại một màn này. 6 Có người vô tay, nhưng cũng không nhận liệt. Số đông các phóng viên đều rất ngợp bức, đây là cái gì quỷ? Bọn hắn vốn là lòng tràn đầy trở mong, chờ lấy nhìn cùng hộ cơ giáp, thân bóng tối phá hoại đồng cấp bậc CG, kết quả là thấy được dạng này một đoạn vẹn vẹn hơn một phút đồng hồ ngắn gọn hoạt hình. Chẳng lẽ đây chính là Trần mạch Tân Du Hy kịch? Trần Mạch đi đến trước sân khấu, phản ứng của mọi người tại hắn dự kiến bên trong. Ta biết đại gia bây giờ có thể có một chút nghi hoặc, đừng nóng nội, chờ ta từ từ nói. trò chơi này gọi là thế giới của ta, là một cái vở giờ trò chơi. Có thể rất nhiều người sẽ có nghi vấn, tại sao muốn gọi thế giới của ta Đơn giản tôi nói, đây là một cái xếp gỗ trò chơi. Có thể các vị đang ngồi có rất nhiều người, đều chơi qua lệ gỗ xếp gỗ, kỳ thực trò chơi này về thiết kế chính làm nhu cầu ở trong game xuất hiện lại xếp gỗ niềm vui thú. Như vậy, ở nơi này trò chơi bên trong ngươi có thể làm cái gì đây? Trần Mạch vừa nói một bên cờ lật tờ tờ tờ lật giấy bút, tờ tờ tờ hình ảnh tùy theo hướng đội. Đây là một cái từ khối lập phương tạo thành thế giới, ngươi có thể đem nó nhìn thành một cái xếp gỗ thế giới. Trong thế giới này, ngươi có thể tự do mà gỡ ra hoặc để đặt khối lập phương, đem cái này thế giới tái tạo thành ngươi muốn bộ dáng. Ngươi có thể tại ngọn núi bên trong khai quật một cái to lớn địa cung, cũng có thể dùng pha lê kiến tạo một cái hùng vĩ bầu trời thành, cũng có thể kiến tạo hiện thực trung chân thực tồn tại kiến trúc, tỉ như tổ chim, trường thành, các kịch viện. Đương nhiên, cần nhất định kiến trúc học tri thức, cũng rất nhiều kiên nhẫn. Tóm lại, trong thế giới này, ngươi cơ hồ có thể kiến tạo bất luận cái gì thứ ngươi muốn. Trần Mạch vừa nói một bên cờ lật, lật giấy bút, tọt tọt tờ trên tấm hình xuất hiện dùng khối lập phương dựng thành tổ chim, trường thành, các kịch viện các loại kiến trúc. Ngoài ra, trò chơi này còn có phong phú diễn sinh cách chơi, tỉ như sinh tồn mô thức. Khi tiến vào thế giới này lúc Trên người của ngươi không có vật gì, nhất thiết phải thu thập vật liệu gỗ, tảng đá, thiết lập mình nơi ở, tránh né ban đêm sinh vật nguy hiểm, nghĩ hết biện pháp sống sót tiếp. Thì như online hình thức, ngươi có thể lùng tìm người chơi khác sáng tạo thế giới, hoặc mời người chơi khác đi tới chính ngươi thế giới cùng ngươi cùng một chỗ sáng tạo. Tỉ như internet hình thức, tại mỗi cái server bên trong, một vạn tở lệ sẽ ở một cái cuối cùng địa mặt ngoài tích 10 vạn cây số vương trong thế giới cùng sáng tạo, mỗi cái server sinh thái đều đưa hoàn toàn khác biệt. Ngoài ra, trong trò chơi còn có hoàn toàn khác với hiện thực thế giới cây khoa học kỹ thuật, còn có đặc biệt giao dịch hệ thống 6. Trần Mạch mạch suy nghĩ rõ ràng, ngôn từ lưu loát, từng chút từng chút đem hai nói, đem thế giới của ta các hạng điểm tốt tất cả đều giới thiệu đi ra. Bên dưới các phóng viên biểu hiện khác nhau, có người hứng thú dạt dào, say sương ngon lành. có người nghi hoặc không hiểu, tao mày, có người gì xào bàn tán, liên tiếp lắc đầu, có người một mặt mờ mịt, không biết làm sao. Nhưng rất rõ ràng, cho dù là những cái kia đối với trò chơi này cảm giác hứng thú người, cũng nhiều bao nhiêu ít có chút thất vọng. Bởi vì mọi người đều biết, Tây Viễn Đại Khái Trần Mạch am hiểu nhất lĩnh vực. Bất kể là hộ cờ giật vẫn là thần bóng tối phá hoại, Trần Mạch đối với Tây Nguyên đề Tài khống chế năng lực ở trong nước có thể nói là số 1. Hơn nữa, Trần Mạch còn chuyên môn làm ngải trạch lạp từ vũ trụ website này, định kỳ đổi mới liên quan tới hộ cờ giật một chút thiết lập, các người chơi vẫn luôn tại hô hào, hy vọng Trần Mạch có thể đem ngải dẹt dạ tư thế giới làm thành một trò chơi. Rất nhiều người cảm thấy, Trần Mạch làm hát ám là vì cho dự RPG trò chơi mở đường, tiếp theo kiểu 89 phần 10 chính là ngôi thứ nhất góc nhìn RPG. Kết quả đây, Tân Du hí kịch đúng là RPG, đúng là ngôi thứ nhất nhìn, đúng là vừa, nhưng mà Cái này cùng trong tưởng tượng cũng kém quá nhiều đi. Mặc dù hình ảnh phẩm chất cũng không tệ lắm, mặc dù nội dung trò chơi rất phong phú, mặc dù có thể ở trong game tự do sáng tạo đủ loại như bốc cầm ẩm kiến trúc, nhưng mà, nhìn quá thấp linh. Xếp gỗ. Vậy cũng là tiểu hài mới chơi đồ và ta. Nếu như là game điện thoại, vậy vô cùng có thể, PC bưng cũng vẫn được, bởi vì này hai cái trên bình đại thanh thiếu niên tương đối nhiều, mê xếp gỗ chắc chắn cũng tương đối nhiều. Nhưng mà, giờ đâu? Một đài verzor cabin trò chơi động một tí mấy vạn, ngoại trừ số ít phú nhị đại, đều phải là có nhất định năng lực kinh tế người trưởng thành mới có thể mua được. Những người trưởng thành này ai sẽ nguyện ý nằm ở đắt giá cabin trò chơi bên trong xếp gỗ. Chẩn mạch diễn thuyết rất đặc sắc, nội dung cũng rất phong phú, tuyệt đại đa số phóng viên đều ở đây ghi chép, tại nghiêm túc nghe. Nhưng là có rất nhiều phóng viên hoàn toàn mất đi hứng thú, vô cùng qua loa lấy lệ mà vô vài đoạn video ngắn, nhớ một chút lấy ít thì nhìn thời gian chờ tang cuộc. Còn có một cái phóng viên vô cùng thất vọng cho mình chủ biên phát một cái tin tức, ta dựa vào, chẩn mạch vậy mà là một cái xếp gỗ trò chơi xấu. Chơi ạ. 240 thứ 236 chương đặt câu hỏi canh tờ tờ tờ lật đến trang cuối cùng. Chẩn mạch nói, tốt Trở lên chính là lần này trò chơi mới buổi họp báo toàn bộ nội dung, các vị có cái gì muốn hỏi cũng có thể thỏa thích đặt câu hỏi, ta sẽ để dành nửa tiếng chuyên môn trả lời vấn đề của mọi người. Trải qua Trần Mạch Kiên dẫn dạn giả giải cùng trò chơi biểu thị video, những ký giả này đối với thế giới của ta trò chơi này đã hiểu rõ vô cùng. Nghe nói đến rồi đặt câu hỏi không? Thật nhiều phóng viên đều rối rít nhất tay đặt câu hỏi. Trần Mạch tùy ý chọn cái hàng trước phóng viên, vị này đeo mắt kiếng tiên sinh, người nói. Đeo mắt kiếng ký giả trạm đứng lên, từ nhân viên công tác trong tay tiếp nhận mị đầu tiên vô cùng cảm ơn ngài đã giải, ta đối với trò chơi này cảm thấy hứng thú vô cùng. Bất quá ta có một nghi vấn, nếu như đây là một cái lấy chồng chất mục làm chủ yếu thú vui trò chơi, như vậy tuyên bố tại Vở Giờ Bình Đài phải chẳng thiếu sót. Vở Giờ sân thượng thanh thiếu niên người chơi tương đối ít, cái này ngài biết không?" Trần Mạch gật đầu nói, "Ta minh bạch ngươi ý tứ." Nói như vậy, thế giới của ta tại định vị bên trên là một cái cả năm linh trò chơi, chúng ta hy vọng người trưởng thành cũng có thể ở nơi này trò chơi lấy được nhanh như nhau nhạc, cho nên ta không cho rằng cái này có gì không ổn. "Hảo, vị kế tiếp, cái kia mái tóc màu vàng óng muội tử." Tóc vàng muội tử đạo, khỏe, Trần Bạch tiên sinh." "Vấn đề của ta là Ngài vì sao lại lựa chọn dạng này, một trò chơi xem như tiến quân vở giờ lĩnh vực đầu tiên trò chơi đâu? Là muốn át chủ bài câu đấu lĩnh vực sao? Trần Mạch lắc đầu, không, chính như phía trước ta nói tới, đây là một cái cả năm linh trò chơi, mục tiêu của ta là để nó vang dội toàn cầu, nhường mỗi một đại cabin trò chơi đều lắp đặt thế giới của ta. Tóc vàng ngộ tử. Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, rõ ràng lời này có rất nồng thổi như bức ý vị. Một cái trung niên phóng viên vấn đạo, ngài vì thế giới của ta thiết kế một chút diễn sinh cách chơi, nhưng cùng một có chút lớn hình so sánh, cách chơi vẫn là tiên thiếu, xin hỏi sau này còn có lại mở phát giờ LCK? Phong phú trò chơi cách chơi kế hoạch sao? Trần Mạch lập đầu, thế giới của ta cùng với những cái khác trò chơi khác biệt, chúng ta cân nhắc vì các người chơi khai phóng nhất định tiện lợi đi chế tác đủ loại muốt, giống như nạn đói mở rộng. Nhưng trên nguyên tắc tới nói, ta cho rằng thế giới của ta đã là một cái hoàn thiện sản phẩm, không cần lại đi mở mang sau này, giờ lở cờ các phóng viên tiếp tục đặt câu hỏi, vấn đề phạm vi cũng mở rộng phải càng lai việc rộng, vừa mới bắt đầu phần lớn người cũng là đang hỏi thế giới của ta vấn đề tương quan, đến đằng sau, một chút liên quan tới hắc ám, nạn đói, thế giới ma thú vấn đề cũng đều bị hỏi lên, thậm chí còn có người muốn biết Trần Mạch bước kế tiếp khai phát kế hoạch Chân mạch từng cái trả lời, có chút không muốn đáp vấn đề liền trực tiếp không lộ ra. Cuối cùng, Hàn Lộ đứng lên. Ngai khỏe, gần nhất, Đế quốc lẫn nhau ngu ép cấp nhà thiết kế phi thật viên thiết kế vở giờ trò chơi Ngàn Ngục sắp Online, ngoại giới có rất nhiều bình luận, cho rằng trò chơi này tới một mức độ nào đó tham khảo thần bóng tối phá hoại. Vấn đề của ta là, ngài cho rằng đây là một loại tham khảo sao? Lại vì cái gì muốn chọn ở nơi này thời gian bắn tỉa bố thế giới của ta, là muốn cùng Ngàn Ngục cạnh tranh một chút không? Chân mạch cười cười, nói, bất luận là không phải tham khảo, kỳ thực cũng không quan hệ. Nhà thiết kế nhóm tại thiết kế trò chơi lúc sẽ theo rất nhiều nơi thu được linh cảm, có đôi khi nhìn thấy khác trò chơi tốt thiết lập, vô ý thức liền dùng, có đôi khi hai cái nhà vẽ tiểu ý nghĩa sẽ không như mà hợp. Cho nên, ta kỳ thực cũng không ngại điểm này. Hàn Lộ truy vấn, như vậy theo lý thuyết, ngài lựa chọn nhường thế giới của ta cùng ngàn ngục cùng thời kỳ thượng tiến, vẹn vẹn một loại trùng hợp sao? Trần Mạch nói, dĩ nhiên không phải. Hàn Lộ sững sờ. A. Trần Mạch cười cười, bởi vì đây là ta đệ nhất tiểu vợ giờ trò chơi, cho nên vẫn là học tập làm chủ. Bất quá đại gia cũng có thể chờ mong một chút, thế giới của ta cùng ngàn ngục, cái nào trò chơi lượng tiêu thụ cùng lợi nhuận sẽ cao hơn? ại chỗ các phóng viên đều mở bực. Thứ độ gì? Phía trước nói rất hay tốt, cũng rất rộng lượng, nói cái gì không ngại người khác tham khảo, còn nói học tập làm chủ, nhưng mà phía sau nói đây là cái gì quỷ? Hợp lấy ngươi chính là cố ý cùng ngàn ngủ cùng thời kỳ tự tiến, còn để chúng ta đoán cái nào trò chơi lượng tiêu thụ cao hơn. Cái này còn cần đo sao? Ngươi trò chơi này cùng ngàn ngục căn bản cũng không phải là cùng một trình độ a, chỉ là chế tắc về độ khó liền bị ngàn ngủ quăng mấy con vô a. Bất kể là lượng tiêu thụ vẫn là lợi nhuận, cái nào đều khó có khả năng hơn được nhân ra a. Thật nhiều phóng viên đều ở đây điên cuồng tốc ký. Trần Mạch tại trò chơi mới buổi họp báo bên trên bông lời muốn cùng ngàn ngủ so một chút. Rõ ràng đó là một không tệ đề, dùng để làm mánh khỏe không có gì thích hợp bằng. Rất nhiều phóng viên đều sẽ tâm nợ nụ cười, Trần Mạch chắc chắn lại là đang xào nhiệt độ cho mình trò chơi tuyên truyền miễn phí. Hà Lộ vấn đạo, "Ách, còn có một vấn đề cuối cùng, xin hỏi ngài đánh giá như thế nào ngàn ngục trò chơi này đâu?" Trần Mạch nghĩ nghĩ, "Ách, vấn đề này, ta phải hơi nghĩ một hồi." Dưới tay phải của hắn ý thức sở lấy trên cổ tay trái mang vòng tay, suy tư ước chừng 10 giây. Dưới trận các phóng viên đều có chút ngoài ý muốn. Lẽ ra đây là một cái tương đối dẫn chiến chủ đề. Trần Mạch nếu như không muốn trả lời lời nói hoàn toàn có thể cự tuyệt trả lời, hoặc nói thắc chính mình chưa từng chơi, hoặc có lẽ là hai câu xinh đẹp lời xã giao cũng có thể. Nhưng mà, Trần Mạch lại còn tại rất nghiêm túc suy xét. Trần Mạch giống như là sửa sang lại mạch suy nghĩ, nói, "Ai, nói thật, ta không phải là rất rõ ràng các ngươi tại sao muốn hỏi cái này vấn đề. Ngàn ngục trò chơi này như thế nào? Đó còn cần phải nói sao? Ta cảm thấy vô cùng hoan mỹ, nhất định là muốn đăng đỉnh bán chạy bảng trò chơi. Các ngươi có phải hay không có người cảm thấy lão phi sẽ lật xe? Không tồn tại nha, đang suy nghĩ gì đồ vật? Các ngươi suy nghĩ một chút." Đế quốc lẫn nhau ngu có quốc nội nhu bức nhất trò chơi con đường, Lao phi chính mình kinh nghiệm phong phú, trò chơi này lại là điền vào xoát xoát xoát loại hình VR.0, cái này cơ bản bản thượng là thiên thời địa lợi nhân hòa tất cả đều chiếm đúng hay không? Lật xe là không thể nào lật xe. Cơ bản bản thượng năm nay toàn bộ trò chơi vòng, thì nhìn Lao phi một người biểu diễn, ta cảm thấy năm nay có thể định nghĩa là ngàn ngục năm, bởi vì năm nay dòng dã một năm trò chơi cũng rất khó cùng nó cạnh tranh. Đến nỗi trò chơi này lượng tiêu thụ. Nói như vậy, không hỏa đó là không có khả năng. Cáp Ngươi suy nghĩ một chút có đế quốc trò chơi sân thượng ra chỉ, đây không có khả năng sẽ không hòa đi, đúng không? Hơn nữa ta cũng chơi qua ngàn ngục, trò chơi này thật tốt chơi, phẩm chất cũng cao, trò chơi này nhất định sẽ hòa mạng, căn bản không cần hoài nghi. Tốt, cơ bản bạn thượng chính là chỗ này sao nhiều, hôm nay thời gian cũng không còn nhiều lắm, buổi họp báo đến đây là kết thúc." Chân Mạch nói xong, trực tiếp đi xuống đài. Các phóng viên tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Cái quỷ gì? Chân Mạch tại chính mình trò chơi mới buổi họp báo bên trên, đem ngàn ngủ cho đại thổi đặc biệt tuổi một fan. Hơn nữa thổi đến cũng quá đáng, cái gì thiên thời địa lợi nhân hòa hội tụ? Cái gì năm nay có thể định nghĩa là ngàn năm? Tất cả phóng viên đều vô cùng ở bức. Có ý gì? Trần Mạch đây là 6. Tại sữa độc đối phương sao? 241 thứ 237 trường không nóng không lạnh canh một trò chơi mới buổi họ báo đi qua. Rất nhiều truyền thông đều lần lượt nói ra thế giới của ta trò chơi này mới nhất thông tin. Trần Mạch trò chơi mới mới nhất thông tin. Tên là thế giới của ta Trần mạch đệ nhất kiểu vợ giờ trò chơi toàn diện lộ ra ánh sáng thế giới của ta the gió xếp gỗ cách chơi thế giới của ta cùng ngàn ngục đem cùng thời kỳ thượng tiến Trần Mạch tại trò chơi mới buổi họp báo bên trên đối với ngàn ngục khen không dứt miệng những tin tức này bản thảo cơ bản, bản thượng toàn phương diện công bố buổi họp báo lên một chút chi tiết bao quát Trần mạch giảng hiểu thế giới của ta cách chơi đặc điểm còn có một số hiện trường video rất nhanh tin tức này ở người chơi quần thể bên trong truyền ra những cái kêu trở mong Trầnmạch trò chơi mới các người chơi phản ứng không giống nhau nhưng ít nhiều đều có chút kinh ngạcần mạch làmệ nhất kiểu vợ giờ trò chơi lại là xếp bố Các người chơi chỉ cần nghiêm túc nghiên cứu một chút những tin tức này bản thảo, cơ bản bản thượng đều có thể minh bạch thế giới của ta trò chơi này hạch tâm niềm vui thú. Từ trên bản chất mà nói, đây là một cái lấy sáng tạo làm hạch tâm yếu tố trò chơi, cùng nạn đói mở dạng, lấy khai phóng thế giới làm chủ yếu doanh số bán hàng, hơn nữa ủng hộ tương đối phức tạp mạng lưới liên lạc hình thức. Nhưng cho dù là nạn đói các người chơi, đối với trò chơi này cũng cầm thái độ hoài nghi. Nạn đói có thể có thụ hơn nên, là bởi vì nó là một cái tiêu chế luyện trò chơi, PC cùng cho điện thoại đều có thể chơi, hơn nữa giá bán vẹn vẹn 20 khối tiền, vô cùng tiện nghi. Nhưng mà Thế giới của ta là một cái vở giờ trò chơi, nói như vậy, trước mắt trên thị trường vở giờ trò chơi cũng là rất đắt. Giống địa cầu Hogler, giá bán là 399 mỹ kim, mà quốc nội những thứ này vở giờ trò chơi lại tác, cơ bản bản thượng cũng đều là tại 12000 khối ở giữa bồi hồi. Giống một chút quốc nội trò chơi, tại vở giờ trên bình đại giá bán tương đối khá thấp, có bán 500 đồng tiền, thế nhưng loại cơ bản bản thượng đều sẽ có sau này thu phí, tỉ như bán thẻ nạp tiền đêm, tăng giá trị tài sản phục vụ các loại, bằng không chỉ dựa vào trò chơi bản thân giá bán là rất khó thu hồi chi phí. Mặc dù chơi vở giờ cũng là một chút cao thu vào cơ thể nhưng mà để bọn hắn hoa 1.000 khối tiền mua một cái trồng chất mục trò chơi có tiền cũng không phải như thế giải xéo a trên diễn đàn các người chơi cũng đang thảo luận Trần Mạch nghĩ như thế nào tiến quân v giờ sân thượng thời kỳ mấu chốt vậy mà là một cái xếp gấ câu đố loại trò chơi nói thật ta còn thực sự không chút gặp qua v giờ sân thượng câu đố loại trò chơi kiếm nhiều tiền dựa theo Trần Mạch thuyết pháp trò chơi này không thể đơn giản nhìn thành câu đố loại trò chơi nó vẫn là một cái các hộp trò chơi cùng nạn đói không sai bị lắm nhưng mà hạ T niềm vui thú là sáng tạo a lại nói vợ giờ giá bán cao như vậy Thế giới của ta có thể bán ra bao nhiêu phần? Có thể thu hồi chi phí sao? Ta cảm thấy thu hồi chi phí chắc chắn không có vấn đề, trò chơi này là pixel gió, bên trong thật nhiều đều là mình xây dựng, chất liệu tất cả đều có thể phục dụng, cái này có thể tiêu phí bao nhiêu nghiên cứu phát minh tài chính. Nếu như là cho điện thoại hoặc TC bưng chắc chắn không tốn bao nhiêu tiền, nhưng đổi giờ mà nói khẳng định vẫn là có một chút đầu nhập, hơn nữa ngươi xem trong video trò chơi thực cảnh hình ảnh, tổ bếp rất nét mịn, đoán chừng tại mỹ thuật phương diện chẩn mạch cũng không thiếu bỏ tiền, bằng không không có khả năng đem pixel gió làm được đẹp mắt như vậy. Ta cảm thấy có thể mấy trăm vạn a, nhiều nhất không cao hơn 2000 vạn. Ai, đối với Trần Mạch tới nói, mưa bụi rồi. Liền theo 2000 vạn mà tính, đây đối với Verz giờ nghiên cứu phát minh thành vốn có nói đã vô cùng thấp, Trần Mạch hoàn toàn có thể khai thác ít lãi tiêu thụ mạnh phương thức, đến lúc đó một phần trò chơi bán 200 khối tiền, không phải vui thích. Những cái kia mua được Verz cabin trò chơi các người chơi, ai sẽ quan tâm cái này 200 khối tiền. Ai, không phải này cái chuyện. Trần Mạch sẽ lo lắng không kiếm được tiền sao? Cái này 2000 vạn hắn liền xem như vứt đi thì thế nào, sẽ không rất quan tâm. Vấn đề là Đây là hắn đệ nhất tiểu vở giờ trò chơi a, vạn nhất làm đập, mất mặt xấu hổ a. Hơn nữa còn là cùng Phi Thậtuyên ngàn ngục đồng thời thực tuyến, đây nếu là lượng tiêu thụ cùng thu vào bị nghiền không biên giới, cái này cỡ nào khó coi. Ai, đến lúc đó coi như bị nghiền ép, cũng có thể nói mình làm là câu đấu loại trò chơi, không thể so sánh đi. Xem một chút đi, ngược lại ta là người nghèo, mua không nổi vở giờ cabin trò chơi, nếu như trò chơi này làm tốt mà nói, ta liền đi vở giờ cà phê internet bên trong ủng hộ một chút tốt 66. Rất nhanh, ngàn ngục cùng thế giới của ta bắt đầu liên tiếp lộ ra ánh sáng đủ loại tài liệu căn kè. Mặc dù cái này hai trò chơi đang tuyên truyền bên trên căn bản không xách tên của đối phương, nhưng ăn dưa quần chúng cũng nhìn ra được, cái này hai trò chơi đều ở đây vụng trộn đem đối phương trở thành mình đối thủ cạnh tranh. Nhất là ngàn ngục, đủ loại nhân vật nguyên bản vẽ, chàng cảnh nguyên bản vẽ, kỹ năng hiệu quả, cố sự bối cảnh, trò chơi thực cảnh giao nhau, nhau lộ ra ánh sáng, hình ảnh độ chính xác cực cao, hơn nữa trò chơi sảng khoái cảm giác cũng 10 phần, nhường các người chơi thấy ăn no thỏa mãn. Trên diễn đàn, các người chơi đối với ngàn ngục cảm giác mong đợi cũng kéo dài tăng vọng, thậm chí ngay cả nội chức kích hoạt mã đều bị xào đến rồi 2 ngàn, so chính thức bán lúc giá bán đều cao. Mà Trần Mạch bên này, nhưng là có chút không nóng không lạnh. Thế giới của ta hoặc phỉ sỉ ổ website bên trên, rất sớm đã đa đem một chút cơ sở tư liệu cho công bố ra, nhưng cũng không có cố ý mà đi làm một chút phi thường lớn tràng diện tài liệu quảng cáo, duy nhất đem ra được, chính là buổi họp báo bên trên cái kia cờ G video. Các người chơi đối với cái này cái cờ G video phản ứng cũng là bình thường, bởi vì cờ G vật này là dễ dàng nhất làm giả thật nhiều trò chơi, cờ G làm được ngậm trong mồm tắc tiên, trò chơi thực cảnh hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. chi cùng ổ cờ giặc cùng thần bóng tối phá hoại cờ g xoa so ra, thế giới của ta cờ g giống như là trẻ em ở nhà trẻ vẽ xấu một rạng, thật sự là không có lực hấp dẫn gì. Các người chơi cũng đều vô cùng nghi hoặc. Chân mạch mở rộng yếu phương thức nhưng là phi thường nhiều, mở rộng ta gọi mở tờ thời điểm tự chế hóa hình, mở rộng ổ cờ dạp thời điểm tuyên bố ai nhị tắt tư tuyến bản thảo, mở rộng võ lâm quần hiệp chuyển thời điểm viết võ hiệp phong ca khúc đao kiếm nhuộng, mở rộng âm dương sư thời điểm tuyên bố cực nhạc tịnh thổ sáu. Như thế nào đến rồi thế giới của ta ở đây, gì cũng không có. Cứ như vậy qua loa lấy lệ mà tuyên truyền một chút, bực này đến bán ngày đó Có thể có bao nhiêu người chú ý trò chơi này? Đang lúc mọi người nghi hoặc không hiểu bên trong, Trần Mạch cuối cùng có hành động. Trưa hôm nay, Trần Mạch bất thình lình ban bố một đầu mới nhỏ nhoi, thế giới của ta, Từ Cấm Thành. "Chú, nên video tất cả hình ảnh đều là trò chơi thực cảnh." An dưa quần chúng cũng là một mặt một bึc, "Cái quỷ gì?" Từ Cấm Thành. Chẳng lẽ nói, Trần Mạch tại thế giới của ta bên trong dùng xếp gỗ đem Từ Cấm Thành cho tích tụ ra tới. Các người chơi nhao nhao ấn mở video. Mặc dù trước kia cũng có rất nhiều trò chơi, ở trong game làm ra một chút hiện thực trung tồn tại chẩn cảnh, thế nhưng cũng là nhân sĩ chuyên nghiệp làm. Hơn nữa rất nhiều đều chỉ có bên ngoài một lớp ra, nhìn xem dễ nhìn, nhưng trên thực tế trông thì ngon mà không dùng được. Nhưng mà thế giới của ta là một cái xếp gỗ trò chơi à, nếu như ngay cả tử cấm thành đều có thể dựng đi ra, vậy có phải hay không mang ý nghĩa các người chơi có thể tại tử cấm thành bên trong tự do chơi đùa? 242 thứ 238 trường tử cấm thành canh hai rất nhiều phía trước căn bản không có chú ý thế giới của ta trò chơi này người chơi, cũng đều mang cực độ tò mò tâm tính, mở ra cái video này. Kết quả, video chương 1, liền đem rất nhiều người gây kinh hãi. đây là trò chơi thực cảnh. Trên ngải chất, cái này sao có thể là trò chơi thực cảnh? Mồ xải đâu? Một điểm mồ xải cũng không nhìn thấy a. Cái này cùng phẩm chất cao cờ gờ khác nhau ở chỗ nào? Chân mạch ngươi lại tại gã ta. Đầu tiên xuất hiện ở trong video chính là từ cấm thành ngõ môn. Ông Kính từ ngõ môn chính giữa nhất bên trong cánh cửa xuyên qua, vượt qua kim thủy cầu, đi tới quá hồ môn. Lúc này ông Kính rúc ngắn, có thể tin tưởng nhìn thấy phía trước viễn cảnh phía dưới trông rất sống động sư tử đá, là từ từng cái từng cái khối lập phương ráp thành, mặc dù hiện đầy mồ xải, nhưng thần vận lại cùng chân chính sư tử đá giống nhau như đúc. Ông kính vượt qua bậc thang bậc ngọc, mặc dù không có thể đem bậc thang trung ương Cựu Long phủ điều cho hoàn mỹ bày ra, nhưng đại khái hình dáng hay là cho thấy Cựu Long điều khắc thần vận. Nặng bao nhiêu ông kính nhanh chóng trở hóa đội, triển hiện kiến trúc chi tiết. Vàng son lộng lẫy nóc nhà ngói lưu ly, ngay chính giữa bảng hiệu, hai bên đèn cung đỉnh. Tính mật dừng cây cung đỉnh nhị mát, còn có cung điện nội cảnh, Dường, bàn, đệm, lương hương, bốn hoa. Ông kính lại tới Thái Hòa điện bên trong, Cựu Long bình phòng, kim sắc đế tọa xuất hiện ở màn hình ở giữa, trang nghiêm túc mục. Sau đó Ông Kính bắt đầu ở khác biệt góc độ ở giữa nhanh chóng hóa đổi, kèm theo du dương trung hoa Trung Quốc gió BGM, bắt đầu bày ra toàn bộ tử cấm thành một chút khác chi tiết. Cuối cùng, ống kính kéo xa, cửa thành đóng, BGM cũng dần dần biến mất. Nhưng mà, video còn chưa kết thúc. Tại video cuối cùng, chuyên môn có một hơi nhỏ hình ảnh, lấy tiến nhanh phương thức phô bảy cái nào đó cung điện quá trình chế tạo. Kiến tạo nền tảng, xây dựng màu đỏ của trụ, trái kim sắc ngói lưu ly 6. Hoàn trình lại hiện liệu nhất cái kiến trúc lập nên toàn bộ quá trình. Xem xong cái video này các người chơi, toàn trình cũng là một bộ trấn kinh quân mã. Chân mạch đầu này nhỏ nhoi cũng bắt đầu bị điên cuốn phát, nhắn lại càng lai like việc nhiều. Ít cầm phim phóng sự gạt ta sáu. Đây thật là tại thế giới của ta bên trong chế luyện. Mụ mụ hỏi ta vì cái gì toàn trình quỷ nhìn. Chân mạch ngươi thật cờ mợn ở chính là một cái kiến trúc ủy tài. Xin nhận lấy đầu gối của ta. Nghe nói đế đô có một gọi Cố cung trốn mô phòng phải không tệ. Ta đột nhiên đối với trò chơi này cảm thấy hứng thú. Thật có thể ở trong game đem tử cấm thành đều cho tạo ra. Đây chẳng phải là bất luận cái gì kiến trúc đều không có ở đây lời nói phía dưới. Cực kỳ mỉa. Mặc dù có thể nhìn ra một chút mô tả, nhưng mà quá mẹ nó tính mỹ. Tinh mịn phải nghĩ liếm bình phong a. Nhưng mà ta muốn hỏi, vật này là không phải rất khó làm a? Bộ não một chút dùng khối lập phương liều mạng ra thứ này 6. Ân, cảm giác cho ta 10 vạn năm ta cũng có thể làm đến. Chắc chắn khó xử, nhưng mà khó xử mới có tính khiêu chiến a. 6. Cũng không đặc biệt lớn gì kích thước tuyên truyền, chỉ dựa vào một đầu nhỏ nhoi, một cái video, thế giới của ta tử cấm thành đột nhiên liền lên hot search Liên quan video tại trên trang mạng lượng cờ lật cũng là tăng vù lên. Hơn nữa, cái video này đột nhiên bạo hỏa phương thức cùng cực nhạc tĩnh thổ không giống nhau lắm. Cực nhạc tĩnh chủ yếu là tại nhị thứ nguyên cách bước. Điều đó trải qua các đại trang web video lên men, cuối cùng bằng vào tương đối tẩy não phương thức hướng to lớn hơn đám trợ lẽ ở thể khuế tán. Mà tử cấm thành cái video này, nhưng là bằng vào các đại trang web video để cử còn có tin tức khuế tán. Nhất là rất nhiều mạng tin tức đứng trò chơi kênh, đều đem cái này video trở thành cùng ngày là tối trọng yếu trò chơi tin tức, điên cuồng đăng lại cùng truyền bá. Thậm chí cái tin tức này còn bị một chút đại truyền hình cho báo cáo, thậm chí rất nhiều căn bản vốn không chơi đùa nhân, cũng đều biết có thế giới của ta như thế một trò chơi, còn có người ở bên trong đem tử cấm thành cho CD ra. Dù sao cái video này không giống những thứ khác trò chơi tuyên truyền video như thế tràn đầy hiệu quả và lợi ích tính chất, video bản thân nội dung vô cùng bắt người ánh mắt, hơn nữa lại phát dương trung hoa Trung Quốc phong hóa truyền thống văn hóa, đối với cái này chút truyền thống truyền thông mà nói vô cùng lấy vui, cũng không, cái gì dám tỡ lẽ ở thể hạn chế, tất cả mọi người thích xem. Mà thế giới của ta cái trò chơi này tên, cũng bắt đầu bị càng lai like Việt nhiều người nhóm quen thuộc. Chân mạch tại thế giới của ta bên trong nặn ra một cái tự cấm thành, cái đề tài này cũng bị nhiều lần thảo luận, thậm chí mơ hồ còn có che lại ngàn như thế. Cái đề tài này bị treo ở trên hot search ập dòng một tuần. 2 tuần sau Liền tại đây để tải nhiệt độ sắp trôi qua thời điểm, trần mạch lại phát một đầu nhỏ nhoi. Thế giới của ta, trùng kiến tròn minh viên. Chú, vẫn là trò chơi thực ảnh. An dưa còn chúng kinh ngạc, cợt mởn ở, lại tới. Lần trước Tử Cấm Thành mới vừa vận phong suất mới 2 tuần, lại đi ra phim mới tử, mà lại là tròn minh viên. Có phía trước Tử Cấm Thành ảnh hưởng, lần này video nhìn người càng nhiều, dù sao Tử Cấm Thành là hiện thực trung liền tồn tại kiến trúc, nhưng tròn minh viên đâu, sớm đã bị hủy a, bây giờ chỉ còn dư một đống đồ nát thế lương. Mặc dù có rất nhiều khoa giáo tiết mục đều tính toán tái hiện tròn minh viên hoàn hảo thời kỳ toàn cảnh. Nhưng dù sao quá khó khăn, nếu như dựa theo tư liệu thông qua kỹ thuật máy vi tính toàn diện sao chép được, cái kia đầu nhập quá lớn, lại không có lợi nhuận, vậy khoa giáo tiết mục nào có cái này tiền nhàn rồi a? Nhiều lắm là chính là một chút hình ảnh, nhưng hình ảnh biểu hiện lực cùng video so ra, kém thực sự là quá xa. Tất cả mọi người đều biết tròn minh viên như bức, danh sư vạn viên chi viên, nhưng trải qua thời gian giải, tròn minh viên đến cùng dáng dấp ra sao tất cả đều dựa vào nó bổ, cụ thể tràng cảnh căn bản là không có khái niệm. Nhưng bây giờ đâu, chân mạch vậy mà tại thế giới của ta bên trong đem chọn minh viên cho làm được. Lần này, An Dư còn chúng càng kích động, tất cả đều không kịp chờ đợi ấn mở video. Video khúc dạo đầu, đầu tiên là một đoạn văn tự. Tại thế giới một góc nào đó, có một thế giới kỳ tích, cái này kỳ tích gọi tròn Minh Viên. Xin ngài tưởng tượng có một tòa ngôn ngữ không cách nào hình dung kiến trúc, một loại nào đó phảng phất giống như nguyện cung kiến trúc, đây chính là tròn Minh Viên. Xin ngài dùng đá cẩm thạch, dùng ngọc thạch, dùng thanh đồng, dùng đồ sứ kiến tạo một giấc động, dùng tùng tuyết làm nó khung nhà, cho nó từ trên xuống dưới điểm đầy bạo thạch, thêm tơ lùa, chỗ này nắp điện, chỗ xây hậu cùng, bên trong thượng giống, để lên dị thú, sức lấy lưu ly. Sức lấy men, sức lấy hoàng kim, làm sao vẫn? Thỉnh cùng là thi nhân kiến trúc sư kiến tạo một ngàn lẻ một đêm 1001 giấc mộng, lại thêm bên trên từng tòa hoa viên, một phương phương ao nước, một mắt mắt suối phun, tăng thêm thành đoạn thiên nga, chu có cùng công tước. Nói tóm lại, xin ngài giả thiết nhân loại huyền tưởng một loại nào đó làm cho người hoa cả mắt bập phủ, bề ngoài mạo là thần miếu, là cung điện, kỳ thực là một cái thế gian độc nhất vô nhị kỳ tích, đó chính là tròn minh viên. Victor Victor Hugo. Đoạn văn này là nước Pháp tác ra Victor Hugo viết cho bùn nở tự úy, dùng cái này tới lên án mạnh mẽ liên quân Anh Pháp đối với tròn minh viên phá hư. Mà phân đoạn lời nói bên trong có quan tròn minh viên văn tự, cũng là một đoạn vô cùng kiệt tác miêu tả, bị vô số người nhớ rõ. Văn tự dần dần biến mất, trong tấm hình xuất hiện tròn minh viên địa đồ. Ông kính tiếp tục kéo cao, ông tính ra ngoài hiện thế giới của ta bên trong tiểu nhân, các người chơi lúc này mới phát hiện, địa đồ là ở thế giới của ta bên trong. Tiểu nhân đi đến tròn minh viên tường đồ bên trong, phát hiện liêu nhất cái đặc thủ tổ. Tiểu nhân tung người nhảy lên nhảy vào trong cổng truyền tống, đi tới một cái thế giới khác. 243 thứ 239 chương viên minh viên bà cảnh xuyên qua Porto, tiểu nhân đi tới một cái thế giới hoàn toàn mới. Trước mặt hắn chính là một tòa to lớn soi full, hai bên trong vườn hoa nở rộ lấy hoa tươi, nơi xa cung điện hùng vĩ hoa mỹ dị thường, phối hợp trời xanh mây trắng, tựa như tiên cảnh. Rất nhanh, tròn minh viên bên trong từng cái kiến trúc xuất hiện ở trong tấm hình. Đại cửa cung, Quan Minh chính đại điện, Bảo đảm hợp thái hoa điện, Như ý quán, Như cổ hầm nay, tự nhiên bức họa, Bích đồng thư viện, Ngũ thạch lâm lưu, Nguyệt đàn mây cư, Vũ lăng xuân sắc, Văn nguyên các, sư tử Dường, Từng trong kinh điện kiến trúc xuất hiện ở trong hình. Trong suốt hồ nước, tuyệt đẹp nghề làm vườn, trung hoa trung quốc gió kiến trúc, phong cách tây dương kiến trúc, bất đồng địa điểm cảnh sắc khác nhau, thậm chí ngay cả những cây tối kia cũng còn được không giống nhau. Hơn nữa, cung tử cấm thành cái kia phiến tự bất đồng chính là, lần này trong tấm hình có một tiểu nhân ở xem như du khách toàn trình tham quan, lấy tiểu nhân vì vật tham chiếu, khán giả đối với cái này chút kiến trúc lớn nhỏ cũng có một cái so sánh minh xác nhận biết. Thiên quang dần tối, ít sẽ phong thế giới tiến nhập buổi tối. Các loại trong kiến trúc đều thắp sáng đèn dầu, tại lẫn nhau thấp thoáng phía dưới, đẹp không sao tả Mặt trời mọc, dưới ánh mặt trời chiếu rọi phía dưới, hết thảy tựa như tiến cảnh. Cuối cùng, bGM dần dần biến mất, tiểu nhân cũng chợt giật mình tỉnh giấc. Hắn còn tại tròn minh viên tưởng đổ bên trong. bGM cũng biến thành ai đoán đứng lên, tiểu nhân thất vọng mất mát mà nhìn xem trước mặt tần tích, video đến đây im bặt mà dừng. 6. Từ cấm thành nhiệt độ vẫn chưa hoàn toàn đi qua, tròn minh viên vừa ra, các người chơi nhiệt huyết lại lần nữa bị dẫn nổ. Người thứ 2 video đi ra, tròn minh viên. GM, chân mạch đã chứng minh trò chơi này không chỉ có thể làm hiện thực trùng tồn tại kiến trúc, liền không tồn tại kiến trúc cũng có thể làm a. Hơn nữa cái này làm được cũng quá nhanh a. Từ cấm thành mới ra tới 2 tuần, tròn minh viên tụ ra tới. 2 tuần thời gian liệu mạng ra một cái tròn minh viên. Cái này 6. Liền xem như bạo liệu cũng quá sức a. Cảm giác trò chơi này hẳn là có một chút tương đối giản tiện ghép lại phương pháp, thì như dựa theo nhất định quy tắc tự động sinh thành các loại. Có đạo lý, cái kia như thế nhìn, trò chơi này chơi rất vui a. Hơn nữa cái video này cùng Tử cấm thành so ra, rõ ràng có tiến bộ a, đầu tiên là đem tiểu nhân cho thêm vào, cho chúng ta phô bày một chút những kiến trúc này, lớn nhỏ cũng là cùng hiện thực trùng kiến trúc hoàn toàn nhất trí, thứ yếu chính là gia nhập cái bản, còn thăng hoa một chút trung tâm tư tưởng lợi hại ta ca. Liên hướng về phía hai cái này kiến trúc, nói cái gì cũng phải ủng hộ một chút. Lần này video vừa ra tới, không chỉ có là các đại trò chơi truyền thông, liền thật nhiều truyền thống truyền thông đều báo cáo. Thậm chí ban tổ chức văng tần tin tức cái nào đó tỷ lệ người xem hơi thấp chương trình thời sự có chuyên môn lấy ra hơn 1 phút đồng hồ tới giới thiệu một chút hai cái này video cùng thế giới của ta trò chơi này. Nhất là du ủy hội bên kia, đối với hai cái này video phi thường hài lòng, chủ yếu là bởi vì tuyên truyền Trung Hoa Trung Quốc tin đồn thống văn hóa, bất luận là ở trong game kiến tạo tử cấm thành vẫn là xuất hiện lại tròn minh viên, cũng là tương đương chính năng lượng sự tình. Cho nên liền quan phương ứng dụng cửa hàng cùng hệ thế biên tập khí bên trong, cũng thật sớm cho thế giới của ta lưu khá hơn một chút để cử vị trí. Hai cái này video tuyên bố phía sau, thế giới của ta độ chú ý trong nháy mắt tăng gọn, thậm chí mơ hồ có che lại ngàn mũi thế. Hơn nữa, càng live Việt nhiều các người chơi cũng bắt đầu quan tâm trò chơi này lúc nào bán, giá bán như thế nào. 6. Trong phòng làm việc, Trần Mạch còn tại bận rộn. Hắn bây giờ dùng đến tốc độ máy điều tiết, lấy một loại có thể sương quy xúc tốc độ tại PC bản thế giới của ta bên trong xây dựng đủ loại kiến trúc. Để bản thế giới của ta đang vẽ mặt, tính năng cùng đại nhập cảm phía trên, so server giờ bạn phải kém phải xa, nhưng chỗ tốt duy nhất chính là không còn mệt mỏi. Trần Mạch bây giờ đang tại ngựa không ngừng vó câu chế tạo gấp gáp đủ loại như bức cầm ẩm tiến trúc, mỗi ngày đều bạo liều 12 13 giờ, tại server giờ bên dưới hình thức lời nói hoàn toàn nhịn không được. Sau khi ăn xong nhiều như vậy dược thủy sau đó, trần mạch lực phản ứng cùng tốc độ tay đã vô cùng đáng sợ, hơn nữa hắn lại có phong phú kiến trúc học tri thức, lại thêm tốc độ máy điều tiết gia trị, hiệu suất có thể sừng kinh khủng. Đương nhiên, trần mạch cũng thích hợp mà lợi biếng. Ở kiếp trước có gọi là sáng thế thân muốt, có thể nhờ người chơi kiến tạo kiến trúc thời gian rút ngắn thật nhiều. Tại khai phát thế giới của ta lúc, Trần Mạch cũng chuyên môn làm tương quan công cụ, chính là vì phía sau lấy quan phương thân phận đi kiến tạo những thứ này phất tạp kiến trúc. Một chút lặp lại lao động liền tất cả đều dựa vào máy tính tính toán hợp thành, hoặc vụ trộn tại trong video thêm điểm đặc hiệu, Trần Mạch tiến độ rất nhanh. Hắn bảo liệu trạng thái kỳ thực đã kéo dài rất lâu, đang nghiên cứu kỳ thời điểm, Trần liền đã kiến tạo rất nhiều đặc sắc kiến trúc, chỉ bất quá một mực không có phòng xuất. Lần này hắn cố ý thả ra hai cái nưu bức nhất khu kiến trúc, cho thế giới của ta hung ác quét qua một đợt tổn tại cảm. Vất quá cái này cũng chưa hết, bởi vì dựa theo Trần Mạch kế hoạch, thế giới của ta sau khi lên mạng còn sẽ có một cái chuyên môn cách chơi gọi Trần Mạch thế giới, trong này còn muốn có đủ loại như bức cầm ẩm khu kiến trúc, muốn kéo dài đổi mới. Cho nên, Trần Mạch còn phải tại thượng tuyến phía trước tiếp tục bảo liệu, tranh thủ đem một vài lợi hại kiến trúc tất cả đều cho dọn vào, dạng này nội dung trò chơi mới càng thêm phong phú. Hơn nữa tương đối đau chứng là, việc này chỉ có thể chính hắn tới làm, những người khác đều không thể giúp quá nhiều vội vàng, dù sao tại thế giới của ta bên trong lập nhà nấp đến từ cấm thành trình độ này, đã là vô cùng không dạy nổi việc cần kỹ thuật, thế giới này trước mắt cũng chỉ có Trần Mạch có thể làm. Bất quá công việc này cũng không đơn thể, bởi vì cơ hồ hơn phân nửa phòng làm việc người đều toàn chỉnh tại Trần Mạch sau lưng vây xem. Cửa hàng trưởng thật sự như bức, ta phục rồi 6. Màn này hoán đổi tốc độ, ta xem đều choáng, cũng không biết cửa hàng trưởng sao có thể phân rõ ràng. Cảm giác cửa hàng trưởng cùng ta chơi đến không phải một cái trò chơi A6. Đang lúc mọi người thổi phồng phía dưới, Trần Mạch tiến độ rõ ràng tăng tốc, từng cái hiện thực cùng trong tưởng tượng đích thực kinh điện khu kiến trúc nhao nhao xuất hiện. 6. Cho chơi nghiệp nội Nhà thiết kế nhõn cũng tại chủ đề nóng thế giới của ta cùng ngàn Ngục cái này hai trò chơi. Trần Mạch là thực sự như bức a, thế giới của ta loại này trọng chất mục trò chơi đều bị hắn trò chơi ra hoa tới. Cái kia hai cái phim quảng cáo, một cái tử cấm thành một cái vòng tròn minh viên, làm được quá như bức. Đúng vậy à, mẫu chốt là trong video này tất cả mọi thứ cũng là trò chơi thực cảnh a, theo lý thuyết các người chơi có thể chơi đến, cũng có thể tự làm ra, này liền như bức. Chính xác, phía trước nghe nói Trần Mạch là một cái xếp gỗ trò chơi, ta còn ngậm bực nữa nha, cảm giác cái này không giống tính cách hắn a. Nhất là phía trước tuyên truyền cơ bản bản thượng bị đế quốc đè xuống đất ma sát, ta đều cho là Trần Mạch muốn lệnh đâu, hai cái này video vừa ra tới, trong nháy mắt có loại muốn lật bản cảm cạm giaka. Chủ yếu là cái này, mông ngựa đem Du ủy hội vô đến rất thoải mái, phát dương truyền thống văn hóa a. Du ủy hội đám người kia liền thích cái này. Trần Mạch sau này quan phương để cử vị trí chắc chắn sẽ không thiếu đi. Bất quá ta cảm thấy à, giống như cũng liền Trần Mạch có thể chơi như vậy, ta đến bây giờ cũng không nghĩ rõ ràng, cái này tử cấm thành đến cùng như thế nào dựng đi ra ngoài. Cái này cần làm bao nhiêu công cụ phụ trợ mới được à? Không phải nói tất cả đều là khối là phương hoàn toàn tay dựng sao? Cờn Mở, người tin? Nhất định là lừa gạt người, lớn như vậy cái công trình, không dựa vào bất kỳ phụ trợ nào công cụ hoàn toàn tay dựng, dựng một một năm cũng không khả năng ra đi. Khẳng định so với trò chơi bản thể làm còn phí sức. Có thể 6. Chân mạch khác hẳn với thường nhân đâu. Nói như vậy, tuyệt đối có công cụ phụ trợ, đợi đến thời điểm trò chơi thượng tuyến đi xem một chút liền biết. 244 thứ 240 chương thí chơi 4 canh cuối, cùng, tại mấy luận thêm nhiệt sau đó, thế giới của ta cùng ngàn ngục đều ban bố thượng tướng mỗi Hai trò chơi đều chắc chắn tại 8 nguyệt một hào thượng tuyến, phương diện giá tiền, ngàn ngục định giá 1288, mà thế giới của ta định giá vẹn vẹn 128, vừa lúc là ngàn ngục 1 phần 10. Ngàn ngục cái này định giá nhìn ở trong nước vở giờ trong trò chơi thuộc về trình độ bình thường, nhưng trên thực tế là hơi thấp. Bởi vì nó cùng thần bóng tối phá hoại một dạng, là lại máy rời cách chơi, trong trò chơi tăng giá trị tài sản phục vụ ít vô cùng, chủ yếu doanh thu đều đến từ trò chơi bản thể lượng tiêu thụ, người chơi mua sắm phía sau cơ bản bản thượng không cần lại có sau này tiêu phí, cho nên số tiền này đối với các quốc nội vở giờ trò chơi tới nói, nên tính là khá là rẻ. Đương nhiên, đây cũng không phải nói đế quốc lẫn nhau ngu lương tâm, chỉ là bởi vì ngàn ngục tài nguyên cũng không có hao phí nhiều như vậy, rất nhiều tràng cảnh cũng là phục dụng, cho nên nghiên cứu phát minh chi phí giảm mạnh. Đế quốc lẫn nhau ngu đem giá cả định hơi thấp, cũng là hi vọng có thể nhiều bán một chút lượng tiêu thụ. Đến nỗi thế giới của ta, rất nhiều người đều sợ hai thán phục tại thế giới của ta vậy mà bán được tiện nghi như vậy, đối với một cái vờ giờ trò chơi tới nói, 128 đơn giản thì tương đương với cho không một dạng. Nói chung, vờ giờ trò chơi chia cho 10 chính là PC trò chơi giá. Theo lý thuyết thế giới của ta tại v giờ trên bình đà đại khái tương đương với 12 đồng tiền TC trò chơi nhưng kỳ thật chân mạch cái này còn bán đắt bởi vì làm thế giới của ta thật sự không cần cái gì đầu nhập nghiên cứu phát minh TC bản thời điểm đầu nhập cơ hồ có thể không cần tính coi như đổi thành v giờ bản làm nhiều như vậy ưu hóa điều chỉnh tổng cộng đầu nhập cũng liền hơn 10 triệu đối với Trần Mạch mà nói hơn 10 triệu thật sự không tính là gì chi phí chế tác thế giới của ta giá thành chủ yếu là thời gian chi phí cho nên Trần mạch không có định giá cao như vậy hắn muốn là lượng tiêu thụ chỉ có lượng tiêu thụ lên rồi người cho nhiều Thế giới của ta mới có thể thể hiện ra tiềm lực chân chính. Chân mạch mục tiêu là, nhường toàn quốc mỗi một đại vở giờ cabin trò chơi đều lắp đặt thế giới của ta. 6. Tám nguyệt một hảo, thế giới của ta cùng ngàn ngục chính thức thượng tuyến. Hai trò chơi khai phóng mua sắm sau đó, một mực tại chú ý cái này, hai trò chơi các người chơi mà bắt đầu nhau nhau đắc loạn, đồng thời không kịp chờ đợi lắp đặt đến cabin trò chơi bên trong thể nghiệm. Mô cá trực tiếp bình đài, Lâm Tiết trực tiếp gian. Hình ảnh vẫn là màn hình đen, khán giả đều ở đây nhao nhao phát mưa đạn thảo luận. Dù cả gì đang cắt đổi cabin trò chơi tín hiệu. Hôm nay trực tiếp vở giờ trò chơi. Đúng a? Nghe nói hôm nay ngàn ngục bán, hẳn là muốn đi chơi chính thức phục a, dù sao dụ cả gì thế nhưng là H cám đáng tin fan hâm mộ a. Ách, H cám đáng tin fan hâm mộ không nên đi chơi trần mạch trò chơi mới sao? Chơi cọc lông, đó là kiểu xếp gỗ trò chơi, ai muốn nhìn a? Ân. Có tín hiệu, cabin trò chơi hình ảnh đi ra. Trực tiếp gian trên màn hình, xuất hiện cabin trò chơi tin tức hình ảnh. Trong thế giới này vừa giờ trò chơi cũng là có thể chuyển trực tiếp, chỉ bất quả muốn thông qua cabin trò chơi chuyển hóa làm trực tiếp tín hiệu cung cấp người chơi quan sát. Đơn đơn giản ví dụ, thì như ngàn ngục loại này ngôi thứ nhất RPG người chơi góc nhìn là ngôi thứ nhất, tầm mắt là 120 độ, nhưng chuyển hóa làm trực tiếp tín hiệu sau đó, góc nhìn sẽ biến thành ngôi thứ 3 đi theo góc nhìn cũng chính là camera ra biết di động đến nhân vật đầu hậu phương, tầm mắt cũng sẽ biến thành trên màn ảnh máy vi tính 90 độ. Dù sao ngôi thứ nhất góc nhìn video tín hiệu trực tiếp chuyển hóa làm hình ảnh phát sóng trực tiếp mà nói quá lung lay, tuyệt đại đa số người xem đều sẽ bị sáng người choáng. Bây giờ giới diện tương đương với cabin trò chơi mặt bàn, có một đống lớn trò chơi, ngàn ngục ngay tại một cái so sánh nổi bật vị trí. Kết quả mưa đạn còn chưa kịp dương dương tự đắc đâu, đã mở ra thế giới của ta. Mưa đạn một mục a thế giới của ta thực sự là thế giới của ta à. dù cả gì rồi tính nàng chơi như thế nào mở loại này xếp cô ai này có chút không muốn xem a trên lầu không thích xem đi nhanh lên dù cả gì chơi cái gì chúng ta đều thích xem Lâm Lâmuyết nói hôm nay cho đại gia trực tiếp một chút thế giới của ta trò chơi này cũng là chuẩn mạch nghiên cứu ai cũng không nhiều giải thích chúng ta trực tiếp tiến vào trò chơi A Lâmuyết cái này có chút mơ hồ không rõ lý do thoái thác đưa tới mưa đạn nhau, nhau bác máyi dù cả gì là có ý gì a cái gì gọi là không giải thích nhiều Cảm giác rủ cả gì đối với trần mạch trò chơi vô cùng tín nhiệm A6. Ta, ta vì cái gì người được một tia không cùng một dạng hương vị. Tại mưa đạn một mảnh dấu chấm hỏi bên trong, hình ảnh cắt tới thế giới của ta trò chơi hình ảnh. Lâm Tuyết lúc này đưa thân vào một mảnh vùng quê bên trong, phương xa là chậm chậm lên cao mặt trời mới mọc. Trên bầu trời mấy đám bạch vân ghép thành trò chơi logo, thế giới của ta. Còn có tên tiếng anh mại nẻ cỡ giáp tại Lâm Tuyết bên trái đằng trước cách đó không xa có một tòa khối lập phương dựng thành phong nhỏ, trên đó viết bốn chữ lớn thế giới của ta. Lại bên trái là một đầu đường mòn, lượng hướng lượn thông một mảnh rừng cây rạp. Mơ hổ có thể thấy được xa xa rất nhiều kiến trúc nhóm bảng hướng dẫn trên viết thế giới của người khác tại Lâm Tuyết bên phải có một tòa to lớn đài thiên văn mặt trên còn có cái cự đại mô hình địa cầu trên đó viết mọi người thế giới Đài thiên văn bên phải địa phương không đáng chú ý có một ít hơn một chút ở tổ trên đó viết trần mạch thế giới trừ cái đó ra thế giới của ta cái phòng nhỏ này bên cạnh còn có một cái tương tự với thương khố các loại kiến trúc viết tài nguyên trung tâm đương nhiên tất cả kiến trúc cũng là dùng khối lập phương ra thành có đồngặc mồ xài phong cách xem ra chàng cảnh này hẳn là trò chơi đang lụp hình ảnh Lâm Tuyết thử ở trong cảnh tượng đi một chút, túi đầu xem xét, mới phát hiện mình tại trong trò chơi hình tượng cũng biến thành một cái đồ chơi tiểu nhân. Khán giả ngôi thứ ba góc nhìn nhìn càng thêm tính tưởng, lập tức lúc này có điểm giống là lệ gỗ xếp gỗ bên trong sợ ổ rện xi trong món đồ chơi tiểu nhân, quy bản, tiêu chuẩn ba đầu thân, tóc vàng, còn mặc khả ái quần trắng cùng tất chân, đi trên đường vô cùng khả ái. Thế giới của ta ở người chơi vừa đang lúc, sẽ tự động đọc đến cabin trò chơi bên trong người chơi chương mục số liệu, đồng thời coi đây là căn cứ quyết định nhân vật ban đầu giới tính. Một đầu khả ái chó con ngậm một khối biểu hiện bài đi tới Lâm Tuyết trước mặt đã căn cứ vào chương mục giới tính vì ngại ngẫu nhiên lựa chọn nhân vật hình tượng, có phải hay không là yêu cầu tự chủ định chế. Lâm Tuyết cơ hồ không chút do dự lựa chọn là, nếu như trò chơi này không có cung cấp boss quần mặt phục vụ đây cũng là tính toán, tất nhiên cung cấp, vậy làm sao có thể không boss quần mạt đâu. Lâm Tuyết góc nhìn phát sinh biến hóa, từ trước đây ngôi thứ nhất góc nhìn đã biến thành ngôi thứ ba góc nhìn, giống như là linh hồn xuất khiếu một dạng nhìn xuống nhân vật của mình. Cùng lúc đó, tại nhân vật hai bên xuất hiện tương quan giới diện UI, cung cấp Lâm Tuyết tự do lựa chọn thay đổi trang phục. Vẫn rất phong phú sáu Lâm Tuyết liếc nhìn, nàng phát hiện trò chơi này mặc dù coi như tương đối đơn giản, nhưng các hạng công năng đều rất hoàn chỉnh. Liền lấy bóp khuôn mặt cái hệ thống này tới nói, nhân vật khuôn mặt, mũ, áo, quần, dạy các loại cũng có thể tự do lựa chọn, thậm chí cho phép tại nhất định biên độ bên trong điều chỉnh nhân vật chiều cao. Cẩn thận chọn lựa giờ, Lâm Tuyết chung quy là chọn lấy một thân hài lòng trang phục. Ấn 6. Chơi trước cái nào hình thức đâu? Lâm Tuyết suy nghĩ một chút, tới trước game họ lẩn bên trong thể nghiệm một chút đi, bằng không tại mạng lưới liên lạc hình thức bên trong hố người sẽ không tốt. 245 thứ 241 chương ngộng bức ngải đầu tiên canh năm lâm tuyết cất bước hướng máy giợi hình thức phòng nhỏ đi đến, lúc này, cái kia chó con lại ngậm biểu hiện bày đến đây, kiểm tra đến ngày lần thứ nhất đang lục cho chơi, phải chăng quan sát tân thủ dạy học video. Lâm Tuyết suy nghĩ một chút, điểm là, ở trước mặt nàng ra hiện liệu nhất cái màn hình lớn, bắt đầu phát ra tân thủ dạy học video. Cái video này là Trần Mạch làm, tương đối đơn giản, chủ yếu là giới thiệu sinh tồn mô thức cách chơi, bao quát thu thập vật phẩm, kiến tạo chỗ ở, quái vật đổi mới cơ chế, chế tạo công cụ, chế tạo giường các loại. Toàn bộ video thời gian ước chừng tại 8 phút tả hữu có thể tự do tiến nhanh hoặc trở phóng. Lâm Tuyết nhìn một lần sau đó, cảm giác mình đã minh bạch một chút cơ sở thao tác, thế là đẩy ra đơn nhân mô thức phòng nhỏ đi vào, đồng thời lựa chọn sinh tồn tồn mô thức. Hình ảnh nhanh chóng chuyển đổi, rất nhanh, Lâm Tuyết đi tới một cái thế giới hoàn toàn mới. Hắn hiện tại đang đứng ở một cái trên gò núi, đương nhiên, toàn bộ gò núi đều là do vô số khối lập phương xếp mà thành. Trên núi và bình nguyên đều có rất nhiều cây cối, nơi xa còn có thể trông thấy hải cũng có thể là là sông hồ Lúc này Lâm Tuyết là lấy vợ giờ thị giác thứ nhất tiến hành ngày đầu liền có thể nhìn thấy tay của mình, chân cùng chân. Tấm mắt của nàng biên giới hai cái uý đầu, màu đỏ đầu đại biểu lượng máu, màu vàng đầu đại biểu độ đó độ. Chỉ cần trong đầu nghĩ một hồi đạo cụ cột, trước mắt liền sẽ lập tức xuất hiện toàn bộ đạo cụ cột, có thể tự do lựa chọn đạo cụ cột bên trong đạo cụ. Lớpuyết trên thân chỉ có một cái tương đối đơn sơ lưỡi búa, đây là chuẩn mạch cho tất cả tân thủ chuẩn bị lễ vật. Vừa lên tới hay dùng tay lột cây thật sự là có chút lúng túng. Lớpuyết từ trong hòm mật lấy ra lưỡi búa, cầm trên tay. Tân sáu. Dựa theo dạy học video nói, ngày đầu tiên việc cần phải làm vẫn tương đối nhiều. Nhất định phải nghĩ biện pháp thu thập nhiều một chút tài liệu, tốt nhất nấp cái phòng ở, buổi tối mới sẽ không bị quái vật tập kích. Lâm Tuyết cầm lửa, bắt đầu điên cuồng đốn cây. Những cây cối này thân cây bị móc xuống sau đó, liền rơi xuống đất biến thành từng cái khối vông nhỏ, Lâm Tuyết đi qua, những thứ này khối vông nhỏ liền bị tự động nhặt lên, cất giữ trong trong hòm mải tèm. Lâm Tuyết thử cầm khối lập phương hướng về trên mặt đất để đặt, một cái tiêu chuẩn 1m 1m 1m khối lập phương xuất hiện ở Lâm Tuyết muốn đặt chỗ. Nha, có ý tứ. Xem ra lập nhà chính là thông qua loại nguyên lý này tự hiện a. Bất quá, dạy học trong video nói tốt nhất trước tiên làm một công việc đại Như vậy thì có thể chế tạo đủ loại cái khác công cụ, ta thử trước một chút. Lâm Tuyết một bên đi dạo một bên sưu tập, đầu gấu ngược lại là hái không thiếu, nhưng vẫn không có xác định đến cùng ở đâu lựa chọn lập nhà. Đối với nhà lựa chọn, Lâm Tuyết suy tính thật nhiều, chủ yếu là nàng nghị chọn một giao thông tiện lợi lại bối sơn mặt nước chỗ, kết quả tìm tới tìm lui, trời tối. A, nhanh như vậy liền trời tối. Ta ngất, ta phòng ở còn không có nắp đâu. Lâm Tuyết trên người tài liệu cũng không phải ít, nhưng trời tối rất nhanh, hơi chút lác lư thời gian liền đi qua. Lâm nhanh chóng chạy lên núi ngị tại trên đỉnh núi nắp cái phòng ở kết quả mới vừa đi tới một nửa, cũng cảm giác sau lưng của mình truyền đến vô cùng nhỏ nhẹ chấn cảm, cùng lúc đó, nhân vật lượng máu rơi mất một đoạn, đại khái một năm. A, cái gì tại đánh ta? Lâm Tiết bị sợ một cái nhảy, nàng xoay người nhìn lại, phát hiện sau lưng theo tới một cái khô lâu, khô lâu trong tay còn cầm cung tiễn, đang theo nàng bắn tên. Chơi ạ, nhanh như vậy liền xuất quái, cứu mạng a. Lâm Tiết bị dọa không nhẹ, mặc dù cái này khô lâu cũng là quy bản, làm được còn có chút mê chi manh điểm, nhưng dù sao bốn phía đen thùi, cái này khô lâu lại là thỏa thỏa nhân muốn đưa Lâm Tuyết vào tử địa, vẫn là vô cùng kinh khủng. Lâm Tuyết vội vàng liều mạng chạy, nhưng cái quái vật này tốc độ di chuyển giống như so với nàng yếu lực mau một chút, hơn nữa còn là một công kích từ xa, theo đổi không bỏ phía dưới, Lâm Tuyết lượng máu rất nhanh liền hạ xuống một nửa phía dưới. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Lâm Tuyết gấp đến độ xoay quanh, đánh hiển nhiên là không đánh lại, trong tay nàng liền một cái lư bữa, vẫn là đốn cây rụng, lấy ra đánh quái chắc chắn vô cùng yếu. Đột nhiên, Lâm Tuyết linh cơ động một cái. Ta có thể đảo hàng A. Nàng cũng không đoán hỏi tới Khô Lâu đó quái, trốn đến một cái cây phía sau bắt đầu cầm trong tay lưới búa điên cuồng đảo dưới chân mình thổ địa. Rất nhanh, trên mặt đất ra hiện liêu nhất cái hố nhỏ, Lâm Tuyết rớt xuống. Nhưng cái đó Khô Lâu cũng đi theo. Lâm Tuyết từ đạo cụ cột bên trong lấy ra một khối thổ, trực tiếp đem trên đầu mình động cho lấp đầy. Làm ta sợ muốn chết, còn tốt còn sống. Lâm Tuyết thở vào một cái, cái này rõ ràng là một cái xếp gỗ trò chơi, lại bị nàng chơi ra kinh khủng yêu cảm giác. Khô Lâu tiếng gào thét còn tại trên đầu quấn quần, rõ ràng cái kia Khô Lâu còn tại phụ cận. Làm sao bây giờ, cảm giác được không đi, tính toán Ta vẫn tiếp tục đào sâu A. Lâm Tuyết cũng không quản được nhiều như vậy, bắt đầu điên cuồng hướng phía dưới đào hang, liên tiếp móc mười mấy mét sau đó mới ngừng lại được. Không sai biệt lắm a." Lâm Tuyết tự nhủ nói. Trong động một mảnh đen tuyền, nhưng vẫn là có một chút ánh sáng yếu ớt, nhờ Lâm Tuyết có thể thấy rõ ràng hoàn cảnh trung quanh. Nàng dơ đầu bữa lên một mực càng không ngừng đào, cuối cùng móc ra một cái vẫn còn tương đối rộng rãi hang động. Dựa theo giáo trình, Lâm Tuyết bắt đầu chế tác bàn làm việc, một hạo, tiếp đó khai thác hòn đá, chế tạo luyện cùng bó đuốc, là đem toàn bộ hang động cho chiếu sáng. "Ai nha, sáng sủa nhiều, đây chính là nhà cảm rất sao?" Lâm tuyết phi thường hài lòng trong huyệt động đi lòng vòng, tiếp đó ép buộc chứng phát tác, đem toàn bộ trong hoạt động nhiều hơn khối lập phương đều cho lột hết ra, tiếp đó dựa theo hoàn toàn đối xưng vị trí dọn lên bó đuốc. Đương nhiên, vấn đề duy nhất chính là cái này hang động chỉ có trên cùng một cái cửa ra, hơn nữa còn bị lâm tuyết cho chặt lại. Mưa đạn cũng tại điên cuồng chửi bậy. hoa dù cả gì đây là đang làm gì à? Không phải nói trò chơi này có thể xây nhà sao, như thế nào dù cạ gì ở nơi này điên cuồng đào hàng à? Như thế nào dù cả gì chơi trò chơi, cùng Trần mạch ban bố video không giống nhau a Bất quá cảm giác trò chơi này vẫn rất hào ngoạn đích, ép buộc chứng người bệnh thấy một bản thỏa mãn a. Dù Cạ gì móc cái mộ đem mình cái chôn. Cảm giác ở đây có thể chụp một cái mới trộm mộ để tại điện ảnh 2333 nhưng mà dù cả gì chuẩn bị như thế nào ra ngoài a. Đường đi tới cũng đã bị lấp đầy, hơn nữa dù cả gì cũng không thể bay a. Lâm Thiết một bên cầm một hạo khai quật, một bên giải thích nói, đại gia không cần lo lắng, muốn đi ra ngoài còn không dễ dàng sao. Ta dự định ở nơi này đầu đảo một cái cầu thang một đường đảo đi lên. Không sai, một mực đi lên đảo là được rồi. Bất quá cũng không phải vội, ngược lại bây giờ bên ngoài vẫn là buổi tối. Ta vẫn trước tiên tạo cái giường, qua buổi tối hôm nay rồi nói sau. Còn tốt Lâm Tuyết tại đi lang thang thời điểm đánh qua dê, lộ đến rồi một chút lông dê, cho nên vẫn là thuận lợi đem giường cho tạo ra. Cho nên, các vị thủy hữu, chúng ta ngay bây giờ trên giường chịu được một đêm, đợi ngày mai liền đảo một cái bậc thang ra ngoài. Lâm Tuyết nhân vật nằm ở trên giường nằm ngủ, vượt qua tại thế giới của ta bên trong ngày đầu tiên. 246 thứ 242 chương dụ cạ dị tạo mộ phần hành trình canh một tỉnh lại sau giấc ngủ, trời đã sáng. Lâm Tuyết từ một bên khác ngóc đầu địa đạo ra ngoài, còn tốt, bên trên là một vùng bình địa, không phải hồ nước các loại. Bằng không thủy liền muốn chạy ngược tiến vào. Tiếp tục du đáng, lột cây, lột lông dê, đông đào đảo tây đảo đào. Tiết mục hiệu quả cũng không tệ, mưa đạn ăn dưa của chúng cũng nhìn đến rất khai tâm, đủ loại tao mưa đạn tầng tầng lớp lớp. Dù cả gì đây là còn chuẩn bị chôn xuống mình. Trộm mộ phong vân đệ ngũ bộ, dù cả gì dưới mặt đất mộ thất ha ha ha tối hôm qua dù cả gì bị khô lâu đuổi rất lâu, đều nhanh sợ quá khóc. Ta muốn hỏi, đây không phải là một xếp gỗ trò chơi sao, làm sao còn chơi thành kinh cùng ấy. Đủ. Dù cả gì không phải nhìn giáo Làm sao vẫn cái gì cũng không biết à, cảm giác nhìn giả giáo trình 2333 bất quá nhìn một chút cũng có thật nhiều người xem đang buồn bực. như thế nào cảm giác r dù cả gì chơi trò chơi này cùng Trấn Mạch tuyên truyền video một điểm đều không giống nhau a đúng à Trần chân mạnh vậy ngay cả từ cấm thành đều cho nắp đi ra kết quả dụ cả gì đi vào chơi thời gian dài như vậy vẫn nào hàng dù cả gì nhanh lên lộp nhà A chúng ta muốn nhìn lập nhà đúng à, Trước tiên từ đơn giản đợi lại nắp cái tòa thành là được rồi Lâm Tuyết bất đắc dĩ, ta nói các người hơi có chừng có mực một điểm A ta bây giờ đầu tiên cần suy tính là thế nào sống sót Lâm Tiết mình cũng có chút buồn mực, cái quỷ gì, chơi phía trước không có cảm giác trò chơi này khó như vậy chơi à, như thế nào vụng trộm còn tẩy quái đâu, cái này không lạ vẹn vẹn đánh người còn có thể phát ra kinh khủng tiếng thê ư, buổi tối lại một mảnh đen kịt, tại vờ giờ bên dưới hình thức thể nghiệm thực sự là quá tệ. Hảo, cái kia sinh tồn mô thức liền thể nghiệm đến nơi đây à, thật nhiều người xem đều nghĩ nhìn ta lập nhà đúng hay không. Vậy được rồi, ta bây giờ lui ra ngoài, tại sáng tạo hình thức bên trong lập nhà cho các ngươi nhìn. Lui trở về giao diện đăng nhập, Lâm Tiết lần nữa đẩy đi vào đơn nhân mô thức, chỉ bất quá lần này nàng lựa chọn sáng tạo hình thức, còn cố ý thiết trí vĩnh viễn ban ngày. Lần này, Lâm Tuyết lại xuất hiện ở trong một cái thế giới khác, cùng thế giới trước không sai bị lắm, nhưng chỗ khác biệt ở chỗ, nàng phát hiện mình có thể tự do lựa chọn toàn bộ tài liệu, hơn nữa còn có thể phi hành. Ai? có thể phi a. Lâm Tuyết vô cùng vui vẻ thể nghiệm lấy chế độ máy bay, nàng tiểu nhân sau lưng xuất hiện một đôi màu bạc trong cánh, dựa theo ý thức của mình bay trên trời một cái vòng. Nhìn xuống rồi một lần toàn bộ địa hình sau đó, Lâm Tuyết vui vẻ tìm được một cái tầm mắt tương đối tốt đỉnh núi. "Hảo, liền nơi này, Bối Sơn Mạt Thủy, biệt thự của ta liền muốn xây ở nơi này." Lâm Tuyết đấu trí rất cao, chuẩn bị làm một vụ lớn. Đầu tiên là vuông bước địa hình, dựa lưng vào dốc núi moi ra một tảng lớn đất bằng, tiếp đó xây dựng nền tảng, đem nhà hình dáng cho vòng đi ra. Dù tảng đã vòng ra một vòng tứ tứ phương phương khu vực. Tiếp đó từ trên núi xuất liên tục một cái căn xà nhà. Lâm Thiết còn cố ý chạy đến nơi xa nhìn một chút, căn đoan xà nhà tại nhà vị trí chính giữa, ép buộc chứng một bản thỏa mãn. Ân, cái này xà nhà vị trí vô cùng hoàn mỹ, đơn giản cực kỳ tốt. Vô cùng đang. Tốt, mưa đạn xin các ngươi không muốn soát cái gì a, tư đặc biệt lãng lượn vòng phun khói thức a, tư đặc biệt lãng pháo thật sao, đây chính là một rất đúng đắn xà nhà mà thôi. Tốt, như vậy kế tiếp chúng ta chính là muốn đem cái này nhà chủ thể kết cấu tạo ra. Ta quyết định dùng gỗ đá phối hợp kết cấu, có phải hay không cực kỳ đồng. Mặc dù nói rất phong cách Tây, nhưng trên thực tế Lâm Tuyết chỉ là đang cầm lấy một chút bùn đất cùng hòn đá điên cùng đắp lên nóc nhà mà thôi. Các ngươi không nên cảm thấy hiện tại cái này phong ở rất xấu, ta cùng các ngươi nói à, đây chỉ là một nền tảng, nền tảng có thể có bao nhiêu dễ nhìn. Nóc phòng đi, ta cân nhắc làm thành loại kiêm mỹ mỹ Trung Hoa Trung quốc gió, chính là mang mái hiên cái chủng loại kia ở dữa cao, hai bên hốc. Mọi người thấy cái này xà nhà không có, đây chính là ta nhà điểm cao nhất kế tiếp 6. Ân, ta trước tiên đem hai bên tường cho xây đứng lên. Tục ngữ nói nhà chỉ có bốn bức tường, ta đây liền bốn vách tường cũng không có chứ. Lâm Tiết đem hai bên tường trồng cao 3m, tiếp đó ở phía trên đánh mấy cái động, xem như là dự lưu cửa sổ. Tiếp đó, Lâm Tiết bắt đầu tu kiến nóc phòng, ngay chính giữa sà nhà xem như điểm cao nhất, hai bên bắt đầu càng lai việt thấp, xây xong một cái vô cùng kịch cộm nóc nhà. Ân, mọi người xem, bây giờ từ cảm giác tới nói, Trung Hoa Trung Quốc gió nóc nhà đã có, chỉ là có chút xấu. Ai nha, đại gia không muốn nó xấu ta, phía sau ta sẽ cho nó tăng thêm rất thật đẹp xinh đẹp chất liệu. Theo cuối cùng một khối bùn đất bổ khuyết hoàn tất, toàn bộ nhà nóc phòng cuối cùng đã kín. Nhưng là từ nơi xa nhìn, lớp biết mong muốn loại kia mị mị trung hoa Trung Quốc gió nóc nhà cũng không có xuất hiện, ngược lại giống như là một to lớn mộ phần. Mưa đạn cũng đã cời đi rồi. Càng xem càng giống mộ phần a. Dù cả gì ngươi không sợ mưa một chút sau đó mộ phần mọc cỏ sao 2333 dù cả gì, ngươi không phải nói go đá kết cấu sao? Dùng như thế nào nhiều như vậy bùn đất ta? Chất liệu này cùng mộ phần thật sự quá giống. Còn có mấy cái động, đây là trộm động sao? Dujaji, từ bỏ đi, ngươi phòng này thật sự quá xấu. Ngươi không có cái này thiên phú a. Dù cả gì nghe nói ngươi ở đây đế đô, có phải hay không ở công chúa mộ phần. Lâm Tuyết ho khan hai tiếng, đây là nghệ thuật, các ngươi không hiểu nghệ thuật không nên nói lung tung tốt ta. Nghệ thuật vật này mị lực sao có thể ai cũng nhìn ra đâu. Nhất định là phải từ từ thưởng thức, các ngươi nhiều nếm một chút tốt ta. A, nguyên lai like ta một mực là cầm bùn đất dựng phòng ở a, ta ngất. Không có chú ý, tuy tiện chọn một khối lập phương liền dùng. Đại gia đừng nóng đợi, ngược lại bây giờ nhà kết cấu đã có, ta đem bùn đất tất cả đều đổi thành đầu gỗ là được rồi. Đại gia yên tâm, đổi thành đầu gỗ sau đó chắc chắn liền sẽ không có mộ phần cảm giác. Mưa đạn căn bản vốn không lý, vẫn là tại tiếp tục quét màn hình. Trộm mộ phong vân thí chụp điểm. Nhìn thế nào cũng giống như một thất, còn có linh Đài đâu. Dù gì, chờ ngươi thành lập xong rồi ta đi trọng mộ, nhớ kỹ nhiều phóng một chút châu đào ạ. Lâm Tuyết bất vi sở động, đem trước đây bùn đất khối tất cả đều lột, đổi thành đầu gỗ. Đừng nói, tất cả đều đổi thành đầu gỗ sau đó, toàn bộ phòng ở từ trong thị giác càng dễ nhìn, có chút nhà bộ dáng. Chính là khổ người có chút quá lớn, cao gần tới 10m, dài rộng cũng kém không nhiều lắm. Hơn nữa chúng giống, bên trong phức tạp gì cấu tạo cũng không có, hơn nữa một mảnh nền thịt. Lâm Tuyết nói, đại gia không nên gấp gáp, ta đây liền cho trong cái phòng này đầu điểm phát hoạt đèn. Tìm kiếm ra bó đuốc, Lâm Tuyết bắt đầu hướng về trên tường cắm. Phía trước một cái, phía sau một cái, những cái kia trong góc mặt tất cả đều cắm lên, đem toàn bộ trong phòng làm vô cùng sáng sủa. Meister, nice Subaru. Lâm Tuyết nhìn một chút trên tường chỉnh chỉnh tề tề hai hàng bó đuốc, thỏa mãn gật gật đầu. Mưa đặt lại bắt đầu bình. Jukaji, phía trước kỳ thực không có gì, bây giờ thật sự giống linh đường. Chơi ạ. Không ánh sáng mà nói, ngươi phản ứng đầu tiên không nên là mở cửa sổ sao? Làm sao lại nghĩ đến giờ bó đuốc chiếu sáng a? 2333, ta cảm giác dù cả gì mạch suy nghĩ còn dừng lại ở vừa rồi đào hang thời điểm, vô ý thức cho là đây là dưới mặt đất bộ viện, kỳ thực là trên mặt đất bộ viện. 247 thứ 243 chương tham quan canh 2 lâm tuyết đột nhiên nghĩ đến, ai? Đúng a, ta hẳn là tạo cửa sổ a. Nàng lại từ trong phòng chạy ra ngoài, tại nhà tường ngoài bên trên mở mấy cái động, tiếp đó tất cả đều lập bên trên pha lê, lại chạy đến chính diện, cho gian phòng lắp đèn muôn bất quá cái này cũng không làm cho cả nhà vẻ ngoài trở nên dễ nhìn, ngược lại càng giống một cái mộ. Lâm Tuyết không núc núc chút nào, dùng càng nhiều pha lê thay thế lấy gian phòng lên tầm ván gỗ, toàn bộ phòng ở càng lai viền sáng rỡ. Ken keng. Như thế nào, bây giờ là không phải càng dễ nhìn. Đại gia cảm thấy ta đem cái này phòng ở mệnh danh là Lâm Tuyết pha lê tỏa thành như thế nào? Uy, là pha lê tỏa thành, không phải pha lê phần mộ, các người lại soát phần mộ ta muốn tìm nhân viên quản lý cấm luôn các người rồi. Lâm Tuyết tức giận đến không được, những thứ này mưa đạn mỗi một cái đều là kiến trúc đại thần, cái này ngại phòng ở xấu, cái ngại chính mình đần. Nhưng vấn đề là cái này kiến tạo hình thức thật sự rất khó khăn a. Mặc dù thao tác bên trên không có bất kỳ cái gì độ khó, nhưng mấu chốt ở chỗ không có hình giấy a, chỉ dựa vào não bổ nhà kết cấu, tiếp đó cầm những thứ này khối lập phương cho đóng, cũng thật phiền thoái, căn bản không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Bất quá, Lâm Tiết không tức giận chút nào, ngược lại cảm thấy dạng này thật có ý tứ, chỉ là xây nhà chuyện này liền có thể chơi ít nhất một tháng a. Lâm Tiết đang chơi lấy, đột nhiên sau lưng chuyển tới một âm thanh, người đây là đàn cháu. Tu mộ. Lâm Tuyết sợ hết hồn xoay người nhìn lại, một cái giống như nàng mọc ra cánh tiểu nhân đang lơ lửng giữa không trung, nhìn xem nàng bận biểu từ phía. Thanh âm này như thế nào quen thuộc như vậy chứ? Lâm Tuyết sững sốt một hồi mới phản ứng được, Trần Mạch. Trần Mạch nói, đương nhiên là ta, bằng không ai còn có thể tùy tiện chạy đến nơi máy giở hình thức bên trong tới a. Lâm Tuyết bừng tỉnh đại ngộ, đúng a, ta đây là máy giở hình thức, ngươi vào bằng cách nào? Ngươi vận dụng khai phá giả quyền hạn. Trần Mạch nói, bình tĩnh, ta liền là tới nhìn ngươi một chút chơi đến thế nào, có cần hay không chỉ đạo cái gì. Bất quá cảm giác sự tiến bộ của ngươi cũng không tệ lắm đi. Nhanh như vậy là có thể đem một cái mộ tạo phải có mô hình có dạng, ngươi đây là muốn chụp chụp mộ phong vân. Lâm Tuyết phát điên đạo, a a a a, đó là của ta phong ở. Chân mạch quanh nhà bay một vòng, chập chập chập, có thể có thể, tiếp tục kiên trì. Lại nói ngươi thật sự không có ý định ở bên trên loại mấy góc cây, hoặc phía trước lập khối bia sao? Lâm Tuyết sụp đổ đạo, ngươi ngạn nói. Đúng, ta muốn cho ngươi xoa bình. Ngươi tuyên truyền video hoàn toàn chính là lựa gạt tiêu tàn phí giả. Chân mạch vấn vì cái gì a? Lâm Tuyết lý trực khí trắng nói, ngươi còn hỏi vì cái gì? Ta hỏi ngươi, tử cấm thành đâu? Viên Minh Window Làm sao lại chỉ có một đống lớn đất hoang? Hơn nữa chất liệu cũng không bao nhiêu loại à, Người rốt cuộc có phải là thật sự hay không liều mạng ra từ Cấm Thành tới à. Ta cảm giác người là dùng máy tính hợp thành. Chân Mạch làm ra một cái buông tay biểu lộ, thật là liều mạng đi ra ngoài à, Người đây là đơn nhân mô thức, gọi thế giới của ta, nếu là thế giới của người, vậy ta tạo kiến trúc làm sao sẽ xuất hiện tại trong thế giới của người mà đâu? Lâm Tuyết, 6. Người nói thật có đạo lý, ta vậy mà không cách nào phản bác. Cái kia, ở nơi nào mới có thể thấy được Tử Cấm Thành đâu? Chân Mạch nói, ngươi xác định bây giờ liền nghĩ nhìn sao? Khả năng này sẽ ảnh hưởng ngươi sáng tác nhiệt huyết." Lâm Tuyết nói, "Ta xác định." Trần Mạch làm ra một cái hài hước biểu lộ, "Tốt à, ta cho ngươi phát tổ đội hình cậu, ngươi trước ra khỏi đơn nhân mô thức, tiến Trần Mạch thế giới." Lâm Tuyết đồng ý Trần Mạch gửi tới hảo hữu hình cậu, tiếp đó tối lui ra khỏi đơn nhân mô thức, trở lại đại sảnh, đại thiên văn bên phải có một ít hơn một chút ô tô, trên đó viết Trần Mạch thế giới. Lâm Tuyết một bên âm thầm nói tự lên cửa hàng trưởng, vừa đi Vô số khối phương tại Lâm Tuyết quanh nhanh chóng lướt qua, hội tụ thành một người giống là mộ sẽ tạo thành vòng xoáy khổng lồ. Rất nhanh, đi tới một cái thế giới hoàn toàn mới. Đầu tiên đập vào mi mắt là một cái to lớn hùng vồn, có cao mấy chục mét, trên đó viết trần mạch thế giới 5 cái chữ lớn. Cái này hùng vồn làm được rất xinh đẹp, cũng vô cùng to lớn, từ dưới lên trên nhìn thời điểm có thể cảm thấy mình nhỏ bé. Bất quá cái này kiểu kiến trúc tương đối đặc biệt, không phải là trung hoa Trung Quốc kiến trúc cũng không phải ngoại quốc kiến trúc, cũng nhìn không gian niên đại nào cảm giác. Xuyên qua cổng vòm, là một mảnh khu rừng rậm rạp, nơi này cây đều có cao 10 mấy mét, tại cây cối thấp thoáng ở giữa, phương xa cảnh cũng như ẩn như Có một mảnh sơn cốc to lớn, mơ hồ còn có vô số sân phòng, trong sơn cùng sơn phong ở giữa cất dấu rất nhiều khu kiến trúc. Xa, xa nhìn lại, vô cùng hứng thú. Trên trời giống như cũng có kiến trúc khổng hoặc nhìn như là rất lớn vỡ lòa Tịnh City, nhưng mạch vân ngăn che, thấy không phải đặc biệt tin tưởng. Lâm Tiết đã có chút không thể chờ đợi, thế giới này mặc dù chỉ lộ ra vụ mặt, nhưng có thể cảm giác được, dấu ở ngoài tầm mắt chính là vô số cực kỳ nguy nga chẳng cảnh. A, cửa hàng trưởng người đâu? Lâm Tuyết nhìn bốn phía nhìn. Trần Mạch tiểu nhân ở bên cạnh nàng xuất hiện. Tổ đội sau đó, song phương nhân vật tên đều sẽ biến sắc, cho nên không cần lo lắng tìm không thấy đội hữu vị trí. Ngoại trừ Trần Mạch bên ngoài, còn có thật nhiều tiểu nhân đều ở đây hướng về trong cổng vòm bay. Vừa tiến đến liền không kịp chờ đợi muốn đi tham quan thế giới này. Tại chân mạch thế giới bên trong cũng là có thể tự do phi hành, điểm ấy cùng sáng tạo hình thức một dạng. Bất quá, các người chơi không thể thay đổi cái thế giới này bất kỳ vật gì, không thể đảo cũng không thể trồng. Lâm Tuyết có chút đã đợi không kịp, cửa hàng trưởng, chúng ta đi thôi. Đừng nóng đợi. Chân mạch trên tay ra hiện liệu nhất khối thủy tinh, hắn đem thủy tinh từng khối từng khối bày trên mặt đất, xếp thành một cái mang cánh long hình dạng. Tiếp đó lại không biết từ nơi nào bỏ ra một khối khống chế tâm, trực tiếp gắn ở long nơi ngực. Cái này long vậy mà sống lại, đã biến thành một cái chân chính cỡ dật tổ rợ Còn lung lay cổ, chân mạch bắt trước làm theo, lại làm ra một cái khác cờ dịt tổ rở rạc gồng. "Tốt, cưới đi lên a." Chân Mạch nói. Lâm Tuyết vô cùng khiếp sợ nhìn xem cái này long, rõ ràng đây là trong trò chơi vốn là có mô hình, cùng người vật mô hình một dạng vô cùng mả, hơn nữa toàn thân trong suốt, cực kỳ đẹp đẽ. Lâm Tuyết cưỡi đến trên thân rồng, phát hiện mình thật sự có thể điều khiển lòng tự do phi hành. Chân Mạch nói, "Tốt, chúng ta đi thôi." Chân Mạch cùng Lâm Tuyết một trước một sau, cái cờ dịt tổ rở rạc rêu rạo nơi. Bây giờ chân Mạch thế giới bên trong, người chơi số lượng đã rất nhiều. Rất nhiều người chơi mua trò chơi sau đó thậm chí ngay cả đơn nhân mô thức đều không đi chơi liền trực tiếp tới Trần mạch thế giới tìm tử Câm thành kết quả những người này đang tại trầm rãi bay lên đã nhìn thấy hai đầu cờ dịt tổ giờ dạ gồng bá mà một chút bay đi Đám người một mặt một bức cơn M vừa rồi bay qua là cái gì tựa như là lòng ở đâu ra Long A ta dựa vào nạp tiền mua cái này cũng có thể mua chơi ạ, chơi như thế nào cái xếp gỗ trò chơi đều có thể gặp giờ mở bờ chiến sĩ A? chơi hạn trò chơi này không có cách nào chơi nữa 248 thứ 244 trường Trần Mạch Thế giới 3 canh Trần Mạch cùng lâm tuyết cái này hai đầu lòng vẫn là tại đám tợ ở bên trong đưa tới xôn sao không nhỏ. Có thật nhiều người chơi mua thế giới của ta sau đó, liền trực tiếp chạy Trần Mạch Thế giới tới, cho nên cái địa phương này người chơi kỳ thực vẫn rất nhiều. Cái này hai đầu cờ dịt tổ dở dạ gồng ở trên trời rêu rao khắp nơi mà bay qua, dẫn tới đám người nhau nhau vây xem. Còn có thật nhiều người thử đổi theo, muốn hỏi một chút cái này Long là ở đâu ra, nhưng tốc độ thực sự kém nhiều lắm, rất nhanh liền bị quăng phải không còn hình bóng Lâm Tiết cưỡi rồng ở trên trời bay, trung quanh phong cảnh nhanh trong lướt qua, đem người chơi khác nhóm bỏ lại đằng sau, lại có một loại rất vi diệu cảm giác. Đây chính là 6. Khắc Kim Tự Lễ ơ khó cảm sao? Bay qua cái kia phía ngăn che tầm mắt rừng cây, chẩn mạch cờ dật tổ rở dạ rồng bắt đầu không ngừng mà bay lên trên, rất nhanh, hai người liền đi tới một cái phong cảnh rất tốt vị trí, quan sát bên dưới khu kiến trúc. Ông trời của ta. Lâm Tiết chấn kinh đến không biết nên nói cái gì cho phải. Từ trên không trung nhìn xuống, dưới, toàn bộ thế giới bị chia làm mấy cái sơn cốc to lớn, mỗi cái trong sơn cốc đều có một mạng lớn khu kiến trúc. Cảm quan bên trên cùng hiện thực chung một cái thành thị không xê xích bao nhiêu Trung ương nhất là một cái to lớn hiện đại hóa thành thị mơ hồ có thể thấy được sở cách giảm và Vũ còn có một số mang tính tiêu chí kiến trúc tỷ như phèo tạp Ơ, Đông Phương Minh Châu các loại những kiến trúc này tất cả đều bị đánh tan phân bố tại toàn bộ cực lớn thành khu mỗi cái khu vực hơn nữa cùng cùngung quanh kiến trúc hòa là một thể cho nên cũng không có lộ ra kỳ quái hoặc đột của Toàn này to lớn hiện đại hóa thành thị giống như là rất nhiều hiện thực trung thành phố lớn tụ tập thể nhiềuùng phong cách kiến trúc hiện đại bị thật tốt mà dung hợp lại với nhau đương nhiên Thành phố thực tế lớn nhỏ so hiện thực trung thành phố lớn phải kém nhiều, nhưng chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ, khu buôn bán, khu công nghiệp, khu cư trú, khu biệt thự các loại phân khu rõ ràng, cấu tạo cũng vô cùng hợp lý, cho người cảm giác vẫn như cũ rung động. Trần mạch giới thiệu nói, đây là trung ương thành khu, hiện thực trung tồn tại kiến trúc bình thường đều là đặt ở cái này. Hắn vừa chỉ chỉ trung ương thành khu bên trái cực lớn khu vực, đây là cổ đại kiến trúc khu, từ cấm thành cùng viên minh viên loại này kiến trúc đều đặt ở cái này. Đó là một cái thiên hướng về trung hoa Trung Quốc phong khu kiến trúc, từ cấm thành tại khu vực bắt nhất chính trực trung ương vị trí, tọa bắc chiếu nam. Tại toàn bộ khu vực chiếm tuyệt đối chủ đạo vị trí, từ cấm thành cách đó không xa, chiếm diện tích rất lớn Viên Minh Viên cũng tại. Trừ cái này hai cái từng tại trong video xuất hiện kiến trúc bên ngoài, mơ hồ còn có thể nhìn thấy rất nhiều những thứ khác Trung Quốc cổ đại kiến trúc, như cái gì nhạc dương lầu, hoàng hà lầu, Tô Châu lâm viên, tung nhạc chu tháp, Càn Lăng, Thiên Đàn, Vĩnh Lạc cùng các loại, có thể nhìn thấy rất nhiều giàu trung hoa Trung Quốc đặc sắc khu kiến trúc. Những kiến trúc này phong cách khác nhau, cho nên ở mảnh này trong khu vực cũng có rất nhiều tiểu sơn hoặc rừng đem khác biệt phong cách kiến trúc cho ra. Giống Càn Lăng loại này đế vương lăng Liên Dức Khoát tạo đang so khá xa trên sườn núi, nhất thiết phải đi qua rất dài con đường bằng đá mới có thể đi lên. Trần Mạch chỉ vào nào đó khối ngọn núi đương nhiên, bởi vì khoảng cách quá xa, Lâm Tuyết cũng không khả năng biết hắn chỉ rốt cuộc là khối kia. "Ngươi thấy cảnh làng phía dưới cái kia núi sao? Ta kế hoạch đem Thần Thủy Hoàng Lăng xây ở cái kia, nhưng là bây giờ còn chưa bắt đầu khởi công." Lâm Tuyết đơn giản trấn kinh, Tần Thủy Hoàng Lăng? Đây không phải là đều không khai quật đó sao? Ngươi như thế nào tu a?" Trần Bạch nói, ngược lại đến lúc đó náu bổ a, ghi chép bên trong có thật nhiều miêu tả đi, thực sự không được, ít nhất trước tiên đem thượng minh mã cho tu bên trên. Lâm Tuyết, cho đại lão quỷ. Trần Mạch tiếp tục giới thiệu, cổ đại kiến trúc khu phía đông bắc là Tây Viễn kiến trúc khu. Lâm Tuyết có chút phí sức mà phân biệt những kiến trúc này, đây đều là cái gì? Bên trong giống như có châu Âu thời trung cổ kiến trúc, còn có một số không giải thích được kiến trúc, còn có 6. Ai? Đây không phải tuật Tẹp phệ mỗ đại giáo đường sao? Trần Mạch giải thích nói, "Ừm, khu vực này bên trong trước mắt chia làm hai cái khu vực nhỏ, bên phải cái kia một mảnh nhỏ là Hắc ám kiến trúc khu, có tuật Tẹp mẫu đại đường, thủ vệ cứ điểm các loại, bên trái vậy cũng là ngải dẹt dạ tư thế giới khu, có rõ bao thành." Lạc Đan tích. Lâm Tuyết gạ nói, Gió Báo Thành. Ông trời của ta, người đem hạ rợt bên trong thành khu kiến trúc đều cho làm được. Cái kia, vương tọa băng giá đâu? Trần Mạch, 6. Cái này còn chưa làm. Lượng công việc này quá lớn, phía sau còn phải chậm rãi chế tác mới được, bây giờ Tây Uyển khu độ hoàn thành tương đối cao cũng chỉ có Gió bao Thành cùng Lạc Đan Luân phê tích. Lâm Tuyết nói, lợi hại a. Ta muốn thấy cái này. Ta muốn thấy Gió Báo Thành. Trần Mạch nói, đừng nóng đợi, trước tiên đem những thứ khác khu vực cũng giới thiệu xong. Tây Uyển kiến trúc khu phía đông lớn nhất mảnh đất chấm này, tạm thời dự định lấy ra cùng trò chơi mới liên động sẽ đem trò chơi mới một chút kiến trúc và trả cảnh chuyển tới, bất quá cụ thể làm cái gì để tài còn không xác định. Trung ương thành khu bên phải cái này to lớn biển phơi vực, phía dưới là thất lạc chi thành ngật Atlantis. Atlantis phía nam là thế giới kiến trúc khu, trước mắt còn không có đồ vật, bất quá về sau cân nhắc đem tượng Sphinx, kim tự tháp, không trung hoa viên các loại những thế giới này cổ đại kiến trúc chuyển tới. Trung ương thành khu phía nam ba cái ít hơn một chút khu vực, là bảy biển cụ, trong này có một chút tương đối thực dụng công cụ cùng vũ khí, theo thứ tự là cổ đại, hiện đại cùng tương lai ba loại. Cổ đại có vũ khí lạnh, xe ngựa, còn có sứ hữu, long loại này kỳ sinh vật. Hiện đại có xe tăng, máy bay các loại, tương lai chính là phi thuyền, trạng không gian. Bất quá những thứ này đại bộ phận đều trống không, bởi vì ta không có thời gian làm. Lâm Tuyết đã triệt để chấn kinh, đây đều là cái quỷ gì a? Cái này cùng chính mình chơi thật là cùng một trò chơi sao? Lâm Tuyết cả kinh nói, cái này, đây đều là các ngươi đoàn đội đang nghiên cứu kỳ làm ra. Cũng liền non nửa năm, các ngươi không chỉ có muốn nghiên cứu phát minh trò chơi bản thể, còn muốn làm khổng lột như vậy một cái công trình. Trần Mạch nói, hách, nói chính xác, là ta tự mình một người làm ra, bằng không cứ gọi thế nào Trần Mạch thế giới đâu? Lâm Tuyết đã chấn kinh mà không biết nên nói gì. Trần Mạch điều khiển cờ dật tổ rợ dạ gung bay xuống, "Đến đây đi, trước tiên từ gió báo thành xem trọng a." Hai đầu cờ dật tổ rợ dạ gồng bay rất nhanh, nhưng cho dù như thế, vẫn là bỏ ra gần tới 10 phút mới bay đến. Trần Mạch cùng Lâm Tuyết nhường cờ dật tổ rợ dạ gung đáp xuống gió báo cửa thành. Xuyên qua đại môn, Lâm Tuyết đi ở gió báo trước thành trên đường lớn, trên sông hộ thành cầu hai bên tất cả đều là từng cái pho tượng. Trần Mạch giới thiệu nói, "Đồ Lạc Dương, cả thêm, ngải nụ hoa lỷ á phong hành giả 6. Bây giờ còn chưa nhãn hiệu tử, phía sau sẽ tăng thêm." Lâm Tuyết ngước nhìn những thứ này cao lớn tượng nạc tất cả đều là một xài gió, bất quá điêu khắc rất tỉ mỉ, có thể nhìn ra những thứ này phò tượng thân thể, thậm chí có thể nhìn ra một chút biểu lộ. Cái mũi này cùng miệng, ngươi làm như thế nào điêu đi ra ngoài?" Lâm Tiết Kiếp sợ hỏi. Trần Bạch nói, "À, có điêu khắc hình thức, mỗi cái hào phóng khối cũng có thể đánh tan thành 64 cái khối vuông nhỏ, có thể điêu khắc một chút bộ mặt chi tiết." Lâm Tiết Kiếp cởi cờ dật tổ giờ dạ gẩng bay lên, khoảng cách gần quan sát những thứ này phò tượng bộ mặt. 6. Cửa hàng trưởng, ngươi quả thực là không phải nhân loại a." 249 thứ 245 trường kiến trúc giá cả canh một lâm tuyết cưỡi cờ dật tổ rợ dạ gổng, cùng trấn mạch tại khác biệt khu vực Du Lãm. Gió Bao Thành, Lạc Đan Luân Phệ Tích, Tuyệt Điện Phệ Tố Đại Giáo đường 6. Từ Cấm Thành, Viên Minh Viên, Hoàng Học lâu 6. Lâm Tuyết một bên nhìn, một bên cảm khái, thực sự là thật là đáng sợ. Tối thượng Lâm Tuyết cảm giác hứng thú vẫn là Gió Bao Thành cùng Lạc Đan Luân Phệ Tích, bởi vì tại ngải trạch Lạp Tư Vũ Trụ bên trong, liên quan tới hai địa phương này có không ít ghi chép, thế nhưng là không có bạn vẽ mặt phẳng các loại đồ vật, cho nên tất cả mọi người chỉ có thể na bổ, căn bản không có một cái so sánh trực quan ấn tượng. Nhưng ở đây, Lâm Tiết có thể cưới cờ dịt tổ rở dạ gổng từ trên cao quan sát gió báo thành, toàn bộ thành phố cấu tạo tất cả đều nhìn một cái không sót gì. Khu buôn bán, khu thành cũ, pháp sư khu, gió báo cứ điểm 6. Toàn bộ gió báo thành phân khu vô cùng rõ ràng, hơn nữa lối kiến trúc cũng khác nhau, từ trên cao nhìn, toàn bộ thành khu chính là một cái cực kỳ hoàn mỹ trình thể. Lâm Tiết trong này đi một chút, thậm chí còn tại khu giao dịch trong phòng đấu giá thấy được đấu giá thương, trong nội thành cũng có rất nhiều vệ binh đang đi tuần, không khỏi vì Trần Mạch cẩn thận nhân cái lai. Like. Lạc Đan Luân phế tích cũng rất tuyệt, tại một mảnh tường đổ bên trong, Lâm Tuyết tìm được A Nhi Tát Tư giết trai chính là cái kia vương tọa, cùng cờ gở bên trong giống nhau như lúc. Hơn nữa, Lạc Đan Luân Phi Tích phía dưới còn bị cải tạo thành một cái to lớn thành phố dưới đất, dựa theo Trần Mạch Thuyết Pháp, đây là U Ương Thành. A Nhi Tát Tư trở lại Hàn Băng Vương tọa sau đó, Hưu Vạn Nạp Tư liền dẫn theo kẻ bị di vong nhóm chiếm cư ở đây, trở thành bộ lạc chủ thành một trong. Không chỉ có là Lâm Tuyết, liền Lâm Tuyết khán giả cũng tất cả đều nhìn phải kích động không thôi. Cơ Mởn, Mạch lại ở đây trong đó đem gió bao thành cho làm được. Còn có Lạc Đan Tích. Mấy cái kia pho tượng đơn giản. Phía trước nhìn từ cấm thành còn cảm thấy không có gì Dù sao cũng là hiện thực trùng tồn tại kiến trúc, có vật tham chiếu. Nhưng gió bao thành cái này qua biến thái, toàn bộ nhờ não bộ a. Ta dựa vào, mua cái trò chơi này thật là giá trị a, tương đương với mua đưa tới N. Ngươi xem một chút riêng này chút kiến trúc liền phải phí bao nhiêu tâm tư a. Lợi hại, ta chơi cái trò chơi này mà nói, cũng có thể liều mạng ra những thứ này sao? Từ dù ca gì biểu hiện đến xem, ta đối với cái này cầm thái độ hoài nghi 6. Hoa, wow, thật nhớ chơi a, không được ta đây đi mua ngay. 6. Tây Viên cùng cổ đại kiến trúc đều xem xong sau đó, hai người lại tới trung ương thành khu, cũng chính là lớn nhất sự phát hiện kia đại hóa thành thị. Xa sa nhìn lại, thành phố này giống như là một tòa chân thật thành thị mở dạng, ngoại trừ một chút hình trụ tròn cao ốc biên giới có thể nhìn ra khối lập phương mổ phỏng sải vết tích bên ngoài, những cái kia tứ tứ phương phương cao ốc tất cả đều cùng hiện thực chung không khác chút nào. Phối hợp với thật tốt quang ảnh hiệu quả, Lâm Tiết Hoàng Hốt có một loại ảo giác, cho là mình có phải hay không đi tới hiện thực thế giới. Lợi hại hơn là, cái thành phố này sắp đặt vô cùng hợp lý, có vừa sông cầu lớn, có thành quỹ, có hoa viên, có khu buôn bán, còn có thật là nhiều tiêu chí tính chất kiến trúc. Hơn nữa, Lâm Tuyết trên đường lúc đi lại, còn có thể tại ven đường nhìn thấy bảng hướng dẫn, ghi chú con đường tên hoặc khu vực tên ý đi vào một tòa công trình kiến trúc trong này đều làm trang trí thậm chí mỗi một tầng trang trí đều làm ra một chút rõ ràng khác nhau hơn nữa đến rồi Trung ương thành khu những thứ khác người chơi rõ ràng trở nên nhiều hơn lâm biết có thể nhìn đến bay trên trời lấy thật là nhiều người chơi còn rất nhiều người chơi trên mặt đất đi lấy bình thường góc nhìn thường thức toàn bộ thành phố tại vợ giờ bên dưới hình thức các người chơi là có thể tự do thông qua giọng nói trao đổi những thứ này các người chơi cũng đều tại nhau nhau nghị luận thiên chơi xếp gỗ chơi đến loại trình độ này cũng quá khoa chữ A ta vừa rồi tìm được đường xe lửa còn đem khác biệt tàu điện ngầm ở giữa đổi thừa đứng cho làm được ta mới vừa rồi còn bỏ lên một chút Đông Phương Minh Châu, mặc dù hơi co lại gấp mấy lần, nhưng mà vẻ ngoài thật sự giống nhau như a. Các người ai đi khu vực khác đi dạo? Còn chưa kịp đi dạo đâu, nơi này quá lớn, bay đều phải bay rất lâu, cũng không biết Trần Mạch đến cùng làm bao lâu mới làm ra tới. Ân. Đây không phải là hai cái cối cờ dịt tổ rở dạ gồng thổ hào sao? Nhanh đi hỏi bọn hắn long ở đâu ra. Mấy cái người chơi rất nhanh vây quanh. Hai vị đại lão, các người long rốt cuộc là ở đâu ra, có thể nói cho ta biết hay không nào a, là bọn tiền mua sao? Một cái người chơi vấn đạo. Lâm Tất vừa định nói chuyện Trân Mạch đã dành trước một bước nói, là mua, các người đi tối phía nam ba cái kia khu vực nhỏ bên trong thì có. Hơn nữa, trong này tất cả mọi thứ là có thể mua, chỉ cần các ngươi có tiền. Trân Mạch ở trong game ẩn giấu đi mình ID, cho nên những thứ này các người chơi cũng không có nhận ra hắn. Người chơi vô cùng chấn kinh, tất cả cũng có thể mua. Trân Mạch gật gật đầu, đối với, tất cả cũng có thể mua. Hắn chỉ chỉ bên cạnh cao ốc, người quét hình một chút cao ốc này, liền có thể đạt được nó bản vẽ, tiếp đó bỏ tiền mua đến. Sau đó người đến đơn nhân mô thức hoặc internet hình thức, chỉ cần thu tập được đầy đủ tài liệu, liền có thể tự động dựa theo bản vẽ đem cái này kiến trúc cho tạo đứng lên. Các người chơi đều kinh hãi, còn có thể dạng ngày chơi. Đây chẳng phải là nói, chúng ta chỉ cần đem tử cấm thành bản vẽ mua, tiếp đó liền có thể tạo internet hình thức bên trong đem nó xây. Một cái người chơi vấn đạo, chân mạch gật gật đầu, đối với, không sai. Một cái khác người chơi không kiềm chờ lại nói, quá như bức, ta xem một chút, QR code, cái ốc này bản vẽ 40 khối tiền. Ta nhìn lại một chút cái này của đèn, a, một khối tiền. Đông Phương Minh Châu đâu? Oa! Đông Phương Minh Châu rất đắt, ta, phải 180 khối tiền. Mấy cái này người chơi đều giống như phát hiện đại lục mới một dạng, lập tức phân tán bốn phía đi xem mỗi cái kiến trúc kết giá. Có một người chơi không đi, hỏi Trần Mạch, cái này cột đèn nhìn không có gì phức tạp a, còn muốn bán một khối tiền. Nếu như ta chính mình liều mạng đi ra đâu? Trần Bạch nói, người có thể liều mạng đi ra ngoài lời nói cũng không cần dùng tiền, thậm chí có thể tự mình tạo ra bản vẽ đi bán tiền. Người chơi lập tức hứng thú, còn có thể dạng này. Ta làm kiến trúc cũng có thể bán lấy tiền. Ta dựa vào, ta phát hiện liệu nhất đầu con đường phát tài a, ta đây liền đi máy rời hình thức tạo kiến trúc. Chờ các người chơi đều đi, Lâm Tuyết vấn đạo, cửa hàng trưởng, ta có cái nghi vấn, ngươi sẽ không sợ người chơi mua ngươi kiến trúc bản vẽ, tiếp đó bán trao tay sao? Bán trao tay? Không tồn tại. Trần Mạch giải thích nói, thông qua mua bản vẽ tạo nên kiến trúc là không thể tái sinh thành bản vẽ. Tỷ như nói ngươi mua một cái Đông Phương Minh Châu, tiếp đó ngươi đem nó thay đổi một chút, thêm điểm trang trí, tiếp đó nghĩ bán đi, đó là không có khả năng. Bởi vì chỉ cần trong này có bất kỳ một khối nguyên tố là thông qua bản vẽ sao chép được, vậy thì không thể tái sinh thành mới bản vẽ. Trừ phi ngươi đem mỗi một cái khối lập phương đều đổi, thế nhưng dạng lượng công việc quá lớn. Có thời gian rảnh rỗi đó còn không bằng lại trùng kiến cái mới." Lâm Tuyết bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, cửa hàng trưởng ngươi nghĩ rất chu đáo đi." Trần Mạch đắc ý nói, "Vậy khẳng định à, ta là chuyên nghiệp nhà thiết kế, làm sao lại có cái trùng này phương diện thiết kế thiếu sót." huống chi, việc này thế nhưng là quan hồ lợi nhuận. Lâm Tuyết chửi bậy đạo, "Cửa hàng trưởng ngươi là sợ ảnh hưởng ngươi lợi nhuận mới có thể nghĩ đến như thế chu đáo a." 250 thứ 246 chương internet hình thức canh 22 người lại tại trung ương thành khu vòng vo một hồi. Lâm Tuyết nói, "Ai, những kiến trúc này tạm phải chính xác tốt, ta đều muốn mua một cái phòng ở trở về." Suy nghĩ một chút ta cái kia ổ chó, trong lòng ta liền một hồi đau bờn. Chân Mạch vẫn đạo, cho nên cái kia thật không phải là một cái mộ sao? Lâm Tuyết phát ra một cái nổi giận biểu lộ, "Ngươi cho ta cả khúc khải hoàn." Chân Mạch cười cười, "Mặc dù ta rất hy vọng ngươi khắc kim, nhưng ta vẫn còn muốn đề nghị ngươi, trước tiên đừng mua." Lâm Tuyết vẫn đạo, "Vì cái gì?" Chân Mạch mang theo Lâm Tuyết bay đến một tòa đại lâu nóc nhà, quan sát toàn bộ thành khu. Chân Mạch nói, "Kỳ thực a, ta không phải là đặc biệt đề nghị đại gia mua bản vẽ, mặc dù ta mở ra chức năng này, ta vẫn hy vọng đại gia có thể nhiều thể hội một chút sáng tạo niềm vui thú." vâng không cái gì đều trực tiếp mua, vậy cái này trò chơi tinh túy liền không có. Lâm Tuyết như có điều suy nghĩ, "Ồ, no, là như thế này a." Trần Mạch nói bổ sung, "Hơn nữa, coi như ngươi mua, cũng còn phải góp đủ tài liệu mới có thể kiến tạo a." Lâm Tuyết sửng sở, "A. Nhưng mà, sáng tạo hình thức bên trong tài liệu không phải không hạn chế sao?" Trần Mạch giải thích nói, "Sáng tạo hình thức bên trong tài liệu đúng là không hạn chế, nhưng mà, sáng tạo hình thức bên trong, ngươi coi như đem phòng này tạo ra, có thể cho bao nhiêu người nhìn? Có bao nhiêu người sẽ lùng tìm thế giới của ngươi, tiếp đó gia nhập vào?" Lâm Tuyết sững một chút, "Thợ như là chuyện như vậy a." Trân Mạch tiếp tục nói, cho nên, muốn mua cái cự hình kiến trúc lấy le lời nói, tốt nhất vẫn là phải đi Internet hình thức. Nhưng mà đâu, Internet hình thức bên trong muốn đem cái này kiến trúc tạo đứng lên, lại phải có đầy đủ tài nguyên, chính mình đào nhất định là rất khó đào đủ. Lâm Tuyết suy nghĩ một chút, cho nên, tốt nhất vẫn là tới trước Internet bản bên trong thành lập một bằng người, sau đó lại đến mua. Trân Mạch, 6. Ngươi nhất định muốn dùng đội cái từ này sao? Lâm Tuyết nói, tóm lại ta hiểu được. Nếu không thì chúng ta đi xem mạng lưới liên lạc hình thức. Trần Mạch gật gật đầu, "Ừm, ta cũng đúng lúc muốn đi xem internet tiểu mẫu các người chơi chơi đến thế nào." Hai người ra khỏi Trần Mạch thế giới, tiến vào mọi người thế giới. Lần này, hai người sinh ra ở trong một cái sơn cốc, bốn phía đều là cao lớn cây cối, còn có một đầu dòng sông nhỏ qua. Trong sơn cốc người chơi cũng không phải ít, trong tầm mắt thì có 3, 40 cái, đều ở đây điên cuồng loot đồ, đào đất, còn có người đều sớm đã tạo ra được bàn làm việc, đang làm việc đài nơi đó chơi đùa lấy cái gì. Lâm Tuyết nhìn chung quanh, bây giờ nàng đạo cụ cột bên trong ngoại trừ một cái lưới bẫy bên ngoài không có gì cả. Ha. Tại chỗ này ngoại trừ một cái lưới búa không có gì cả á." Lâm Thiên nói. "Đó là dĩ nhiên." Trần Mạch nhìn một chút nàng, internet hình thức là nhường đại giaze sẽ dò chậm rãi phát triển, cho nên mới cần giúp đỡ cho nhau, cùng một chỗ hợp tác. Rõ ràng, sơn cốc này chính là các người chơi nơi sinh một trong, chỉ bất quá cùng các game online khác biệt, tại thế giới của ta bên trong, không có chỉ dẫn nở và cờ, cũng không có nhiệm vụ, các người chơi vừa tiến đến liền tại đây cái sân cốc, bốn phía ngoại trừ miếng đất chính là cây, những thứ khác một mực không có. Giống như vậy nơi sinh còn rất nhiều. Toàn bộ địa đồ cũng là Trần Mạch thiết lập xong, nơi sinh, địa hình Ban đầu các loại kiến trúc chờ cũng là cố định, các người chơi lúc sinh ra đời sẽ tận lực phân tán đến bất đồng nơi sinh đi. Một cái tên là Gió Mát người chơi hướng về Trần Mạch cùng Lâm Tuyết đi tới, cầm trong tay hắn cái quốc, xem ra phía trước đang tại khai của thòng đá. "Chào hai vị, nếu như là Elder mới mà nói, phiến phước gia nhập vào chúng ta công hội a, hợp lưu hợp sức, sinh tồn và phát triển đều sẽ thuận tiện một chút." Gió Mát nói. Lâm Tuyết nhìn một chút Trần Mạch. Trần Mạch gật gật đầu, "Tốt, hai chúng ta cũng là ma mới, ngươi mang nhiều mang bọn ta a, hỗ Lâm Tuyết, 6. Gió Mát thật cao hứng, "Tốt, ta đây liền cho các ngươi phát nhập hội mời." Các ngươi đồng ý một chút. Trần Mạch cùng Lâm Tuyết tất cả đều đồng ý gia nhập gió mát công hội. Gió mát vô cùng nhiệt tâm hướng Trần Mạch cùng Lâm Tuyết giới thiệu, kỳ thực ta cũng là vừa mới bắt đầu chơi không bao lâu, bất quá có thể ta khá là yêu thích loại này xếp gỗ loại trò chơi a, cho nên động tay nhanh một chút. Chúng ta bây giờ ở vào một cái phân công hợp tác giai đoạn, dạng này, hai người các người đi trước hỗ trợ thu thập một chút vật liệu gỗ a, chỉ cần đem cái kia lưới búa lấy ra đốn cây liền có thể cầm tới vật liệu gỗ. Một hồi thu thập được đầy đủ tài liệu, chúng ta mới bắt đầu lập nhà. Lâm Tuyết gật gật đầu, "Ân, tốt." Hai người riêng phần mình lấy ra lưới bữa đón cây đi. Lâm Tuyết một bên nón cây vừa quan sát, phát hiện trong công hội các người chơi chính xác phân công tương đối rõ ràng, có người thu thập vật liệu gỗ, có người đào tảng đá, còn có người chuyên môn đang làm việc đại bên kia chế tạo đủ loại tài liệu. Mạng lưới liên lạc hình thức bên trong ban ngày thời gian hội trường rất nhiều, nhưng đêm tối hình thức là không thể thông qua ngủ nhảy qua, cho nên internet kiểu mỗ đêm tối càng thêm nguy hiểm. Bất quá có một đống lớn người chơi tụ tập, coi như buổi tối gặp quái vật, một người một đứa cũng liền làm chết khô, cho nên cái này cái gọi là nguy hiểm cũng chỉ là một tương đối như thế khái niệm. Rất nhanh, chân mạch cùng Lâm Tuyết thu thập được rất nhiều vật liệu gỗ, mang theo trở về. Hòn đá Tạm gác những tài liệu này cũng không ít, gió mát suy nghĩ một chút, quyết định bây giờ bắt đầu xây nhà. Tới, đại gia trước tiên đem tài liệu đều vứt trên mặt đất, ta nhặt lên lẩm nhà. Đối với, ném ở bên này trên đất trống. Kế hoạch của ta là ở mảnh đất trống này đắp lên một loạt tương đối lớn phòng ở, trước tiên tạo 4 gian phòng ở à, dạng này tính là một cái bước đầu cho ở ta trước tiến áp, sau đó lại tới ba người, các người đi theo ta áp, tận lực cam đoan theo ta nhất trì à. Gió mát nói xong, tiện tay điểm ba người tới cùng hắn cùng một chỗ lẩm nhà, Trần Mạch cũng tại trong đó. Tốt, ta muốn bắt đầu a, ta sẽ đắp lên chậm một chút, các ngươi nhìn kỹ. Nhất định phải theo ta dựng một dạng a, bằng không ta còn phải cho các ngươi phá hủy trọng cái." Gió mát nói xong, bắt đầu kiến tạo nền tảng, tiếp đó xây nhà. Lâm Thiết cũng cảm thấy âm thầm suy nghĩ, quả nhiên mê loại này xếp gỗ nhiều người bao nhiêu thiếu có chút ép buộc chứ a. Gió mát xây nhà vẫn có một tay, đầu tiên là dùng hòn đá làm thành một chỗ cơ bản, tiếp đó trải lên tấm ván gỗ, lại nổi lên từ ngoài, không giới hạn, tiếp đó mở cửa sổ, khám pha lên 6 "Đừng nói, tạo phải chả có hay không dạng." Gió mát tạo không tính nhanh, bởi vì phải chiếu cố những người khác tốc độ, hắn tạo tốt một bộ phận liền dừng lại, các loại những người khác Ngươi khối này tạo sai rồi, hủy đi. Người tưởng này có phải hay không ngắn một đoạn a? Người nhìn lại một chút. Gió mát phòng ở đã là một cái bán thành phẩm, nhìn vẫn rất xinh đẹp. Tại internet hình thức bên trong, đại gia tạm thời còn không thể bay không có mở khóa phi hành đạo cụ, cho nên gió mát nhất định phải vòng tới bên cạnh nhà khía cạnh mới có thể thấy được những thứ khác phòng ở một đường đi tới, gió mát chỉ ra bên cạnh cái kia hai cái nhà sai lầm. Kết quả, gió mát đi đến cuối cùng một ngôi nhà phía trước, choáng váng. Cái này, cái này cái quỷ gì a? Đây là một tòa đẹp vô cùng bằng gỗ lầu nhỏ hai tầng, toàn bộ lầu nhỏ là gác ở không trung. Phía dưới dùng mấy cây cột trụ chèo trống Có một hợp quy tắc cầu thang thông hướng lầu nhỏ một tầng. Lầu nhỏ cửa sổ bên ngoài đều có hàng rào, nóc nhà là đỉnh nhọn, còn có cửa sổ mái nhà cùng ống khói. Ngay chính giữa cửa sổ sắt đất nhìn thật đẹp. Cùng cái này lầu nhỏ so sánh, gió mát chính mình dựng cái nhà đó quả thực là vô cùng thê thảm a. 251 thứ 247 Trương thế giới phục trạng thái 3 canh gió mát một mặt một bức, cái này, cái này tới. Ai dự Bên cạnh ăn dưa quần chúng đồng loạt nhìn về phía Trần Mạch. Gió mát phát ra một cái chấn kinh biểu lộ, đại lão, xin nhận lấy đầu gối của ta. Ngươi phòng này cũng quá nguy bức. Dạy ta một chút như thế nào dự thôi. Trần Mạch làm ra một cái vò đầu biểu lộ, "À, ta cũng nói không rõ ràng, ngược lại trong đầu suy nghĩ vật này bộ dáng, tiếp đó liền nấp đi ra. Có thể chơi xếp gỗ chơi nhiều rồi tương đối có thiên phú a." Gió Mát khiếp sợ nói, "Cái kia, xin hỏi đại lao nghề nghiệp của ngươi?" Trần Mạch suy nghĩ một chút, "Ừm, trồng chất một game thủ chuyên nghiệp." Gió Mát làm ra một cái bội phục biểu lộ, "Đại lao lợi hại. Ta phục rồi. Quả nhiên không hổ là nghề nghiệp cấp a." Lâm Tuyết ở một bên cố nén cười. Trên màn đạn ăn dưa còn chúng cũng đã nhịn không được, nhao nhao quét màn hình. KMN Trăn mạch lại mở ra hình thức trang bức. Đánh chết cái này trang bức phạm. Ngươi chừng nào thì biến thành trọng chất một game thủ chuyên nghiệp. Muốn chút mà ta. Còn nói cái gì, trong đầu suy nghĩ vật này bộ dáng, tiếp đó liền nắp đi ra. Ngươi sao không đi chết đi a? Ta chưa bao giờ thấy qua người vô liêm sỉ như thế. Đương nhiên, hiện trường ăn dưa quần chúng phải không biết điều này, bọn hắn đều ở đây vây quanh cái phòng này, cẩn thận nghiên cứu cấu tạo của nó. Nghiên cứu một lúc sau quyết định hay không nghiên cứu, bởi vì lấy trình độ của bọn hắn coi như dù thế nào nghiên cứu cũng không khả năng nắp ra một cái giống nhau như lúc. Nhìn lại một chút bên cạnh cái kia ba tòa nhà nhà nhỏ đều không người muốn đi vào ở Trần Mạch nói, cái phòng này bản vẽ các ngươi có thể lấy đi, ngược lại chỉ cần thu tập được đầy đủ tài liệu liền có thể trực tiếp kiến tạo. Gió mát kinh hỉ nói, "A, đại lão ngươi muốn trực tiếp đem bản vẽ tiến đưa chúng ta sao?" Trần Mạch gật gật đầu, "Tần, các ngươi lần lượt giao dịch ta đi." Vừa nghe nói tiến đưa bản vẽ, tất cả mọi người đều kích động, từng cái xếp thành hàng tới cùng Trần Mạch giao dịch. Trần Mạch đem cái này nhà bản vẽ tạo ra sau khi đi ra, trực tiếp cho người ở chỗ này một người một phần. "Đa tại đại lão, đại lão ngươi thật lợi hại." An Dư cùng chúng đắc ý mà cầm bản vẽ, đều không kịp chờ đợi đi thu thập tài liệu làm nhà. Gió mát càng xem bên kia ba cái tiểu nhà gỗ càng trớn mắt, rứt khoát tất cả đều phá hủy, trực tiếp chứng kiến. Nhiệt tình của mọi người chưa từng có tăng gọn, tất cả đều đang điên cuồng luật cây, trực tiếp đem phương viên mấy trăm mét cây tất cả đều lục trọc, còn tại trên núi đầu đào ra thật lớn một cái xô động. Gió mát đem còn dư lại tài liệu tập trung lại, chọn xong một mảnh đất trống, sau đó đem đất trống cho vương bức rồi một lần. Sau đó, hắn đem bản vẽ lấy ra, lựa chọn khu vực, tiếp đó để đạt. Từng cái khối lập phương tài liệu vô căn cứ tạo ra, từng tầng từng tầng mà tự động chồng đi lên, gió mát đạo cụ bên trong tài liệu không ngừng giảm bớt, cuối cùng Một tòa cùng phía trước giống nhau như lúc lầu nhỏ 2 tầng xuất hiện. Niu Baka, gió mát không kịp chờ đợi chui vào trong tiểu lâu đi, đẩy ra mỗi cái cửa phòng, bốn phía đi dạo. Một hồi, gió mát đi ra, hỏi Trần Mạch, đại lão, ta có thể sửa chữa phòng này sao? Trần Mạch gật gật đầu, đương nhiên có thể, tùy tiện đổi. Nhưng mà sửa chữa qua phía sau là không thể tái sinh thành bản vẽ, nhất thiết phải hoàn toàn bản gốc mới được. Gió mát nói, hảo, đa tạ đại lão. Ta thật tốt nghiên cứu một chút cái phòng này cấu tạo. Nhà này lầu nhỏ cực đại kích phát những thứ này nhà chơi huyết, đều ở đây nghiên cứu cái phòng này cấu tạo. Tiếp đó thử chính mình từ đầu kiến tạo một cái. Trần Mạch đối với Lâm Tiết nói, người trước chơi à, ta phải đi ra, muốn đi nhìn một chút bây giờ mỗi cái thế giới server người chơi trạng thái. Lâm Tiết cái hiểu cái không gật đầu, "Ồ, no, tốt 6. Ra khỏi VR cabin cho chơi, Trần Mạch từ cửa hàng trải nghiệm tầng 2 xuống, đi tới phòng làm việc. Nhìn thấy Trần Mạch tới, Tiễn Quân tiến lên đón. Cửa hàng trưởng, trước mắt lượng tiêu thụ rất không tệ, đã vượt 10 ngàn. Tiễn Quân có chút kích động nói, "Trần Mạch ra một tiếng, vậy có phải hay không nên mở người thứ hai thế giới server?" Nhìn trăm điểm, có thể phía sau còn có thể tăng trưởng. "Được rồi." Tiên tâm đi cửa hàng trưởng. Thiện côn nói xong, tiếp tục đi chú ý trò chơi số liệu. Cho đến bây giờ, thế giới của ta tuyên bố còn chưa tới 24 giờ, cho nên số liệu còn không có hoàn toàn đi ra. Bất quá dựa theo tính toán lời nói, ngày đầu lượng tiêu thụ đạt đến 1.5 vạn đứng nên không có vấn đề. Cái số này tương đối mà nói cũng không đẹp như thế, dù sao nạn đói ngày đầu lượng tiêu thụ đều đạt đến 2.4 vạn, mà thế giới của ta ở kiếp trước thế nhưng là lập nên phá trăm triệu lượng tiêu thụ kỷ lục bất quá dù sao muốn cân nhắc đến sân thượng nhân tố, trên cái thế giới này vừa giờ trò chơi, lượng người sử dụng vốn lại uýt tại PC cùng điện thoại, mà đời trước thế giới của ta sáng tạo lượng tiêu thụ kỳ tích, là xây dựng ở PC, điện thoại, máy chủ trở nhiều trên bình đại. Bây giờ Trần mạch chỉ ban bố vừa giờ bình đại, chỉ ở Trung Hoa chúng quốc bán, cho nên lượng tiêu thụ thấp một chút cũng rất bình thường. Đương nhiên, dựa theo vừa giờ lượng tiêu thụ số liệu tới nói, số liệu này xem như không biết. Mấu chốt nhất một điểm ở chỗ, thế giới của ta bán được rất rẻ, rất nhiều có vừa giờ cabin trò chơi trận mạch fan hâm mộ cơ bản thượng không do dự liền trực tiếp mua. Đương nhiên, Trần Mạch Tử cấm thành cùng Viên Minh Viên hai cái này video cũng làm ra rất tốt tuyên truyền tác dụng. Trần Mạch cũng không lo lắng, bởi vì thế giới của ta so ra mà nói là một cái vô cùng nhịn chơi lại lại hậu kỳ phát lực trò chơi, làm các người chơi trọn vẹn tham dự hắn trung chi phía sau, trò chơi này mới có thể tỏa ra nó chân chính mị lực. Trần Mạch tìm máy tính, đăng lục hậu trường quản lý bưng, xem xét trước mắt sẽ server trạng thái. Dựa theo trước mắt tiến độ, một vạn giờ đã đem thế giới phục một phục cho lớp kín lớp đầy, những thứ này người chơi sinh ra ở thế giới khác biệt so sánh, đang liều mạng mà tìm tòi thế giới, thu thập tài liệu, xây nhà. Đương nhiên, Cái này một vạn người không có khả năng tất cả đều lưu giữ lại, chân mạch đoa trường, chỉ cần có 3000 người có thể lưu lại, thế giới này liền có thể thông thuận vận chuyển. Trên màn hình là cả thế giới cực lớn địa đồ, bất quá, toàn bộ thế giới kỳ thực là một cái hệ hành tinh, là từ 8 quả hành tinh tạo thành, những thứ này hành tinh diện tích bề mặt chung vào một chỗ là 10 vạn km, bình quân đến mỗi quả trên hành tinh kỳ thực cũng liền một vạn tà hữu. Những tinh cầu này, chẩn mạch cũng dựa theo bát đại hành tinh trình tự cho sắp hàng một chút, người chơi ngầm thừa nhận sinh ra ở trên địa cầu, cũng chính là viên thứ 3 hành tinh. 1 vạn Bình quân đến một vạn người trên thân, mỗi người đều biết có một km, theo lý thuyết, vẹn vẹn mặt đất thì có 100 vạn khối lập phương, chớ nói chi là lòng đất, nhiều như vậy khối lập phương đầy đủ các người chơi dày vỏ. Đương nhiên, các người chơi chắc chắn sẽ không từng người tự chiến, bọn hắn khẳng định muốn kết thành công hội cùng một chỗ kiến tạo, càng có tình huống có thể là một cái 100 người công hội chiếm cư mấy trăm cây số vùng chỗ, tiếp đó có kế hoạch cải tạo. Trên màn ảnh người chơi trạng thái cũng cùng trần mạch tư tưởng không sai biệt lắm, tại toàn bộ bản đồ địa hình bên trên có rất nhiều điểm sáng, những điểm sáng này đại biểu cho hoạt động mạnh người chơi. Trước mắt, các người chơi cũng đều tập trung ở những cái kia xuất sinh điểm phụ cận, bất đồng xuất sinh điểm chỉ cách nhau lấy Thiên Sơn và Thủy, bất đồng công hội cũng tạm thời còn chưa có xảy ra tiếp xúc. Tất cả công hội đều ở đây khí thế ngất trời mà xây dựng bên trong. 252 thứ 248 chương công hội phân công bốn canh thế giới của ta bên trong Tân Tân Khổ Khổ tạo lên kiến trúc rất dễ dàng bị hủy diệt, cho nên Trần Mạch cũng tại liên quan quy tắc bên trong làm ra hạn chế. Công hội có thể dĩ tuyển chọn một mảnh hoặc nhiều phiến lập thể khu vực xem như lãnh địa, đồng thời đối với nên trong lãnh địa khối lập phương có quyền khống chế tuyệt đối. Hội trưởng có thể tự do cho hoặc bãi bỏ thành viên quyền hạn có quyền hạn người mới có thể tại công hội lĩnh địa bên trong kiến tạo hoặc dỡ bỏ khối lập phương. Công hội lĩnh địa tương đương với chia cho nhà chơi một phiến khu vực, này lại để bọn hắn tương đối có lòng trung thành, giống như là nhà mình một dạng. Ai cũng sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì hủy đi nhà mình. Theo công hội quyết trương nhân số, thời gian, kiến tạo phạm vì trở nặng bao nhiêu nhân tố quyết định, toàn bộ công hội lĩnh địa sẽ càng lai về đại. Hai cái công hội lãnh địa không thể trùng hợp, nếu như trùng hợp cũng chỉ có thể sáp nhập công hội hoặc tiên chiến. Đương nhiên, người chơi có thể áp ý phá hủy đối địch công hội kiến trúc, nhưng nhất thiết phải sử dụng đặc thù công cụ, hơn nữa sẽ dỡ bỏ phải vô cùng chậm. Đồng thời, hội trưởng có sở vẽ rỉ ổ sở kỳ dị, có thể bảo tồn công hội lĩnh địa tại ta nhất thời khắc trạng thái, đồng phát động kỹ năng khôi phục. Có thời gian cuốn đầu cái này cách chơi tại chân mạch kiếp trước là không có, cho nên chế tác internet bạn vẫn tồn tại nguy hiểm nhất định. Dù sao thế giới của ta bên trong kiến trúc quá yếu đối, đủ loại khối lập phương cũng rất dễ dàng bị người chơi cho đảo giống. Bất quá chân mạch đoạn trững đang làm ra những quy tắc này hạn chế sau đó, mới có thể hiệu quả giảm bất giống hiện tượng. Hơn nữa, internet bạn cách chơi mấu chốt ở chỗ độ tự do, theo lý thuyết, toàn bộ thế giới trạng thái là quyết định bởi tại thế giới này các người chơi ý chí. Nếu như cái thế giới này tuyệt đại đa số người chơi cũng là mang tùy ý phá hư tâm tính đang chơi, vậy liền để bọn hắn đem cái này thế giới hủy đi phải loạn thất bát tao à, nếu như trong thế giới này tuyệt đại đa số người đều nghị kiến tạo rất nhiều đặc biệt như bức thành thị, như vậy bọn hắn nhất định sẽ một cách tự nhiên đoàn kết lại với nhau, đem những cái kia ưa thích làm phá hư phần tử bài trừ bên ngoài, mà chân mạch chỉ cần tại trên quy tắc làm ra một chút cân bằng là được rồi. 6. Cho tới bây giờ, các người chơi tiến độ cũng không tệ lắm. Tại internet bản bên trong, các đại công hội cũng đã tại khí thế ngất trời mà trong xây dựng Trong này tương đối có kiến trúc tài năng người, nhất là những cái kia chuyên nghiệp kiến trúc sư nhóm vô cùng nổi tiếng. Dù sao đối với những thứ này công hội tới nói, công hội tạo phòng ở chính là bọn họ mặt mũi, mặt mũi này công trình quá trọng yếu, quan hệ chiêu mộ thành viên mới, đơn giản có thể nói là hạch tâm sức cạnh tranh. Thậm chí có rất nhiều công hội tại hướng phía trước đời những cái kia chuyên nghiệp kiến trúc đoàn đội bên trên chuyển biến, mấy chục người tạo thành một cái chuyên nghiệp đoàn đội, thử nghiệm kiến tạo đủ loại lợi hại kiến trúc, sau đó lại dùng công hội lĩnh địa cho khóa, cho mọi người quan sát. Chân mạch thế giới bên trong có rất nhiều thổ hào cũng tài hào ném thiên kim mà mua kiến trúc bản vẽ, nhất là giống rõ Bá Thành Hoàng hào, từ cấm thành loại này đặc điểm rõ ràng lại vô cùng tuyệt đẹp kiến trúc, được hoang nền vô cùng. Đương nhiên, những kiến trúc này cũng đều đặc biệt quý, giống Đông Phương Minh Châu loại này, một cái kiến trúc bán 180, nếu như là gió bao thành loại này cả một cái khu kiến trúc mà nói, giá cả liền chạy mấy ngàn đi. Bất quá, vẫn có rất nhiều thổ hào mua, nhưng mà mua sau đó còn không thể tạo, bởi vì tài liệu căn bản không đủ. Những thứ này đám thổ hào dứt khoát đi lôi kéo công hội khác, bằng vào giờ mở bờ chiến sĩ cùng bản vẽ lực hiệu triệu, càng kéo người càng nhiều, mọi người cùng nhau cố gắng góp nhặt tài liệu, nghĩ sớm một chút đem những này kiến trúc cho tạo ra. Dù sao đối với rất nhiều thổ hào tới nói, đây cũng là một cái vô cùng mới lạ tiêu phí thể nghiệm, quan trọng nhất là mua sau đó có thể tại internet hình thức bên trong tạo ra, kiến trúc vị trí đặc biệt còn có thể biểu hiện tên của mình, dẫn tới mấy trăm thậm chí mấy ngàn người quan sát, loại này cảm giác thành tựu vô cùng nổ tung. Đồng thời, cũng có chuyên môn người chơi tại nghiên cứu thế giới của ta bên trong cây khoa học kỹ thuật. Sơ cấp nhất thao tác, thì như dùng 4 khối tấm ván gỗ hợp thành một công việc đài, dùng gậy gỗ cùng tảng đá hợp thành đố đá, dùng lò nướng thịt thao tác như vậy, các người chơi rất nhanh liền nắm giữ, hơn nữa càng chơi càng thuần thục. Mà những cái kia nhiệt tâm các người chơi nhất là nắm giữ lấy đại lượng tư nguyên đại công hội, rất nhanh liền phát hiện càng nhiều khoa học kỹ thuật. Thuần phục ngựa sau đó, có thể dùng đầu gỗ chế tác xe ngựa. Có thể dùng rất nhiều phức tạp tài liệu cùng dược thủy hợp thành khống chế hoạch tâm sinh vật dùng, lại dùng lòng đất khai quật đến một loại đặc thù thủy tinh, có thể chế tạo cờ dịch tổ giờ giặc ống. Thậm chí còn có thể chế tạo ô tô, nhưng cần chế tạo tiền kỳ chuẩn bị tài liệu thì càng nhiều, cần khống chế đơn nguyên máy móc dùng, nhiên liệu, gia cố chất liệu, chốt mở mô tổ, bánh xe ôm hàng tốt nhiều bộ kiện. Những thứ này bên trong rất nhiều thứ đều cần tiêu hao hi hữu quáng thạch, mà hi hữu quáng thạch cũng là phân tán trong lòng đất trong màu quặng, còn có thể sẽ đổi mới ra đủ loại đáng sợ quái vật. Các người chơi nếu như muốn bỏ cây khoa học kỹ thuật, như vậy đầu tiên phải dựa theo đầu gỗ tảng đá kim loại dạng này chỉnh tự tới từng bước một phát triển, đại quy mô lợi dụng kim loại sau đó, dùng vũ khí kim loại cùng hộ giáp đem tất cả mọi người đều cho vũ trang lên, sau đó lại đảo quáng, đánh quái, thêm một bước thu được nhiều tư nguyên hơn. Cứ như vậy, nhà chơi trang bị càng lai like việt hảo, càng lai like việt cao, tài nguyên càng lai like nhiều, mới có thể chống đỡ lấy bọn hắn chế tạo ra càng cao hơn khoa học kỹ thuật sản phẩm thậm chí kiến tạo ra cả một cái hiện đại hóa đô thị. Không bao lâu, trong công hội tiểu gia hiện chuyên môn phân công. Có phụ trách chủ tính chung các hạng công tác, chế định phát triển hoạch định quản lý nhân viên. Có chuyên môn nghiên cứu kiến trúc kết cấu, phụ trách xây nhà kiến trúc sư. Có phụ trách nghiên cứu khoa học kỹ thuật bản vẽ, nắm giữ tư nguyên khan hiếm nhà khoa học. Có phụ trách cùng cái vật cùng đối địch người chơi chiến đấu chiến sĩ. Có phụ trách thu thập đủ loại tư nguyên tận mộ. Tại trại qua phân công sau đó, những đoàn đội này hiệu suất sinh sản cũng liền có tăng cường nhanh chóng hơn nữa, ở trong game tạm thời cũng không tồn tại địa vị gì phân chia cao thấp, tất cả người chơi cũng là vì tốt hơn kiến tạo, cho nên bầu không khí còn rất hòa hợp. Những đoàn đội này bắt đầu ở diễn đàn game bên trên tuyên bố một chút kinh nghiệm dán, rất nhanh, cách làm của bọn hắn cũng liền bị còn lại đoàn đội cho học được, toàn bộ thế giới của ta bên trong công hội đều ở đây hướng về càng thêm chính quy trên phương hướng đi. Rất nhiều công hội cũng tại trên diễn đàn phát bài viết, ghi chép mình khai hoang hành trình, hoặc phơi một chút đã xây xong kiến trúc. Mặc dù thế giới của ta trước mắt người chơi còn không nhiều, nhưng chỉ cần là lưu lại các người chơi nhiệt huyết đều cao vô cùng. Những thứ này người chơi cũng là nóng lòng sáng tạo người chơi, cũng vui vẻ tại chia sẻ kinh nghiệm, cho nên thế giới của ta quan phương diễn đàn vô cùng náo nhiệt, thậm chí so một chút đại tác diễn đàn còn muốn náo nhiệt. Các người chơi chấn kinh tại trò chơi này phong phú nội dung, đều ở đây cùng nhau nghiên cứu trò chơi này tốt nhất cách chơi. Đương nhiên, cũng khó tránh khỏi có một chút xé bức. Cùng một công hội, có người không nghe chỉ huy bị đá, phát bài viết mắng khác biệt công hội, biên giới ma sát dẫn đến công hội chiến, phát bài viết mắng. Như loại này tiếp mời có khưu ý, các người chơi cũng không thiếu tranh cãi. Trần mạch cũng không quá để ở trong lòng, chỉ cần trong này không có trò chơi thiết kế thiếu hút hắn cũng sẽ không đi quản. Dù sao ở đâu có người ở đó có giang hồ, phát sinh loại này sẽ bức là chuyện khó tránh khỏi. Sẽ sẽ khỏe mạnh hơn đi. 253 thứ 249 chương ngày đầu lượng tiêu thụ canh năm rất nhanh, Ngàn ngục cùng thế giới của ta sơ khởi số liệu đi ra. Từ sơ khởi tuyên truyền mở rộng đi lên nói, cái này hai trò chơi có thể nói là cân sức ngang tài. Ngàn ngục thu được đế quốc lẫn nhau ngu đại lực mở rộng, còn lấy được đế quốc trò chơi trên đầu trang chủ tốt nhất để cử vị trí. Mà thế giới của ta nhưng là bằng vào tử cấm thành cùng viên minh viên hai cái này video thu hoạch đại lượng khí, đồng thời Dù hội hội còn tại quan phương ứng dụng trên thị trường cho thế giới của ta an bài chuyên môn để cử vị trí. Hai trò chơi 24 giờ lượng tiêu thụ, ngàn ngục 8739 phần, thế giới của ta 1.74 1.743 phần. Từ lượng tiêu thụ đi lên nói, thế giới của ta vượt qua ngàn ngục gấp đôi, nhưng từ lợi nhuận đi lên nói tiểu cách nhau xa, bởi vì ngàn ngục giá bán là 1288, là thế giới của ta gấp 10. Ngàn ngục ngày đầu nước chạy là 1100 vạn, dựa theo tình thế này, bài nguyệt lưu thủy phá 2 ước cơ bản bản thượng là chuyện chắc như đinh đóng cột, phá 3 ức cũng có khả năng. Mà thế giới của ta ngày đầu nước chảy là 347 vạn. Trong này 200 bạn hơn đến từ trò chơi bản thể lượng tiêu thụ, mà tiền còn lại nhưng là đến từ người chơi mua tăng giá trị tài sản phục vụ kiến trúc bản vẽ. Có rất nhiều thủ hào ở trong game nhiều lần tiêu phí, tích lũy tiêu phí đã đạt đến hơn mấy ngàn, những cái kia nhìn tình mỹ vô cùng kiến trúc tất cả đều lần lượt mua tới. Dựa theo tình thế này, thế giới của ta bài Nguyệt Lưu thủy hẳn là tại một ức tả hữu, khoảng cách ngàn ngục ba ức còn có khoảng cách rất lớn. Khi lấy được số liệu này sau đó, Phi Thật Yên đã lâu thở một hơi. Gần nhất không biết vì cái gì, từ Trần Mạch Khai hoàn trò chơi mới buổi họp báo bắt đầu, hắn thì có một loại dự cảm bất thường, lúc nào cũng cảm giác mí mắt của loạn Có thể cùng Trần Mạch tại buổi họp báo bên trên điên cuồng mại hắn một đợt có liên quan. Phi thật hiện cũng không dám không đem Trần Mạch để vào mắt, bởi vì hắn rất rõ ràng, trò chơi ngành nghề là một cái vô cùng dễ dàng sinh ra kỳ tích ngành nghề, ai cũng khó mà nói sẽ phát sinh cái gì. Một chút tiểu chế luyện trò chơi đột nhiên bạo hỏa, hỏa lượng toàn cầu, loại này án lệ cũng không ít phát sinh qua. huống chi, Trần Mạch giống như đã sáng tạo ra rất nhiều loại này kỳ tích. Cho nên, càng là thành công nhà thiết kế, lại càng cẩn thận. Bất quá từ trước mắt tình huống đến xem, thế giới của ta hẳn là không đủ để dao động ngàn ngủ địa vị. Ngàn ngục trò chơi này mới có thể đăng đỉnh Verz giờ trò chơi bán chạy bảng, ít nhất tại trên bảng có thể chờ cái một hai tuần, dạng này cũng đã rất không tệ. Mặc dù cái này hai trò chơi không tính cùng một loại hình, cũng không có bất kỳ trực tiếp quan hệ cạnh tranh, nhưng dù sao cũng là cùng thời kỳ bán, cũng đều là vờ giờ bình đại tác phẩm, lượng tiêu thụ thấp dễ nói, nếu như Nguyệt Lưu thủy bị thế giới của ta cho vùng tới, cái kia phi thật hiện cùng đế quốc lẫn nhau ngu mặt nuôi thế, nhưng là có chút nhịn không được rồi. Đế quốc lẫn nhau ngu bên này cũng là một mảnh vui mừng, lần này cuối cùng đem Trần Mạch cho so không bằng. Mặc dù có chút giết gà dùng đao mổ châu ý tứ, Hai tiểu tác phẩm cũng không phải đồng dạng đề tài, nhưng dù sao cũng là thắng. Cân nhắc đến Trần Mạch cùng Đế Quốc lẫn nhau ngu hân đoán rồi rắm, những thứ này Đế Quốc lẫn nhau ngu nhà thiết kế nhóm vui vẻ đến giống ăn Tết cũng là rất bình thường. 6. Trần Mạch bên này ngược lại là rất bình tĩnh. Số liệu này sau khi đi ra, tâm tình của mọi người coi như ổn định. Mặc dù cũng coi như là bán chạy, lượng tiêu thụ cũng không tệ, nhưng dù sao trò chơi bản thân định giá quá tiện nghi, so ngàn ngục kém gấp 10, cho nên Nguyệt Lưu Thủy bị Niên ép cũng là không thể làm gì sự tình. Nếu như nó giá, có thể còn bán không đến cái này lượng tiêu thụ đâu chỉ có thể nói tiểu chế luyện trò chơi tại vở giờ bình đại chính xác không còn nổi tiếng. Trong phòng làm việc, trợ lý Lâm Hiểu cùng Tô Cẩn Du thương lượng. Cá vàng tỷ, ta hỏi ngươi cái sự tình, ngươi nói, thế giới của ta ngày đầu lượng tiêu thụ đi ra, còn sao không an bại tiệc ăn mừng a? Ta cũng không biết cửa hàng trưởng đối với trò chơi này lượng tiêu thụ hài lòng hay không, nếu như dựa theo lưu trình lời nói, hẳn là muốn an bài. Lâm Hiểu vẫn đạo, Tô Cẩn Du suy nghĩ một chút, cái này ngươi trực tiếp hỏi cửa hàng trưởng a, ta cũng không biết hắn nghĩ như thế nào a. Lâm Hiểu có chút xoắn xuýt, cũng là bởi vì không biết hắn nghĩ như thế nào, cho nên mới không tiện hỏi a. Tôi cần du nói, không có việc gì, điểm trưởng tâm tính rất tốt, ngươi cũng không cần lo lắng nhiều như thế, trực tiếp đến hỏi liền tốt. Ngô. Lâm Hiểu gật gật đầu, vẫn là quyết định đến hỏi Trần Mạch tiệc ăn mừng sự tình. Lâm điết đi tới cửa hàng trải nghiệm tầng 2, phát hiện Trần Mạch còn tại một bên vùi đầu nghiên cứu thế giới của ta các hạng số liệu, một bên tay lột kiến trúc. Lâm Hiểu nhẹ nhàng gõ cửa, cửa hàng trường. Trần Mạch ngẩng đầu nhìn nàng, "Vào đi, có chuyện gì sao?" Lâm Hiểu đi hai bước, có chút do dự vấn đạo, "Cửa hàng trưởng, thế giới của ta ngày đầu lượng tiêu thụ số liệu đã ra tới, chúng ta còn xử lý Tiệp An mừng sao?" Tiệp mừng? Trần Mạch suy nghĩ một chút, xử lý. Lâm Hiểu gật gật đầu, "Ừ, hảo, điểm trưởng kia ta bây giờ liền đi ăn bài." Trần Mạch vội vàng khoát tay, "Không không không, chờ một chút, việc này không nóng nảy. Chờ thế giới của ta thu vào vượt qua ngàn ngục lại xử lý không phải càng tốt sao?" "A." Lâm Hiểu có chút một mắc, "Vượt qua ngàn ngục lại xử lý? Từ hiện tại ngày đầu nước chảy đến xem, thế giới của ta cùng ngàn ngục so ra thu vào kém gần tới các bà, này làm sao siêu à. Đương nhiên, Lâm Hiểu cũng không dám hỏi nhiều, ngược lại nàng đã nhắc nhở qua bản, đến nỗi ông chủ muốn lúc nào mở tiệc ăn mừng, hoặc căn bản không mở. Những thứ này nàng liền đều không xem vào. "Hạo, điểm trưởng kia ngươi dự định xử lý tiệc ăn mừng thời điểm lại theo ta nói một tiếng a, ta hảo sớm an bài." Lâm Hiểu quay người rời đi, chân mạch nhưng là tiếp tục phi thường bình tĩnh mà lột kiến trúc. Đối với một ít trò chơi tới nói, ngày đầu lượng tiêu thụ số liệu này phi thường trọng yếu, bởi vì trải qua thời gian dài tuyên truyền thêm nhiệt, cơ bản bản thượng ngày đầu liền mua Samuel người chơi cũng là cái trò chơi này mục tiêu người chơi, nhóm người này phản hồi đối với nhà thiết kế tới nói là cực kỳ trọng yếu. Nói như vậy, đối với một cái tuyên truyền đặc biệt chọn vẹn trò chơi mà nói, ngày đầu lượng tiêu thụ coi như không phải cao nhất mắt chỉ số chắc chắn cũng là tương đối cao một con số. Nhất là lại thêm đặt mua sau đó, liền có thể đại khái tính ra ra trò chơi này cuối cùng lượng tiêu thụ đại khái tại cái gì khu gian. Nhưng mà đối với các hộp trò chơi cũng không phải là như vậy. Các hộp trò chơi tại mới vừa lên tuyến thời điểm, các người chơi cũng đều ở vào tìm tòi giai đoạn, hệ dù niềm vui thú là muốn giảm bất đi nhiều. Thế giới của ta chân chính mỹ lực, nhất định phải chờ các người chơi đầy đủ tham dự, phát huy thông minh tài trí sau đó mới có thể chân chính thể hiện ra, đến lúc đó còn sẽ có lần thứ hai khuyết tán cùng kéo dài tăng trưởng. Mặc dù Trần Mạch dùng rất nhiều phương thức, sớm đem thế giới của ta bên trong kiến tạo niềm vui thú bày ra cho các người chơi, nhưng dù sao cách một tầng. Bởi vì Trần Mạch thân phận là trò chơi khai phá giả, nhìn thấy hắn biểu hiện ra thành phẩm, đại bộ phận người chơi đều sẽ cảm giác rất giàu rất sáng, cảm thấy có phải hay không tăng thêm cái gì là kỹ. Làm các người chơi tự tay chế tạo ra kiến trúc hùng vĩ lúc, bọn hắn mới có thể chân chính ý thức được trò chơi này mị lực. Lúc này mới vừa mới lên tuyến ngày đầu tiên, Trần Mạch hoàn toàn không nóng nảy. 254 thứ 250 chương lượng tiêu thụ phản siêu canh một theo càng lai Việt nhiều người chơi thể nghiệm ngàn ngủ cùng thế giới của ta. Trên internet đối với cái này hai trò chơi đánh giá cũng dần dần nhiều hơn. Bất luận là chơi chưa từng chơi hắc cá người chơi, đối với ngàn ngục đánh giá đều phổ biến tương đối cao. Nghiêm chỉnh mà nói, ngàn ngục chỉ là mượn hắc cá bên trong một chút ý tưởng, tại PC đổi vợ giờ, Tây Viễn đổi tiền ma để tài sau đó, vậy người chơi đã hoàn toàn nhìn không ra ngàn ngục trên thân hắc cá cái bóng. Mà đối với thế giới của ta đánh giá, nhưng có chút tất cả nói tất cả lời nói ý vị. Có ai chơi đã hiểu thế giới của ta? Ta đi vào chính là đào đất đào đất đào đất, xây phòng xây phòng xây phòng, trừ cái đó ra liền không có cái khác có thể chơi sao? Ta cũng cảm thấy Trò chơi này có chút nhàm chắn A, tuy chính mình nắp cái nhà cảm giác thành tựu thật cao, nhưng mà ta nắp đi ra ngoài chỉ có thể coi là cái hộp diêm a. Bởi vì các ngươi chơi trò chơi gọi thế giới của ta, còn chân chính hảo ngoạn đích là thế giới của người khác a. Internet hình thức chơi vui, mọi người cùng nhau đào đất lập nhà. Không hiểu rõ trò chơi này có ý gì, cái gì công hội A, kiến tạo A, loại trò chơi này hình thức không phải sớm đã có sao, có gì có thể tới mới. Đúng a, đơn giản chính là trồng chất mục, có thể tích tụ ra cái quỷ gì tới a. Ha Haha, trên lầu, ngươi không có mua đều không mua trò chơi này cũng đừng Trò chơi này nhất định phải là chơi một đoạn thời gian mới có thể chơi ra thâm ý tới, các người loại này thức ăn nhanh đáng căn bản là không hiểu được. 6. Bất quá những tranh luận này tương đối mà nói tương đối ít, căn bản không chiến phải tới. Bởi vì những cái kia không chú ý thế giới của ta các người chơi bình thường sẽ không cố ý mà tới full, mà những cái kia mua thế giới của ta các người chơi đâu. Đều ở đây điên cùng xem nhà. cho chơi bán một tuần sau, các đại trang ép video bên trên liên quan tới thế giới của ta video nhiều hơn. Thế giới của ta sơ thể nghiệm, đây chẳng lẽ là một cái kinh khủng trò chơi Chúng ta kiến tạo tiên không thành thế giới của ta tân thủ hướng dạy học bản gốc kiến trúc, xuất hiện lại tứ hợp viện bản gốc kiến trúc, xuất hiện lại Tô Châu Lâm Viên 6. Những thứ này bản gốc video đại khái chia làm 3 loại. Một loại là lại khôi hài sơ thể nghiệm video, tỉ như đào hàng, bị cương thi truy, tạo vô cùng xấu xí phòng ở một loại là dạy học hướng video, chủ yếu là một chút lao thủ hướng tự lỡ mới phủ cập khoa học cái trò chơi này cách chơi cùng kỳ xảo. Một loại là kiến trúc video, cũng chính là tại sáng tạo hình thức hoặc internet hình thức bên trong kiến tạo ra cửa lớn kiến trúc, đánh thành video ở trên internet phân ảnh hưởng ý Vì thế thế giới của ta bản thân liền là một cái vô cùng giàu chủ đề tính trò chơi, mà phong phú nội dung trò chơi cũng tương đối thích hợp đủ loại chủ bá và video người chế tác phát huy trí tưởng tượng của mình, cùng những thứ khác người chơi làm ra khác nhau. Như bình thường giờ tở gờ trò chơi, tối đa cũng chính là qua một chút cái bản, hoặc biểu thị một chút cao cấp cách chơi, chủ bá cùng chủ bá ở giữa rất khó làm ra khác nhau. Mà thế giới của ta loại này các hộp trò chơi thì lại khác, có người có thể tú kỹ thuật kiến trúc, có ít người có thể tú một chút hoa thức cách chơi, có người có thể ở cái thế giới này thám hiểm sâu. Mỗi người cách chơi không giống nhau, sản xuất nội dung cũng liền càng lai like việc phong phú lại rất nhiều người không có chú ý tới giới tình huống, thế giới của ta chậm rãi vết sạch các đại trang web video cùng trực tiếp bình đài, dẫn dắt một cái sóng phong trào. Rất nhiều các người chơi cũng tại buồn bực. Như thế nào nhiều như vậy thế giới của ta video, trò chơi này khu đều nhanh thành thế giới của ta chuyên khu. Thật nhiều chủ bá cũng đều đi chơi cái trò chơi này. Các người nhìn dù cả gì trực tiếp sao? Chân mạch còn lộ mặt, ở bên trong tú thật nhiều như bức cầm ẩm kiến trúc. Có một chủ bá tại thế giới của ta bên trong làm hội trưởng, khiến cho quá chuyên nghiệp. Chỉ uy đại gia đi đào công động, lập nhà, bây giờ đã sửa một cái chỗ nhỏ ta cảm giác trò chơi này tinh túy ở chỗ internet bản a, đại gia hợp lưu hợp sức kiến tạo cả một cái thành thị, rất có ý tứ. Máy rời hình thức cũng tốt chơi a, có thể tự do sáng tạo, rất thích hợp ta loại này bệnh tự kỷ cùng hội chứng sợ xã giao người bệnh a. Đều tốt chơi, đều tốt chơi, trò chơi này mị lực chính là ở mỗi người đều có thể ở bên trong phát hiện mình yêu thích cách chơi. Ai, gần nhất nhìn thật nhiều video cùng trực tiếp, ta đều muốn chơi. Rất muốn kiểm nghiệm một chút của chính ta kiến trúc sư thiên phú a. Chơi người liền sẽ phát hiện, vậy cũng là thế giới của người khác, cũng là gặp người. Thế giới của ta tại trang web video bên trên cùng trực tiếp trên bình đài nhiệt độ kéo dài tăng vọng, lượng tiêu thụ cũng liên tiếp lên cao. Hơn nữa, đã có người bắt đầu ở trong trò chơi bán chính mình chính mình sáng tạo kiến trúc bản vẽ, thậm chí ra hiện liệu nhất chút chuyên môn kiến tạo kiến trúc bán lấy tiền phòng làm việc đoàn đội. Rất nhanh, liên tiếp số liệu đi ra. Tuần đầu lượng tiêu thụ, ngàn ngục 54.000, thế giới của ta 26.4 vạn. Bài nguyệt lượng tiêu thụ, ngàn ngục 23.7 vạn, thế giới của ta 301.3 vạn. Tính cả trong trò chơi các hạng tăng giá trị tài sản phục vụ, ngân ngục bài Nguyệt Lưu Thủy 3.9 ức, mà thế giới của ta bài Nguyệt Lưu Thủy nhưng là đạt đến 4.3 ức. Kỳ thực thế giới của ta ở đây, lượng tiêu thụ đóng góp Nguyệt Lưu Thủy chỉ có 3.85 ức, tiền còn lại cũng là nguồn gốc từ trong trò chơi tăng giá trị tài sản phục vụ, cũng chính là đám thổ hào mua bản vẽ tiêu tiền. Tại thế giới của ta người chơi số lượng đột phá 300 vạn sau đó, trong trò chơi thế giới sẽ vừa đã mở đến rồi 30 cái, mà đại công hội số lượng cũng đã đạt đến hơn ngàn cái. Những công hội lớn này bên trong đều có thủ hảo, coi như không có, cũng sẽ kiếm tiền đi mua một chút khá là đẹp đẽ bản vẽ. Cái này quan hệ đến công hội hình tượng, cho nên những người này mua nổi bản vẽ tới không chút nương tay. Còn có một số thổ hào mua bản vẽ hoàn toàn chính là vì cất giữ, tỉ như một chút ngại dẹt dặt tư thế giới đáng tin fan hâm mộ, nhất thiết phải đem rõ bao thành cùng Lạc Đan Luân Phế tích cho mua lại. Tại ngày đầu lượng tiêu thụ bị ngàn ngục vượt qua nhiều gấp ba giới tình huống, thế giới của ta vậy mà tại trong một tháng thực hiện phản siêu. 6. Số liệu này nhuỡng phi thật hiện cũng động. Ngày đầu lượng tiêu thụ 1.74 bạn, tuần đầu lượng tiêu thụ 26.4 vạn, bài nguyệt lượng tiêu thụ 300 vạn. Ngày đầu lượng tiêu thụ cùng bài nguyệt lượng tiêu thụ kém 170 lần. Đây là yêu quái sao? Hơn nữa, phi thật điện cũng có chút buồn mực, ngàn ngục cái này sau này lượng tiêu thụ tăng trưởng cũng quá chậm. Ngàn ngục tại các trang hấp lớn, trò chơi truyền thông cùng trên nền tảng trò chơi cho điểm cũng không tệ, một mực bảo trì tại 8.7 phân trở lên, từ nhà chơi phản hồi tới nói cũng còn có thể, đế quốc lẫn nhau ngu cũng ra rất nhiều tài nguyên đẩy ra rộng, nhưng chính là cảm giác như thế nào đấy, đều kém một chút hỏa hậu a. Ngược lại bất kể thế nào đấy, cũng chỉ là bình thường hỏa, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lớn hơn hỏa dấu hiệu. Trái lại thế giới của ta, mặc dù từ tuần thứ 2 bắt đầu, trần mạch cũng bắt đầu dùng tiền đưa lên một chút quảng cáo. Nhưng cùng ngàn ngục quảng cáo đầu phóng lượng so ra có thể kém xa, như thế nào cái này lượng tiêu thụ còn lan lộn, lan qua lăn lại mà hướng bên trên là đâu. Đáng giận nhất là là, thế giới của ta lượng tiêu thụ vậy mà cao như vậy. Dựa theo dạng này tăng tốc xuống, cái này còn cao minh. Quốc nội vừa giờ trò chơi người chơi vốn là xem so điện thoại, DC bưng đều thiếu, dựa theo khuynh hướng này xuống, một, hai năm bên trong, Trần Mạch sợ không phải muốn để quốc nội tất cả vừa giờ cabin trò chơi đều lắp đặt thế giới của ta. Đây cũng quá nói chuyện vớ vẩn. Vừa giờ trò chơi như thế nào đều có thể chơi ít lại tiêu thụ mạnh sáo lộ. Phi thậtên cũng không nói gì nhất là đối với ngàn ngục biểu hiện vô cùng không hiểu. Lẽ ra coi như ngàn ngục không thể hỏa lượn toàn bộ vờ giờ bừng, ít nhất cũng nên tiếp cận hắc ám tại PC quả nhiên biểu hiện a. Suy đi nghĩ lại, phi thật truyền vẫn là không nghĩ ra. Có thể 6. là huyền học, không có đạo lý a. 255 thứ 251 trường thế giới của ta số liệu lớn canh 2 trong phòng làm việc. Bầu không khí một mảnh vui mừng. Tại thế giới của ta ngày đầu lượng tiêu thụ lúc đi ra, mọi người bầu không khí có chút nặng nghề, mặc dù lượng tiêu thụ không tệ, trò chơi cũng coi như bàn chạy, nhưng dù sao không có đại hỏa, hoàn toàn bị ngàn ngục cho so không bằng. Cùng lòng của mọi người lý mong muốn vẫn có chút trên lệnh, nhưng phía sau tình huống, nhưng là vô cùng ngoài dự liệu, không ngừng mà cho người ta kinh hỉ Từ tuần đầu số liệu đến bài nguyện số liệu, thế giới của ta lượng tiêu thụ cùng nước chảy liên tục tăng lên, tại các đại trang web video, trực tiếp website, diễn đàn đêm lên nhiệt độ cũng là giá cao không hạ, đến rồi thượng tuyến một tháng thời điểm, cơ hội đã toàn diện chế trụ ngàn ngục. Điều này cũng làm cho toàn bộ phòng làm việc có chút bầu không khí ngột ngạt quét sạch sành xanh. 6. Tiễn Quân đang tại phí hết tâm tư mà tại PC quả nhân thế giới của ta bên trong xây dựng phòng ở trên tay của hắn còn có một phần có sẵn kiến trúc bản vẽ, vừa hướng chiếu vào bản vẽ, một bên ở trong game một cái khối lập phương một cái khối lập phương mà kiến tạo, vô cùng cẩn thận cẩn thận. Tô Cẩn Du ở sau lưng nhìn xem hắn, ngươi thật đúng là có kiên nhẫn a. Tiễn Quân một bên chuyên chú trồng khối lập phương, vừa nói, vẫn tốt chứ, kỳ thực tại phát hiện trồng khối lập phương niềm vui thú sau đó, thật sự đặc biệt dễ dàng trầm mê, vừa không chú ý một buổi chiều liền đi qua. Chính Hoàng Hi nói, ta cảm thấy so với kiên nhẫn mà nói, càng lớn phiêu chí là, như thế nào chịu được lấy đến từ điểm trưởng đả kích. Tô Cẩn Du không thể nín được cười, "Đúng vậy A Tiết Quân, ngươi hoa vài ngày tích tụ ra tới cái này lậu, cho điếm trưởng lời nói đoán chừng 10 phút liền xong việc. Tiễn Quân có chút bất đắc dĩ, các người có thể hay không đừng dạng này đã cứ ta." Cửa hàng trưởng 6. Cửa hàng trưởng đó là gì loại? Đó là bật học hình tuyển thủ, ta theo so với hắn, vậy ta gì trò chơi đều đừ bùa. Tô Cẩn Du gật gật đầu, "Cái kia ngược lại là 6." Nói trở lại, cửa hàng trưởng người đâu? "6." Cửa hàng trải nghiệm tầng 2, Trần Bạch đang tại chế tác video. Lần này video tương đối đặc thủ, không phải tử cấm thành học viên minh viên loại kia kiến trúc video. Kiến trúc video tại vừa mới bắt đầu thời điểm chính xác vô cùng rung động, nhưng các người chơi thông minh tài trí bị đầy đủ điều động về sau, trong trò chơi thì có càng lai Việt nhiều chuyên nghiệp kiến trúc đội ngũ xuất hiện, hảo kiến trúc cũng tầng tầng lớp lớp. Các người chơi tại một đợt lại một đợt thế giới của người khác tẩy lễ phía dưới, đối với đủ loại biến thái kiến trúc đã chậm rãi đón nhận. Bây giờ Trần Mạch phải làm, là so kiến trúc video càng có thể để cho người ta cảm nhận được thế giới của ta mị lực tuyên truyền video. Trong trò chơi thu, biên tập, hậu kỳ, Trần Mạch trực tiếp một mình ôm lấy mọi việc, ngược lại đều không phải là đặc biệt gì chuyện khó khăn, vậy video út chủ cũng có thể làm. Đối với Trần Mạch tới nói thì càng đơn giản. Cái video này chế tắc cũng không khó, chỗ khó ở chỗ một ít trong trò chơi số liệu cùng góc nhìn, chỉ có Trần Mạch có thể thu về đến. Nhìn một lần không có vấn đề gì, Trần Mạch trực tiếp mở ra nhỏ nhoi, đem video tuyên bố đến trên mạng. Bây giờ Trần Mạch nhỏ nhoi đã biến thành các người chơi biết được trò chơi mới tốt nhất đường tắt, mỗi ngày đều có thật nhiều người chơi cũng không có việc gì liền soát soát nhỏ nhoi, xem Trần Mạch có hay không tuyên bố mới nhất động thái. Đầu này nhỏ nhoi vừa phát ra tới, rất nhanh liền đưa tới điện của phát. Nhỏ nhỏi nội dung, thế giới của ta số liệu lớn. Mau đến xem nhìn đám này hùng hài từ nhóm tích tụ ra cái gì thứ đáng sợ. Các người chơi có chút bực, số liệu lớn. Số liệu lớn là một cái tương đối bước cách tương đối cao từ ngữ, bình thường đều là ở ít ngành nghề tương đối phổ biến, chủ yếu là chỉ đối với một chút vô cùng số liệu khổng lồ tin tức tiến hành chỉnh lý cùng tổng kết, đồng thời từ trong phân tích ra một chút đặc thù xu thế cùng tình cảnh. Đương nhiên, cái từ này cũng có lạm dụng tình huống, cũng dùng để hình dung một chút tương đối như bước cầm ẩm, ẩm số liệu. Bất quá nói chung, trò chơi ngành nghề phải không quá sử dụng số liệu lớn cái từ này. Mặc dù trò chơi bản thân có rất nhiều số liệu, thế nhưng bình thường đều là nhà thiết kế nhóm tự nhìn sẽ rất ít công khai. Chân mạch cái này cái gọi là số liệu lớn thì là cái gì chứ? Ấn mở video. Video trong tấm hình cho không có gì đặc biệt, chính là một chút thế giới của ta trong trò chơi thực cảnh hình ảnh, mấu chốt ở chỗ trong video chỗ bộc lộ ra ngoài tin tức. Thế giới của ta thượng tuyến một tháng, tổng người chơi đến phá 300 vạn. Trước mắt, thế giới của ta có 30 cái thế giới server, cuối cùng địa mặt ngoài tích 300 vạn km, đại khái tương đương với nước ta hải dương quốc thổ tổng diện tích. Mỗi cái thế giới server diện tích bề mặt vì 10 vạn km, ước chừng là hiện thực chung một cái tỉnh cho đến trước mắt, 30 cái sẽ vợ người chơi thực tế cải tạo thổ địa diện tích bề mặt vì 158038 km, bình quân mỗi cái sẽ vợ thực tế cải tạo thổ địa diện tích bề mặt vì 5267.9 km, đại khái vì ban đầu tính cầu một nửa. Bình quân mỗi cái người chơi cải tạo khai quật hoặc kiến tạo khối lập phương vì 52 vạn. Trong đó cải tạo khối lập phương nhiều nhất người chơi là một dùng người chơi lâm chiến, tổng cộng 148.3 vạn, nếu như đem những này khối lập phương trải ra thành một cái bình diện, đại khái tương đương với 140 cái sân bóng. Cải tạo khối lập phương nhiều nhất công hội là 3 ba dùng hoa hạ địa lý hiệp hội. Tổng cộng 7.83 ước khối. Nếu như đem những này khối lập phương trải ra là một cái bình diện, ước chừng cùng ma đều diện tích tương tự. Chư vị hùng hài tử như thế có thể đảo, trong nhà các người người biết sao? Thủ động hài hước kế tiếp là một chút thú vị sẽ vở sinh thái. Một khu là khai mở sớm nhất khu, là kiến trúc sư nhà. Đây là hiện thực trung kiến trúc sư nhiều nhất khu nghe nói, mà chút kiến trúc sư nhóm cũng đều tại làm hết năng lực, hướng chúng ta khoe khoang trong trò chơi này cao cấp kiến trúc ký xảo. Tỷ Như hoàn toàn dùng pha lê tu kiến đi ra ngoài thiên không thành, nối thẳng nham tương vực sâu địa quận, càng tu càng cao mạc kim tự tháp 6. Nghe nói những người này còn có kế hoạch đem toàn bộ tinh cầu đảo thông, kiến tạo một chỗ tâm đoàn tàu, ta thực tình đề nghị bọn hắn không nên làm như vậy. 6. Ba khu lớn nhất công hội là Hoa Hạ Địa lý Hiệp hội, bọn họ là một cái lấy cải tạo toàn bộ tinh cầu địa hình làm nhiệm vụ của mình công hội. Những này nhân lực đồ đem toàn bộ khu địa hình đều cải tạo thành hoa hạ địa hình. Đương nhiên, đó là một vô cùng to lớn công trình, cho tới bây giờ, bọn hắn đã cải tạo ra cắt ngang sơn mạch, thiên phủ tung lúng chờ nhiều cái nổi danh địa hình, nhưng là bởi vì nguyên nhân này, bản khu trình độ khoa học kỹ thuật cực kỳ rất lại phía sau, vẫn dừng lại ở vũ khí lạnh thời đại 6. Bảy khu là phần tử hiếu chiến đất tập trung, ở đây mỗi ngày đều tràn ngập đủ loại hỗn loạn cùng nổ tung 13 cái đại công hội tung hoàng ngang dọc, đánh tối mũi, làm cho cả tinh cầu đều rơi vào chiến hỏa. Đương nhiên, 7 khu cũng là quân công khoa học kỹ thuật phát triển được tốt nhất khu, hết thể tất cả cây khoa học kỹ thuật đều phục vụ tại chiến tranh, trước mắt đã có bốn cái cỡ lớn sân bay. Tám khu là nhiệt tình hòa bình khu, bọn hắn duy nhất niềm vui thú chính là trèo cây khoa học kỹ thuật, đồng thời lấy thực hiện mang người hàng không vũ trụ là nhất cuối tiêu. Trước mắt bọn hắn đang tại tích cực hướng lòng đất phát, tìm kiếm đủ loại quang hiếm mạch, sinh sản chế tạo hỏa tiến cần phải cần đủ loại linh bộ kiện để chúng ta chờ mong bọn hắn có thể hoàn thành mang người hàng không vũ trụ một khắc này, thực hiện tại thế giới của ta internet bản bên trong lịch sử tính chất vừa qua. 6. 14 khu là thổ hào nhiều nhất khu, trước mắt toàn bộ đại khu tiêu vào mua sắm kiến trúc trên bản vẽ kim ngạch đã đạt đến 194 vạn, mặc dù những bản vẽ này tuyệt đại bộ phận đều không đủ để kiến tạo ra được. Thủ động hài hước mặt khác 14 khu sẽ dắp cùng mùi sữa bánh mì hai vị thổ hào cũng là trước mắt mua sắm bản vẽ nhiều nhất người chơi, cái trước mua cả trung ương thành khu, mà cái sóc nhưng là mua gió bao thành, Lạc Đan Luân cùng toàn bộ Tây Huyền khu tất cả kiến trúc 6. Chờ lên chính là mỗi cái đại khu trận thái Nhiều đặc sắc hơn, đều ở thế giới của ta Internet hình thức. DOS, đừng quên đi trần mạch thế giới mua sắm a. 256 thứ 252 trương hồng thạch khoa học kỹ thuật 3 kênh cái video này rất nhanh tại thế giới của ta đám dở lại ở trong cơ thể đưa tới nhiệt liệt phản ứng, mà ở các người chơi không ngừng mà phát phía dưới, rất nhiều căn bản vốn không chơi thế giới của ta các người chơi, cũng đều đang thảo luận trong video nội dung. Thiên, số liệu này là quan phương thống kê. Những người này thật có thể đảo a. Ba phục đám kia giẫm sinh đã đảo ra cả một cái mà đều. Khắc phục cũng gần như a, chỉ có thể nói thế giới của ta các người chơi quá điên cùng. Một dùng anh kia, môi ra 140 cái sân bóng. Thật là đáng sợ. Vợ giờ cho chơi mỗi ngày mới có thể chơi mấy giờ mà thôi, hiệu suất của hắn cũng quá nhanh à. Phía sau những thứ này sẽ vợ sinh thái cũng thật có ý tư a ta là bài dùng, ta còn tưởng rằng những thứ khác sẽ vợ đều giống như chúng ta mỗi ngày đánh nhau đầu sáu. Kết quả là chúng ta là trường hợp đặc biệt. Trên lầu, các người quả thực là sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bằng a Nhanh chuyển phục tới chúng ta 8 v.a, mọi người cùng tâm hiệp lực trèo khoa học kỹ thuật, bây giờ đã nhanh tạo ra hỏa tiễn tới 2333 hoa hạ địa lý hiệp hội thực sự là một đám quái ca, bọn hắn thật muốn làm cả một cái hoa hạ địa độ a. Cảm giác cùng chúng ta chơi đến không phải một cái trò chơi. Ta là 14 khu, cả ngày cúng bái hai vị thổ hào tiến hành ganh đua so sánh tiêu phí, ta rất hoài nghi, nếu như Trần Mạch ngày khác ra một cái định chế kiến trúc hoạt động, bọn hắn khẳng định muốn không chút do dự mua lại 66. Cái video này tại thế giới của ta quan phương trên diễn đàn đưa tới chủ đề nóng mà không cùng sẽ vỡ khác biệt cách chơi cũng đưa tới các người chơi chú ý hắn thực thế giới sẽ vỡ cách chơi thiết lập, vốn chính là hy vọng các người chơi có thể dựa theo ý nghĩ của mình đi cải tạo thế giới này. Tại đã biết những phục vụ khác khí tình huống sau đó, rất nhiều người ý thức được chính mình chơi đi chệ, bắt đầu đối với mình cách chơi tiến hành điều chỉnh. Cũng có người kiên trì lộ tuyến của mình, dựa theo phương thức của mình chơi trò chơi này. Một chút chung một chí hướng các người chơi bắt đầu rước định đi tân phục khai hoang, cùng chế tạo càng thêm hoàn mỹ thế giới. Cùng lúc đó, càng lai like việt nhiều đặc thù cách chơi xuất hiện. Chân mạch nghiên cứu thế giới của ta bên trong kỳ thực gợi ý cùng hồng thạch có liên quan cây khoa học kỹ thuật, các người chơi hơi nghiên cứu một chút, liền hiểu hồng thạch cơ sở nguyên lý. Hơn nữa, chân mạch thế giới chỗ mua bán trong kiến trúc cũng có rất nhiều lợi dụng đến rồi hồng thạch mạch điện, còn có một số cửa tự động các loại công trình, các người chơi tại mua sắm sau đó chỉ cần nhiều lần nghiên cứu, cũng có thể minh bạch một chút hồng thạch cao cấp cách chơi. Các người chơi bắt đầu xem trọng hồng thạch kỳ diệu tác dụng, đồng thời tại kiến tạo thế giới thời điểm đại lượng sử dụng. Kỳ thức hồng thạch nguyên lý rất đơn giản, chính là lợi dụng hồng thạch bó đốc, cái nút, tay hãm, bàn đạp, hồng thạch bột phấn, trung kế khí, Đường dây các loại cùng hồng thạch có liên quan bộ kiện, kiến tạo thành một cái hoàn chỉnh hồng thạch hệ thống, từ đó thao túng đủ loại cơ quan đạt tới phức tạp liên động hiệu quả. Tại sao cái này? Chính là lập trình viên cùng âm nhạc đại thủ biểu hiện thời điểm. Có người làm ra mang theo tự động mở cửa cùng tự động đèn điện toàn bộ trí năng định cư ở có người dùng hồng thạch âm nhạc làm ra cực nhạc tỉnh thổ, cơ gi si ở cổn tưởng khúc chờ âm nhạc. Có người thử tại thế giới của ta bên trong kiến tạo đủ loại có thể di động cơ giáp, còn có thể phóng ra tởn Có người dùng hồng thạch làm ra một cái to lớn mê cung, hơn nữa đáng sợ nhất là mê cung này có thể thiết trí vì cách mỗi 1 phút liền tự động thay đổi một lần con đường. Có người làm ra đơn sơ 3 chế máy đánh chữ, khởi động sau đó liền có thể căn cứ vào phía dưới khối lập phương, tự động ở cấp trên tạo ra giống nhau như lúc khối lập phương cấu tạo, bị các người chơi gọi đùa là tạo vật chủ hệ thống. Đáng sợ nhất là một chút đại thần còn tại thế giới của ta bên trong tạo ra được máy tính, có thể ở bên trong trên máy tính sử dụng máy kế toán, chơi tham ăn sả chờ trò chơi nhỏ, thậm chí có thể trực tiếp tại trong máy vi tính khóa vào chỉ lệnh tới thay đổi thế giới của ta đơn nhân du hy kịch bên trong thời tiết, hoàn cảnh các loại. Còn có người tạo ra được điện thoại, có thể thực hiện khởi động máy, biểu hiện mặt bản, hoạt động mở khóa, có rất biểu tượng chờ thao tác thậm chí còn có thể ở bên trong chơi trò lạ bị bớt. Đương nhiên, bị giới hạn hồng thạch tín hiệu truyền theo tốc độ, máy tính cùng điện thoại di động tốc độ tính toán đều vô cùng vô cùng chậm, hơn nữa rất dễ dàng lịch, nhưng đối với một trò chơi tới nói, đây đã là một cái cực kỳ tốt mạnh khỏe. Tại những này các đại thần nhau nhau gia nhập vào thế giới của ta sau đó, trò chơi này mị lực mới xem như bị triệt để đào móc đi ra. Những cái kia mua ưu các người chơi, nhau nhau tự giễu đây là thế giới của người khác. Đương nhiên, cũng có người nhận lấy dẫn dắt, bắt đầu cố gắng nghiên cứu. Càng lai like việc nhiều thế giới của ta video Truy động trò chơi này lượng tiêu thụ tiếp tục tăng gọn, một cái không gì làm không được lại vô cùng tiện nghi xếp gỗ trò chơi trở thành thế giới của ta nhắn hiệu, bắt đầu quảng đại verzor trò chơi các người chơi quân thuộc. Chân mạch huyết lãi tiêu thụ mạnh sách lực hiệu quả rất nhanh liền thể hiện ra ngoài, mặc dù verzor các người chơi bản thân số lượng không nhiều, nhưng ở thế giới của ta tạo thành một cỗ phong trào sau đó, verzor trò chơi các người chơi cơ hội là mỗi người một phần, dù là đối với trò chơi này tạm thời không có hứng thú người chơi, cũng lựa chọn mua được để trước lấy, chờ sau này có hứng thú lại chơi. Hơn nữa, bất đồng người chơi tại thế giới của ta bên trong đều có thể thu được riêng mình niệm thú. Có người ưa thích tại máy giở hình thức bên trong xây nhà, hoặc cùng mấy cái khác tiểu đồng bọn cùng nhau chơi đùa sinh tồn mô thức, phát triển khoa học kỹ thuật. Có người ưa thích nghiên cứu hầm thạch, chế tác đủ loại hồng thạch video tuyên bố đến trên mạng. Có người ưa thích tại internet hình thức xâm lĩnh mọi người cùng nhau xây dựng, cải tạo toàn bộ thế giới. Tại internet hình thức bên trong, giống như là một cái hơi co lại bản xã hội nhỏ, tất cả mọi người đều có thể tìm được định vị của mình, đồng thời cố gắng thông qua thu được người khác tán thành cùng tôn trọng. Có ít người liền dứt khoát đem trò chơi này trở thành một cái du lịch trò chơi, thượng tiến không có chuyện làm liền đi trần mạch thế giới bên trong đi loanh quanh. Xem có cái gì phòng ở mới thổ tuyến, có hay không có thể mua về dùng. Còn có người đã biến thành phóng viên mở riêng, tại các đại server ở giữa xuyên thẳng qua, tùy thời thu thập sể vợ mới nhất động thái, đồng thời tại trên diễn đàn hướng người chơi khác tuyên bố. Mặc dù đây là một cái xếp gỗ trò chơi, nhưng ngoài dự đoán của mọi người là nó kích phát rất nhiều người tính trẻ con, nhưng đại gia ở nơi này trò chơi bên trong tìm được đã lâu sáng tạo niềm vui thú. Hơn nữa, thế giới của ta đã biến thành một cái lệ khí ít nhất game online, bởi vì tại nguyên rất nhiều, giữa các người chơi không tồn tại tuyệt đối, đối lập cùng xung đột quan hệ, các người chơi là một loại hợp tác lẫn nhau trạng thái chỉ có thông lực hợp tác, phát triển khoa học kỹ thuật mới có thể nhanh chóng bước vào vũ trụ, thu được càng nhiều chân quý tài nguyên, phát triển cây khoa học kỹ thuật. Cho nên, mỗi một cái tợ lệ mới đều lộ ra phi thường trọng yếu, người chơi giả dặn kinh nghiệm đối với tợ lệ mới thái độ cũng liền vô cùng hữu hiệu. Người mới hăng hái học tập, lao nhân nhiệt tâm dạy bảo, toàn bộ trò chơi hoàn cảnh lộ ra hăng hái hướng về phía trước. Phong phú nội dung trò chơi, nhường thế giới của ta 128 giá bán lộ ra vô cùng cực kỳ đáng giá, lại thêm dư ủy hội ưu ái cùng quan phương ứng dụng thị trường kéo dài đề cử, tất cả đều thôi động thế giới của ta càng lai việt hỏa, lượng tiêu thụ liên tục tăng lên. 257 thứ 253 chương 1 đôi cha con 4 canh thế giới của ta sáng tạo lượng tiêu thụ ký tích, làm cho cả trò chơi ngành nghề tất cả đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Nó có thể là sử thượng bán được tiện nghi nhất giờ trò chơi, lợi nhuận năng lực cũng không tính toán tối cường, nhưng nó lượng tiêu thụ tăng tốc nhưng là cực kỳ khủng bố. Lấy trước mắt quốc nội hiện trạng mà nói, có 13 ước trở lên điện thoại người sử dụng, có 5 ước xung quanh TC người sử dụng, mà giờ người sử dụng vẹn vẹn một ước tài hữu Trước mắt quốc nội nắm giữ xe cá nhân nhân số là 1.56 ức, cân nhắc đến rất nhiều thành phố lớn có hạn mua chính sách, trên thực tế mua được xe cá nhân nhân hẳn là xa nhiều hơn cái số này. Nói như vậy, mua được xe cá nhân nhân cũng đều có thể mua được VR cabin trò chơi, bất quá, VR cabin trò chơi dù sao cũng là thuần giải trí thiết bị, cho nên chân chính đi mua sắm cabin trò chơi người chơi đếm ít hơn một chút, vẹn vẹn một thứ tả hữu. Bất quá cái này cũng đã là một cái vô cùng khổng lồ thị trường. Tại Âu Mỹ trở quốc gia phát đạt, VR cabin trò chơi phụ cấp trình độ so quốc nội cao hơn nữa, thị trường cũng vô cùng lớn. Từ trước mắt tình huống đến xem Thế giới của ta 7y lượng tiêu thụ đã phá 300 vạn, chỉ cần lại có mấy tháng vượt ngàn vạn hoàn toàn không có vấn đề theo lý thuyết cho đến lúc đó mỗi 10 đại cabin trò chơi thì có một đại cải đặt thế giới của ta điều này cũng làm cho mang ý nghĩa trò chơi này sắp hướng về lắp đặt tỷ lệ cao nhất và giờ trò chơi phát động công kích tại thế giới của ta buột phát ra lượng tiêu thụ kỳ tích sau đó trò chơi nghiệp nội cũng bắt đầu triển khai đối với nó nghiên cứu liền Du hủy hội bên trong cũng có chuyên môn trò chơi bình chắc chuyên gia gửi công van đi phân tích thế giới của ta chỗ là thủ thế giới của ta là một cái vô cùng đặc thù và giờ trò chơi nó lớn nhất chỗ đặc thù ở chỗ Đây là một cái có thể phát huy đầy đủ người chơi sức tưởng tượng cùng sức sáng tạo trò chơi. Hiện hữu số đông trò chơi, cũng là từ hiện thực thế giới một ít có giải trí tính chất trong hoạt động trừu tượng ra mấy cái quy tắc, tiếp đó tạo dựng ra toàn bộ thế giới trò chơi. Ở nơi này loại trong trò chơi, các người chơi tuần hoàn theo trong trò chơi đơn giản dễ hiểu quy tắc, cố gắng đạt tới mục tiêu, tới thu được nhất định cảm giác thỏa mãn. Đây chính là những trò chơi này cơ sở niềm vui thú. Nhưng, dạng này trò chơi nên tính là nghĩa hẹp trò chơi, quy tắc có cố định tính, không thể tùy ý cải biến, phát triển tính giá có hạn. Nhưng mà, nếu như ở trong game gia nhập vào phong phú cách chơi nhưng lại hòa tan nó nguyên bản nghiệm vui thú, thậm chí tạo thành mục đích tính chất không rõ vấn đề. Nhưng mà tại thế giới của ta bên trong, lại không có loại tình huống này phát sinh. Hệ u cách chơi vô cùng phong phú, có thể sống tồn, có thể tổ đội, có thể sáng tạo, có thể lợi dụng hồng thạch kiến tạo đủ loại đồ chơi thú vị. 1000 người có 1000 loại cách chơi, mỗi người đều có thể ở nơi này trò chơi bên trong tìm được mình muốn nghiệm vui thú. Rất khó nói thế giới của ta niệm vui thú rốt cuộc là cái gì, chỉ có thể nói, nó cho ngươi một cái trang bị thú vui không gian, ngươi chỉ cần đem mình mong muốn nghiệm vui thú trang bị đi vào, tiếp đó thỏa thích hưởng thụ là đủ rồi. Theo nhiệt độ không ngừng tăng gọn, thế giới của ta cơ hội trở thành tháng này lớn nhất chủ đề tính vờ giờ trò chơi, ngàn ngục danh tiếng hoàn toàn bị út tới. 6. Cửa hàng trải nghiệm chân Mạch đang tựa vào trên ghế salon, khảo thí thế giới của ta tại trên máy tính bảng biểu hiện hiệu quả. Hiệu quả còn có thể, nhưng chắc chắn cùng vờ giờ phiên bản không cách nào so sánh được. chân Mạch tại khai phát thế giới của ta lúc, trước tiên mở mang DC bản, sau đó mới cấy ghép đến vờ giờ bình đại. Đến nỗi điện thoại sân thượng thế giới của ta, hoàn toàn chính là một cái thuận tiện sự tình Nhưng vấn đề ở chỗ cùng vợ giờ bản so sánh TC bạn cùng bản điện thoại di động thế giới của ta tương đương với không hoàn chỉnh trò chơi bởi vì vợ giờ bản thế giới của ta là trần mạch sửa trước qua mà khác hai cái trên bình đại thế giới của ta vẹn vẹn tương đương với kiếp trước tiêu chuẩn theo lý thuyết TC cùng bản điện thoại di động thế giới của ta không có internet hình thức cùng ngắm cảnh hình thức trần mạch thế giới hơn nữa tại đẹp thuật phong cách các phương diện cũng tương đối rất lại phía sau TC bản tương đối còn tốt một chút bản điện thoại di động một cái so sánh đau chứng vấn đề chính là thao tác đang di động phương diện giả lập trục quay tại 3D trong thế giới biểu hiện cũng không tính quá thoải mái cớ lấc để đặt, dài theo khai quật thao tác như vậy, cũng không phải rất thuận tiện. Hơn nữa, bản điện thoại di động bị giới hạn điện thoại phối trí cùng dung lượng, chắc chắn không di chuyển được cỡ lớn kiến trúc, nếu như không thể chơi loại này cỡ lớn kiến trúc lời nói, người chơi nhiều lắm là cũng liền tại đơn nhân mô thức bên trong tạo cái nhà gỗ nhỏ, chơi lùa sinh tồn mô thức, niềm vui thú giảm mạnh. Lấy vừa giờ bản thế giới của ta được hoang nên trình độ mà nói, đẩy ra PC bản cùng bản điện thoại di động là chuyện thuận lý thành chương, chấn mạch chắc chắn cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, chỉ là còn cần lại ưu hóa một chút chi tiết. Đang suy nghĩ, cửa hàng trải nghiệm đi vào cửa hai người. Xem bộ dáng là ba ba cùng nữ nhi, ba ba nhìn tương đối trẻ tuổi, 40 mấy tuổi, nữ nhi ước chừng 12-13 tuổi dáng vẻ. Nữ nhi lôi kéo tay của ba ba, "Ba ba, nơi này chính là làm ra thế giới của ta chỗ sao?" Âm thanh vô cùng mềm manh, đơn giản muốn đem người minh hóa. Ba ba có chút cưng chịu không lưng, sơ sơ đầu của nàng, "Đối với, rất nhanh ngươi liền không có thể chơi đến thế giới của ta rồi." Chân mạch có chút bất ngờ, bởi vì hắn cửa hàng trải nghiệm bên trong giống như có rất ít tiểu hài tử xuất hiện. Cửa hàng trải nghiệm quy định cùng cà phê internet một dạng, trẻ vị thành niên không thể lên lối. Mặc dù trẻ vị thành niên có thể ở nhà giáng dấp cùng đi thời gian ngắn thể nghiệm game điện thoại, nhưng loại tình huống này dù sao quá là hiếm thấy, nhà ai hội phụ huynh mang theo hài tử chạy đến cửa hàng trải nghiệm bên trong chơi game điện thoại đâu. Đôi cha con gái này đi tới sân khấu. Ba ba đối với sân khấu nói, Cháu ngươi, ta muốn hỏi một chút, ở đây có thể thể nghiệm thế giới của ta sao? Tô Cẩn Du bây giờ đã không còn kiêm nhiệm sân khấu, bây giờ sân khấu là một cái đại học mới vừa tốt nghiệp tiểu cô nương. Nàng có chút ngượng ngùng nói, "Rất xin lỗi, bởi vì thế giới của ta trước mắt là Vở Giờ Bình Đại cho chơi, mà trước mắt cửa hàng trải nghiệm bên trong chỉ có máy tính cùng điện thoại, cho nên là không có biện pháp thể nghiệm." Ba ba sửng sốt một chút, "A, các ngươi cửa hàng trải nghiệm bên trong cũng không thể thể nghiệm mình trò chơi sao?" Sân khấu muội tử nói, "Vô cùng xin lỗi, bởi vì thế giới của ta là chúng ta công ty đệ nhất kiểu Vở Giờ trò chơi, mà cửa hàng trải nghiệm đã không bỏ xuống được Vở Giờ cabin trò chơi, cho nên vô cùng xin lỗi." Ba ba có chút thất lạc, nhưng vẫn là gật, gật đầu, "Hảo, cảm ơn ngươi." Tiểu cô nương dịu môi, "Ba ba Ba ba dắt bàn tay nhỏ của nàng đi tới cửa, ngồi xổm người xuống, ni, ni ngoan, cửa hàng trải nghiệm bên trong không có thế giới của ta, nếu không thì ba ba suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác a." Tiểu cô nương hốc mắt có chút phím hồng, giống như muốn khóc, nhưng vẫn là gật gật đầu, "Ừm, cái kia ba ba chúng ta đi thôi." Ba ba có chút thấy nãy mà nhéo nhéo ni, -ni khuôn mặt nhỏ, đứng dậy chuẩn bị đi. "Chờ một chút." Chân mạch đứng dậy, "Các người là muốn chơi thế giới của ta sao?" Ba ba sửng sở, "Đối với, ngài là?" Chân mạch đưa tay ra, "Ta là Chân mạch, là thế giới của ta nhà thiết kế." Ba, ba cùng Chân mạch nắm tay ngật nói, "Ngài là thế giới của ta nhà thiết kế." Hanh ngộ hành ngộ. Trần Mạch nhìn một chút Nini, "Tiểu cô nương muốn chơi thế giới của ta." 258 thứ 254 trường cho Nini lễ vật canh năm phụ thân gật gật đầu, đối với bởi vì Nini đồng học chơi thế giới của ta, nàng nghe nói sau đó cũng đặc biệt muốn chơi. Ta ở trên mạng tra xét một chút, phát hiện trò chơi này là một cái xếp gỗ loại trò chơi, hẳn là tương đối thích hợp tiểu hải tử, nhưng mà trong nhà lại không có vở giờ cabin trò chơi, liền nghĩ tới các ngươi cửa hàng trải nghiệm xem, có thể hay không mang nàng thể nghiệm một chút. Trần Mạch minh bạch, từ quần áo nhìn lại Vị này phụ thân hẳn là tương đối thông thường giai tầng tiền lương, cũng không giống đặc biệt mê vui chơi, hẳn là không nỡ lòng bỏ mua chuyên môn verzger cabin trò chơi. Nhưng mà thế giới của ta chỉ có thể ở verzger cabin trò chơi thể nghiệm, cho nên vị này phụ thân liền nghĩ mang theo nữ nhi tới cửa hàng trải nghiệm chơi một chút. Xem ra bọn hắn hẳn là dựng xe buýt hoặc tàu điện mầm tới, từ nhà đến nơi đây hẳn là cũng không gần. Trần Bạch nói, tầng 2 có một verzger cabin trò chơi, các người đi theo ta. Phụ thân kinh hỉ nói, có thật không? Kia thật là rất cảm tạ. Nini trên mặt cũng một lần nữa lộ ra nụ cười. Trần Mạch nhìn ra được, Ni Ni mặc dù rất hiểu chuyện, nhưng vẫn là cùng những hài tử khác một dạng, có yêu chơi thì tính. Trần Mạch mang theo đôi cha con gái này đi tới lầu 2 phòng làm việc của mình. Phụ thân có chút do dự, đây là chính ngài phòng làm việc a, có thể hay không không tiện. Trần Mạch cười cười, không có việc gì, tới, mời ngài ngồi, ta ngược lại chén nước. Trần Mạch nhường phụ thân ở bên cạnh một người trên ghế salon ngồi xuống, tiếp đó rót cho hắn ly nước nóng. Tiểu Ni Ni vô cùng khéo léo đứng ở một bên, nhưng mà đôi mắt nhỏ vẫn là không nhịn được mà hướng cabin trò chơi bên kia liếc. Trần Mạch ngồi xổm xuống, Đối với Nini nói, Nini có thể tiến cabin trò chơi chơi thế giới của ta, nhưng mà phải nhớ kỹ, chỉ có thể chơi 1 giờ a. Nini dùng sức gật đầu. Trần Mạch cười cười, đi thôi, ta tới giúp ngươi điều một chút các hạng số liệu. Tiểu Nini nhảy tung tăng mà đi tới cabin trò chơi bên cạnh, nằm đi vào. Trần Mạch đơn giản điều chỉnh thử một chút cabin trò chơi các hạng thiết trí tham số, nhường cabin trò chơi có thể vì tiểu nữ hài cung cấp thư thích hơn thể nghiệm. Như loại này World cabin trò chơi là cho phép trẻ vị thành niên chơi, nhưng là bởi vì chơi World trò chơi rất dễ dàng mệt nhọc, cho nên phải nghiêm ngặt hạn chế thời gian trò chơi. Trẻ vị thành niên thời gian trò chơi tốt nhất khống chế tại 1 giờ trong vòng, nhiều nhất không thể vượt qua 2 giờ. Hơn nữa, bởi vì vở giờ trong trò chơi có thật nhiều mang theo huyết tính, bạo lực nguyên tố trò chơi, cho nên trên nguyên tắc tới nói, vở giờ cà phê internet cùng phổ thông, cà phê internet một dạng, là không cho phép trẻ vị thành niên lên viết, dù cho có phụ huynh cùng đi cũng không được. Cho nên, bọn nhỏ muốn chơi vở giờ trò chơi, cũng chỉ có thể tại chính mình nhà vở giờ cabin trò chơi chơi. Nini trong nhà không có vở giờ cabin trò chơi, cho nên nàng ba, ba vừa nghĩ đến mang nàng tới cửa hàng trải nghiệm. Các cabin trò chơi cửa sổ, Trấn mạch vấn đạo, Nini Muốn bắt đầu à, nhìn thấy cái kêu ô biểu tượng sao, chọn chúng nó no tiến vào trò chơi. Vở giờ cabin trò chơi có thanh tính thức cùng hoàn toàn đắm chìm thức hai loại hình thức, hoàn toàn đắm chìm thức thể nghiệm tốt hơn, nhưng đối với trẻ vị thành niên tới nói có thể không quá thích hợp, cho nên Trần Mạch cho Ni dùng là thanh tỉnh thức thể nghiệm. Trần Mạch từ bên cạnh cầm qua một đầu dây nối điện tử, đem cabin trò chơi hình ảnh chuyển tơ đến bản bút ký của mình trên máy tính, sau đó đem máy tính đặt ở 33 trước mặt. Cảm tạ. 33 cao hứng nhìn xem Ni ở trong game chơi đùa. Xem xong tân thủ giáo trình sau đó, Ni không kịp chờ đợi đi tới sáng tạo hình thức. Hiển nhiên là bạn học của nàng nói qua với nàng một chút cái trò chơi này cách chơi. Nini tìm một khối vô cùng bằng phẳng mặt đất, bắt đầu xây nhà. Tại trên màn ảnh máy vi tính, có thể tinh tưởng nhìn thấy Nini thao túng là một người mặc váy tiểu công chúa, đang tại hết sức chăm chú mà đem từng cục khối gỗ chất đống trên mặt đất. Đầu tiên tại trên mặt đất dùng khối gỗ vẽ ra một cái hình vòng, tiếp đó lại tại phía trên chất thành tầng thứ hai khối gỗ. Tiếp đó Nini suy nghĩ một chút, tìm một cái chỗ đặt cửa. Nắp đến tầng thứ 4 thời điểm, Nini đã qua không đến phía trên nhất, nhưng mà rõ ràng nàng còn nghĩ đem phòng ở tu được cao hơn một chút nữa. Cái này có chút đem Nini khó ở. Bất quá nàng rất nhanh liền tìm được biện pháp giải quyết, đó chính là tại chính mình dưới chân hạng chót khối gỗ, đem mình lót, sau đó đem phòng ở nắp đến rồi tầng thứ tư. Tiếp đó Nini đi tới trong phòng, bắt đầu cho phòng ở xây dựng nắp phòng. Phong tốt nóc nhà sau đó, toàn bộ phòng ở trở nên một mảnh đen tuyền, Nini bắt đầu ở trên tường đào hàng, tiếp đó ở phía trên khám pha lê. Ba ba nhìn trên màn ảnh Nini nhất cử nhất động, trên mặt cũng mang theo nụ cười hạnh phúc. Có đến vài lần Nini gặp vô cùng khó mà giải quyết khó khăn, nhưng Ba, ba vẫn là nhịn xuống không có nhắc nhở nàng, mà là để cho nàng chính mình tìm ra phương pháp giải quyết vấn đề. Rất nhanh, 1 giờ đến rồi. Nini phòng ở đã mới gặp kích thước, đây là một cái toàn bộ dùng đầu gỗ dựng thành phòng nhỏ, có môn, có cửa sổ, bên trong còn có cái giường. Nini cô ý tại trên nóc nhà tăng thêm một chút trang trí, nhường gian phòng có nóc nhà, nhìn vẫn còn tương đối mỹ quan. Đương nhiên, lấy người trưởng thành ánh mắt đến xem, cái phòng nhỏ này tự vô cùng đơn sơ, nhưng đối với một cái 12, 13 tuổi tiểu hài tử tới nói, đây chính là phí hết không nhỏ công phu mới làm ra tới. Chân mạch gõ gõ vỏ cabin trò chơi, Nini tiểu bằng hữu, đến thời gian rồi. Ân. Nini ứng thanh nói, Mặc dù còn có chút lưu luyến không rời. Nini vẫn là tại cuối cùng nhìn một chút phòng ốc của mình sau đó, tối lui ra khỏi trò chơi. Từ cabin trò chơi bên trong đi ra, Nini rõ ràng còn vô cùng hưng phấn, chạy đến Ba Ba bên cạnh, "Ba Ba, ta vừa rồi đóng một cái rất đẹp phòng ở." Ba Ba cười sờ sờ đầu của nàng, "Ân, Ba Ba đều thấy được, Nini có thể tuyệt, Nini sau khi lớn lên chắc chắn có thể trở thành một rất tuyệt kiến trúc sư." Nini còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, "Đáng tiếc, nếu như lại có một chút thời gian mà nói, ta hẳn là có thể đem phòng này đắp lên đẹp hơn." Ba Ba cười cười, "Nini nghe lời, chúng ta cần phải đi." Nini gật gật đầu, ngoan ngoãn đứng tại Ba Ba bên cạnh. Ba ba đối với Trần Mạch nói: "Hôm nay thực sự là thật cảm ơn, tiểu gia hỏa dọc theo đường đi đều ở đây nói với ta thế giới của ta chuyện, hôm nay nếu là không coi chơi đến, nàng khẳng định muốn khó chịu một trận." Trần Mạch cười cười: "Không có gì, các người thích ta trò chơi là vinh hạnh của ta." Ba ba nói: "Vậy chúng ta sẽ không quấy rầy." "Hảo, ta đưa các người. Trần Mạch mang theo đôi cha con gái này xuống lầu, đi tới cửa hàng trải nghiệm cửa ra vào. "Cái này ngài cầm a, phía trên này có thế giới của ta điện thoại gì đâu bạn?" Trần Mạch đem một đài máy tính bảng đưa cho Ba ba. Ba, ba lập tức vội vàng quắt tay, cái này không thể nhận, quá quý trọng. Lại nói, hôm nay qué rầy ngài công tác đã thật không tốt ý tứ, sao có thể lại thu ngài đồ đâu. Trần Bạch nói, đây là cho Nini lễ vật. Hơn nữa, thế giới của ta bản điện thoại di động cùng DC bản hẳn là sẽ tại gần đây tự tuyến, trước lúc này Nini liền cầm này đại tấm phảng chơi a, chờ DC cùng bản điện thoại di động tự tuyến, các người lại đem này đài máy tính bảng trả lại là được rồi. Nini rõ ràng rất muốn, nhưng mà nàng cũng không nói chuyện, một đôi mắt to mắt lom lom nhìn ba ba. ba ba. cũng cảm thấy mềm lòng, cái kia, rất đa tạ ngài. Qua một thời gian ngắn ta sẽ đem máy tính bảng trả lại. Trần Mạch đem máy tính bảng đưa tới Nini trên tay, ngàn bạn nhớ kỹ nghe ba lời nói, không muốn chơi đến quá lâu, có hay không hảo. Nini tiếp nhận máy tính bảng, giống giống như bảo bối mà ôm vào trong ngực, "Ừm, Nini đã biết." 259 thứ 255 chương thể nghiệm mới cửa hàng lựa chọn canh một đưa đi đôi cha con gái này, Trần Mạch trở lại cửa hàng trải nghiệm. Nini sự tình vẫn là để hắn có chỗ xúc động, chủ yếu là nhường hắn đột nhiên ý thức được một kiện trước đó vẫn luôn có chút sơ sót vấn đề. Chờ chơi là cái gì đây? Đối với một cái nhà thiết kế tới nói, chờ chơi có nặng bao nhiêu thuộc tính? Đối với người khác nhau nhóm tới nói, mỗi người trong mắt trò chơi cũng có bất đồng riêng. Nó có thể là tác phẩm nghệ thuật, là dung hợp rất nhiều thiết kế lý niệm và nghệ thuật lý niệm văn hóa sản phẩm. Nó có thể là rất tốt phương thức giải trí, là sau khi làm việc giảm sức ép tốt nhất đường tắt. Nó có thể là một phần sự nghiệp, là điện tử thi đấu, phải không đánh gãy siêu việt bản thân. Nó có thể là tinh thần nha phiến, là hồng thủy mãnh thú, là mê muội mất cả ý chí, là rất nhiều người tránh không kịp độ vật. Tất cả mọi người đều biết, trò chơi có thể cho người ta xúc động, có thể cho người ta khoái hoạt, có thể cho người ta tâm tình tiêu cực. Đương nhiên, trò chơi cũng có thể sẽ móc sạch ví tiền của người, nhưng trò chơi nghiên cứu phát minh thương kiếm lợi rất nhiều tiền. Nhưng mà Trần Mạch cũng ý thức được, tại ngựa không ngừng vó câu chế tạo gấp gáp yếu quá trình bên trong, hắn giống như coi thường một chút tối nguyên bản, ban đầu nhất độ vật, đó chính là trò chơi bản thân mang tới niềm vui thú. Từ nhập hành đến bây giờ đoạn này quá trình bên trong, trong mắt người ngoài, Trần Mạch đi được xuôi gió xuôi nước, tất cả trò chơi tất cả đều kiếm lớn, nhưng trên thực tế, gian khổ này trong đó cũng không có người có thể nhìn đến. Từ nhập hành sau đó, Trần Mạch cơ hồ là ngựa không ngừng vó câu nghiên cứu phát minh trò chơi mới. Cơ bản bản thượng bảo đảm hàng năm nghiên cứu phát minh 3 4 triệu trò chơi mới, hơn nữa bên trong tất nhiên có một cái đầu nhập hơn nước đại tác. Trừ cái đó ra, vì có thể càng nhanh tích lũy tài chính, để cho mình nghiên cứu phát minh ưu tốc độ siêu việt thế giới này, nhà thiết kế nhóm trò chơi thiết kế lý niệm tốc độ tiến bộ, trần mạch cũng không bất làm một chút khắc kim trò chơi. Cơ bản bản thượng mỗi một ngày đều đang làm việc. Trò chơi nghiên cứu phát minh phía trước, làm điều nghiên thị trường, phân tích người chơi yêu thích, kế hoạch trò chơi phương án thiết kế nghiên cứu phát minh quá trình bên trong, cân đối tất cả mọi người tiến độ, đối với nội dung trò chơi bao quát các chơi Vị thuật, âm nhạc chờ mọi mặt toàn diện trưởng khống trò chơi thượng tiến phía trước, áp dụng đủ loại phương thức tuyên truyền tạo thế trò chơi sau khi lên mạng, thu thập người chơi phản hồi tiến hành sửa chữa, tiếp đó rất mau tiến. Vào tiếp theo trò chơi nghiên cứu phát minh. Có thể nói, toàn bộ trong đoàn đội, Trần Mạch có thể thay thế bất kỳ người nào tác dụng, nhưng không ai có thể thay thế Trần Mạch tác dụng. Dứt bỏ những yếu tố khác tất cả đều không nói, ít nhất tại chăm chỉ phương diện này, Trần Mạch cũng không bại bởi thế giới này trò chơi trong vòng bất luận kẻ nào. Đương nhiên, ở trong đó có Trần Mạch tính cách của mình nhân tố, cũng có nhất định bên ngoài hoàn cảnh nhân tố. Mặc dù Trần Mạch có rất nhiều kinh điển trò chơi sáng ý, nhưng ở trò chơi vòng, sáng ý cũng không đáng tiện. So sánh với con đường cùng vốn liếng sức mạnh, sáng ý có đôi khi là rất yếu đối. Cho nên, Trần Mạch trước kia cũng nhất thiết phải đi được cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì rất nhiều cơ hội một khi bỏ lỡ, sẽ thấy khó khăn bắt lấy. Nhưng mà khi nhìn đến Ni Ni chơi thế giới của ta sau đó, Trần Mạch đột nhiên ý thức được một điểm. Lôi đình lẫn nhau ngu bây giờ đã là một cái có ảnh hưởng lực công ty game, chính hắn cũng sẽ không lúc trước cái kia không có tiếng gì người mới nhà tiểu Hắn có thể hơi chậm lại, không cần giống như phía trước một dạng đem mỗi một bước đều tính được chính xác như vậy, mỗi một bước cũng không cho còn có. Hẳn là đem mỗi cái người chơi cũng làm thành là một cái người sống sơ sơ, mà không phải lạnh như băng số liệu. Hẳn là đi cân nhắc một chút ngoại trừ kiếm tiền ra sự tình. 6. Cửa hàng trải nghiệm tầng 2, Trần Mạch phòng làm việc của mình. Lâm Hiểu đem một phần văn bản tài liệu đưa cho Trần Mạch, cửa hàng trường, tiệm mới cải tạo đã cơ bản bản thượng hoàn thành, đều theo chiếu phía trước ngài kế hoạch làm, đây là báo cáo chi tiết tài liệu. Trần Mạch đưa tay tiếp nhận, "Hảo, cực." Lâm Hiểu vẫn đạo, "Cái kia, cửa hàng trưởng Chúng ta chuẩn bị lúc nào rời đi qua? Nếu như ngày xác định mà nói, ta liền thông chi mọi người. Trần Mạch suy nghĩ một chút, cuối tuần a, bây giờ liền có thể thông chi mọi người. Lâm Hiểu gật gật đầu, tốt. Lâm Hiểu rời đi về sau, Trần Mạch bắt đầu lần xem hồi báo tài liệu. Thể nghiệm mới điếm lựa chọn vấn đề sớm tại năm ngoái 11 tháng, cũng chính là nghiên cứu phát minh thế giới của ta phía trước mà bắt đầu suy tính, Lâm Hiểu trong đoạn thời gian này cũng cơ hội chạy một lượn toàn bộ Đế Đô, tìm rất nhiều chỗ. Cuối cùng, Trần Mạch quyết định một cái tầng 4 văn phòng. Vị trí tại Đế Đô Đông Bắc bên cạnh, tam hoàn cùng tứ hoàn ở giữa, vừa vặn ngay tại tàu điện ngầm cửa. Cái văn phòng này tầng lầu tương đối thấp, chủ yếu là bởi vì cái này dọc tuyến có di tích cổ di chỉ, không cho phép sửa qua cao kiến trúc, cho nên cái này lầu chỉ tu tầng 4. Cả tòa lầu vốn là đang trong quá trình kiến thiết, tháng 3 năm nay phần hoàn thành. Trần Mạch đối với cái này, lầu kết cấu cùng vị trí đều tương đối hài lòng, trực tiếp đã định ra mua. Giá tiền là 4.6 vạn mỗi mở, 4 tầng hết thể 6400 bình, tổng cộng 2.9 nước. Cái giá tiền này chỉnh thể tới nói hơi lại đắt một chút, bất quá nó chỗ tốt cũng rất nhiều, một là giao thông đặc biệt tiện, hai là khoảng cách Trần Mạch bây giờ cửa hàng trải nghiệm tương đối gần, ba là toàn bộ diện tích Số tầng tương đối phù hợp trần mạch yêu cầu cho nên trực tiếp liền đã định ra mua 3 ba tháng hoàn thành sau đó lại tìm chuyên môn trang trí công ty thiết kế chúng tu sạch sẽ rồi một lần hơi sửa lại đại lâu kết cấu trong lâu lầu bên ngoài đều bố trí đủ loại trang trí lại thêm khác bựa bộộn đủ loại phí tồn còn có mua sắm cửa hàng trải nghiệm các hạng thiết bị tiêu phí trần mạch trước trước sau sau hết thảy bỏ ra 3 ba ướcc ra mặt đến bây giờ thể nghiệm mới điếm trang trí đã toàn bộ hoàn thành toàn bộ cửa hàng trải nghiệm kết cấu là Trần Mạch tự mình và định Từ tàu điện ngầm cửa đi ra đi bộ 5 phút đến cửa hàng trải nghiệm cửa chính ban ngày, một tầng đại sảnh là sân khấu cùng khu nghỉ ngơi, có rất nhiều ghế sofa bọc da có thể cung cấp các người chơi nghỉ ngơi, nói chuyện phiếm, có chuyên môn máy pha cà phê cùng đồ uống cô ứng. Đại sảnh cửa vào chính đối thang máy, có hai bộ thang máy có thể qua lại một đến 4 tầng. Hai bên thông đạo nối liền chủ yếu có thể dùng khu vực, một tầng là PC trò chơi thể nghiệm khu, sắp đặt cùng cà phê internet giống. Đại sảnh bên trái cùng bên phải là hai cái khu vực, chung vào một chỗ có thể dùng diện tích lớn ước là 1200 m tổng cộng 200 máy tính. Tầng 2 là hình chiếu 3D quan chiến khu cùng game điện thoại thể nghiệm khu. 2, 3, tầng 4 cũng không cần đại sảnh, nhưng có một sân khấu mọi tử phụ trách tiếp đãi người chơi. Hình chiếu 3D quan chiến khu có một đài cỡ lớn hình chiếu 3D thiết bị cùng hai đài cỡ nhỏ hình chiếu 3D thiết bị, loại thiết bị này có thể thông qua hình chiếu 3D phương thức hiện ra trong trò chơi trạng cảnh cùng hình ảnh. Bất quá trong thế giới này, bởi vì loại này hình chiếu 3D thiết bị giá cả cực cao lại không quá thực dụng, cho nên cũng không lưu hành. Trần Mạch mua được là cân nhắc vì sau này điện tử thi đấu trò chơi làm chuẩn bị. Ngoài ra, tại tầng 2 quan chiến khu trên vách tường có một to lớn LED màn hình cùng hoa nhạc cùng điện cạnh tranh tài màn hình mở dạng cũng là cung cấp các người chơi quan triển dùng những thứ khác khu vực có một bộ phận là thiên phòng có một bộ phận là game điện thoại thể nghĩa khu mặt khác mỗi cái chỗ ngồi bên cạnh đều có cùng tr chỗ ngồi cố định ở chung với nhau điện thoại cùng cứng nhắc cho người chơi thể nghiệm tầng 3 là vợ trò chơi thể nghĩa khu tổng cộng 80 đài v cabin trò chơi vợ giờ thể nghiệm giá cả sẽ quý hơn một chút cũng có tương ứng thời gian hạn chế nhưng so vợ cà phê internet tiện nghi nhiều 260 thứ 256ương thể nghiệm mớiế hình chiếu 3 giờ canh hai tầng thứ tư là khu làm việc cùng trần mạch khu nghỉ ngơi Lần này khu làm việc rộng rãi nhiều, có đủ loại kích thước phòng học, có thủy á ở giữa, có phòng nghỉ. Mỗi cái chủ sáng nhân viên đều có một đài chuyên môn vừa giờ cabin trò chơi, những thứ khác như là vẽ tay tấm cùng máy vi tính làm việc chờ thiết bị cũng đều toàn diện thăng cấp. Trần Bạch khu nghỉ ngơi là một cái chuyên môn khu vực, cùng phía trước cửa hàng trải nghiệm tầng 2 sắp đặt không sai biệt lắm, chủ yếu là nhường Trần Mạch có một có thể yên tâm suy tính không gian. Lần này Trần Mạch cũng cáo biệt lấy cửa hàng vì nhà sinh hoạt, tại phụ cận khu nhà ở thuê chọn bộ hai căn phòng ở tạm. Bất quá cân nhắc đến tiếp xuống nghiên cứu phát minh nhận trình cũng tương đối nhanh, cho nên không bài trừ Trần Bạch hay là muốn tại cửa hàng trải nghiệm thức đêm khả năng. Trên nguyên tắc tới nói, tầng thứ tư là không cho phép người chơi tham viếng, một mặt là đối với trò chơi mới giữ bí mật, một phương diện khác cũng là cho các công nhân viên một cái không bị quấy dày hoàn cảnh làm việc. Đương nhiên, Trần Mạch cũng cổ vũ công nhân viên của mình nhóm nhiều đến 1-2-3 tầng đi, nhiều cùng các người chơi trao đổi một chút, nghe các người chơi ý kiến. 6. Di chuyển kế hoạch công bố sau đó, tất cả mọi người thật cao hứng. Kỹ thực thể nghiệm mới điếm lựa chọn đã sớm không phải là cái gì bí mật, cũng có rất nhiều người đều ở đây chờ lấy thể nghiệm mới điếm hoàn thành chủ yếu là trước mắt chỗ mặc dù còn miễn cưỡng đủ, nhưng dù sao có chút trẻ lớn, tất cả mọi người muốn đổi cái hơi rộng rãi một chút địa điểm làm việc. Cửa hàng trải nghiệm các người chơi cũng rất chờ mong, dù sao liền trước mắt cửa hàng trải nghiệm một tầng cái này không đến 20 máy tính, căn bản cũng không đủ mấy người chơi, thường xuyên cần xếp hàng. Tiếp xuống thời gian một tuần, ngoại trừ vội vàng như hóa thế giới của ta cho điện thoại cùng TC bản bên ngoài, di chuyển công tác cũng tại chuẩn bị. Trước đây cửa hàng trải nghiệm là thiết lập kế đại tái phê làm chủ, mạch trò chơi vẫn luôn bán được rất tốt, viễn siêu ban tổ chức vì người mới nhà thiết kế quyết định tiêu chuẩn, cho nên mấy năm này vẫn luôn có thể miễn phí sử dụng. Bây giờ muốn dọn đi rồi, cũng có một loạt bàn giao công tác, bất quá những thứ này cũng không cần trần mạch đi phi tâm, tự nhiên có Lâm hiệu đi xử lý. 6. Cửa hàng trải nghiệm mới cửa hàng trải nghiệm. Dụ. Bởi vì rất nhiều thiết bị tất cả đều mới, cho nên đại gia cũng không có chuyển quá nhiều thứ, rất nhanh liền thu thập xong. Tất cả mọi người đều đối với mới cửa hàng trải nghiệm phi thường hài lòng, ngoại trừ chỗ biển lớn, thiết bị toàn bộ thăng cấp bên ngoài, thể nghiệm mới trong tiệm còn rất nhiều có thể thể hiện lôi đình lẫn nhau ngu du hi văn hóa chi tiết nhỏ, điểm ấy làm cho tất cả mọi người đều rất ưa thích. Tại cửa hàng trải nghiệm cửa ra vào, có một to lớn a nhị tát tư pho tượng Cao ba tử nhiều, vô cùng khí phái. Cửa hàng trải nghiệm bên ngoài pha lê màn tường bên trên có lôi đỉnh lẫn nhau ngu cực lớn logo, toàn bộ cửa hàng trải nghiệm phong cách vô cùng tiền bệ, ở chung quanh trong kiến trúc có thể xương hạc giữa bầy gà. Một tầng trong đại sảnh, có đủ loại cùng lôi đỉnh lẫn nhau ngu nghiên cứu trò chơi có liên quan trang trí nguyên tố, tỉ như a nhị tát tư bội kiếm sương chi ai thường, địa ngục gào thét tự phủ, thái thủy ngươi kiếm các loại. Ở trên hành lang cũng treo đầy đủ loại nguyên bản vẽ, mỗi một đoạn cũng là bất đồng phong cách, có ma thú hệ, hà hệ, âm dương sư hệ, trung hoa trung quốc gió võ hiệp hệ các loại. Đây đều là trò chơi thiết kế quá trình bên trong vé đi ra ngoài nguyên bản vẽ, mỗi tấm nguyên bản vẽ đằng sau đều có một đoạn tiểu cố sự. Nếu như đem tất cả nguyên bản vẽ đều xem xong mà nói, cơ bản bạn thượng có thể xuất hiện lại lôi đỉnh lẫn nhau ngu từ sáng lập đến nay nghiên cứu tất cả ưu dự trình. Tại PC, game điện thoại cùng vở giờ thể nghiệm u cũng đều có chuyên môn con rối khu triển lãm, một chút phỉ ngủ, con rối các loại đều ở đây trong tủ kiếng mặt cung cấp người chơi thưởng thức. Cũng có một chút các người chơi tới cổ động, dù sao hai cái cửa hàng trải nghiệm kỳ thực cách nhau không xa, cũng liền cách hai cái trạm xe lửa. Rất nhiều người chơi vừa qua tới liền thẳng đến vở giờ trò chơi thể nghiệm u đi trải nghiệm thế giới của ta. Trước đây cửa hàng trải nghiệm là không thể thể nghiệm VR thiết bị, đối với những cái kia không có tiền mua VR cabin trò chơi các người chơi tới nói, đã lỏng ngứa ngáy rất lâu. Bất quá, càng làm cho các người chơi cùng các công nhân viên cảm giác hứng thú, vẫn là tầng 2 hình chiếu 3D quan trì khu. Rất nhiều người cũng chưa từng thấy hình chiếu 3D thiết bị, cho nên đối với nó cảm thấy hứng thú vô cùng. Châu chắc vừa qua tới liền chạy hình chiếu 3D thiết bị đi, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, yêu thích không ngừng tay. Cửa hàng trưởng, cái này hình chiếu 3D thiết bị dùng như thế nào a, nhìn thật rất cao a. Châu Trác nói Hình chiếu 3D thiết bị có một lớn hai nhỏ, lớn đang quan chiến khu chính giữa, hai cái tiểu nhân tại nó hai bên. Loại này hình chiếu 3D thiết bị độ cao rước chừng nửa mét, cái bệ cũng là hình vuông. Thiết bị cỡ lớn bên cạnh dài cơ bản bản thượng tại 3m tả ả hữu, theo lý thuyết diện tích lớn hẹn 9m, cơ bản bản thượng cùng một chút tiểu hộ hình gian phòng không trên là nhiều. Cỡ nhỏ thiết bị cái bệ bên cạnh dài 2m tả ả hữu, diện tích lớn hẹn 4m, đại khái tương đương với một cái giường đôi lớn nhỏ. Cái này ba đài hình chiếu 3D thiết bị tạm thời còn chưa mở ra. Nhìn giống như là ba cái màu bạc trắng cái bàn nếu như không phải phía trên co khung mà nói có thể có người muốn nghĩ lầm đây là sân khấu mà đã lên chân mạch cười cười tới đánh một cái ma thú Châu Châuắcsứng sở lập tức kinh hỉ nói thứ này có thể đem ma thú đều bày ra chân mạch nói đương nhiên có thể bằng không ta mua nó làm gì tại hình chiếu 3D quan chiến trong vùng có hai cái chuyên môn cỡ nhỏ cách văn phòng mỗi cái cách thâm trong phòng đều có 5 đại cao phối điện áo chân mạch cùng tiểu mập mặt phân biệt tiến vào hai bên cách văn phòng mở ra hồ cơ dạp những thứ khác các người chơi vội vàng đứng tại hình chiếu 3D bên cạnh vậy xem Trần Mạch cùng Châu Chắc đánh là một chương hai người đồ, trò chơi ghi vào sau đó, hình chiếu 3D cũng mở ra. Ngay chính giữa cỡ lớn hình chiếu 3D trên thiết bị, xuất hiện toàn bộ bản đồ toàn cảnh, có thể nhìn thấy Trần Mạch sinh ra ở bản đồ góc trái trên cùng, mà Châu Chắc xuất hiện ở đồ góc trên bên phải. Hai người bắt đầu riêng phần mình kiến tạo kiến trúc, Tạ Bình, Soát Giá. Tại hình chiếu 3D trên thiết bị, bất luận là kiến trúc, anh hùng vẫn là tiểu binh, đều lấy hình chiếu 3D phương thức triển hiện ra, hơn nữa cũng sẽ không bị giới hạn màn hình tầm mắt, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy cả chương trên bản đồ phát sinh bất cứ chuyện gì. Mặt khác hai cái hình chiếu 3D thiết bị nhưng là chủ yếu biểu hiện châu chắc cùng trần mạch ra bên trong tình huống mỗi cái hình chiếu 3D thiết bị biểu hiện một nửa điều đồ tại loại này hình chiếu 3D bên dưới hình thức tất cả mọi người đối với trên chiến trường chuyện đang xảy ra tất cả đều nhìn phải vô cùng rõ ràng có thể nói là liếc qua thế ngay, nhường vây xem các người chơi thấy ăn no thỏa mãn nhất là phía trước căn bản không thấy qua tới đa tuyến thao tác tại hình chiếu 3D bên trên có thể thấy rất rõ ràng hơn nữa so sánh nguyên bản DC hình ảnh hình chiếu 33D cảm giác càng mạnh hơn cho nên đang vẽ mặt biểu hiện bên trên cũng sẽ càng xuất sắc hơn ai tiểu bàn cái nàyệ Xong, lại bị Trần Mạch trò chém chết. Bên này Trần Mạch còn tại lén lén lút lút mở phân khoáng, tiểu bàn không có phát hiện à? Cợt mở mở. Xong, tiểu bàn cái này lại là giữ nhiều lạnh ít. Ai, ta tại sao muốn nói như vậy? Rất nhanh, càng lai like việc nhiều các người chơi bị hấp dẫn tới, hình chiếu 3D trùng quanh rất nhanh liền đã vây đầy người xem. 261 thứ 257 trương thế giới của ta túi bản bà canh tranh thứ nhất đánh xong, châu chắc không làm. Không đúng, cửa hàng trưởng, ta vừa tỉnh táo lại, ta muốn thấy hình chiếu 3D, nhưng mà chiếu cô chơi game, căn bản không nhìn thấy hình chiếu 3D bộ dáng gì à? Trần Mạch nở nụ cười. Cũng là còn có khác người muốn chơi ma thu sao có thể đi vào chơi nhường Châu chắc xem hình chiếu 3D lập tức liền có 2 người xung phong được việc đi vào cách lâm trong phòng cho chơi lại lần nữa bắt đầu Châu chắc nhìn xem hình chiếu 3D thỉnh thoảng lại phát ra sợ hai thả phục cái hiệu quả này đơn giản ngẫ trong mồm tạc thiên A cả trương địa đồ tất cả đều bày ra tất cả chi tiết thấy rất rõ ràng Liên một chút đa tuyến thao tác đều bày ra rất rõ ràng hơn nữa tất cả nhân vật cùng địa hình cũng là 3D so trên màn ảnh máy vi tính biểu hiện lực cần phải thật tốt hơn nhiều cái này nếu như là đánh 2 V2 mà nói chắc cũng sẽ nhìn rất được ba Bất quá chỉ là có một vấn đề nhỏ, nếu như là đánh 8 người đổ, có thể hay không không thấy qua tới a. Anh hùng hẳn là có tốt, thiểu binh liền lộ ra quá nhỏ. Trần Mạch gật gật đầu, "Ừm, cho nên cái này hình chiếu 3D thiết bị tốt nhất là đánh 2 người cỡ nhỏ đồ. Hơn nữa, cái này thiết bị cũng không phải chuyên môn vì ma thu chuẩn bị, có tác dụng khác." Châu chắc sững sở, "A. Vậy là gì cái gì?" Trần Mạch có chút thần bí cười cười, "Đương nhiên là vì trò chơi mới A6. Kỳ thực hình chiếu 3D nguyên lý cũng không phức tạp, trong thế giới này, hình chiếu 3D thiết bị mặc dù rất đắt, giá cả không có chút nào thần dân, nhưng hiệu quả đã tốt vô cùng." Loại này hình chiếu 3D thiết bị có thể thật tốt mà thích hướng bất đồng trò chơi, chỉ cần trò chơi này là toàn bộ 3D trò chơi 3D mô hình, 3D chẳng cảnh, như vậy hình chiếu 3D thiết bị liền có thể lấy thượng đế góc nhìn phương thức bày ra đặc định khu vực. Bày ra phương thức có hai loại, một loại là đi theo hình thức, cũng chính là có thể dĩ tuyển chọn đi theo người chơi góc nhìn hoặc đi theo cái nào đó đặc biệt đơn vị. Giống thần bóng tối phá hoại, chính là tương đối thích hợp dùng đi theo kiểu mẫu. Bất quá giống hổ cơ giáp loại trò chơi này không thích hợp làm đi theo hình thức, bởi vì cần đa tuyến thao tác, đi theo anh hùng lời nói. Rất nhiều chiến trường chi tiết bày ra không được đầy đủ mà đi theo người chơi ống kính lời nói lại cần thường xuyên cắt bình phòng đối với hình chiếu 3D mà nói thì giá thể nghiệm vô cùng tệ hại quáng mắt một loại khác là cố định hình thức cũng chính là cố định bày ra cái nào đó khu vực góc nhìn so ra mà nói vô cờ dặp càng thích hợp cố định hình thức đương nhiên có một vấn đề chính là nếu như địa đồ quá lớn thì như giống hổ cờ dặp bên trong 8 người đồ lấy cố định hình thức biểu hiện tại trong hình chiếu mà nói một chút cỡ nhỏ đơn vị tỷ như nông dân cái đầu kia cũng có nhỏ thấy không thoải mái bất quá vô cờ dạp chủ yếu vẫn là chơi một V1 có nhỏ độ, cho nên vấn đề này không nghiêm trọng. Hơn nữa, Trần Mạch mua loại này hình chiếu 3D thiết bị vốn là cũng không tất cả đều là vì hộ cơ dạng, cũng có vì trò chơi mới suy tính nhân tố ở bên trong. Trừ cái đó ra, hình chiếu 3D quan chiến khu còn có một khối cỡ lớn LED màn hình, cùng buổi hòa nhạc lên màn hình lớn một dạng, đến lúc đó hình chiếu 3D cùng LED màn hình cùng một chỗ trực tiếp, hiệu quả hẳn là sẽ vô cùng nổ tung. 6. Hình chiếu 3D thể nghiệm hiệu quả rất tốt, Trần Mạch cũng tiết lộ một chút liên quan tới nghiên cứu phát minh trò chơi mới mục đích. Bất quá tùy ý trâu chắc như thế nào truy vấn, Trần Mạch đều thủ khẩu như bình. Chờ lại tầng 4. Trần Mạch cùng mấy cái chủ sáng nhân viên đại khái quyết định một chút tiếp xuống nghiên cứu phát minh kế hoạch. Đổi cửa hàng trải nghiệm sau đó, rất nhiều chuyện thiên đầu và tự, cần chậm rãi vượt thuận, mọi người cũng đều còn không có từ nơi này mới mẻ tìm bên trong tìm lại, cho nên Trần Mạch cũng có ý định lập tức bắt đầu tiếp theo kiểu cỡ lớn này nghiên cứu phát minh. Chủ yếu là năm ngoái Hắc Ám cùng thế giới của ta nhị liên kết, nửa đường nghiên cứu phát minh thời gian rất đuổi, mọi người cũng đều tương đối mệt mỏi, cần hơi nghỉ ngơi một chút, làm một hai kiểu tiểu chế luyện trò chơi thay đổi mạch suy nghĩ. Cuối cùng khai phát kế hoạch như sau. 9 cuối tháng phía trước Hoàn toàn xử lý tốt cửa hàng trải nghiệm các hạng công tác, thuận tiện đẩy ra thế giới của ta PC bản, bản điện thoại di động cùng bản hải ngoại. Những công việc này tương đối nhẹ nhóm, coi như là cho đại gia thay cái ý nghĩ. 10 nguyệt, 11 một nguyệt, hai tháng này ra hai kiểu tương đối tiểu chế luyện tinh phẩm trò chơi, một mặt là cho đại gia hâm nóng tay, một mặt khác là phong phú một chút lôi đỉnh du hy kịch trên bình đài trò chơi loại hình. Từ 12 nguyệt bắt đầu, mới tiếp tục nghiên cứu phát minh tiếp theo kiểu cỡ lớn trò chơi. 6. Trong phòng làm việc. Tiện Côn đem một đài máy tính bảng giao cho Trần Mạch trên tay. Cửa hàng trưởng thế giới của ta game điện thoại bản cơ bản bản thượng đã ưu hóa phải không sai biệt lắm, ngươi xem một chút đi. Chủ yếu chính là cái này thao tác hình thức, vẫn có chút chơi không quen. Trần Mạch tiếp nhận máy tính bảng, chơi vài phút. "Ừm, cứ như vậy đi, có thể cân nhắc ban bố." Trần Mạch nói, thao tác này hình thức, ưu hóa đến dạng này đã không sai biệt lắm, dù sao bị giới hạn thao tác hình thức, chắc chắn không có cách nào đạt đến TC cùng vở giờ bưng trình độ kia. Thiển Quân gật gật đầu, "Hảo, vậy ta đi an bài. Lại trải qua không đến một tháng nghiên cứu phát minh, thế giới của ta bản điện thoại di động cuối cùng hoàn thành." Thời gian này cùng Trần Mạch dự đoán cơ bản nhất trí. Vì thực thế giới của TAPTC đơn hòa cho điện thoại tại khai phát bên trên không có bất kỳ cái gì độ khó, dù sao đang nghiên cứu thời điểm, là tiền company TC bưng sau có vừa giờ bưng, mà lấy thế giới của TAPTC quả nhiên chế tác độ khó mà nói, đổi thành game điện thoại cũng không cái gì khó khăn. Sở dĩ cụ kết lâu như vậy, chủ yếu vẫn là đang xoắn suýt một chút cách chơi chi tiết. Vờ giờ bạn đi qua trần mạch đại đổi sau đó, đã so kiếp trước thế giới của ta nhiều rất nhiều nội dung. Internet hình thức, nắm cảnh hình thức trần mạch thế giới, cây khoa học kỹ thuật các loại cách chơi mới, đã trở thành trèo chống trò chơi này hỏa hoạn nhân tố trọng yếu mà bán kiến trúc cũng thành trò chơi này một cái trọng yếu lợi nhỏ điểm. Rất nhiều người chơi tại thế giới của ta bên trong phí hết tâm tư mà tôi luyện kiến trúc ký xảo, tạo ra đủ loại ý đồ xấu kiến trúc và di động tái cụ đi ra, chính là vì có thể ở trong trò chơi đổi tiền. DC Bưng còn dễ nói, cho điện thoại thế giới của ta bị giới hạn đủ loại nhân tố, không cách nào thực hiện cùng vừa giờ quả nhiên hoàn toàn số liệu liên hệ. Tại internet hình thức bên trong, thường xuyên cần nhiều người tại tuyến cùng bình phong, rất bỏ khổng lồ tài nguyên lượng cùng tốt đẹp internet yêu cầu bên ngoài, chỉ là hình ảnh vấn đề sẽ rất khó giải quyết. Nếu có 20, 30 người dồn chung một chỗ lời nói, trên điện thoại di động màn ảnh nhỏ cơ bản bản thượng liền gg, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Mà ở ngắm cảnh hình thức bên trong, chân mạch bóp ra tới cỡ lớn khu kiến trúc yêu cầu máy móc phối trí cũng là rất cao, đối với điện thoại tới nói tăng thêm phí sức, hơn nữa cũng rất khó mang động. Còn có chính là thao tác vấn đề, thế giới của ta trên điện thoại di động thao tác tương đối nhất cả trứng, đánh quái thể nghiệm vô cùng tệ hại. Bất quá vấn đề này ở kiếp trước liền tồn tại, cũng không ảnh hưởng trò chơi này nóng này. Cho nên Trần Mạch suy nghĩ một chút quyết định, quyết định cuối cùng, DC đoan hòa và giờ bưng số liệu toàn bộ liên hệ, mà cho điện thoại thì chém đứt một bộ phận công năng, làm thành thế giới của ta túi bản. 262 thứ 258 trường các người chơi sốt ruột chờ đợi 4 canh thế giới của ta túi bản, chủ yếu là vì để cho các người chơi có thể ở trên điện thoại di động cũng cảm nhận được trò chơi này trụ cột nhất nghiệm vui thú, so sánh TC cùng và giờ quả nhiên thế giới của ta, túi mồ đệ dạ tỏ nếu là cắt giảm rơi mất một bộ phận nội dung. Thế giới của ta túi bản bên trong, người chơi sẽ không có internet hình thức mọi người thế giới cùng ngắm cảnh hình thức trần mạch thế giới hai cái này cửa vào, những chức năng khác đều có. PC, vừa giờ cùng cho điện thoại số liệu cũng là hô thông, cũng chính là người chơi tại túi bản bên trong bóp ra tới kiến trúc đồng dạng có thể sinh thành bản vẽ bán, cũng có thể tại PC bưng cầm tới internet hình thức bên trong đi kiến tạo. Chân mạch cảm thấy xem như cho điện thoại, làm đến loại trình độ này đã hoàn toàn đủ, hơn nữa lại hướng lên làm kỹ thuật cũng không cho phép. Đến nước này, thế giới của ta PC bản, bản điện thoại di động, bản hải ngoại, toàn bộ khai phát hoàn thành. 6 chàng ghép lớn hòa luận án, thế giới của ta nhiệt độ còn tại kéo dài lên men. Rất nhiều nhà thiết kế nhóm đều chấn kinh tại trò chơi này hậu kinh 10 phần. Tại thượng tuyến một tháng thời điểm, trò chơi này liền đã thực hiện đối với ngàn ngục phản siêu, hơn nữa loại này phản siêu là xây dựng ở giá bán trên lệch gấp 10 lần điều kiện tiên quyết, cho nên mới càng thêm có chủ đề tính. Hơn nữa, từ khi hoạt sẽ cập chỉ số, các đại diễn đàn chủ đề cùng trò chơi số liệu phương diện tổng hợp đến xem, thế giới của ta như cũ hậu kinh 10 phần, mỗi ngày đều có rất nhiều nội dung sản xuất, đáng sợ ở thể kéo dài quỹ tán. Trong này tối không giải thích được, hẳn là ngàn ngục nhà thiết kế phi thật tuyên. Dựa theo đầu nhập và trò chơi phẩm chất tới nói, ngàn ngục tuyệt đối là toàn thăng thế giới của ta, mà từ thị trường phản hồi, người chơi khẩu vị, chuyên nghiệp bình chắc các phương diện, ngàn ngục cũng nhất định là một cái không có gì khuyết điểm trò chơi. Nhưng vấn đề là, nó chính là không hỏa. Nếu như dựa theo bình thường phát triển xu thế tới nói, ngàn ngục giá bán mặc dù so sánh lại thế giới của ta cao hơn, nhưng dù sao còn tại vờ dị giới bình thường giá bên trong, không có đạo lý lại bởi vậy mà ăn thịt hỏi. Nhưng trò chơi này chính là tại các hạng trên số liệu đều thiếu một chút như vậy, tiền dạy đến cũng không ít, nhưng chính là đang nói để tính chất phía trên bị thế giới của ta cho toàn diện áp chế, thậm chí cho rất nhiều người chơi ngàn ngục đã ngội loại ảo giấc này. Điểm này, liền Phi Thật Uyên mình cũng trăm mối vẫn không có cách giải, cuối cùng chỉ có thể quy kết làm hai chữ: huyền học. Mà rất nhiều người đang đàm luận lên chuyện này thời điểm, đều nghĩ lên phía trước Trần Mạch tại trò chơi mới buổi họp báo bên trên nói tới đoạn lời nói kia. Ngàn ngục trò chơi này thật tốt chơi, đây là một cái muốn đăng bán chạy bảng trò chơi, nhất định sẽ hỏa loạn. Tất cả mọi người đang buồn bực, chẳng lẽ là Trần Mạch sửa độc tạo nên tác dụng? không có quỷ quái như thế a. Mặc dù cũng chỉ là trêu chọc, nhưng Trần Mạch Sữa Độc ấn tượng lại bắt đầu tại rất nhiều người trong lòng mọc dễ nảy mầm. 6. Tại thế giới của ta quan phương trên diễn đàn, một cái thiệp đưa tới các người trời chủ để nóng. Thiệp mời tiêu đề: Quá cảm động. Nhà thiết kế Trần Mạch Tiên Sinh đưa cho ta nữ Nini ni lễ vật. Bản này thiệp mời chính là Nini phụ thân ban bố, không chỉ có kỹ cạng giới thiệu ngay lúc đó toàn bộ quá trình, còn bổ sung một cái đoạn video ngắn. Video là phụ thân dùng di động chụp, đang vẽ mặt bên trong, Nini đang cầm lấy máy tính bảng chơi thế giới của ta, hết sức chuyên chú mà ở bên trong lập nhà. Nhìn ra được Nini rơi nhà kỹ thuật đã có tăng lên, thậm chí dùng tảng đá khối lập phương nắp ra một cái nhìn cũng không tệ tưởng thành. Cái bài bột này tuyên bố sau đó, rất nhanh liền đưa tới các người chơi chủ để nóng. Hoa, wow, Nini thật đáng yêu a. Trần Mạch còn đưa cho Nini một phần lễ vật, bản điện thoại di động thế giới của ta. Chơi ạ, Trần Mạch thật tấm áp, muốn gả. Đúng vậy a, Trần Bạch thật tấm áp, nghĩ này. Nini hảo hữu kiến trúc thiên phụ à, phòng này đắp lên hữu mô hữu dạng, cảm giác trò chơi này hẳn là có thể khai phát chí lực a. Tiểu hài tử cũng không cần chơi quá lâu điện thoại. Đối với con mắt không tốt, vị này ba ba ngươi cần phải nhìn nhiều một chút Nina. -ni Vì cái gì các ngươi chú ý điểm đều đi chệch? Trọng điểm không nên là thế giới của ta có bản điện thoại di động sao? Đúng vậy à, ta cũng muốn hỏi, thế giới của ta rõ ràng có bản điện thoại di động a, Trần Mạch chuẩn bị lúc nào tuyên bố? Ta cũng nghĩ tùy thời tùy chỗ đều có thể xây nhà a. Đúng vậy a, nhanh lên tuyên bố bản điện thoại di động. Để chúng ta những thứ này không có vỏ giờ cabin trò chơi các người chơi cũng có thể chơi a. Đúng à, ta vốn đang đang xoắn xuýt muốn hay không chuyên môn đi mua một đài cabin trò chơi đâu, bây giờ không cần cụ kết, bản điện thoại di động. Chủ đề diễn biến đến cuối cùng, tất cả mọi người đang thúc giục Trần Mạch nhanh chóng tuyên bố thế giới của ta bản điện thoại di động. Mặc dù thế giới của ta rất hot chiếm đoạt đủ loại trang web video cùng trực tiếp website, nhưng vẫn là có một bộ phận rất lớn người chơi căn bản không chơi qua trò chơi này. Nguyên nhân rất đơn giản, không có vở dịch giờ cabin trò chơi. Tại PC người chơi bên trong, mỗi năm một nhân tài chỉ có một đài cabin trò chơi. Theo lý thuyết, có thể chơi đến trò chơi này nhân chỉ chiếm 20%, những người khác đều chỉ có thể ở trực tiếp website và video trên website nhìn, qua xem quan nghi Những người này trong lòng đều trực dương dương không kịp chờ đợi muốn gia nhập vào thế giới của ta chứng minh mình kiến trúc thiết Phú tiếp nhận bạn người kính ngưỡng nhưng mà cánh cửa quá cao muốn chơi đến trò chơi này mà nói chỉ có hai cái đường tắt một cái đường tắt là mua một đài cabin trò chơi tiếp đó hoa 128 nguyên mua trò chơi một cái khác đường tắt là hoa 128 nguyên mua trò chơi tiếp đó đi vào giờ cà phê internet chơi mỗi giờ 50 đồng tiền trở lên nhưng vấn đề ở chỗ thế giới của ta không phải loại kê bán cảm thụ bán thể nghiệm trò chơi Bản thân nó chế tác trình độ cũng không tính là đặc biệt siêu quần bật tụ, chủ yếu niềm vui thú nhất thiết phải chơi đến đầy đủ lâu mới có thể thể hiện ra, đi cà phê internet chơi cũng là rất đau lòng. Cho nên, những thứ này thấy thèm các người chơi, bị giới hạn ví tiền của mình, đều còn tại do dự, không có chân chính quyết định. Cũng có một chút nhân sĩ chuyên nghiệp cùng kỹ thuật đại nhưu phân tích qua, thế giới của ta bản thân cách chơi mặc dù rất phong phú, nhưng kỹ thuật độ khó cũng không cao, tùy ghép đến PC bình đại không có vấn đề gì cả. Tùy ghép tới điện thoại di động bình đại có thể muốn cắt giảm một chút nội dung, nhưng hoạch tâm cách chơi nhất định là có thể bảo hiểm lưu. Cho nên, tất cả mọi người đang suy đoán, Trần Bạch nhất định là muốn làm PC bản cùng bản điện thoại di động, nếu như hắn không làm, vậy khẳng định cũng sẽ có những công ty khác nắm cơ hội này làm PC cùng cho điện thoại Sơn trại cho chơi, Trần Bạch không có khả năng trí thông minh rơi dây đến loại trình độ này. Tại nhìn cái video này phát ra tới sau đó, các người chơi càng là triệt để xác định, Trần Mạch có nghiên cứu phát minh bản điện thoại di động thế giới của ta kế hoạch, hơn nữa cũng đã gần hoàn thành. Tại các trợ lệer sốt ruột chờ đợi phía dưới, Trần Bạch phát nhỏ nhoi xác nhận thế giới của ta PC bản Bản điện thoại di động cùng bản Hải Ngoại đã nghiên cứu phát minh hoàn thành tin tức, đồng thời định vào 9/28 hào chính thức tự tuyến. Hơn nữa Trần Mạch còn nhắc tới, "Vở giờ DC bừng, cho điện thoại, 3 loại bình đài đem hoàn toàn số liệu liên hệ." Khi lấy được sau khi tin tức này, các người chơi quả thực là vui mừng khôn xiết, Vở giờ Đảng nhóm tại trên diễn đàn đại lượng tuyên bố phổ cập khoa học tính chất trò chơi chiến lược tiếp mời dùng phổ cập khoa học, mà những cái kia phía trước chưa từng chơi thế giới của ta các người chơi, cũng đều tại sốt ruột mong mỏi DC bản cùng game điện thoại bản đưa ra thị trường. 263 thứ 259 trường cảm tại Trần Mạch thúc thúc canh năm 9 2018 hào thế giới của ta PC bản bản điện thoại di động bản hải ngoại đồng bộ thượng tuyến số lớn người chơi cũng sớm đã tại máy vi tính trở trò chơi vừa tuyên bố lập tức mua lại hơn nữa Trần Mạch cũng đã trước đó nói rõ thế giới của ta PC bản có thể toàn diện phục chế vừa giờ bản hết ẻ cách chơi chỉ là đang vẽ mặt biểu hiện bên trên phải kém một chút bản điện thoại di động cùng TC vừa giờ quả thực là số liệu hô thông nhưng không thể thể nghiệm internet hình thức cùng ngắm cảnh hình thức giá bán phương diện thế giới của ta TC bản giá bán 28ối tiền bản điện thoại di động giá bán 12 khối tiền, bản hải ngoại giá bán 39000 đao. Bản hải ngoại thế giới của ta tạm thời chỉ có vỏ giờ bản, trò chơi này cũng không giống ổ cờ dập cùng thần bóng tối phá hoại như vậy bắt người ánh mắt, cho nên trong ngắn hạn hẳn là sẽ không quá hỏa, nhất định là phải có một cái nhiệt độ dần dần tăng lên quá trình. Bất quá, so sánh quốc nội người chơi mà nói, nước ngoài người chơi bên trong nữa thích nghiên cứu cùng sáng tạo người chơi càng nhiều hơn một chút, hơn nữa từ tiền thế biểu hiện đến xem, nguyên bản thế giới của ta ở nước ngoài phải cũng rất nhanh, cho nên Trần Mạch đối với cái này không chút nào lo lắng. Trước mắt Trần Mạch chú ý điểm chủ yếu vẫn là ở trong nước PC bản cùng bản điện thoại di động bên trên. Tất cả mọi người đều đang chú ý thế giới của ta PC bản cùng bản điện thoại di động lượng tiêu thụ số liệu. Ngày đầu lượng tiêu thụ rất mau ra tới. Thế giới của ta PC bản, 6.5 vạn. Thế giới của ta bản điện thoại di động, 13.7 vạn. Số liệu này làm cho cả trò chơi vòng lần nữa ngộp bức. Cái này lượng tiêu thụ hoàn toàn vượt ra khỏi mọi người mong muốn, đơn giản lời, PC bản lượng tiêu thụ vượt qua thần bóng tối phá hoại, mà bản điện thoại di động lượng tiêu thụ ép tới gần âm dương sư tuần đầu ngày đều lượn đao loạn. Đương nhiên, bởi vì nghiên cứu phát minh chi phí Giá bán cùng lợi nhuận kiểu mẫu quan hệ, thế giới của ta cùng hám, Âm Dương sư không tốt làm so, nhưng chỉ vẹn vẹn từ lượng tiêu thụ đi lên nói, thế giới của ta đã coi như là vô cùng thành công. Phải biết, thân bóng tối phá hoại cùng Âm Dương sư hình ảnh phẩm chất cũng là rất mức cửu gián, tại thượng tuyến trước kia cũng đều trải qua thời gian dài thêm nhật. Nhất là Âm Dương sư, có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hòa hội tụ, tại lúc đó thẻ bài game điện thoại sôi động hoàn cảnh lớn phía dưới, Âm Dương sư làm một kiểu miễn phí trò chơi lượt đao cao là rất bình thường. Mà thế giới của ta đâu? Versezer, TC cũng cho điện thoại tách ra thu phí, hơn nữa cái này ba quả thực là số liệu hô thông. Rất nhiều người cảm thấy đã mua V quả nhiên người chơi còn có cái gì tất yếu đi mua PC đoan hòa cho điện thoại đâu Cái này ba cái bình đại nhất định sẽ đối với người chơi sinh ra một chút phân lưu nhưng trên thực tế loại suy đoán này hoàn toàn sai lầm rất nhiều đã mua V giờ bản các người chơi lại một khẩu khí mua PC đoan hòa cho điện thoại hơn nữa loại này người chơi còn chiếm số đông mà rất nhiều chưa từng chơi vợ giờ bản người chơi cũng đều lựa chọn mua sắm PC bản hoặc bản điện thoại di động đi lên tay trò chơi này nguyên nhân cuối cùng thế giới của ta là một cái tương đối đặc thù cho chơi bởi vì bản điện thoại di động giá bán rẻ nhất Cho nên rất nhiều muốn thể nghiệm trò chơi này kinh điện cách chơi các người chơi đều lựa chọn chọnดาวน์โหลด một cái xem. Map PC bưng nhưng là đủ nhất mặt hình thức, tương đối vỏ giờ bưng càng thêm thuận tiện, có thể thời gian giải lột kiến trúc, mỹ thuật biểu hiện cùng thao tác so điện thoại tốt hơn. Cho nên rất nhiều đã mua vỏ giờ quả nhiên các người chơi đều sẽ lựa chọn lại mua một phần PC bưng. Hơn nữa tại vỏ giờ bản thế giới của ta thêm nhiệt lâu như vậy sau đó, trò chơi này danh khí đã rất lớn, rất nhiều người chơi đều ở đây chờ mong PC bản cùng bản điện thoại di động đột tuyến, cái này cũng là một khi bán liền lấy được cao như vậy lượng tiêu thụ nguyên nhân trọng yếu một trong. Theo thế giới của ta PC bản cùng bản điện thoại di động bán? Rất nhiều phía trước một mực trông mà thèm lại không chơi được các người chơi, cũng cuối cùng cảm nhận được trò chơi này mị lực. Mà mới hôm nay cuối cùng vào tay PC bản rồi, câu các vị đại lão mang, xin hỏi ta hẳn là đi đâu cái sẽ vở chơi? Lại nói PC bản làm được coi như không tệ à, mặc dù biểu hiện lực so server giờ bưng kém thật nhiều, nhưng kinh điển cách chơi một cái không sót, hơn nữa quan trọng nhất là số liệu hoàn toàn liên hệ, su ba giả. Bản điện thoại di động cũng vẫn được, chủ yếu là tùy thời tùy chỗ đều có thể chơi. Chơi PC bản thế giới của ta sau đó. Càng thêm kiên định ta muốn mua một cái vỏ giờ cabin trò chơi quyết tâm, cảm giác tại vỏ giờ bên dưới hình thức chơi cái trò chơi này hẳn là sẽ đặc biệt mang cảm giác a. Tại PC đắp lên trong chốc lát phòng ở sau đó, ta cuối cùng cảm nhận được các người một mực nói thế giới của người khác là có ý gì, ta bây giờ liền phải đem ta dựng cái này hộp diêm phá hủy, đừng cả ta, 6. Một phương diện khác, thế giới của ta bản hải ngoại ở nước ngoài cũng là có thủ khen ngợi. Ngay từ đầu những thứ này, ngoại quốc các người chơi đều rất nghi hoặc, vì cái gì nghiên cứu ra hộ cỡ giặc cùng hắc ám Trung Hoa Trung Quốc công ty đi nghiên cứu phát minh câu đấu loại lụi. Nhưng các người chơi chơi qua trò chơi này sau đó đều chấn kinh tại nó có thể chơi tính chất. Thế giới của ta bản hải ngoại bán được rất không tệ, tại cho điểm phương diện, nó cho điểm thậm chí so thần bóng tối phá hoại còn cao hơn nhiều lắm. Một chút nhiệt tâm ngoại quốc người chơi cũng bắt đầu vận chuyển quốc nội một chút kinh điển kiến trúc video cùng dạy học video, tại một chút cộng đồng cùng trong vòng nhỏ, cái này xếp gỗ trò chơi cũng bắt đầu đưa tới các người chơi chú ý, càng lai like Việt nhiều dân kỹ thuật bắt đầu nghiên cứu lên trò chơi này tầng sâu mị lực. 6. Hôm nay, cửa hàng trải nghiệm bên trong tới hai vị đặc tù khách nhân. Trần Mạch đang làm việc trong phòng suy tính chuyện kế tiếp, một tầng sân khấu gọi điện thoại nói cho hắn biết, một vị mang theo nữ nhi phụ thân đến đến cửa hàng trải nghiệm, nói muốn thấy hắn. Trần Mạch đi tới một tầng, quả nhiên, Nini -ni tới. Nini -ni nhìn thấy Trần Mạch thật cao hứng, chạy chậm đến tới, đem máy tính bảng giao cho Trần Mạch trên tay. Ba ba nói, "Nini, -ni còn không mau cảm tạ Trần Mạch thúc thúc." Nini -ni manh manh nói, "Cảm tạ Trần Mạch thúc thúc." Trần Mạch cái chính, là Trần Mạch Kaka. Nhớ kỹ sao? Nini -ni gật, gật đầu, "Nhớ kỹ, Trần Mạch thúc thúc." Trần Mạch, 6. Ba ba cũng bị Nini -ni làm cho tức giận, đối với nói Lần trước thực sự là cảm đa ngại. Chân mạch khoát tay áo, cái này không có gì, có một Nini dạng này tiểu người chơi là vinh hạnh của ta. Đúng, thể nghiệm mới cửa hàng bên này có thể thể nghiệm vỏ giờ cabin trò chơi, ngươi có thể mang theo Nini đi chơi một chút. Nini nhảy cẫng hoan hô, "Ba ba, Nini muốn chơi cabin trò chơi." Ba ba có chút bất đắc dĩ sợ lên đỉnh đầu của nàng, "Tốt, ba ba đã biết, ba ba mang Nini đi chơi cabin trò chơi." Chân mạch mỉm cười nói, "Đi thang máy bên trên tầng 3 đã đến. Nini, ngươi vẫn là chỉ có thể chơi một giờ a." Nini đã bính, bính khiêu khiêu hướng về thang máy chạy đi. Biết rồi, Trần Mạch túc thúc. Trần Mạch, 6. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, Nini còn tại hưng phấn mà hướng Trần Mạch với tay. Nhìn thấy Nini vui vẻ bộ dáng, Trần Mạch biết, hắn đem thế giới của ta đem đến thế giới này tới là chính xác, ít nhất đối với Nini tới nói, trò chơi này mang cho nàng rất nhiều khoái hoạt. Mang cho người ta khoái hoạt, đây không phải là trò chơi tối nguyên bản mục đích sao? 264 thứ 260 chương lịch sử đàn lợi ngụ luôn cùng Askan một thể nghiệm mới cửa hàng, tầng 2, hình chiếu 3D quan chiến khu. Tiễn đang tại chơi thần bóng tối phá hoại, còn có thật nhiều người chơi đều ở đây vây xem. Tại hình chiếu 3D trên thiết bị, Tiễn Quân điều khiển dã man nhân đang điên cuồng mã chuyển chuyển chuyển, vô số gió lốc tại hắn trung quanh xoay quanh, cuốn sạch lấy trung quanh quái vật. Tại hình chiếu 3D hiện ra phía dưới, toàn bộ hình ảnh vô cùng có lập thể cảm giác, lại thêm lóa mắt đặc hiệu ấm áp dễ chịu nhanh đã kích cảm giác, cho người đánh vào thị giác phi thường cường liệt. Vậy xem các người chơi đều ở đây nhau nhau cảm khái. Không nghĩ tới cái này hình chiếu 3D thiết bị thật đúng là chơi thật vui, bất luận là hộ cỡ vẫn là thần bóng tối phá hoại đều biểu hiện rất không tệ. Đem cái này làm màn hình chơi chẳng phải là sáng khoái lạ ra. Vậy không thái hoành, màn hình quá lớn, quá khó thao tác. Người dùng con chuột chế xuống đất tấm đều cảm thấy tốn sức. Bất quá nhìn xem chính xác sảng khoái. Chủ yếu là cái đồ chơi này quý à, cái kia hai cái tiểu nhân giống như đều phải mấy chục bạn, cái này lớn hơn trăm bạn. Nhà ai cam lòng mua thứ này chơi game. Đều đủ mua tốt mấy cái cabin trò chơi. Đúng vậy a, cho dù có tiền mua, cũng không chỗ phóng A6. Lớn như vậy hình chiếu 3D thiết bị, đoán chừng một cái phòng khách đều quá sức thả xuống, suy nghĩ thêm một chút đế đô giá phòng 6. Tính toán, vẫn là tại cửa hàng trưởng ở đây qua một chút mắt nghiệm tốt. Cửa hàng trải nghiệm rời sau đó, những cái kia khách quen nhóm cũng rất nhanh liền tìm được cửa hàng trải nghiệm địa chỉ mới, vốn là cùng cũ thể nghiệm cửa hàng cũng cách không xa, cho nên những thứ này khách quen nhóm cũng đều theo tới rồi. Chứ những thứ này ra khách quen bên ngoài, theo lôi đỉnh du hi kịch danh khí càng lai viện đại, cửa hàng trải nghiệm khuôn mặt mới cũng càng lai viện nhiều. Đang trò chuyện, Tô Cẩn Du tới. Thiến Quân, cửa hàng trưởng gọi ngươi họ rồi. Thiến Quân không có phản ứng. Tô Cẩn Du có chút bất đắc dĩ, thầm giọng nói, cái này cách âm phòng hiệu quả thật đúng là tốt. Nàng đi đến cách phòng phía trước, gõ kiếm một cái, hướng về phía bên trong trồng Quân làm một cái đi ra đích thủ thế. Thiễn Côn mở cửa. Tô Cẩn Du nói, đi rồi, cửa hàng trưởng gọi chúng ta đi học. Được rồi. Thiễn Côn ra khỏi trò chơi, đi theo Tô Cẩn Du trở lại tầng 4. 6. Trong phòng họp, người đã tới không sai biệt lắm. Mấy ngày nay thế giới của ta mới ban bố PC bản, bản điện thoại di động cùng bản hải ngoại lượng tiêu thụ cũng không tệ, Trần Mạch tạm thời cũng không có công bố khai phát trò chơi mới kế hoạch, cho nên tất cả mọi người tương đối bưng lỏng, mạnh ai nơi chơi. Theo thế giới của ta thu được thành công to lớn, mọi người lòng tin cũng chưa từng có tăng vọng. Thế giới của ta xem như lôi đình lẫn nhau ngu tiến quân vở giờ lĩnh vực bước đầu tiên, có thể nói là vô cùng thành công. Trò chơi này thật tốt mà thực hiện dương trường tránh đoàn mục đích, tại mỹ thuật, thiết lập mô hình, chàng cảnh chờ ngại thực lực tồn tại đoạn bản dưới tình huống, lấy đặc biệt các hộp cách chơi chinh phục mấy triệu người chơi, trở thành gần đây lớn nhất chủ đề tính vở giờ trò chơi. Mọi người cũng đều tại nhau nhau chờ mong, chân mạch bước kế tiếp sẽ như thế nào dự định đâu. Kế tiếp hẳn là tiếp tục thâm nhập sâu vở giờ lĩnh vực, bắt đầu nếm thử những cái kia to lớn vở giờ hay ư Là FTS, thứ nhất mạo hiểm, vẫn là mục đầu. Tất cả mọi người đều vô cùng chờ mong. Nhìn thấy tất cả mọi người đến đông đủ, Trần Bạch đứng dậy. "Đều đến đông đủ a, ok. Học. Đầu tiên, đại gia hẳn là cũng đã biết, trước mắt thế giới của ta PC bản cùng bản điện thoại di động cũng lớn lấy được thành công, bản hải ngoại tiến độ cũng rất không tệ. Thế giới của ta là mọi người cùng nhau bảo liệu nghiên cứu ra, cho nên ở đây, hướng đại gia ngỏ ý cảm ơn." Trần Mạch nói xong, đại gia tất cả đều vô tay. Tuy toàn bộ hạng mục tại đã được duyệt thời điểm có thể nói là Trần Mạch lực bài trúng nghị thúc đẩy, nhưng ở nghiên cứu phát minh quá trình bên trong, đại gia cũng là hợp lưu hợp sức, vì này trò chơi tốn không ít tâm huyết. Bây giờ thế giới của ta đạt được thành công lớn, tất cả mọi người đều cảm thấy cùng có nguyên nhân. Trần Mạch tiếp tục nói, tiếp đó chính là chỗ này, lần hội nghị ta muốn nhắc lại một cái mấy điểm. Đầu tiên là tuyển người sự tỉnh. Chúng ta trước mắt đoàn đội là năm ngoái mở rộng, trong lúc đó đã trải qua thần bóng tối phá hoại cùng thế giới của ta cái này hai kiệu tương đối mấu chốt tính trò chơi, có thể nói là chịu đựng được khảo nghiệm, nhất là mấy cái chủ sáng nhân viên, đại gia làm được đều phi thường tốt. Kế tiếp, chúng ta có thể sẽ nghiên cứu phát minh một chút phức tạp hơn trò chơi, hơn nữa, tiến độ cũng có thể là lại muốn tăng tốc một chút. Nếu như tại bất luận cái gì phương diện thiếu người mà nói, các ngươi trực tiếp tìm Lâm Hiểu, chính mình an bài phỏng vấn, chờ đã định nhân tuyển sau đó, ta lại cuối cùng mặt là được rồi. Đến nỗi chiều bao nhiêu người, trong ai, những thứ này các ngươi cũng có thể tự do chắc chắn, đương nhiên, cuối cùng cần ta tới quay tầm quyết định. Về sau nghiên cứu phát minh trò chơi, ta không hy vọng bất luận kẻ nào nói với ta không đủ nhân viên, ta chỉ hỏi các ngươi có thể hay không đúng thời hạn hoàn thành yêu cầu của ta. Trần Mạch nhìn một chút phản ứng của mọi người, tất cả mọi người tương đối bình tĩnh, rõ ràng đối với thuyết pháp này cũng đều tương đối tán thành. Trần Mạch tiếp tục nói, thứ yếu là tiếp xuống dự định Trước tiên có thể cùng đại gia thấu cái thực chất, trong ngắn hạn cũng chính là chừng 2 tháng, ta không dự định nghiên cứu phát minh cỡ lớn trò chơi. Bởi vì này trong đoạn thời gian ta có sự tình khác phải bận rộn, cần cân nhắc rất nhiều thứ, khó mà phân tâm. Đương nhiên, không làm to trò chơi, có trò chơi nhỏ cho đại gia. Đến nỗi là cái gì trò chơi nhỏ xấu? Một hồi nói, trong khoảng thời gian này đại gia yên tâm nghiên cứu phát minh là được rồi, cá vàng, vẫn là từ ngươi tới phụ trách trưởng không nghiên cứu phát minh tiến độ, có thể chứ? Tôi cần du gật gật đầu, tốt cửa hàng trưởng, không có vấn đề. Chân mạch tiếp tục nói, còn có chính là một chút tương đối giả đồ vật, quan hệ chúng ta về sau phát triển đại phương hướng. Trước mắt chúng ta lôi đỉnh du hy kịch trên bình đài trò chơi vẫn còn tương đối thiếu, mặc dù tinh phẩm trò chơi rất nhiều, nhưng từ về số lượng tới nói, xa xa không thể cùng đế quốc trò chơi bình đài, thần huyện trò chơi bình đài những thứ này đại bình đài so sánh. Cho nên, tiếp xuống trong một khoảng thời gian, chúng ta muốn thích hợp mở rộng một chút lôi đỉnh du hy kịch trên bình đài trò chơi số lượng. Kế tiếp chúng ta muốn nghiên cứu hai trò chơi chính là xuất phát từ mục đích này. Đương nhiên, đại gia nếu có tốt sáng ý, cũng có thể đem thiết kế bản thảo lấy ra cho ta xem. Nếu như sáng ý quả thật không tệ mà nói, liền còn có thể lợi dụng công ty tài nguyên chế tác, tiếp đó treo ở lôi đỉnh du hy kịch trên bình đài, chia phương diện 6. Trần Mạch dừng một chút, tạm không lộ ra, nhưng mà khẳng định so với bây giờ bất kỳ trò chơi bình đài chia đều phải nhiều, hơn nữa hơn rất nhiều. Nghe được tin tức này, rất nhiều người đều hai mắt tỏa sáng. Kỳ thực giống Tô Cần Du, Tiễn Quân cùng Trịnh Hoàng Hy bọn hắn, cũng đã cùng Trần Mạch làm trò chơi nhiều năm, coi như vừa mới bắt đầu tương đối thái, tại trải qua thời gian dài như vậy mưa dầm thấm đất sau đó, cũng cũng sớm đã vô cùng thành thủ. Nhất là tại một chút thiết kế lý niệm phương diện, so rất nhiều độc lập trò chơi nhà thiết kế nhóm đều phải thành thủ. Bọn hắn cũng đều có một chút cũng không tệ ý tưởng, chỉ là công việc khá bề buộn, vẫn luôn không có thời gian làm được. Bây giờ nghe Trần Mạch nói có thể dùng công ty tài nguyên tới chế tác, bọn hắn đều rất cao hứng, từng cái kích động. Trần Mạch tiếp tục nói, "Tốt, phải nói sự tình đại khái nhiều như vậy, kế tiếp chính là chúng ta muốn nghiên cứu hai tiểu trò chơi mới." Lịch sử đan lợi ngủ luôn cùng As. 265 thứ 261 trường trò chơi bình đại hiện trạng canh hai Trần Mạch bắt đầu dạng giải lịch sử đan lợi ngủ cùng As cái này hai trò chơi một chút lấy ý. Cái này hai trò chơi lấy chân mạch đoàn đội trước mắt trình độ mà nói cũng không có xử, hơn nữa đây là hai kiểu phản ứng khá vô cùng trò chơi, vô cùng thích hợp làm được bổ khuyết một chút trò chơi kho. Lịch sử đan lợi ngủ luôn là một cái điển hình mẹ tạ trò chơi, toàn trình cũng là ngôi thứ nhất góc nhìn, cần thiết chế luyện vẹn vẹn đủ loại chi nhánh tràng cảnh cùng kịch bản đối thoại mà tôi, chỉ cần kịch bản sao định lời nói, phần lớn lượng công việc đều ở đây tràng cảnh bên trên, làm không có chút nào khó khăn. Mà Azu là một cái mẹ tạ a cỡ tờ trò chơi. Liên quan tới a cỡ tờ tố, tương đối phức tạp một chút là kỹ năng chiêu thức hệ thống ra chiêu bày tỏ. Quái vật thiết kế, chủ yếu là muốn làm ra vô cùng yếu tú đa kích cảm giác, nhưng người chơi có thể so với so sánh lưu loát mà đánh quái. Trừ cái đó ra, các chủ yếu kịch bản doanh số bán hàng cùng lịch sử đàn lợi ngụ môn giống, cũng là chứa mẹ tại nguyên tố. Cái này hai trò chơi điểm giống nhau là khai phát tương đối dễ dàng, không cần nhiều như vậy phức tạp trận cảnh, mặc dù có rất nhiều kịch bản chi nhánh, nhưng chỉ cần kịch bản quyết định xuống sau đó cũng không khó làm. Tại chân mạch tiếp trước, cái này hai trò chơi lửa nóng đều là bởi vì bọn chúng là mẹ trò chơi. Mẹ trò chơi có thể dịch là nguyên trò chơi, hoặc có lẽ là liên quan tới ưu trò chơi. Tại hệ kịch cùng trong tiểu thuyết, loại này nguyên tố thường xuyên xuất hiện, nhưng chân chính lợi dụng đến trong trò chơi vẫn là số ít. Đơn giản lời, tại thông thường trong trò chơi, người chơi là lấy thị giác thượng đế đang tiến hành trò chơi, trong trò chơi nhân vật cũng không biết nhà chơi tồn tại. Nhưng ở mệ tại trong trò chơi, loại này đại mện sĩ ẩn oan bị phá vỡ, nhân vật trò chơi sẽ biết nhà chơi tồn tại, đồng thời cùng người chơi đối thoại. Cụ thể biểu hiện chính là, khi người đang chơi game, nhìn xem trong trò chơi vai tuần nhất cử nhất động, cảm thấy mình là một cái thượng đế thời điểm, trong màn hình nhân vật đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem lơi, lạnh lùng nói, không muốn chỉ điểm hành vi của ta. Làm trò chơi cùng thực tế đại mện sĩ ẩn đoàn tới một mức độ nào đó bị phá vỡ thời điểm, này liền tương đương với một loại mẹ tạo nguyên tố. Yếu tố mẹ tạo trò chơi đều sẽ nhường người chơi có một loại ngoài ý muốn, kinh ngạc thậm chí bị chơi sỏ cảm giác. 6. Cái này hai trò chơi nội dung cũng không tính rất nhiều, cách chơi cũng không khó lý giải, trần mạch đơn giản giảng giải một lúc sau, đại gia liền đều biết cái này hai trò chơi thiết kế ý đồ. Lần này không có quá nhiều nghi vấn, mặc dù mọi người đối với loại trò chơi này hình thức cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng chỉnh thể mà nói, tất cả mọi người cảm thấy cách làm này thật có ý tứ. Hơn nữa Cái này dù sao cũng là hai tiểu cỡ nhỏ trò chơi, lượng tiêu thụ kỳ thực cũng không trọng yếu, nhất là Trần Mạch cũng tại điện thoại, TC cùng vợ giờ bình đại đều làm ra công trò chơi, hắn có đầy đủ vốn liếng đi nhận chức tính chất, đi nếm thử hắn mong muốn thử bất luận cái gì trò chơi loại hình. Cái này hai trò chơi đem đồng thời nghiên cứu phát minh, Tiễn Quân phụ trách cả, Tô Cẩn Du phụ trách lịch sử đàn lợi ngủ non, đến nỗi Trịnh Hoàng Hy nhưng là phụ trách hai trò chơi bên trong kịch bản cơ cấu. Đến nỗi Trần Mạch chính mình, hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn cân nhắc. 6. Tại chính mình trong phòng làm việc, Trần Mạch dựa vào ghế, nhíu mày, đang suy tư. Ở trước mặt hắn trên màn ảnh máy vi tính, biểu hiện ra liên quan tới Lôi Đình Du hy kịch sân thượng một chút số liệu. Trước mắt Lôi Đình Du hy kịch bình đại tổng cộng có 12 trò chơi. Game điện thoại, Phước Lạc Tiber, Thực vật đại chiến cương thi, Ta gọi mở tờ, Lôi Đình cờ bài, Mạch sống, Âm Dương sư, Vui vẻ tiêu tiêu nhạc. DC trò chơi, Gô cơ giáp, Võ Lâm quần hiệp truyện, Thần bóng tối phá hoại, Nạn đói. Vở giờ trò chơi, Thế giới của ta. Ở trong đó có một chút trò chơi là song bình đại hoặc nhiều sân thượng. Mỗi cái trò chơi chế luyện độ khó, đầu nhập không giống nhau, bất quá chỉnh thể mà nói, bọn chúng đều là vô cùng thành công trò chơi. Cho nên ở ngươ chơi quần thể bên trong cũng dần dần có trần mạch xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm loại này nước ngoài đại Hán mới được khen ngợi trong này trò chơi không ngoài dự tính tất cả đều là Trần mạch một tay chế tạo tất cả đều cam đoan bọn chúng có thể đạt đến thậm chí siêu Việt kiếp trước tiêu chuẩn Kỳ thực đối với trò chơi bình đà tới nói trò chơi số lượng cũng không trọng yếu giống kiếp trước bạo tuyết chiến chiếnvõg vẹn vẹn 6 trò chơi nhưng cái này cũng không tí ti ảnh hưởng nó trở thành quốc nội sức ảnh hưởng lớn nhất trò chơi bình đà một trongmẫu chốt vẫn là nhìn trò chơi chất lượng bất quá chân mạch muốn chế tạo trò chơi bình này cũng không phải giống kiếp trước bạouyết chiến vong dạng vặn vẹn xem như trình hợp chính mình ưu bình đại. Hắn càng muốn đem hơn lôi đỉnh du hí kịch bình đại chế tạo thành sở tìm loại kia tính tổng hợp con số phát hành bình đại. Bởi vì kiếp trước một chút kinh nghiệm, chân mạch vô cùng rõ ràng cũng phi thường trọng thị trò chơi đường dây tác dụng trọng yếu. Đối với trò chơi thương tới nói, trò chơi phẩm chất đúng là căn bản, chỉ cần đem trò chơi phẩm chất làm tốt sẽ không xấu không có danh tiếng, không lo không có người chơi, không lo không kiếm tiền. Nhưng mà, đường dây tác dụng viễn siêu tuyệt đại đa số người tưởng tượng. Có quá nhiều nghiên cứu phát minh thương tại trò chơi con đường trước mặt không đúng bị buộc ép đem đã hoàn thành trò chơi đổi tới đổi đi, thậm chí rất nhiều nghiên cứu phát minh thương bởi vì tìm không thấy tốt trò chơi con đường mà đưa đến mình trò chơi đấy chăn mai một. Con đường lực lượng cường đại nhất đến từ người sử dụng, cũng chính là người chơi. Nếu như một cái con đường nắm giữ lấy 100 vạn người chơi, nó liền có thể vô cùng thoải mái mà kiếm tiền. Nếu như một cái con đường nắm giữ lấy 1000 vạn người chơi, dù là nó mở rộng một chút vô cùng rắc rối trò chơi, cũng đều có thể thu hồi chi phí. Nếu như một cái con đường nắm giữ lấy một thứ người chơi, như vậy nó liền cách độc chiếm toàn bộ trò chơi vòng tất cả bánh gà tổ không xa. Hùng chi Có chút siêu bạo trò chơi có thể hơn lên, ngoại trừ bản thân phẩm chất quá cứng bên ngoài, đường dây sức mạnh cũng không thể bỏ qua. Tại trò chơi trong nghề, ai nắm giữ nhiều nhất người chơi, ai thành lập được cường đại nhất con đường, người đó liền sẽ có được tuyệt đối quyền chủ động. Trần Mạch trước mắt đi được xem như xôi gió xôi nước, nhưng hắn cũng không muốn bị quản chế tại bất luận cái gì con đường. Cho nên, Trần Mạch Từ vừa mới bắt đầu không có ý định phụ thuộc vào bất kỳ đại bình đài, dù là thiệt hại một số người chơi, hắn cũng đều kiên trì chế tác mình trò chơi bình đài, còn cố ý nghiên cứu phát minh đủ loại trò chơi đi mở rộng lôi đỉnh du hí kịch sân thượng người chơi đến. Cho tới bây giờ, Lôi đỉnh Du Hy Kịch Bình Đài cùng tiền thế bạo tuyết chiến vong tính chất, giống chỉ là một tổng thể hữu bình đài, công năng tương đối lớn nhất, nhưng phát triển được coi như không tệ. Lôi đỉnh Du Hy Kịch Bình Đài trường kỳ hoạt động mạnh người sử dụng 5400 vạn, ngày hoạt động mạnh người sử dụng ước chừng tại 1700 vạn tả hữu, cùng trước đây đã không thể so sánh nổi. Ở trong đó phần lớn hoạt động mạnh người sử dụng đến từ Lôi đỉnh cơ bài, hấp Dương sư cùng vui vẻ tiêu tiêu nhạc, cái này ba trò chơi chiếm hoạt động mạnh người chơi đến được đầu to, gỗ cơ giáp người chơi đến đã hướng tới ổn định, mà thế giới của ta người chơi đến còn tại không ngừng khuyết bên trong. Số liệu này chứng minh Lôi Đình Du hy Kịch Bình Đài đã trưởng thành lên thành quốc nội có trọng đại ảnh hưởng lực trò chơi bình đài một trong. Trừ quan phương ứng dụng cửa hàng bên ngoài, trước mắt quốc nội ba nhà lớn nhất trò chơi bình đài theo thứ tự là Đế Quốc trò chơi bình đài, Thần Huyễn trò chơi bình đài, Lôi Đình Du hy Kịch Bình Đài xếp hạng phân phân tự, Thiện Ý trò chơi theo sát phía sau. Bất quá, cái này bốn nhà công ty Rem cũng có khác biệt, Đế Quốc lẫn nhau ngu chiếu cấu nghiên cứu phát minh cùng con đường, Thần Huyễn trò chơi bình đài chỉ làm con đường rất ít làm nghiên cứu phát minh, mà Lôi Đình lẫn nhau ngu còn có Thiện Ý lẫn nhau ngu trước mắt chỉ làm nghiên cứu phát minh, không làm con đường. 266 thứ 262 chương một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng ba canh bây giờ, Lôi Đình Du hi kịch bình đài chạy tới bước mặt, sắp bước ra mấu chốt một bước. Mà chân mạch sau đó muốn việc làm, muốn làm cả trò chơi vòng đều nghẹn họng nhìn chân chối. 6. 10 nguyên tháng này, quốc khánh nghỉ dài hạn sau ngày đầu tiên, tuyệt đại đa số người còn không có từ ngày nghỉ trong ngộng đẹp lấy lại tinh thần. Giữa trưa, rất nhiều hơn ban tộc chỉnh lý xong đầu tuần để dành tới còn sót lại công tác, qua loa lấy lệ mà định ra tuần này công tác kế hoạch, tiếp đó mà bắt đầu chuẩn bị hưởng thụ cơm trưa cùng nghỉ trưa, ủ chính mình tiết phía sau ngày đầu tiên đi làm sao động cảm xúc. Cơm chưa lúc rất nhiều người đều lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị chơi một hồi game điện thoại xem như tiêu khiển lập tức bọn hắn lấy được một cái làm cho người tin tức khiếp sợ tin tức này trước tiên ngay tại trò chơi vòng cùng đám đợi ở trong cơ thể chuyển ra tại lôi Đỉnh du khi kịch sân ượng trang đầu bên trên chân mạch tuyên bố một đầu cực kỳ trọng yếu tin tức từ ngày hôm nay lôi Đỉnh Du Hy kịch Bình đài trở thành tính tổng hợp con số trò chơi phát hành cùng xã Giao Bình đài, cùng lúc trước bất đồng chính là nó đem cho phép bất luận cái gì độc lập du khi kịch người thiết kế tại trên bình đài tuyên bố cho chơi Vì này chút trò chơi cung cấp chuyên quyền cùng đề tử phục vụ, vì chúng nó cung cấp miễn phí người sử dụng tài nguyên, đồng thời tham dự lợi nhỏ chia. Đương nhiên, những trò chơi này nhất thiết phải đầu tiên đi qua Du hội hội xét duyệt, lấy được phát hành tư chất sau đó, mới có thể xin thượng chuyển đến Lôi đỉnh Du hy kịch trên bình đài. Một câu nói khái quát, Lôi đỉnh Du hy kịch bình đài sẽ không còn chỉ bán Trần mạch chính mình nghiên cứu trò chơi, mà là sẽ cùng đế chiêu Du hí kịch bình đài, thần huấn trò chơi bình đài mở dạng, cho phép các nhà thiết kế tuyên bố trò chơi, đồng thời lợi dụng bản sân thượng tài nguyên vị đó mở rộng. Hơn nữa, càng làm cho người ta khiếp sợ còn tại đằng sau Tại tiêu thụ điều khoản phương diện, 1. Nghiên cứu phát minh giả tại lôi đình du hy kịch trên bình đài bán trò chơi phía sau, đồng dạng có thể tại cái khác bình đài tiêu thụ, nhưng trò chơi nội bộ không thể vòng qua lôi đình du hy kịch bình đài tiến hành thu phí. 2. Lôi đình du hy kịch bình đài sẽ dành cho người thiết kế một chút định giá cùng marketing sách lược đề nghị, nhưng quyết định cuối cùng quyền ở chỗ người thiết kế chính mình. 3. Ba, trò chơi chia phương diện, hệ thuần thu vào, lôi Đỉnh du hy kịch bình đài đem chỉ rút một đến 3 ba thành, khác lợi tức tất cả đều quy về người thiết kế Cụ thể chia tỷ lệ quyết định bởi tại trò chơi phẩm chất, nếu như trò chơi thu được tăng thành, như vậy có tối đa nhất có thể thu được 19 phần thành tỷ lệ bình đại 1, người thiết kế 9. Phía trước hai đầu không có gì đặc biệt, cơ bản bản thượng những thứ khác trò chơi bình đại cũng đều là quy định này. Mặc dù nước ngoài có một chút độc chiếm trò chơi, nhưng tổng thể mà nói, nhiều con đường bán trò chơi vẫn là trước mắt quốc nội chủ lưu, nhất là PC đoan hòa cho điện thoại trò chơi càng là như vậy. Marketing sách lược phương diện, bất đồng trò chơi bình đại cũng có bất riêng Giống Đế Chiêu Du hí kịch bình đại cùng thần Nguyễn trò chơi bình đại tại đối mặt một chút không có gì mặc cả năng lực nhà vẽ kiệu thời điểm, thường thường sẽ cường thế mà yêu cầu đối phương hoàn toàn thi hành mình marketing kết sách lược, thậm chí có thời điểm sẽ tiêu hao trò chơi sinh mệnh lấy ép giá trị lớn nhất. Trên một điểm này, Trần Mạch tuyên bố chính là nói cho những cái kia nhà thiết kế nhóm, hắn sẽ đối với marketing sách lược phương diện có một chút chỉ đạo, nhưng tuyệt đối sẽ không quan hệ đối phương quyết định. Để cho mọi người khiếp sợ là điểm thứ ba, nhất là cái kia khoa trương 19 phần thành tỉ lệ. Trước mắt quốc nội quan phương ứng dụng cửa hàng là chưa 2 tháng thành, trò chơi lợi nhuận 2 thành bị quét đi, Dương du hội thường ngày vận doanh cùng các hạng công tác Đây đã là một cái cực thấp cực thấp con số. Trò chơi bình thường mương đạo thương thường thường khai thác chia đôi sức lực, giống đế chiêu du hy kịch bình đài, chỉ có vô cùng ưu tú trò chơi mới có thể cầm tới chia đôi, một chút người mới nhà thiết kế, nếu như sản phẩm không phải đặc biệt quá cứng, phòng tới đế chiêu du hy kịch trên bình đại có thể chỉ có thể cầm tới một hai thành lợi tức, 8 thành đều bị đế chiêu du hy kịch bình đài rút đi. Đương nhiên, đối với nhà thiết kế tới nói, bởi vì đế chiêu du hy kịch bình đài nắm giữ lấy số lớn người chơi, cho nên cho dù là bị quất đi tám thành thu vào, hệ lợi nhuận vẫn như cũ vô cùng lớn. Cho nên Trò chơi trong Nghệ Mương Đạo Thương vẫn có vô cùng trọng yếu ảnh hưởng, Đế quốc lẫn nhau ngu nghiên cứu phát minh năng lực cùng thiện ý lẫn nhau ngu gần như không cùng nhau trên linh giới, nhưng lại có thể mọc thời gian áp chế thiện ý lẫn nhau ngu, dựa vào là chính là đế chiêu du hy kịch bình đài đón sát thủ này. Mà Trần mạch quyết định chia sách lực, nhất định chính là tại là bàn, là ở trần trùng phá hư trò chơi vòng quy tắc ngầm. Dựa theo chân mạch chế định chia sách lực, trò chơi thu vào phương diện lôi đỉnh du hy kịch bình đài nhiều nhất chỉ rút 3 thành, nếu như trò chơi tương đối ưu tú, cái tỷ lệ này thậm chí có, có thể xuống đến 1 thành. Đây đối với một chút mới nhân du hy kịch nhà thiết kế tới nói chính là một cái hấp dẫn cực lớn. Bởi vì lôi đình du hy kịch bình đài đã là quốc nội lớn thứ 3 trò chơi bình đài, nắm giữ lấy số lớn người sử dụng tài nguyên, đối với U mở rộng năng lực nhất định là không thể nghi ngờ. Mà cực thấp rút thành tỷ lệ có thể nhường những thứ này người mới nhà thiết kế nhóm lấy được lợi tức tăng lên mấy lần, điểm này so đế chiêu du hy kịch bình đài mạnh hơn quá nhiều. Đương nhiên, quan phương trò chơi thị trường rút thành cũng rất thấp, nhưng bởi vì trò chơi quá nhiều hơn nữa mở rộng cơ chế Trò chơi mới nhất thiết phải từ tầng dưới chốt nhất để cử vị trí từng bước từng bước bỏ lên cho nên mở rộng hiệu quả cũng không tốt xấu. một viên đá giấy lên ngàn cân sóng bất luận là người chơi nhà thiết kế vẫn là các đại mương đặc thường đều ở đây chủ đề nóng chuyện này nào đó nhà vẽ tiểu giao lưu nhóm nghe nói không Trần mạch lôi Đ du Hy kịch bình đài muốn mở ra có thể tự do thượng chuyển trò chơi mới đến hắn trên nền tảng trò chơi nghe nói hơn nữa rút thành thật sự quá thấp cao nhất chỉ rút ba thành đối với chúng ta tới nói tuyệt đối là một tin tức, tức ta ta định đem trò chơi mới tuyên bố đến lôi Đ du khi kịch trên bình đài thăm dọ sâu cạn Cẩn thận bị hô a. "Sẽ không, Lôi Đình Du Hy kịch Bình Đài cũng đã là quốc nội lớn thứ 3 trò chơi Bình Đài, hơn nữa Trần Mạch cũng đã nói rõ, không những chiếm, không can thiệp marketing cùng định giá sách lược, hơn nữa nhiều nhất chỉ rút ba thành." Đây chính là trực tiếp treo ở trên đầu trang chủ bên trên, vô số người đều nhìn thấy, hắn làm sao lại đổi ý? "Đúng vậy a, Lôi Đình Du Hy kịch Bình Đài những năm gần đây phát triển được quá tốt rồi, đã là quốc nội vô cùng có sức ảnh hưởng đại Bình Đài. Đúng là một cơ hội tốt a, giống chúng ta loại khổ này, bước hề hề độc lập Du Hy kịch nhà thiết kế nhóm, có thể kiếm nhiều một chút sữa bộ tiền." "Bất quá, Trần Mạch rốt cuộc là nghĩ như thế nào?" chấp như vậy chia tỷ lệ, hắn kiếm tiền hay không tạm thời không nói, đây không phải tương đương tại đánh đế chiêu du hi kịch bình đại cùng thần huyễn trò chơi sân thượng khuôn mặt sao? Đúng vậy à, quốc nội mương đạo thương quy tắc ngầm không phải cao nhất chia đôi sao, Trần Mạch trực tiếp cho xuống đến chia ba bảy thành, đây không phải thỏa thỏa kiếm chuyện sao? Lần này Trần Mạch cần phải đắc tội rất nhiều người. Đúng vậy à, mặc dù trước đó hắn cũng cùng đế quốc lẫn nhau ngu không đối phó, nhưng dù sao cũng là một nhà thiết kế, là nghiên cứu phát minh tương. Nhưng bây giờ hắn lấy mương đạo thương thân phận làm một màn này, không khác là muốn đập cả mương đạo thương bắt Ta cảm thấy Trần Mạch dã nhỏ. Hắn rất có thể là muốn đem lôi đỉnh du hy kịch bình đại chế tạo thành quốc nội lớn nhất trò chơi con đường, đây hoàn toàn chính là một hồi giá cả chiến. 267 thứ 263 chương con đường đám thương ra phản kích 4 canh giá cả chiến. Đối với thông qua giá thấp đem những thứ khác trò chơi bình đại kéo suy sụp, giống như trước đây miễn phí phần mềm còn có áp đại chiến một dạng, trước tiên bồi thường tiền đem nhà thiết kế, trò chơi cùng các người chơi tất cả đều hấp dẫn tới, chờ tạo thành lũng đoạn địa vị sau đó, nhắc lại giá cả thu hoạch thị trường. T6. Chân mạch thật là nghĩ như vậy. Hắn nghĩ như thế nào ta không biết, nhưng căn cứ ta suy đoán, khả năng rất cao. Ngươi nghĩ à, Trần Mạch là ai, hắn cũng không phải mở cơ quan từ thiện, rõ ràng có thể kiếm lời năm thành, tại sao muốn kiếm lời 2 3 thành? Cũng đối, lấy Lôi Đình Du hy kịch bình đại trước mắt lượng người sử dụng tới nói, hắn phải thiệt hại bao nhiêu tiền a? Cái kia, trong này văn chương rất sâu à. Mua không có bán tin, từ xưa đến nay không phải đều là cái đạo lý sao này? Trần Mạch thông minh như vậy nhân, chẳng lẽ còn có thể ở loại này vấn đề mấu chốt bên trên làm chuyện ngu ngốc không thành? Đúng vậy à, nếu như việc này không tiền lời, hắn tội gì bởi vì việc này đem quốc nội tất cả trò chơi con đường thương tất cả đều cho tội chết? ai, tính toán, Trần Mạch nghĩ như thế nào ta mặc kệ, nhưng ít ra trong ngắn hạn đối với chúng ta những thứ này nhà thiết kế rất có lợi, nếu như những thứ này con đường đám thương ra đánh lên giá cả chiến, cái kia được lợi nhất định là chúng ta a. Cũng đối, lần này thế nhưng là thỏa thỏa thần tiên đánh nhau, chúng ta những thứ này ăn dừa quần chúng phụ trách vây xem liền tốt rồi 6. Đế quốc lẫn nhau ngu tầm bộ. Thứ hiểu quân chính tại hướng rừng chiều húc làm hồi báo, liên quan tới Lôi đỉnh Du hy kịch bình đài trước mắt một chút mấu chốt số liệu, cùng với đối với Trần Mạch cái này thông cáo chuẩn bị mấy cái khẩn cấp dự án. Dưng Chiêu Húc sắc mặt có chút âm trầm, rõ ràng vô cùng không cao hứng, nhưng hắn vẫn là khống chế được tâm tình của mình, yên lặng tự hỏi. Cuối cùng, Dưng Chiêu Húc lên tiếng, "Ngươi cảm thấy Trần Mạch muốn làm cái gì?" Hứa Hiểu Quân suy nghĩ một chút, nói, "Ta cảm thấy Trần Mạch ý đồ rất rõ ràng, cùng lúc đó hắn làm lôi đỉnh gỡ bài lúc sách lực giống, cũng là thông qua giá cả chiến phương thức đào người sử dụng, thêm một bức mở rộng lôi đỉnh du hí kịch sân thượng lực ảnh hưởng, chèn ép những thứ khác trò chơi bình đại." Dưng Chiêu Húc đầu một cái, trầm nói, "Tiểu tử này, đầu chân kia ta." Hiểu Quân nói bổ sung, lòng can đảm cũng rất lớn. Dưng Chiêu Húc như có điều suy nghĩ nói, Hắn cùng khác nhà thiết kế nhất không cùng một điểm chính là, ánh mắt luôn luôn rất lâu dài, ở trước mắt lợi ích cùng lợi ích lâu dài ở giữa phân đặc biệt tin tưởng, hơn nữa lúc nào cũng có thể chống cự lại hấp dẫn cực lớn. Tam thất chia tỷ lệ, lấy lôi đỉnh du hi kịch sân thượng thể lượng, hắn ít hơn kiếm lợi bao nhiêu tiền. Có thể từ bỏ nhiều như vậy lợi ích trước mắt, làm một người trẻ tuổi tới nói, thật là có quyết đoán a. Tư hướng quân vấn đạo, cái kia, Lâm tổng, ý của ngài đâu? Dừng chiêu húc trầm mặt phút chốc, sau đó nói, đầu tiên Ngụy biện pháp đem những cái kia tại chúng ta trên bình đại tuyên bố yếu độc lập du hí kịch nhà thiết kế nhóm ổn định, thực sự không được thì điều thất chia, ký độc nhất vô nhị đại lý hiệp bạn bạn, tóm lại, đừng cho những cái kia phổ thông nhà thiết kế nhóm chạy quá đà. Tiếp đó, nhiều tại dư luận trên giới điểm công phu. Điểm ấy ngươi cũng tin tưởng phải nên làm như thế nào, ta cũng không muốn nói nhiều. Nếu như những thứ này sách lược đều thất bại mà nói xấu, đó cũng không có biện pháp, chúng ta cũng chỉ có thể cắt thịt, cùng chân mạch đánh chiến tranh giá cả. Bất quá chúng ta cũng không cần quá gấp, đoán chừng thần trò chơi bình đại bên kia, hình so với chúng ta còn hoảng, hắn cũng không biết cái gì cũng không làm. Tư hướng quân gật gật đầu, "Tốt Lâm tổng, ta đây liền đi." Dương Chiêu hô nói, "Đi thôi, quốc nội những thứ khác con đường đám thương ra, hẳn rất nhanh cũng sẽ có điều hành động 6. Tại Trần mạch tuyên bố Lôi Đình Du hí kịch Bình Đài đem cho phép bất luận cái gì trò chơi người thiết kế tuyên bố trò chơi sau đó, quốc nội các đại con đường đám thương ra đều rất nhanh đã tìm được đối sách, đồng thời cấp tốc đánh trả. Đầu tiên là cùng nhóm lớn độc lập du hí kịch nhà thiết kế nhóm ký tên độc nhất vô nhị đại lý hiệp bản bạc. Rất nhiều độc lập du hí kịch nhà thiết kế nhóm đều ở đây do dự, cân nhắc có phải hay không muốn đem mình trò chơi tuyên bố đến Lôi Đình Du hí kịch Bình Đài. Mà những cái kia vốn là cùng bọn hắn có hợp tác con đường đám thương ra nhưng là nhau nhau để cao bản giá yêu cầu ký tên độc nhất vô nhị đại lý hiệp bản bạc. Tỷ như hứa hẹn khá cao chia tỷ lệ lần đầu tiên chia 46 thành khai phá giả 6 thành đồng thời hứa hẹn liên tiếp để cử vị trí cùng liên quan tuyên truyền mở rộng kế hoạch những thứ này con đường đám thương ra lý do thoái thác cũng vô cùng có mê hoặc tính chất lôi Đỉnh Du Hy kịch Bình đài là một cái mới con đường mở rộng năng lực khẳng định soán yếu chưa cao thì thế nào nếu như trò chơi mở rộng không được khá giống nhau là không kiếm được tiền xem quan phương trò chơi bình này chỉ rút hai thành, nhưng ngươi trò chơi để lên có thể kiếm lợi bao nhiêu tiền? Chúng ta đã hợp tác đã lâu như vậy, lẫn nhau cũng là hiểu rõ, chúng ta chuyên nghiệp làm con đường nhiều năm như vậy, ở phương diện này là có bảo đảm. Lại nói, tin tức này vừa ra tới, có bao nhiêu nghiên cứu phát minh thương đô muốn đem mình trò chơi tuyên bố đến Lôi đỉnh du hy kịch bình đài. Cùng một thời gian có nhiều như vậy trò chơi, Lôi đỉnh du hy kịch bình đại cũng chỉ có mấy cái như vậy để cử vị trí, cạnh tranh vẫn là rất kịch liệt ta. Ngươi suy nghĩ một chút, lấy trò chơi của ngươi phẩm chất, có thể được ưu đãi sao? Nếu như không thể, vậy ngươi phí cái này tình dày vợ gì đây? Cũng chính xác, chúng ta nhận lấy một chút xung kích, cho nên chúng ta mới lấy ra phần này độc nhất vô nhị đại lý hiệp bàn bạc. Chia 4 6 thành, khai phá giả cầm 6 thành, đây đã là lần đầu tiên. Hơn nữa, chúng ta sẽ vì ngươi an bài phục vụ dây chuyển, đủ loại đề cử vị trí không nói, còn sẽ có tương ứng quảng cáo tài nguyên tuyên truyền chuyền, cam đoàn ngươi trò chơi mới có thể thu được đầy đủ độ chú ý. Đương nhiên, ký tên độc nhất vô nhị đại lý hiệp bàn bạc sau đó, ngươi liền không thể lại đem trò chơi tuyên bố đến Lôi Đình Du hí kịch bình đại. Nhưng mà giống như ta phía trước nói tới, suy nghĩ thật kỹ một chút, bên kia thật không thấy được tốt. Những thứ này con đường thương ý đổ rất rõ ràng chính là chọn có thể mà thông qua nhường lợi lưu lại những thứ này độc lập du hí kịch nhà thiết kế nhóm, đem bọn hắn cùng mình buộc chung một chỗ. Làm như vậy chủ yếu là vì phòng ngừa nhà thiết kế nhóm đại quy mô mà đầu nhập lôi đỉnh du hí kịch bình ải, một khi loại này phong trào dậy rồi, lại nghi đè xuống sẽ rất khó. Trừ cái đó ra, rất nhiều đối với Trần Mạch cùng Lôi đỉnh du hí kịch sân thượng ác ý công kích cũng xuất hiện. Có một thiên văn chương đang vấn đáp cộng đồng bên trên thu hoạch hơn 10.000 đồng ý, bị nhiều nhà trò chơi truyền thông nhao nhao đăng lại. Vạch Trần Lôi đỉnh du hí kịch bình ải, Trần Mạch thật là dự định làm từ thiện sao? Trong đó có một đoạn lạ viết như vậy. Đại gia thật sự cho là Lôi đỉnh du hy kịch bình đài trên diện rộng để thấp con đường giá cả, đối với toàn bộ trò chơi nghề nghiệp phát triển chính là chuyện tốt sao? Kỳ thực chuyện này cùng một chút phần mềm chi tranh cực kỳ giống, một chút phần mềm đánh miễn phí cơ hiệu trắng trận quét trường, chèn sập này chút nghiêm túc làm việc những công ty khác. Đợi đến tạo thành lũng đoạn địa vị sau đó, những thứ này công ty phần mềm mà bắt đầu lộ ra giăng nhanh, mặc dù miễn phí, lại tại phần mềm bên trong xếp vào đủ loại plugin, thậm chí đánh cắp người sử dụng số liệu, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, lông cửu mọc trên thân cừu, bây giờ nhượng độ cho nhà thiết kế nhóm lợi ích, một ngày nào đó phải đổi bản gia lệ mà thu hồi lại. Đợi đến một ngày kia, không muốn đồng chất hóa công ty đều phá sinh, mà sinh tuần xuống, đều biến thành đồng dạng sắc mặt. Đến lúc đó hết thảy nhưng là đều khó mà vẫn hồi. Mời mọi người đánh bóng hai mắt, không nên bị nhấn hạn lợi ích che đợi. 268 thứ 264 trường cho các ngươi 24 giờ canh năm tương tự luận điệu còn rất nhiều, trong lúc nhất thời, toàn bộ trên internet xôn xao, mà Trần Mạnh phát động bình đại giá cả chiến cũng đã trở thành hot sể ở chủ đề. Đủ loại đen bản thảo phô thiên cái địa mà đến, hơn nữa cơ bản bản thượng cũng là đồng dạng luận điệu. Đem Trần Mạch giảm xuống trò chơi bình đài chưa cùng đã từng phát sinh qua miễn phí phần mềm cùng áp đốt tiền đại chiến liên hệ tới, hành tâm luận điệu liền một cái, Trần Mạch làm là như vậy vì phá hư quy tắc trò chơi, lấy lợi ích ngắn hạn dụ hoặc nhà thiết kế nhóm, từ đó chèn sập khác trò chơi con đường, cuối cùng tạo thành lũ đoạn, cướp lấy lợi ích lớn hơn nữa. Cùng lúc đó, rất nhiều bôi nhọ Trần Mạch luôn luận cũng tầng tầng lớp lớp. Trần Mạch lúc đó làm ta gọi mở tờ cùng âm dương sư mở ra khắc kim hữu chiết hồ bản ra, các ngươi còn cảm thấy cái kia sao sẽ. Hắn không ham tiền. đây không phải tại khơi hại sao? Chính là, ban về kiếm tiền hắn có thể so sánh những thứ khác công ty lớn đều lợi hại, lúc này mới nhập hành mấy năm, đã giá trị bản thân mấy chục ức, luận vơ vết của cải, ai có thể so. Đại gia không nên bị hắn lừa gạt, hoàn cảnh lớn một khi bị phá hư, lại nghị khôi phục nhưng là khó rồi. Chống lại Lôi Đình Du hí kịch bình đại. Đối với, chống lại Lôi Đình Du hí kịch bình đại. Trong này có một bộ phận rất lớn là thủy quân, nhưng là có một chút bị lừa dối, bị mang thiết tấu ăn dưa con chúng. Có ít người là trong lòng minh mạch, dại ngu, vì ích lợi của mình còn có chút người xáu. Là thực sướng độc, bị người khác làm vũ khí sử dụng mà không biết. Rất nhanh, một hồi hoành hành liệt liệt đại quy mô mang chiến ở trên internet triển khai, lôi đình lẫn nhau ngu các người chơi cùng với Trần Mạch đám fan hâm mộ nhau nhau đánh trả. Haha, ha, các người từng cái tắm đến ngược lại là thật sạch sẽ, lúc đó theo gió làm ta gọi mở tờ có bao nhiêu công ty? Chính mình đếm xem. Lại nói, Trần Mạch cũng không bất làm lương tâm cho chơi, mang tính lựa chọn mù cầu, thực sự là mắt mù. Chư vị vô cùng sinh động hình tượng giải thích một câu nói, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nghĩ minh giả hồ đồ, cái này cùng năm đó miễn phí phần mềm cùng áp đốt tiền đại chiến hoàn toàn cũng không phải là chuyện một mã được không? Các người con đường thương có phải hay không bạo lợi? Có phải hay không miền ép người mới nhà thiết kế. Để cuối cùng Thần Huyễn có đôi khi trực tiếp rút đi lợi tức 89 thành, bây giờ động các ngươi bánh gạ tổ, các ngươi không có cách nào nắm kiếm tiền, cho nên không làm. ủng hộ Trần Mạch. Trần Mạch đám fan hâm mộ đương nhiên nhịn không được những người này ác ý bôi nhọ, rõ ràng Trần Mạch khai phóng Lôi đỉnh Du hi kịch bình đài, lợi dụng mình con đường tài nguyên vì một số thế đơn lực bạc nhà thiết kế nhóm mở rộng trò chơi, này làm sao nhìn cũng là một chuyện tốt. Những cái ác ý bôi nhọ nhân, ý đồ của bọn hắn cũng rất dễ lý giải, đơn giản chính là đem chuyện này ô danh hóa, lấy giữ hình tự thân lợi ích. Một khi Lôi đỉnh Du hi kịch bình đài lựa chạy tới, Đường dây khác đám thương ra lợi ích nhất định sẽ chịu đến ảnh hưởng nghiêm trọng, trước đó năm bước lột thời gian thì sẽ một không đi quay lại. Chuyện này trở thành gần đây đề tài sốt dẻo nhất, hai nhóm người lẩm bẩm, lẫn nhau xé bước, làm cho túi đuôi. 6. Không thể tránh khỏi, Trần Mạch nhỏ nhoi trở thành mắng chiến chiến trưởng chính. Tại cái khác chỗ, tỉ như các trang gấp lớn, diễn đàn, các thủy quân dù thế nào mắng cũng không biết Trần Mạch có thể hay không trông thấy, bọn đứng lên cũng một chút cũng không có ý nghĩa. Mà nhỏ nhoi cũng không đồng dạng, Trần Mạch nhỏ nhoi vẫn tương đối sống động, cơ hồ mỗi lần muốn tuyên bố trò chơi mới phía trước đều sẽ ra tay trước nhỏ nhoi. Mặc dù hắn gần như không hồi phục PM cùng nhắn lại, nhưng rất nhiều người ngờ tới, hắn khẳng định vẫn là sẽ thấy một chút PM cùng nhắn lại. Mấy ngày ngắn ngủi bên trong, khắp nơi đều là đang thảo luận chuyện này nhỏ nhoi, cơ hội quay đến tất cả mọi người đều không được cân bình, liền thật nhiều hoàn toàn không quan tâm chuyện này, ăn dưa quần chúng cũng đều chịu ảnh hưởng, mỗi ngày vừa mở nhỏ nhoi, thấy chính là hai nhóm người lẫn nhau chửi rủa. Tại chân mạch Dư Yên lặng ngày thứ năm, những thủy quân này cũng bắt đầu làm chậm trọng thêm, đủ loại PM, nhắn lại, từ mới vừa bắt đầu ác ý mang tiết tấu, chậm rãi phát triển thành nhân thân công kích, thậm chí đăng ký ba không tiểu hảo điện cuồng hắt vậy âu nôn nữ. Ha <cười> Trần Mạch thật sự trầm mặc. Cái này như thế nào không dám lên tiếng nữa. Phía trước không phải rất ngại sao. Không phản đối. Đối lý đi. Mánh khỏe bị vạch trần, không biết nên phản bác thế nào. người đi ra giả bộ một chút thánh nhân cũng tốt à, liền nói ta làm bình đại không vì kiếm tiền, vì tất cả nhà thiết kế nhóm lợi ích, ngươi xem, lợi kịch ta đều cho ngươi nghĩ kỹ. Ha ha, chế tắc rác rời rác rời nhà thiết kế, chỉ biết chơi bẩn tiểu chiêu thức, ác tâm. Những cái kia đang liều mạng giữ gìn Trần Mạch đám fan hâm mộ cũng tại phản kích, nhưng dù sao đối phương là có tổ chức có kỷ luật thủy quân, hơn nữa hoàn toàn chiếm cư lấy tấn công quyền chủ động, cho nên ngoại trừ lòng đầy căm phẫn bên ngoài, cũng không thể tránh được. Dù sao Trần Mạch ở ngoài sáng, bất kỳ mọi cử động có thể bị đối phương bắt lấy trở thành vũ khí, nhưng những này các thủy quân đều ở đây chỗ tối, khoác lên người chơi ra, lại không thể đem chủ sự sau màn cho bắt được. Rất nhiều người đều ngờ tới, những thủy quân này sau lưng khẳng định có đường dây thương chỉ điểm, nhưng cụ thể là nhà ai công ty liền hoàn toàn không dấu vết có thể tìm ra. Trong lúc nhất thời, lâm vào cục diện bế tắc. 6 Trò chơi vòng nghị luận ẩm ý Trần Mạch đây là ý gì? Im lặng là vàng. Không đúng, theo Lý thuyết, coi như hắn muốn đánh giá cả chiến, cũng hoàn toàn có thể nói phải đường Hoàng cho mình che giấu một chút a, nếu như dư luận lợi dụng tốt, hắn hẳn là mới là đứng tại đạo đức điểm cao nhân tại Đường a. Kỳ quái, chẳng lẽ Trần Mạch bây giờ siêu nhiên vật ngoại, không bị những chuyện này nhiễu loạn tâm tình của mình. Hắn siêu nhiên vật ngoại. Ta phản phất nghe được trên thế giới trò đùa nghe hay nhất. Các người đi hỏi một chút lịch sử hoa chết cùng câu xem bọn hắn có đồng ý hay không cái quan điểm này. Sợ là Trần Mạch quá lâu không có má người. Các ngươi đều quên hắn mới vừa vào làm được thời điểm là cỡ nào lăng đầu thanh đi. Trần Mạch cho tới bây giờ đều không phải là cái sẽ nhận tụng nhân a, hắn vẫn cái C cấp nhà vẽ tiểu thời điểm liền dám mang đế quốc lẫn nho ngu, ngươi bây giờ nói với ta những thứ này, bình xịt có thể đem hắn dọa lui. Các ngươi hãy chờ xem, ta cảm thấy hắn là đang chờ kỹ năng CD, đến lúc đó đem những này người kéo đến cùng một chỗ, một đợt mang đi. 6. Quả nhiên, ngày thứ 5 buổi tối, Trần Mạch không còn trầm mặc. Buổi tối 8 điểm, Trần Mạch phát một đầu nhỏ nhoi. Mấy ngày này thủy quân vẫn rất nhiều, vốn là ta công việc khá bệ bội, không thèm để ý vụ này. Bất quá xem ở các thủy quân chuyên nghiệp như vậy, nhiệt tình như vậy phân thượng, liền bồi các ngươi tâm sự ai cho các ngươi 24 giờ, muốn mắng cái gì cứ việc mắng, các vị thủy quân các ngươi có thể lĩnh bao nhiêu tiền thưởng, mấu chốt thì nhìn cái này 24 giờ, xin bắt đầu các ngươi biểu diễn. Đầu này nhỏ nhoi vừa phát ra tới, vốn là vừa ăn xong cơm tối đều có chút mệnh dã rời ăn dưa quần chúng trong nháy mắt đều tinh thần. Đây là ý gì? Cùng các ngươi tâm sự. Ý tứ của những lời này là, Trần Mạnh muốn đích thân hạ tràn mở xé. Quả nhiên, Trần Mạnh tại sao có thể là sẽ nhận tung nhân, lần này thủy quân đều vây lại cửa nhà, hắn có thể một câu nói cũng không nói. Cái này căn bản không hợp tình lý đi. Các thủy quân cũng hưng phấn, mắng nhiều ngày như vậy, phí hết nhiều như vậy nước bọn, chính chủ cuối cùng xuất hiện. 269 thứ 265 chương mắng chiến canh một rất nhanh, một hồi oanh oanh liệt liệt mắng chiến tại bên trên người bộ bắt đầu. Dụ, Trần Mạch cuối cùng dám đứng ra. Phía trước mấy ngày ngươi làm con rùa đen rút đầu thật thoải mái a. Ta đều đã chào ngươi mấy ngày, ngươi cũng quá hậu chi hậu dắt đi. Phát xong đầu này nhỏ nhoi, cái này người sử dụng tên là Dụ thủy quân bắt đầu giống như trước đây, vừa nghĩ tiếp theo đầu nhỏ nhoi, một bên chờ mong Trần Mạch hồi phục. Rất nhanh, Trần Mạch cũng phát nhỏ nhoi. Trần Mạch, dù sao công việc của ta là khai phát trò chơi, mà công việc của ngươi là ở bên trên ấy bổ máng chửi người." Dizu bị chặn họng một chút, "Cờn Mở, Trần Mạch phản ứng này thật nhanh a. Không chỉ có phản kích, hơn nữa còn ám chỉ mình làm mắng chửi người lấy tiền thủy quân." Mặc dù trong lúc nhất thời tìm không thấy tốt gì cách diễn tả phản bác, nhưng nhìn thấy Trần Mạch hồi phục đầu này nhỏ nhoi, tất cả các thủy quân đều lai kinh. "Ha, ha Trần Mạch cuối cùng lướng chiến, ta liền biết hắn nhất định sẽ không giữ được bình tĩnh. Nhanh, gọi tất cả mọi người tới, cho ta vào chỗ trên máng. Đại gia như kỹ, phân công rõ ràng, không muốn tất cả đều chơi nhân thân công kích." nhất thiết phải nhân thân công kích, dội nước bẩn, bí mật mang theo hàng lậu cùng tiến lên. Đến rồi đến rồi, ta tới trước. Rất nhanh, các thủy quân tiếng mãng phô thiên cái địa mà đến. Cạch chớ tà mộ, ha ha, không biết trời cao đất rộng lăng đầu thành, ngươi tốt nhất chờ xem, điện thoại nhớ kỹ phóng bên cạnh gối, tùy thời gọi 120 a. Rất nhanh, chân mạch lại trở về phục. Nghe nói họ hàng gần sinh sôi hài tử, đặc biệt ưa thích dùng chống rông vô lực luôn từ tới uy hiếp thế giới này, chủ yếu là vì hóa dịu bẩm sinh áp lực. Cái này gọi là cạch chớ tà thủy quân nhìn thấy đầu này nhỏ suýt nữa tức giận đến mất đi, cái gì gọi là họ hàng gần sinh sôi hài tử? không phải nói Trần Mạch là một cái người thể diện sao? Như thế nào mắng to tục đến như vậy tổn hại. Ăn dưa cùng chúng đều cười, nhau nhau tại Trần Mạch phía dưới ghế bù nhắn lại, ha ha ha, đúng à, cái uy hiếp này liền cùng Hùng Hải tự nói tan học về nhà chớ đi mở dạng, Trần Mạch sẽ sợ ngươi tìm tới cửa. Sợ là cửa hàng trải nghiệm người chơi một người một cục gạch đều có thể đem ngươi gõ thành biển miên bảo bảo. Các thủy quân nổi giận, mắng chửi người, chúng ta thế nhưng là chuyên nghiệp à, cái gì minh tinh thai to mặt lớn, internet hồng nhân, phàm là có chút ảnh hưởng lực nhân vật công chúng, cái nào không có từng mắng. Chỉ là một cái trò chơi nhà thiết kế, còn có thể phiên thiên không thành mang hắn vì thủy quân tôn Nghiêm mẹ l một cái trò chơi nhà thiết kế không làm việc đàng hoàng chẳng thể trách các công ty đêm đều ở nhà kiếm tiền mà ngươi chỉ có thể đếm nhỏ nhoi fan hâm mộ chân mạch mà ngươi chỉ có thể dùng 10 ngón tay đếm thông minh của mình lôi lo mã hoặc thứ như bức à, không phải liền là một cái làm mày u sao ta tưởng rằng cái gì đại minh tinh hoặc xí nghiệp ra đâu như thế nào cảm giác khẩu khí này như bức đến bầu trời chân mạch các thủy quân tiếp nhận công việc phía trước cũng không trước tiên làm một chút công qua sao tính toán ta ở đây đơn giản phủ cập khoa học một chút đi Ta gọi Trần Mạch, trước mắt làm ra kiếm lợi nhiều nhất điện thoại di động trò chơi, bài nguyệt lưu thủy gần bồ nước làm ra toàn cầu được hoàn nên nhất giờ tờ S trò chơi ổ cờ dặp trước mắt lôi đỉnh du hy kịch bình đại là quốc nội lớn thứ 3 trò chơi bình đại, trường kỳ hoạt động mạnh người sử dụng 5000 vạn. Đương nhiên, trừ cái đó ra ta còn am hiểu hưu nhàn trò chơi, Trung Hoa Trung Quốc gió trò chơi, các hộp trò chơi, câu đấu loại trò chơi 6. Không biết đang ngồi vị nào tùy quân có thể cho ta giải thích một chút những số liệu này hàng nữa. Đầu này dài nhỏ nhỏi vừa phát ra tới, còn chúng vây xem nhóm nhau nhau gọi tốt. Hoa Trần Mạch lần này thật sự bành trướng đến trên mặt trăm đi, nhưng mà ta thích. Con hỏi cái gì đại minh tinh, xí nghiệp ra. So Trần Mạch càng có tiền hơn xí nghiệp ra có bao nhiêu? Lại nói, có thể ở Trần Mạch cái tuổi này dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng chơi đến bây giờ trình độ này, còn giống như thật không có. Ha ha ha Thụy Quân thật sự quá không chuyên nghiệp, hơi chú ý một chút quốc nội trò chơi vòng, có mấy người không biết Trần Mạch. Loại này thiểu năng trí tuệ vấn đề đều hỏi được rồi, quá cấp nước quấn mất thể diện, ngươi lui nhòm a. Các Thủy Quân tức giận phi thường, gì tình huống, vị này Thủy Quân đến cùng nhà ai mời tới, nghiệp vụ trình độ quá kém. Máng chửi người cũng không chuyên nghiệp, quá cắt nhí mất mặt. Đổi chuyên nghiệp tới. Họ dân tương, người đánh chiến tranh giá cả, còn không phải là vì lợi ích. Bằng không ngươi sẽ làm loại này sự nghiệp từ thiện. Ngoài miệng nói một đảng, thực tế là một bộ, loại người như ngươi ta thấy nhiều hơn. Chân mạch, nhìn thấy lợi ích mới bằng lòng hành động, vốn là người già gạt tắc bản tính, bây giờ lại trở thành người tuổi trẻ hành vi quy phạm. Ai? Trong mắt các ngươi ngoại trừ lợi ích, thì nhìn không thấy những thứ khác phải không? Họ dân tương, a, hợp lấy ngươi ý tứ, làm chuyện này thuần túy là công ích sự nghiệp. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi đây không phải tại thâm hộ tiền kiếm lời gào to? Dùng áp IF -E giá phương thức mở rộng mình trò chơi bình đại sao? Chân mạch, một ít trò chơi bình đại đối với những cái kia không có mặc cả năng lực người mới nhà thiết kế rút thành động một tí rút 7 8 phần, các ngươi trả giá cùng lợi tức có được hay không có quan hệ trực tiếp, trong lòng không có điểm bê đến sao? Chỉ các ngươi loại kia cất cho một dạng tuyên truyền mở rộng, rút ba thành các ngươi đều kiếm lời được không? Ta không phải là tại áp IF -E giá, ta chỉ là nhường giá cả trở lại trình độ bình thường. Họ dân tương, ý của ngươi là khác trò sân thượng rút thành hư cao. Chân mạch, hư cao không giả cao, chính ngươi suy nghĩ lui à, ta lười nhắc ngươi loại nước này quân khoa phộ. Nghiệp nội nhân sĩ tự nhiên đều biết. Xuân Hạ Thu Dong, thực tình cảm thấy ngươi đầu góc có vấn đề, tốt xấu cũng coi là một cái có mặt mũi nhà vẽ tiểu, cùng các người chơi xảo lai like xảo khứ, ngươi vĩnh viễn không thể nào đến ủng hộ của ta. Trân Mạch, nếu như ta thật có như ngươi vậy phan hâm mộ, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp tháo dỡ Ta rất buồn bực ngươi là tại sao vẫn luôn tự động bón phân, đem mình dưỡng thành kỳ hoa Xuân Hạ Thu Dong, ngươi, ngươi bụng dạ hẹp hỏi. Trân Mạch, xin lỗi ta còn thực sự chính là chỗ này sao cá nhân, nếu là biết một câu nói có thể chọc tức lấy người khác, nhất định phải đổ ba chuyến xe, bò lâu năm, đi cùng người nói, không sợ phiền phước. Bên kia không nói. Chân mạch lại lần lượt, không thấy đáng giá gì hồi phục nhỏ nhoi, không thể làm gì khác chính mình phát một đầu. "Nhanh lên, các ngươi thủy quân không phải là người thật nhiều sao, như thế nào hồi phục phải chậm như vậy à? Lấy ra chút chuyên nghiệp tố dưỡng được hay không?" Các thủy quân xem xét, triệt để nổi giận, "Có ý gì? Cái này ca còn khiêu khích lên. Máng hắn, hôm nay liền để hắn biết, Đông Hoa vì cái gì hùng như vậy." 6. Ròng rã một ngày một đêm 24 giờ. Những thủy quân này quả thực là vắt hết óc, có hay không nào chửi rủa, có dội nước bẩn, có mặt ngoài trang lý bên trong khách trên thực tế sen lẫn hàng lậu, có thế vai đen sáu. Kết quả tất cả đều bị Trần Mạch cho mắng lại, thật nhiều thủy quân bỏ ra nửa giờ nghĩ ra được, phát ra tới không có 2 phút liền bị Trần Mạch cho mắng đã trở về, hơn nữa bị mắng phải á khẩu không trả lời được. Lúc trước một đêm bên trên 8 điểm, trực tiếp mắng ngày thứ 2 buổi tối 8 điểm. Trần Mạch nhìn một chút, những thủy quân này cũng đã tận lời, có chút thủy quân lợi mở đầu không đáp phía sau ngữ, đoán chừng có chút ý thức mơ hồ. Còn có chút thủy quân lại bắt đầu về tới ngày hôm qua cách luôn để, đại khái là luân phiên độ, vừa tỉnh ngủ không rõ lắm ngày hôm qua để tài thảo luận. Chân Mạch có hơi thất vọng mà lắc đầu, hắn bây giờ còn rất hoạt bát, thế nhưng là những thủy quân này đã hiệu xỉu. Một cái có thể đánh cũng không có a. Chân Mạch có chút thất vọng. 270 thứ 266 chương thế cục nghịch chuyển canh hai xem thủy quân sức chiến đấu đã cơ bản là số 0, Chân Mạch cũng dự định đi ngủ. Cuối cùng, Chân Mạch ban bố một đầu trường bị bác. Các thủy quân sức chiến đấu thực sự quá yếu, hôm nay tới đây tôi à. Hy vọng các vị thủy quân học tập cho giỏi full kỹ thuật của người ký xảo, thật tốt tôi luyện mình một chút kỹ năng chuyên nghiệp, lần sau gặp lại ta đây loại chuyên nghiệp bình xịt mới có thể không rơi xuống hạ phong. Tốt, mang xong thủy quân tâm tình rất tốt, cho nên chính diện đáp lại một chút gần một chút thiên vông lên chất vấn. Tại công bố Lôi Đình Du hy kịch bình đài đem giảm xuống chịu thành tin tức sau đó, rất nhiều người đều ở đây ác ý phỏng đoán, còn mang ra phía trước miễn phí phần mềm cùng áp đốt tiền đại chiến sự tình, đơn giản nói đúng là, ta bây giờ vai trò là một cái đồ long dũng sĩ, có thể phía sau cuối cùng sẽ mọc ra lần cùng cái đuôi, trở thành mới ác long. Ở đây ta có thể rất rõ ràng mà nói cho các ngươi biết lần này ta không có bất kỳ cái gì muốn trở thành ác Long ý nghĩ các ngươi tụ tập nhiều năm chỗ để dànhnh tới những cái kia tài bảo ta cũng căn bản không có bất kỳ cái gì hứng thú ta lần này chính là muốn đồ Long chỉ thế thôi đến nội dung sĩ đổ Long sau đó có thể hay không bị thôn dân trắng ghét, có thể hay không bị thôn dân là quên có thể hay không bị thôn dân phỉ nổ cái kia cũng không trọng yếu các ngươi những thứ này giàu đến chảy mỡ đại con đường thương với ta mà nói không trọng yếu nhưng không có các ngươi với ta mà nói rất trọng yếu ở đây tất cả mọi người đều có thể làm ta làm chứng Ta hứa hẹn, Lôi đỉnh Du Hy kịch Bình Đài sẽ vĩnh viễn sẽ không can thiệp người thiết kế thiết kế ý đồ, marketing sách lược, rút thành vĩnh viễn sẽ không vượt qua ba thành. Các người lo lắng Lôi đỉnh Du Hy kịch Bình Đài dùng giá cả chiến đánh thắng khác Bình Đài phía sau, dù có gan chương thu siêu cao thuế nặng tình huống, vĩnh viễn sẽ không phát sinh. Lôi đỉnh Du Hy kịch Bình Đài đem từ đầu đến cuối lấy vì người chơi đề cử càng thật tốt hơn chơi trò chơi làm nhiệm vụ của mình. Ta làm Bình Đài, không vì kiếm tiền. Những cái kia sau lưng lo lắng hai hủng con đường đám tương các ngươi cũng không cần lại hoài nghi. Ta không phải là muốn đánh giá cả chiến, không phải nghĩ lũng đoạn toàn bộ trò chơi con đường. Ta muốn làm vô cùng đơn giản, chính là để các ngươi những thứ này quen thuộc bước lột đám ra hỏa, học được tay làm hàng ngày. Ta muốn ở đây tuyên bố, con đường làm vương thời gian đã một đi không trở lại. 6. 24 giờ nhỏ nhoi mắng chiến đã đem cái đề tài này rang nóng đến trình độ tôi đỉnh, thậm chí đều đã đến ngày đó nhỏ nhoi nó sẽ ở tên thứ nhất. Mà chân Mạch Đầu này trường Vi Bác sau khi đi ra, nhưng là làm cho cả chủ đề triệt để dữ dạo. Những cái kia đại con đường đám thương ra nhìn thấy Trần Mạch Đầu này trường Vi Bác, trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Trần Mạch đi rồi. Hắn không phải tới đánh nhau, hắn là tới chơi mạng. Rất nhanh 24 giờ mang chiến cùng đầu này trường Vi bác nội dung ngay tại trên mạng truyền ra, bất luận là trò chơi nghiệp nội nhân sĩ vẫn là thông thường ăn dưa của chúng, biết tất cả tin tức này, nghị luận ầm ĩ ngươi xem ngày hôm qua nhỏ nói sao. Trần Mạch cuối cùng ra tay rồi, cùng các thủy quân đối phún 24h, trực tiếp đem bọn hắn tất cả đều mang lui. Thật hay giả, thủy quân còn có thể mang lui. Goner, ngươi là không thấy, Trần Mạch cái miệng đó quá độc ác, câu nói đầu tiên đem những cái kia gây chuyện thủy quân nghẹn muốn chết, còn có thật nhiều kinh điện trích lời sinh ra. Bây giờ bên trên hội bộ còn có thể nhìn thấy đâu, ngươi đi xem liền biết, phải không? Vậy ta đi xem một chút Trần Mạch rốt cuộc là như thế nào má người, thủy quân đều có thể mang lui, Trần Mạch quá ngu bức. Ha ha ha, Trần Mạch cuối cùng còn đối với thủy quân chuyên nghiệp tố dưỡng biểu thị tức hận, hy vọng bọn họ nhiều học tập phun người kỹ xảo, chết cười ta. Trần Mạch cũng thực sự là ngu bức, phía trước vài ngày một điểm động tính cũng không có, nguyên lai like là niến các kỹ năng để ngồi đâu, tiếp đó dẫn suất bọn này thủy quân trực tiếp kéo một đợt ta. Khẩu chiến nông phun. Lợi hại. Hơn nữa cuối cùng đầu kia trưởng vi bác rất ngu đem tất cả ác ý suy người miệng đều cho chặn lại, nói cái gì giá cả chiến, trước tiên hạ giá tăng giảm nữa. Trần Mạch trực tiếp liền nói cho bọn hắn không tồn tại. 6. Đầu này trường Vi bác trực tiếp liền để những cái kia ác ý suy đoán luận điệu tất cả đều chưa đánh đạt tan. Trần Mạch lấy loại này cao giọng phương thức tuyên bố, Lôi Đình Du hy kịch bình đại sẽ vĩnh viễn kiên trì bây giờ nguyên tắc, vĩnh viễn chỉ rút ba thành, xuất ra lời này đi ra, vừa ngăn chặn tất cả bình xỉ miệng, cũng cắt đứt mình tài lộ. Lời nói này mở miệng về sau, mặc kệ về sau Lôi Đình Du hy kịch bình đại phát triển thành bộ dạng gì, Trần Mạch cũng không thể lại nghĩ đến đề cao sân thượng thành, một khi vượt qua ba thành, nên đoán hắn nhất định là ngàn người chỉ trò, vạn người thoả mãn. Cho nên những cái kia con đường đám thương gia mới đau đầu. Bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ, lần này Trần Mạch không phải là vì tiền. Vô dục Tắc Cương nhìn Trần Mạch chính là quyết tâm muốn đem lôi đỉnh du hí kịch bình đại chế tạo thành một cái lương tâm con đường, thậm chí có thể từ bỏ ích lợi thật lớn, tại loại này mặt người phía trước, nhiều hơn nữa công kích đều vô dụng. Mặc dù trên mạng còn rất nhiều tiếng mắng, nhưng thế cục đã hoàn toàn ngã về phía Trần Mạch một bên. 12. Trên internet gió nổi mây phun, nhưng Trần Mạch cửa hàng trải nghiệm bên trong nhưng là gió êm sóng lặng. Trần Mạch từ mình phòng nghỉ đi ra, dựa mặt song tất, lưng một cái. Phía trước tại bên trên bù các thủy quân mắng giá 24 giờ, Trần Mạch cũng rất mệt mỏi. Ngủ một giấc sau đó mới hơi thông thả lại sức. Nhìn một chút, bây giờ là buổi sáng 11 điểm, nên ăn cơm trưa. Đang cuống quýt lấy nên ăn nhà ai chuyển phát nhanh, điện thoại vang lên. Lâm Mậu đánh tới. Trần Mạch cùng Lâm Mậu ngược lại là vẫn luôn liên lạc, chỉ là gần nhất chuyển cửa hàng trải nghiệm sự tỉnh rất nhiều, lại thêm phải bận rộn trò chơi mới cùng lôi đỉnh du hí kịch sân thượng sự tỉnh, cho nên đã có 2 3 tháng không có gặp mặt ăn cơm đi. Trong điện thoại, Lâm Mậu nói, "Trần Mạnh Triệu Tử Hào trước đó vài ngày từ nước ngoài đã trở về, vừa vặn nhân cơ hội này chúng ta ăn cơm chung không, thuận tiện còn muốn hỏi ngươi về ngươi trò chơi kia sân thượng sự tỉnh." Trần Mạch cũng đang có ý này, "Hảo, vậy các ngươi trực tiếp tới à, ta đem cơm điếm địa chỉ phát cho ngươi." Cầm nước xong xuôi thuận tiện cũng tới cửa hàng trải nghiệm đi loanh quanh. Trần Mạch lười nhác đi quá xa, liền đem địa điểm gặp mặt ổn định ở phụ cận người một nhà đều tiêu phí 500 nhiều tiệp cơm. Ước chừng nửa giờ sau, Triệu Tử Hào cùng Lâm Mậu đến rồi. "Trần Mạch." Triệu Tử Hào vừa thấy được Trần Mạch cao hứng phi thường, dù sao cũng có 2-3 năm không gặp mặt. Trần Mạch cười nên đón tiếp lấy, "Ngươi thật giỏi a, chạy ra ngoại quốc đi một thời chính là 2-3 năm, cũng không trở lại thăm một chút. Vội vàng cái gì đi?" Triệu Tử Hào khoát tay náo, "Này, đừng nói nữa." Nhà vị vạn. Trong lúc đó Kỳ thực cũng trở về qua mấy lần quốc, bất quá hành trình quá đuối đến, không thể phân thân, cho nên liền không có tới gặp các ngươi." Lâm Mậu Thúc dùng nói, "Đi, đừng đứng cửa, đi vào vừa ăn vừa nói đi." Ba người tiến vào tiệm cơm, tìm một cái nhỏ một chút phòng, tùy ý gọi vài món thức ăn. Trần Mạch hỏi Triệu Tử Hào, "Như thế nào, ngươi về sau còn phải lại chạy ra ngoại quốc sao?" Triệu Tử Hào lắc đầu, "Bên kia xong việc, không cần lại đi. Bất quá, ngươi cái này 2 3 năm liên náo động tính rất lớn a, ta ở nước ngoài đều biết. Goku dập cùng thần bóng tối phá hoại đều bán được nước ngoài đi, lợi hại a." Chân mạch vui lên, ngươi ở đây ngoại quốc cũng chơi. Chơi? Triệu Tử Hào nói, không chỉ ta chơi, bên cạnh ta có mấy cái bằng hữu đều thích chơi ổ cờ dạng, còn tại bên trong cùng nhau chơi đùa RPG địa đồ đâu. 271 thứ 267 chương đối kháng loại địa đồ cờ OG 3 canh lâm mộng vấn đạo, Chân mạch, gần nhất ngươi trò chơi kia sân thượng sự tình thế nhưng là huyên náo phí phí rừng rừng, lá gan ngươi thật to lớn, đắc tội không ít người à. Chân mạch cười cười, đắc tội với người? Ngươi nói thế nào chút đạo thương sao? Vốn là bọn hắn cũng không hảo gì, lại nói, cái gì gọi là đắc tội Ta bây giờ căn bản không cần quan tâm sắc mặt của bọn hắn, bọn hắn có cao hứng hay không liên quan ta cái rắm, trên thực tế, bọn hắn bây giờ nên lệnh bợ ta mới đúng. Lâm Mậu cũng cười, có thể có thể, ngươi bành trướng, nhưng mà bành trướng hảo. Tới, cạn một chén, vì ngươi bành trướng. Ba người cùng một chỗ nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Trần Mạch cho hai người này rót rượu. Lâm Mộ cũng cầm chai bia, cho Trần Mạch rót rượu, nói thật, ta cũng có chút hiếu kỳ, ngươi làm trò chơi bình đài rốt cuộc là vì cái gì? Lẽ ra bây giờ Lôi Đình Du hí kịch bình đài đã là quốc nội lớn thứ ba trò chơi bình đài. Ngươi nghĩ cùng đế quốc lẫn nhau ngu một dạng đối với trò chơi rút 7 8 phần lợi tức nằm kiếm tiền hoàn toàn không có vấn đề, tại sao muốn đem cái này tỷ lệ cưỡng ép hạ thấp ba thành?" Trần Mạch nói, người khác không hiểu, ngươi còn không hiểu không?" Lâm Mậu nháy nháy mắt, "Ngươi chính là nhìn chút mương đạo thương khó chịu." Trần Mạch cười, "Đối với ta liền là nhìn chút mương đạo thương khó chịu." Triệu Tử Hào vẩy một cái ngón tay cái, ngứ bức. Trần Mạch nói, "Kỳ thực, nước ngoài cũng có mương đạo thương, giống một chút lớn trò chơi bình đại, bình quân cũng là rút 3 thành, nhiều nhất nhiều nhất rút 5 thành, không, có cả nhiều." Nhưng mà quốc nội những thứ này đại mương đạo thương đâu ỷ vào trong tay mình có người sử dụng, đối với một chút không có gì năng lực người mới nhà thiết kế bằng mọi cách chèn ép, thậm chí rút tán thành, chín thành. Hơn nữa, mương đạo thương lung đoạn trò chơi thị trường, vì kiếm tiền giao cho các người chơi một đống rác trò chơi, đối với các người chơi tới nói cũng không có chỗ tốt gì. Người chơi cùng nhà thiết kế nhóm cũng rất khó chịu, có chút nhà thiết kế bị bất đắc dĩ, chỉ có thể bị con đường bắt buộc, vì thu được đề cử vị trí, vì để cho càng nhiều người chơi có thể chú ý tới mình trò chơi, không thể không thay đổi lợi nhuận hình thức, thật tốt trò chơi đổi phải loạn thất bát tao. Rất nhiều có cốt khí độc lập du hí kịch nhà thiết kế thậm chí lựa chọn đường trò chơi tại Hải ngoại thượng tuyến, dần giả, quốc nội có tân ý trò chơi càng lai việc thiếu đi. Ta liền là nhìn chút mương đạo thương vô cùng khó chịu, tuyệt đại đa số có tư nguyên mương đạo thương đều lựa chọn thông đồng làm vậy đi, ta không mở dạng, ta mặc dù làm bình đại, nhưng mà ta vẫn nhà thiết kế, loại chuyện này ta mặc kệ cũng không có người khác có thể quản, cho nên ta phải phải đứng ra. Rất nhiều người cảm thấy ta là đánh chiến tranh giá cả, kỳ thực thật không phải là, ta bây giờ có tiền, có tài nguyên, cho nên phải làm một chút đúng sự tình, chỉ thế thôi. Lâm Mộ gật gật đầu, đi, chuẩn bị Liên hướng ngươi lời nói này, ta phủ. bất quá nói thật, ta thật bội phục dũng khí của ngươi, ngươi dạng này chẳng khác gì là đập những cái kia mương đạo thương bắt cơm a." Trần Mạch cười cười, "Vậy thì thế nào? Điện thương còn đập thực thể điểm bắt cơm đâu, thì thế nào? Không phải tồn tại đồ vật, liền nên bị lịch sử đào thái, ta biết mình tại làm là chuyện chính xác, vậy thì đủ." Lâm Mộc nói, "Nói hay lắm. Vừa vặn, ta trò chơi mới lập tức sẽ hoàn thành, ta dự định ủng hộ ngươi một chút, theo ngươi trên bình đài." Trần Mạch gật, gật đầu, Yên tâm, ta chắc chắn cho thật tốt tuyên truyền mở rộng. Ngươi trò chơi kia độ hoàn thành thế nào?" Lâm Mậu nói, độ hoàn thành ngưỡng cao, hai ngày này liền định treo ở quan phương ứng dụng trên thị trường đi. Đúng, gần nhất có bao nhiêu nhà thiết kế liên hệ ngươi? Trần Mạch suy nghĩ một chút, cho đến trước mắt đã có mấy chục cái nhà thiết kế liên hệ ta. Chủ yếu là rất nhiều người vẫn còn quan sát trạng thái, dù sao Lôi đỉnh Du hy kịch bình đài phía trước chưa bao giờ mở rộng qua khác nhà vẽ tiểu trò chơi, hơn nữa bây giờ cùng các đại con đường nguyên náo rất căng, bọn hắn do dự cũng rất bình thường. Lâm Mậu nói, không có việc gì, từ từ sẽ đến. Lâm Mậu cho đến bây giờ cũng đã làm 4 trò chơi, cơ bản bản thượng là 1 năm làm một cái, bây giờ cũng đã là bê cấp nhà vẽ tiểu. Kỹ thuật lâm mậu tiến độ này tốt vô cùng, chỉ là cùng Trần Mạch loại này bậc học tuyển thủ so sánh, mới có thể có vẻ hơi không có tiếng tăm gì. Ba người tiếp tục câu được câu không mà trò chuyện. Đột nhiên, Triệu Tử Hào nhớ tới thứ gì, đối với Trần Mạch nói, "Đúng, phía trước ta ở nước ngoài thời điểm, phát hiện Liễu Nhất trường cũng không tệ RPG địa đồ, quốc nội không có, gọi cỡ OG, cỡ là shotgun, người chơi qua sao?" Trần Mạch sử sở, phiên dịch thành tiếng Trung là "Sáu". Chư thần chi tranh. Triệu Tử Hào gật gật đầu, đối với, chính là cái danh tự này. Hơn nữa cách chơi thật có ý tứ, cùng ngươi làm tấm kia trong vắt hải bà tương đối giống cũng là ba con đường, chỉ là sắp đặt không giống nhau lắm, năm về năm. Trần Mạch nhíu mày, "A, có video sao?" "Có, ngươi chờ một chút." Triệu Tử Hào trong điện thoại lục soát đường này, tìm được một đoạn thị chơi cờ OG video, đưa cho Trần Mạch nhìn. Đoạn video này là dùng điện thoại chụp màn hình quay xuống, độ nét có chút cản bã, người bình thường sẽ thấy không hiểu ra sao, nhưng Trần Mạch lại thấy rất rõ. Đây là một chương dùng ổ cờ giặc biên tập khí chế luyện địa đồ, cùng trong vắt hải 3C mở dạng, là từ trái đến bên phải ba con đường, nhưng đã có giá khu cùng giá quái khái niệm. 10 cái người chơi mỗi người có thể khống chế một cái anh hùng dựa theo ưu điểm đóng gói, gọi là thần minh, lấy phá hủy đối phương căn cứ làm mục đích cuối cùng. Thị chơi trong video tin tức cũng không nhiều, nhưng từ nhỏ trên bản đồ trần mạch vẫn là đại khái có thể suy đoán ra tấm bản đồ này kết cấu. Trần Mạch gật gật, gật đầu, "Ừm, có chút ý tứ." Triệu Tử Hào nói, bức tranh này ở nước ngoài vẫn rất hỏa, nhất là Âu Mỹ khu vực, nhiệt độ rất cao, gần nhất vừa mới leo đến đối kháng tính chất bản đồ vị thứ nhất. Ta cũng đặc biệt ưa thích chơi, cảm giác so trong vất hải bà c càng thêm cân bằng, hơn nữa động tay độ khó cũng tương đối thấp." Kỳ thực Trần Mạch là có thể định kỳ xem xét hồ cơ giặc bản hải ngoại một chút số liệu, nhưng gần nhất hắn rất bận, cho nên không có một mực chú ý, nếu như không phải Triệu Tử Hào một lần tỉnh cơ nhấc lên, hắn có thể còn phải lại muộn 1 2 tuần mới có thể phát hiện tấm bản đồ này. Trần Mạch vấn đạo, có Âu Mỹ công ty muốn đem bức tranh này đổi thành một cái đơn độc trò chơi sao? Triệu Tử Hào suy nghĩ một chút, "Ách, nghe nói bức tranh này tác giả đang tìm một chút đại du hi công ty, nhưng là bởi vì chào giá tương đối cao, cho nên còn không có thỏa đàm. Bây giờ không biết thế nào." Trần Mạch gật gật đầu, "Còn tốt, tại hắn dự kiến bên trong." Tấm bản đồ này nguyên tác giả chắc chắn vô cùng rõ ràng loại cách chơi này tiềm lực, nhưng mà, trước mắt Cờ OG tấm bản đồ này là hộ cờ dạp diễn sinh phẩm, nếu như muốn lấy ra lợi nhuận, nhất định phải từ động cơ đến nhân vật thiết lập toàn bộ đại đổi, rõ ràng cái tác giả này trước mắt không có thực lực này. Nhưng mà những cái kia Ô Mỹ trò chơi đại hán, chắc chắn cũng không nguyện ý bởi vì một trường không giải thích được địa đồ liền cho hắn nhiều như vậy tài nguyên, cho nên trong ngắn hạn, song phương rất khó đạt tới nhất trí, Cờ OG khoảng cách trưởng thành lên thành một cái đơn độc trò chơi vẫn còn tương đối xa. Chân mạch Vấn đạo, ngươi có thể liên lạc với cái tác giả này sao? Triệu Tử Hao sửng sốt một chút. "Hay hẳn là có thể, thế nào?" Chân Bạch nói, "Ta dự định cùng hắn tâm sự." 272 thứ 268 chương trò chơi bình đại toàn diện đổi 14 canh sau bữa ăn, Chân Mạch mang theo Triệu Tử Hào cùng Lâm Mậu tại thể nghiệm mới trong tiệm đi lòng vòng. Triệu Tử Hào đối với cửa hàng trải nghiệm tầng 2 hình chiếu 3D thiết bị cảm thấy hứng thú vô cùng, nhất là nhìn người khác đánh hai thanh ma thú sau đó, lúc này quyết định muốn mua một cái đặt ở trong nhà mình lấy ra chơi game. Lâm Mậu nhưng là đối với chân Mạch phòng làm việc tương đối cảm thấy hứng thú, chân Bạch dẫn hắn nhìn một chút phòng làm việc trước mắt trạng thái làm việc, thuận tiện giới thiệu một chút đang tại nghiên cứu hai kiểu trò chơi mới. Dù sao quan hệ quá cứng, lẫn nhau hiểu rõ, Trần Mạch cũng không tất yếu giống phòng ngoại nhân một dạng để phòng mình cam môn. Mặt khác, Trần Mạch cùng Triệu Vân Đình dặn dò một chút, để cho nàng cho Lâm Mậu trò chơi mới an bài tốt một chút để cử vị trí. Triệu Vân Đình trước mắt toàn diện phụ trách tất cả ưu vận hành, cùng với Lôi Đình Du Hi kịch sân thượng quản lý công tác. Nàng vai trò đại khái chính là hứa hướng quân tại đế quốc lẫn nhau ngu bên trong nhân vật, về sau cũng phải bị trách giám khảo tuyên bố đến Lôi Đình Du Hi kịch chơi, đồng thời an tương ứng để cử vị trí. Trần Mạch cùng Lâm Mậu, Triệu Tử rất lâu, trước khi đi, Triệu Tử Hào Trung quy là thông qua đủ loại con đường tìm được cờ OG địa đồ khai phá giả phương thức liên lạc. Dù sao cái bản đồ này khai phá giả không phải là cái gì nổi danh trò chơi nhà thiết kế, Triệu Tử Hào cũng là rẽ trái lựa phải, tìm mấy cái ở nước ngoài bằng hữu mới hỏi đến cái tác giả này email địa chỉ. Đưa đi Lâm Mộ cùng Triệu Tử Hào sau đó, Trần Mạch cho vị tác giả này viết một phong điều kiện. Tác giả gọi kéo man cơ lại, là một cái vô cùng người khiêm tốn, cho đến trước mắt trừ cái này cái tên bên ngoài, Trần Mạch cơ bản bản thượng tra không được liên quan tới hắn bất kỳ tin tức gì. Bất quá có thể khẳng định là, hắn hẳn là không đảm nhiệm chức vụ tại bất luận cái gì lớn công ty game. Cũng không có khả suất sắc trò chơi tác phẩm, cờ OG cái này địa đồ có thể là hắn chơi trong vất hải 3C sau đó linh quang lóe lên sở khai phát đi ra ngoài. Trần Mạch viết một phong tiếng anhưu kiện, đại khái giới thiệu một chút về mình thân phận hộ cờ dạp nhà thiết kế, biểu thị chính mình đối với cờ OG tấm bản đồ này tương đối cảm thấy hứng thú, hy vọng có thể cùng hắn nói chuyện liên quan tới hợp tác sự nghi. Bưu kiện phát ra phía sau không có lập tức về đến phục, có thể là bởi vì trênh lệnh nguyên nhân, kéo man cờ lại đại khái còn đang ngủ a cho đến buổi tối 9 điểm nhiều, kéo man cờ là tờ hồi âm. Còn tốt hắn không có đem phong bưu kiện này xem như một phong lừa gạt bưu kiện. Tôn kính tác luận đặc tiên sinh, ngài khỏe. Nói thật, đối với ngài gửi thư, ta cảm thấy vô cùng mà ý muốn. Bởi vì đối với bên kia bờ đại dương quốc gia, ta vô cùng lạ lắm, cũng chưa từng nghĩ đến ổ cờ dạp nhà thiết kế sẽ chú ý tới ta nghiên cứu địa đồ, đối với cái này ta hướng ngài biểu thị từ trong thâm tâm kinh ý. Đến nỗi ngài nói hợp tác sư nghi, ta phải thành thật mà nói cho ngài, rất xin lỗi, có thể nó là không thể được. Bởi vì ta đã cùng một nhà công ty lớn đã đặt thành hiệp nghị tình huống cụ thể tha thứ ta không có thể lộ ra, đáng cấp cao đem cho quyền ta rất nhiều tài nguyên dùng cỡ họ gở nghiên cứu phát minh. Chúng ta lẫn nhau đều rất hài lòng, mà ta dự định tại trong gần đây ký kết. Trừ cái đó ra, ta cũng không quá muốn cùng người ngoại quốc hợp tác. Mặc dù nói như vậy có thể có chút mạ phạng, nhưng ta cho rằng người ngoại quốc, nhất là Hoa Kiều có đôi khi có vẻ hơi con mọt sách đương nhiên, đó là một trùng tính tử, không có bất kỳ cái gì nghĩa sâu ý tứ, hơn nữa, ngài ngoại trừ, ta rất hoài nghi người ngoại quốc có thể hay không thật tốt mà lý giải ta thiết kế ý đồ. Hơn nữa, ta là tương đối chuyên quyền độc đoán nhân, hi vọng có thể nắm giữ đối với trò chơi bộ môn tuyệt đối quyền chủ đạo, điểm này cũng rất ít có người có thể chịu đựng. Cho nên, liên quan tới ngài đề nghị hợp tác sự nghi ta chỉ có thể nói vô cùng xin lỗi, hơn nữa ta sẽ không thay đổi chủ ý của ta." Trần Mạch xem xong biu kiện toàn văn, đóng lại hồ thư. Vị này người chế tác thái độ rất kiên quyết, Trần Mạch cũng không có ý định lại đi lãng phí lời nói. Trần Mạch cái gọi là hợp tác, trên thực tế là một loại chiêu an. Chẳng qua là cảm thấy người nước ngoài này mạch suy nghĩ không tệ, cho nên muốn đem hắn chiêu nhập đoàn đội của mình. Đến nỗi ý nghĩ thế kế, khẳng định vẫn là chính mình toàn quyền quyết định. Bất quá từ điện thư tình huống đến xem, khả năng này đã có thể loại bỏ hết. Hơn nữa, Trần Mạch cũng vô cùng không thích người nước ngoài này trong thơ chỗ lộ ra tới đối với quốc nhân nhà vẽ kiều khinh thị. Mặc dù loại này khinh thị ở ngoại quốc trong đám người phổ biến tồn tại, nhưng Trần Mạch vẫn còn có chút khó chịu. Tính toán, coi như không có chuyện này a lại nói, mặc kệ có hay không tấm bản đồ này, kế hoạch của ta đều sớm đã định xong. Trần Mạch đem máy vi tính sách tay cài lên, không còn cân nhắc chuyện này. 6. Đi qua khẩn trương chủ bị sau đó, Lôi Đình Du hy kịch bình đài toàn diện đổi mới. Lần này đổi mới sau đó, Lôi Đình Du hi kịch sân thượng sắp đặt đại đổi. Trần Mạch nghiên cứu trò chơi tương đương với quan phương trò chơi, như cũ treo ở bắt mắt nhất vị trí, hơn nữa còn đang không ngừng đổi mới bên trong. Trừ cái đó ra, mới tăng thêm một cái mới tinh cỡ lớn mô đủ lệ, trò chơi kho. Trò chơi kho chia là mấy cái tử mô đủ lệ, lập, bao quát cửa hàng, để cử trang, cá nhân tài khoản, nguyện vọng đơn, trò chơi cộng đồng, khai phá giả bình đại các loại. Những mầm mống này mỗi đủ lệ có chút là nguyên bản là có công năng, có chút nhưng là mới tăng thêm. Hơn nữa, mỗi cái tử mô đủ lệ công năng đều vô cùng phong phú. Cửa hàng mô đủ lệ, bao gồm các loại hình trò chơi phân loại, đủ loại bảng xếp hạng, hảo hữu đứng đầu trò chơi, đại đống trò chơi các loại. Người chơi có thể ở nơi này mỗi đú lệ lùng tìm đồng thời đấu loạt trò chơi. Để trang, bao quát tinh tuyển để cử Biên tập đề cử, đặc biệt ưu đãi, cuối tuần miễn phí, chuyên gia đánh giá đề cử, khen ngợi tác phẩm, sắp ôn lại phẩm nhiều loại đề cử loại hình. Cá nhân tài khoản, người chơi có thể xem xét tài liệu cá nhân, hảo hữu tin tức, trò chơi huy hiệu chờ nội dung. Nguyện vọng đơn, người chơi có thể đem của mình thích trò chơi gia nhập vào nguyện vọng đơn bên trong, chờ giảm giá thời điểm mua sắm. Trò chơi cộng đồng, người chơi có thể gia nhập vào mỗi cái ưu cộng đồng, tham dự đối với trò chơi này thảo luận. Khai phá giả bình đài chủ yếu là cung cấp những cái kia nhà thiết kế nhóm sử dụng, bọn hắn có thể ở đây quản lý chính mình tuyên bố đến Lôi đỉnh du hí kịch sân thượng trò chơi, như đổi mới phiên bản trở. Chẩn mạch thiết kế tiêu chuẩn đã rất cao, hơn nữa tại trò chơi sân thượng thiết kế phương diện, có thật nhiều kiếp trước thành công kinh nghiệm xem như tham khảo, cho nên Lôi đỉnh du hy kịch bình đài lần này sửa đổi phần vô cùng hoàn thiện, có thể thỏa mãn tuyệt đại đa số người chơi cùng nhà vẽ tiểu cần. Đồng thời, Lôi đỉnh du hí kịch sân thượng trò chơi trong cửa hàng cũng bắt đầu tuyên bố các nhà thiết kế nhóm nghiên cứu trò chơi, tổng cộng 103 trò chơi. Trong này tuyệt đại đa số cũng là một chút độc lập du hí kịch, phẩm chất không tính là quá tốt, bất quá cũng có như vậy mấy kiểu phẩm chất rất không tệ. Triệu Vân Đình chọn lựa mấy kiểu phẩm chất không tệ trò chơi đặt ở để cử vị trí bên trên. Xem như nhóm đầu tiên trò chơi, bọn chúng là phi thường may mắn, Lôi đỉnh du Hy kịch bình đại bây giờ là quốc nội lớn thứ 3 trò chơi bình đại, trang đầu tốt nhất để cử vị trí liền để bọn hắn lại dễ dàng như thế lấy được, quả thực là kiếm lớn. Đương nhiên, đây cũng là bọn hắn sớm nhất lựa chọn ủng hộ Trần Mạch một loại hồi báo. Mặc dù trước mắt vẫn là độc lập du hí kịch chiếm đa số, nhưng trò chơi số lượng không ít, vừa mới bắt đầu xanh xanh bề ngoài mặt tiền của cửa hàng hoàn toàn đủ dùng rồi. Trần Mạch biết, chẳng mấy chốc sẽ có càng lai like việc nhiều nhà thiết kế đầu nhập lôi đỉnh du hí kịch sân thượng ốp áp. 273 thứ 269 trường con đường thương tiếng kêu than dậy khắp trời đất canh năm lôi đình du hí kịch bình đại toàn diện đổi mới phía sau, lập tức đưa tới các người chơi chú ý tại Trần Mạch tuyên bố đem lợi dụng lôi đỉnh du hí kịch sân thượng tài nguyên vì nhà thiết kế nhóm mở rộng trò chơi sau đó, chuyện này liền đã đưa tới trò chơi vòng chủ đề nóng. Về sau, đã trải qua trường kỳ tranh cãi, 24 giờ mang chiến cùng Trần Mạch dài nhỏ nhói sau đó, chuyện này có thể nói là huyên náo số sao, mọi người đều biết. Thậm chí rất nhiều nguyên bản không chơi Trần Mạch ưu vui chơi, cũng xuống lại lôi đỉnh du hi kịch bình đại tham gia náo nhiệt. Bây giờ, đối với lôi đỉnh du hi kịch sân thượng tranh luận đã dần dần hướng tới hòa hoãn, nên xảo đều ậm ĩ, nên mắng cũng đều mắng, Trần Mạch đi ra cao điệu tỏ thái độ sau đó, nhưng thủy quân kia cũng không cách nào dùng đủ loại thuyết âm như bơi nhỏ hắn, thế cục đã hướng về Trần Mạch tiên. Bây giờ, theo du kịch sân toàn mới, tất cả thương đều nắm nuốt một cái mồ hôi. Nếu như Lôi Đình Du Hy Kịch Bình Đài làm được không thành công, tỉ như treo lên trò chơi lượng tiêu thụ không tốt, nhiệt độ rất thấp, kia đối những thứ này Mương Đạo Thương tới nói còn tính là một tin tức tốt. Nhưng nếu như Lôi Đình Du Hy Kịch Bình Đài phát triển được không thể đâu. Vậy đối với những thứ này Mương Đạo Thương tới nói sẽ không chỉ tại tin dữ. Đến lúc đó, nếu như những thứ này Mương Đạo Thương muốn tiếp tục sống sắp tiếp, nhất định phải đem rút thành hạ thấp cùng Lôi Đình Du Hy Kịch Bình Đài một dạng tiêu chuẩn, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa bọn hắn có thể lấy được lợi nhuận không gian đem bị gấp đôi áp xúc. 6. Các người chơi cũng đều đang chú ý Lôi Đình Du Hy Kịch sân thượng biểu hiện. Lối đỉnh du hí kịch bình đài hôm nay đổi mới, có thể đao loạt những người khác tẩy ủy. Thật sự, ta đi xem. Trò chơi thật là ý ta, mới hơn 100 triệu. Dù sao vừa mới bắt đầu treo những người khác trò chơi đi, phía sau nhất định sẽ chậm rãi biến nhiều. Ta xem một chút để cử vị trí bên trên cái này mới trò chơi. Tân cũng không tệ lắm, cũng là mấy tiểu phẩm chất còn có thể độc lập du hí kịch, xem ra Trần Mạch ánh mắt cũng không tệ lắm. Vừa vặn có một ta khá là yêu thích nhà vẽ tiểu tác phẩm, mua một cái a bên này rút thành thiếu, nhà thiết kế bên kia cầm liền có thêm, cũng coi như là ủng hộ hắn tác phẩm. Cái bình đài này sửa đổi phần lắm rất tốt ta. Cảm giác cùng đế quốc trò chơi bình đại cùng thần huyễn trò chơi bình đại cũng không giống nhau, công năng rất toàn diện. Đối với, nhất là đề cử trang, có thật nhiều loại đề cử, hơn nữa loại hình khác nhau, còn có thể căn cứ vào người chơi yêu thích đề cử bất đồng trò chơi. Hơn nữa ưu đãi cường độ thật lớn, đủ loại cuối tuần miễn phí, đặc biệt ưu đãi các loại. Nguyên Phong Đơn. À, cảm giác giống như là cùng giỏ hàng một dạng đồ vật, trước tiên có thể chú ý trò chơi, tiếp đó chờ giảm giá thời điểm lại mua. À, chức năng này rất mãi sở đó a. Thật đúng là đừng nói, ta đột nhiên đặc biệt muốn ở phía trên mua đồ. Tuần nữa đủ loại công năng làm được rất phong phú à, ngoại trừ trò chơi số liệu bên ngoài, còn có đủ loại trò chơi chiến lược, trò chơi bình chắc, người chơi đánh giá các loại, so với bình thường trò chơi trong bình đại cho đều phải phong phú. Không tệ không tệ, kỳ thực phía trước ta đều không chút từng chú ý quốc nội độc lập du hy kịch, bởi vì những cái khác trò chơi bình đại giống như cuối cùng cho ta để cử một chút rất rủi, muốn tìm một cái hảo ngoạn đích độc lập du hy kịch quá khó khăn. Lần này thấy được mấy tiểu rất không tệ lương tâm trò chơi a, gì cũng không nói, mua mua mua. Ừm, trò chơi của ta kho lại thêm một cái trò chơi mới, một bản thỏa mãn, 6 Các người chơi hoặc nhiều hoặc ít đều ở đây lôi đỉnh du hy kịch trong bình đài tìm được một chút hợp chính mình khẩu vị trò chơi mới, nhao nhao mua sắm. Lôi đỉnh du hy kịch bình đài sửa đổi phần 24 giờ phía sau, Triệu Vân Đình đem ngày đầu liên quan số liệu tập hợp thành một phần báo cáo, đưa ra cho Trần Mạch. Trước mắt, lôi đình du hy kịch trên bình đài bán được tốt nhất trò chơi đã bán được 3.9 vạn phần, đương nhiên, này chủ yếu là bởi vì trò chơi này bán được khá là rẻ, chỉ bán một khối tiền. Mà nước chạy số liệu cao nhất trò chơi, nhưng là một cái giá bán 10 đồng tiền tinh phẩm câu đấu loại trò chơi bay qua con đường phía trước, lượng tiêu thụ đạt đến 2.2 vạn phần, nước chạy đạt đến 22 vạn. Cái này hai trò chơi đều bị trần mạch treo ở tương đối bắt mắt để cử vị trí đưa bên trên, cái này cũng là bọn chúng lượng tiêu thụ tương đối cao nguyên nhân trọng yếu một trong. Hơn nữa, cái này hai trò chơi bởi vì cho điểm tương đối cao, cho nên cũng là và bình đại 19 phần thành. Theo Lý thuyết, cái này hai trò chơi người thiết kế 24 giờ lợi tức theo thứ tự là 2.45 vạn cùng 13.8 vạn. Số liệu này nói ra phía sau, lập tức ở độc lập du hy kịch nhà vẽ tiểu vòng tròn bên trong nhấc lên sóng to gió lớn. Ngay đầu số liệu đã chứng minh, lôi đỉnh du hí kịch bình đại hoàn toàn không thẹn cho quốc nội đệ tam đại du hí sân thượng thể lượng, nó để cử hiệu quả hết sức rõ ràng. Hơn nữa trên bình đại các người chơi sức mua cũng mạnh phi thường. Đồng thời, tại Lôi Đình Du hy kịch bình đại hoàn thiện cơ chế duy trì dưới, các người chơi cho điểm, bình luận chợ đều rất phong phú, nhà thiết kế nhóm có thể thu được đại lượng người chơi phản hồi, đồng thời tính nhắm vào mà đối với trò chơi làm ra hoàn thiện cùng sửa chữa. Bay qua con đường phía trước tác giả cũng kích động vô cùng, chuyên môn tại diễn đàn lên bên trong phát bài viết cảm tạ Lôi Đình Du hy kịch bình đại. Nếu như có thể duy trì được dạng này thế, hắn tháng này sạch thu vào đem đạt đến hơn 3 triệu, cái này ở trước đó nhưng là muốn cũng không dám sự tình. Trước đó hắn cũng thử qua tại cái khác con đường tuyên bố trò chơi, thế nhưng có chút lớn mương đạo thương động một tí rút thành 7 78 phần, 10 vạn đồng tiền bên trong chỉ có 1 2 vạn có thể rơi xuống trong tay hắn, lại thêm chụp thuế các loại nhân tố, trừ nghiên cứu phát minh chi phí, một năm mẹ gần chết cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì lấy ấm no. Mà bay qua con đường phía trước trò chơi này, trò chơi phẩm chất để thằng Cố Nhiên là một phương diện, trò chơi sân thượng trợ lực cũng là rất mấu chốt nhân tố. Chân mạch đem chính thành lợi tức đều cho nhà thiết kế, tương đương với nhường hắn thu vào trực tiếp lật ra gấp 4 lần. Những cái kia còn tại chưa quyết định nhà thiết kế nhóm tất cả đều động Trạch Tiên cùng Hậu muốn đem mình trò chơi tuyên bố đến Lôi Đình Du hí kịch bình đại, đi tranh thủ tốt một chút để cử vị trí. Mà những cái kia đã cùng đường dây khác ký kết độc nhất vô nhị đại diện hiệp nghị nhà thiết kế nhóm nhưng là hối hận không thôi, thầm mắng mình vì cái gì tin vào người khác mê hoặc, hẳn là lại quan sát một trận. Đến nỗi những cái kia mương đạo thương nhóm, nhưng lại ủ rũ, không biết những cái kia xinh đẹp cao ốc văn phòng bên trong có bao nhiêu nguyên bản chuyện trò vui vẻ tổng tài của đang dẫn cấp bách làm ố uế mà ngã cái bản. 6. Một tuần sau, các đại trò chơi bình đại đều lần lượt điều chỉnh cùng trò chơi nhà thiết kế nhóm chia hạn mức, theo nguyên bản chia 2 tám thành 19 phần thành Nghiên Cứu Phát Minh Thương cầm đầu điều chỉnh làm chia 46 thành, chia 37 thành nhà thiết kế cầm đầu. Giống đế quốc trò chơi bình đài, thân viện trò chơi bình đài loại quái vật khổng lồ này có thể còn hơi ngại khí một điểm, những thứ khác tiểu con đường nhóm đã không thể không đem chia 28 thành nhà thiết kế 8 điều chỉnh làm thái độ bình thường. cứ như vậy, treo ở bọn hắn phía trên trò chơi cũng đều càng lại like bị yếu. Những cái kia tiểu con đường tất cả đều là tiếng kêu than dậy khắp trời đất, cũng không biết có bao nhiêu người ở sau lưng mắng chửi mạch. Tại có thể tiên đoán tương lai, quốc nội mương đạo thương cùng nhà vẽ tiểu đem bị vô hạn mà rút ngắn chia 37 thành tiêu chuẩn này đến. Mương đạo thương ủy vào tay cầm nhà chơi ưu thế tùy ý bóc lột người thiết kế thời gian chẳng mấy chốc sẽ một đi không trở lại.